chương tám mươi lưới đao tận xương không thể không chiến trần phám yên lặng nhìn xem phía dưới t r â n thành t r â n thành vừa rồi cái này liên tiếp phản xác nhìn thấy người không kịp nhìn cái này nữ nhân trước đó đi đường đều cần dạ hào đỡ b u ô n g tay một trận chiến phía dưới kinh cùng nhớ lấy yếu đánh mạnh dùng cái giá thấp nhất l i ề u đến đối phương tổn thương càng thêm tổn thương nàng những động tác này những chiêu thức này chỉ sợ đều là vô số lần, tại biên giới tử vong rua, vô số lần cùng cường giả hoặc là quái thu chèm giết khả năng luyện được như thế mau lẹ hung hà na chiêu chiêu đặc bệnh bộ bộ kinh tâm hô hô hô hô đứng tại trên vách núi trần phàm Có thể rõ ràng nghe được chân thanh hai người, người áo đen g nghe đi về phía trước vài mét về sau bước chân dừng lại tay phải chống tại một cây đại thụ trên cành cây hắn chịu tổn thương không có chân thanh nặng như vậy nhưng giờ phút này mới tổn thương vết thương cũng phát tác người áo đen sắc mặt cũng là trở nên trắng b ệ c h bước chân có chút phủ phiếm thiện nhân người áo đen cười lạnh một tiếng một bên chậm rãi đi tới chỉ là tứ phẩm tam trọng thiên có thể đem ta bước đến loại này phân thượng ngươi cũng đủ để tiêu ngạo t r â n thanh khỏe miệng chảy máu lung lay sắp đổ dạ hạo trận mắt nhìn nhưng cũng không có chút nào biện pháp viện binh không đến bọn hắn căn bản một con đường chết chỉ là tứ phẩm tam trọng t i ê n tiêm phục tại bên cạnh trần phàm trong lòng đ ố n g nhiên ngày một cái như thế nói đến người áo đen chỉ sợ đã là tứ phẩm ngũ trọng t i ê n thậm chí mạnh hơn bất quá bên trong t r â n thanh mấy chiêu về sau coi như người áo đen thật có tứ phẩm ngũ trọng t i ê n trở lên tu vi giờ phút này cũng không phát huy ra được mấy phần đi một trận gió thổi tới trần phàm tóc theo gió bay lên đông năm gió, gió là thổi hướng người áo đen bên kia. trần phạm hai con mắt hít lại đem tiểu bạch bọn hắn tất cả kỹ năng độ thuần thục ũ n g tăng mát toàn bộ thêm đến một trăm điểm trước đó giết mấy trăm con thiên hỏa kiến hệ thống năng lượng đã có hơn hai ngàn nhưng trần phạm cũng không có đem tiểu bạch bọn hắn kỹ năng độ thuần t h ụ tăng mát bởi vì tiểu bạch bọn hắn y nguyên cần không ngừng huấn luyện không ngừng thực chiến mà huấn luyện cùng thực chiến cũng có thể tăng lên độ thuần t h ụ nhưng là hiện tại không có được nhiều như vậy lại không đậu thủ dạ hạo hai người liền phải chết cho dù là người á o đen trọng thương mang theo nhưng trần phạm vẫn không có lòng tin cùng loại này cường giá chống lại nhưng trí hoãn một điểm thời gian cũng có thể à huệ chặt trên tin tức đã phát ra ngoài không sai biệt lắm có sáu bảy phút đông hải thành đến vạn thú sơn cũng không có bao xa chỉ cần lại trì hoãn mấy phút phi hành ngự thú nhất định có thể đổi tới trần phàm từ trong ngực lấy ra một cái sâu màu đen bình nhỏ sau đó đem bình nhỏ bên trong kia đậm đặc chất lỏng màu đen nhẹ nhàng nhỏ xuống tại trên lưới đao đây là ngày đó mua dương dương quả giải dược thời điểm mua một lần t r ở về xích qh xà độc kích độc không gì sánh được coi như tứ phẩm cảnh cường giả bên trong loại độc này cũng không có khả năng bình yên vô sự làm xong đây hết thảy trần phàm đem giống bình nhỏ bỏ vào b ê n trên khe đá bên trong sau đó lại từ trong ng nhẹ nhàng mở ra nắp bình trong bình là dương dương quả mại thành một phấn t r ầ n phám nắm lấy tia cái bình rối ối về phía trước vách núi sau đó chậm rãi chút xuống điểm điểm một phấn theo gió thổi hướng về phía người áo đen bên kia tiện nhân cũng dám ám toán ta người áo đen một đôi mắt như là rán độc nhìn c h ầ m c h ầ m chân thanh lần này đưa ngươi bắt về ta muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong đang khi nói chuyện hắn từng bước một tới gần song phương cự ly rút ngắn đến không đủ sáu mét dạ hạo nghiến răng nghiến lợi chân thanh còn tại nôn ra máu hai người thở hồng hộp gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen đột nhiên hắt xì người áo đen h hắn bẻ bẻ cổ tay phải nhịn không được tại n g ự c miệng vết thương dùng sức cào một cái một tay máu thiện nhân k i ế n của ngươi cùng dao găm bên trong có đ ộ c người áo đen lấy làm kinh hãi một trận ngứa lạ đánh tới nhường hắn hận không thể t h ở i y phục xuống toàn thân cũng dùng sức cào trên một lần nhất là miệng vết thương phảng phất hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bỏ đến bỏ đi người áo đen một cái kéo áo bảo đỏ khỏa thân nửa người trên cái gặp hắn trên ngực ngoại trừ có một cái nhìn thấy mà giật mình vết thương bên ngoài còn có xăm lên một cái quỵ dị không gì sánh được gác ma ảnh chân dùng người áo đen càng ngày càng ngứa hận không thể đem thị trên người cũng cho móc xuống tới chân thanh trợn cắn răng một cái không để ý thể nội tinh lực hối loạn đ ỗ n g nhiên vọt lên phía trước tay phải dao găm trực tiếp hướng phía người áo đen đầu mánh liệt buộc mà xuống và ảnh người áo đen tại loại này tình hướng phía dưới y nguyên phản ứng linh mẫn bắt lại chân thanh cổ tay nhưng chân thanh r ủ xuống tay trái hướng phía trước dối r a giáp tay trên m ộ t cây đoàn kiếm đột nhiên bắn ra t h ổ i phu một tiếng nghiêng nghiêng hướng lên đâm vào người áo đen máu thịt bê bét vết thương bên trong a người áo đen kêu thảm một tiếng tay trái như thiệm điện một trưởng n g n h da chính giữa chân thanh n ự c đem chân thanh miệm phun tiên huyết đánh về sau quăng ra ngoài. Thanh tiếp nhận quăng ra ngoài chân thanh hai người đập tầm ẩm rơi vào trên mặt đất đúng lúc này độc thủ chân phám ở trong lòng quắt lên một tiếng lớn một đám ngự thú như mánh hổ hạ sơn đồng thời theo cao hơn năm mét trên tảng đá bổ nhào mà xuống sau đó đem người áo đen vây vào giữa đừng nói chân thanh cùng dạ hạo liền liền người áo đen kia cũng xem l ê y người ngự thú sư mang ngự thú cái này cũng không kỳ quái kỳ quái là một cái ngự thú sư mang sáu cái ngự thú đúng vậy sáu cái tiểu bạch bọn hắn nhào xuống vượt ra lại giấu ở ám ảnh màn trời bên trong vây quanh người áo đen sau lưng mà tiểu h á c còn giống con phổ thông qua đen đứng tại người áo đen sau lưng trên đại thụ xem náo nhiệt tiểu tử ngươi là ai có dũng khí nhúng tay ta ác g ộ n g c h i đỉnh sự tình người áo đen ánh mắt có chút co r i ú lại một đôi mắt r ắ n độc tập trung vào t r ậ t phàm trước mắt này một đám ngự thú hắn căn bản không để vào mắt cấp mười sáu ngự thú cũng bị hắn một trưởng vô gãy cánh chỉ là một đám đê giai ngự thú nào có tư cách nhường hắn con mắt nhìn nhau nhưng là một cái ngự thú, thú cái này khơi gợi lên hắn một tia hứng thú t r ầ n phám nhữ nhữ mày đưa tay tại ngực cào mấy lần nhàn nhạt nói ra ngươi không ngớ sao người á o đen khuôn mặt lập tức biến sắc lại bắt đầu dùng sức ở trên người cào tiểu xúc sinh là ngươi đang d ở t r ò nói hắn nghiêng đầu một chút liền muốn động tác ai chờ một cái t r ầ n phám hơi h í p mắt một cái nói ra ngươi vừa mới nói ngươi là ác mộng chi đ ỉ người h n người á o đen cười lạnh một tiếng thế nào nghe được cái tên này ngươi đã sợ mất mật rồi sao t r ầ n phám lắc đầu không có ta lần đầu tiên nghe nói cái tên này người áo đen chân thanh cùng dạ hạo trần phám lại nói ra lại nói Các n g ư ơ i lao đại đều bị xử lý vì cái gì ngươi còn dám chạy tới đây truy sát đông hải thành khai h o a n g đoàn người người áo đen s ừ n g sốt một cái ngươi nói cái gì n h a t r â n pham giọng nói bình thản nói ra ta trước đó tại trên núi nhìn thấy hai cái với ngươi mặc đồng dạng người hóa thành một đoàn hắc vụ đánh lén đông hải thành cừng giả kết quả bị nút trong bóng tối đông hải thành thành chủ một đao cho bồ ngươi cũng không biết đến a không có khả năng người áo đen quá sợ hãi t r â n pham sờ lên cái cảm ngươi lai、like、ngươi căn bản không biết do a khó trách ngươi có dũng khí không hề cố kỵ truy sát khai hoàng đoàn người tới đây chứ chật Khoa học kỹ học trần h u h thế ư phàm t trong thời đại, Chân đã. Chân trong lòng giật mình lập tức nói ra đã ngươi là ác n mộng tri đình cừng giả có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi ngươi tốt xấu tại ta trước khi chết trước đó nói cho ta đang ăn a người áo đen cười lạnh ngươi cũng biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ a có cái gì di ngôn nói ra nghe một chút trần phang ậ t đầu hít sâu một hơi nói ra ta chính là rất muốn hỏi một cái ngươi vị này ác mộng c h i đ ỉ n h cừng giả nếu như ngươi đi nhà xí kéo l i ề n lúc bị người thọc một đao ngươi là chức kéo xong vẫn là chức đuổi theo định nhân người áo đen chân thanh cùng giả hạo à à à a người áo đen cười lạnh nói ra rất g à o hoạt tiểu tử ngươi là đang chỉ hoan thời gian a nói hắn lòng bàn tay qua n mang đ ố n g nhiên đại thịnh trần đã trần p h a n quát lạnh một tiếng nói ra ngươi vừa mới không phải hỏi ta là ai a ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết thân phận của ta ngươi đứng vững vàng chớ để cho hù dọa có thể không đánh đương nhiên không đánh tốt nhất trần phám nói nhảm nửa n g à y chính là muốn trì hoãn thời gian có thể kéo dài thêm một phút liền trì hoãn một phút kéo tới đông hải thành viện binh đuổi tới vậy liền tốt nhất chính là mẹ nó không biết rõ chuyện gì xảy ra đông hải thành người lâu như vậy cũng còn không tới các ngươi lại không đến lao tử liền muốn bạo át chủ bài trần phám ho nhẹ một tiếng nói ra ngươi nếu là cụ rổ xạ kỳ ý chí gỗ vậy ta chính là cụ rổ xạ kỳ ý x ì n ngươi nếu là ca ca rốt vậy ta chính là ca ca nát ngươi nếu là phi vậy ta chính là long ngươi nếu là cựu đỏ xin ý c h ị vậy ta chính là bù cờ cựu đỏ người nếu là h u du mạ kỳ nạ dù tổ vậy ta chính là nà mì cạ giờ mì nạ tổ người nếu là h u du mạ kỳ bộ dù tổ vậy ta chính là h u dù mạ kỳ nạ dù tổ người nếu là h u chỉ hạ xạ sụ kẹ vậy ta là h u chỉ hạ phủ gạ cụ chân thanh cùng dạ hạo người áo đen khuôn mặt cũng x a n h biết m à y đến cùng đang nói cái gì t r ầ n phàm ta nói ta là nóng cha vừa dứt lời xúc thế nửa ngày c ư ơ n g tử đáp lấy t r ầ n phàm hấp dẫn người áo đen l ự c chú ý phát động kỹ năng tử tinh một thứ c -c -c -c -c -c. cao hơn một mét sắc bén từ tình đám theo người áo đen kia dưới chân sung ra đánh nhau trước t ứ trứng tỷ số thắng cao một nửa lớn mật không hổ là liền cấp mười sáu ngự thú đều có thể đánh cho tàn phế tồn tại người áo đen trọng thương phía dưới lại còn có thể kịp phản ứng thân hình thoát một cái liền hướng phía bên cạnh na z i ra ngoài nhưng liền xem như rằng này chân trái của hắn vẫn là bị cương tử t ử tinh đột thứ đâm rách tiên huyết chảy dòng đằng sau dạ hạo mắt trận tròn nhìn xem một màn này chỉ cảm thấy dưới hông mắt lạnh hắn không có tan thành hắt vụ t r á n h n ẽ h i ệ n nhiên trọng thương phía dưới lực có chưa đến cương tử từ tinh đột thứ đâm rách bắt đùi của hắn hắn hộ thể tinh lực áo giáp chỉ sợ là trước đó đã bị chân thanh quan sát được hai điểm này trần phạm trong lòng cuồng hỉ nếu như ngay cả đối phương phòng ngự cũng công không phá được vậy trừ trí hoãn thời gian không còn cách nào khác nhưng nếu như người áo đen đã không có hộ thể tinh lực áo giáp vậy cái này một trận chiến cũng không phải là không có cơ hội trần phạm nhẹ nhàng v u n g tay lên vây quanh người áo đen tiểu bạch bọn hắn lập tức nhanh chóng lùi về phía sau mà bên này phỉ thúy miệng há ra một chút t h n ý bạo thổi ra phong bạo phong chi nhận đầy trời phong bạo quét sạch vô số phong nhận hướng phía người áo đen kia cắt chém mà đi người áo đen giận dữ mắng mỏ một tiếng chân phải trên mặt đất bỗng nhiên một c ư ớ c rơi xuống hai chân bám dễ sinh trồi lại phỉ thúy đích phong bạo phía dưới sừng sững bất động suy suy suy suy suy tương đạo phong nhận tại người áo đen trên thân cắt ra từng đầu lỗ hổng quả nhiên hắn nụt thân tuy mạnh nhưng đã không có hộ thể tinh lực a o giáp chân phàm trong lòng cũng hỉ ở trong lòng q u á t lên một tiếng lớn vượn già tiểu bạch lên một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường con trường mời đọc chương tám mươi mốt đám tiểu đồng bạn phối hợp một đao danh sát phong bạo n g n g sắt na vượn g i theo ám ảnh màn trời bên trong hiện thân g a xuất hiện ở người áo đen phía bên phải m à tiểu b ạ c h thì lợi dụng l g i hiểm xuất hiện ở người áo đen bên trái suy suy suy vượn da ám ảnh độc trào tốc độ cực nhanh suy, suy suy suy vài tiếng ngay tại người áo đen kia trên cánh tay phải cầm ra tới mấy đạo vết máu vượn da cũng là có d ũ n g khí thổ hết u y xúc động ám ảnh độc trào mặc dù mang tới trị độ độc tố nhưng công kích cùng c ư ờ n g tử bọn hắn so sánh vẫn là quá yếu một điểm như thế mấy trào vồ xuống đi vậy mà chỉ ở người áo đen trên cánh tay phải cầm ra đến mấy đạo vết máu mắt thấy tự mình ám ảnh độc trào khó mà có hiệu quả vượn da phản ứng cực nhanh một cái con lửa đánh cồn cồn ra ngo tránh khỏi người áo đen một trường sau đó thân hình thoát một cái liền ẩn vào ám ảnh màn trời quả quyết rời đi phốc phốc cơ hội tại vượn giả ẩn thân sát na tiểu bạch hai đạo lôi nhận đâm vào người áo đen thân thể mặc dù tiểu bạch vẫn là cấp bốn nhưng lôi nhận lực công kích vẫn là so vượn giả ám ảnh độc trảo mạnh hơn không ít đúng là đâm vào người áo đen thân thể bà centimen nhiều súc sinh muốn chết người áo đen giận dữ một bàn tay hướng phía tiểu bạch quạt tới tiểu bạch sớm có chuẩn bị một chiêu đánh ra căn bản không q u ẳ n có thành công hay không liền đã thúc giục lôi điểm người áo đen thủ trưởng quay tới trưởng phong từ nhỏ trắng tàn ảnh bên trong đào mà tiểu bạch đã liên tục hai cái lôi t h i ể m đi ra ngoài hơn bốn mươi mét sao đường đường ngũ phẩm cảnh cơn giả thế mà bị mấy cái nhỏ ngự thú gây thương tích người áo đen trong lòng cũng là dâng lên tức giận hắn h ừ lạnh một tiếng chân phải trên mặt đất đống nhiên một c ư ớ c rơi xuống vê anh lấy chân tay hắn rơi xuống đất chỗ làm trung tâm một vòng kinh khủng khí kình hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng k h u y ế t tán ra tới nguyên bản ẩn vào ám ảnh m à n trời tùy t h ờ i mà động v giả cùng vụ trộm sờ qua tới hàn băng bạch m ã n cùng hát thiết long uy đồng thời rên lên một tiếng thê thảm thân thể hướng về sau cao cao ném đi mà lên vợ giả long Thanh long. trần h h a n Long. t pha muốn m rách cả mỹ mắt chuyện cho tới bây giờ còn đánh giá thấp người áo đen là kinh khủng kẻ này mặc dù trọng thương mang theo một bộ kéo dài hơi tàn bộ dáng nhưng thật độc thủ y nguyên không phải bọn hắn loại thực lực này có khả năng ngăn cản trần pha mặt m lộ vẻ vẻ điên cuồng trong đầu q u á t lên một tiếng lớn cương tử tử tinh một thứ cương tử nhìn thấy vượn già thụ thương sớm đã hai mắt đỏ như máu liên tiếp thi t r i ể n ra tử tinh một thứ nhưng lần này người áo đen sớm có phòng bị chỉ là khoảng chừng một na di liền nhẹ nhõm tránh đi cương tử tử tinh một thứ không chung sa mạc phong điêu thấy thế hai cánh bông nhiên chấn động bao các hướng phía người áo đen quét sạ người áo đen tại đầy trời cắt vàng bên trong theo bản năng nhắm mắt lại nhưng hắn thân hình trước kia phía trước sau khoảng trường di chuyển nhanh chóng cương tử t ử tinh một thứ hoàn toàn không đả thương được hắn t cương tử giận không kèm được vọt thẳng vào bao cát bay lên không nhảy lên cắn một cái vào người áo đen chân phải mắt cá chân ô a cương tử h à m răng hiển nhiên so vượn giá mắm vớt sắc bén được nhiều một cái cắn này ở người áo đen mắt cá chân người áo đen cũng là không chịu được kêu lên thảm thiết súc sinh người áo đen giận dữ chân phải một cỗ khí kình bỗng nhiên buộc phát ra vê anh cương tử lệ khiếu một tiếng trên người tử tinh khải giáp cùng hát thiết hộ thuẫn toàn bộ vỡ vụn thân thể như rượu bị đứt dây đồng dạng nhanh chóng bay ra sa mạc phong điêu trên không trung nhanh chóng một b ả n xoáy thúc giục bao cát đem cương tử thân thể ngăn chặn chậm dại hướng phía xa xa bãi cỏ bông xuống cương tử trần p h a n nổi giận rốt cuộc bất chấp gì khác dẫn theo trường đao nhanh hướng ba bước thiểm điện một đao hướng phía người áo đen vẫn kia đầu chém n h ư n g xuống người áo đen hử lạnh một tiếng tay phải thủ trưởng nâng lên trực tiếp hướng phía trần phạm trường đao v ộ tới nhưng lúc này vượn ra ám ảnh độc trào trên trì độ độc tố rốt cục có hiệu lực người áo đen tốc độ. trở nên so trước đó chậm n ử a nhịp tay của hắn mới nâng lên đến ngực vị trí trần phạm đao đã rơi xuống cái gì người háo đen ý thức được động tác của mình xảy ra vấn đề nghìn cân treo sợi tóc thời khắc chỉ có thể đem đầu hướng phía bên cạnh đ ố n g nhiên lật ra phốc phốc huyết quang bắn ra trần phạm trường đao không có bổ trúng người háo đen đầu mà là rơi vào cái sau trên bờ vai đáng chết trần phạm hai mắt trừng trừng trong lòng rung động hắn vừa vặn đao của mình bổ vào tinh cương phía trên toàn lực một đao người áo đen coi n h không đối m ộ t chân thành cũng p lấy, k h chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như thế mắt thấy chân pham núi lại hắn năm ngón tay trái thành c h à o một trào hướng phía trần p h ạ m ngay ngược t r ụ m tới mặc dù chỉ độ độ độc tố có tác dụng nhưng người áo đen loại tốc độ này đối với trần p h ạ m tới nói y nguyên nhanh đến mức kinh người gian giắt móng vuốt còn chưa bắt được hắn móng vuốt trên kinh khủng k h í kỉnh đã b ẻ vụn trần p h ạ m trên người từ tinh khải giáp cùng hát thiết hộ thuẫn xem chừng một bên khác chân thanh cùng dạ hạo lên tiếng kinh hô điện quan hỏa thạch ở giữa một cái to lớn mãng cái đuôi rắn theo bên cạnh quật mà đến một cái đuôi liền đem người áo đen đánh bay ra ngoài trần phàm cái tia thanh trường nào cũng ném đi đến bên cạnh thụ thương nhẹ nhất hàn bằng mạng giúp trần phàm tránh thoát một k i ế p một bên khác h á c thiết long quy nhanh chóng xoay tròn như là một cái xoay tròn lưỡi lao hướng phía bị quất bay đi ra người áo đen tắt chém mà đi sâu kiến đồng dạng đồ vật người áo đen còn chưa đứng dậy tiện tay một bàn tay kinh khủng khí kình liền đem h á c thiết long quy hất bay ra ngoài nhưng h á c thiết long quy phòng ngự là những n à y ngự thú bên trong mạnh nhất chịu như thế một trường về sau lại là không có thụ quá nặng tổn thương lung lay đầu lại bỏ tới trần phàm bên người i m e dùng thủy long đạn trần phàm vung tay lên ra hiệu tất cả ngự thú lui lại kéo ra cự ly i m e theo trên đầu của hắn n h ả xuống thân thể hóa thành lớn nhất lập tức thi triển thủy long đạn đột đột đột đ ộ từng t viên thủy long đạn t h ư ớ n g phía người áo đen kia đánh tung không thôi người áo đen kia mặc dù không sợ thủy long đạn nhưng y nguyên bị thủy long đạn đánh lung la lung lay thân hình có chút khó mà không chế đúng cứ như vậy đánh chân pha một bên chỉ huy ý mẹ dùng thủy long đạn đánh tung người áo đen một bên nhặt lên trên đất trường đao lại chống đỡ mấy phút chỉ độ độc đ ộ tố đã nổi lên tác dụng trường đao trên xích qh sa độc lập tức cũng muốn có hiệu quả coi như độc không chết người cũng muốn để ngươi lột ra quả nhiên m ư ơ i năm giây về sau người áo đen kia kêu, kêu, kêu lên một tiếng đau lớn đầu gối mèm lũn Vì một c h â nhưng trên đất, đây cũng là tam huấn trần p h ạ m trong mắt sát ý bao tác mượn người áo đen lực lượng như là thảo thợ phi mũi chân trên mặt đất liền chút mấy lần thân thể nhanh chóng nhất chuyển trường đao dâng lên bá đao điên cùng chém một đao lăng không nát s ầ m xét đánh cái gặp thanh t r ư ờ n g đao kia mang theo một chuỗi tàn ảnh từ xa nhìn lại liền như là khổng tức khai bình đao ảnh vô số hư hảo bá khí liên liên thân ảnh của hắn cũng biến thành hư hảo trong suốt không thể phỏng đoán đoạn tiên h cửu đao phía sau chân thanh thấy cảnh này con người bỗng nhiên co r ụ t lại cùng dạ hạo cùng một cái học viện một cái học sinh vậy mà lại đoạn tiên h cửu đao b ấ t quá sát na công phu trần p h à m trường đao đã đến áo bào đen đầu người đình người áo đen mặc dù mặt lộ vẻ trấn kinh chi sắc lại y nguyên không đem trần phạm để vào mắt hắn liền tránh cũng không tránh móng nuốt dối ra trực tiếp một trảo l tinh thần gai nhọn tiểu hắc dùng hết toàn lực xử suất nó sát chiêu mạnh nhất áo bào đen đầu người đình hư không phảng phất có cái địa phương chấn động một cái sau một khắc người áo đen chỉ cảm thấy phảng phất một cái kim nhọn đinh vào đầu của hắn ố ba kịch liệt đau nhức phía dưới người áo đen móng đuốc mới vừa nâng lên liền vô ý thức thu hồi lại ôm lấy đầu Một một p mời đọc chương tám mươi hai tiều phong tới và ảnh người áo đen hai nửa thân thể ngã trên mặt đất đây chính là đoạn thiên cựu đao khó trách bạch sư huynh có thể lấy lục phẩm đình phòng vượt cấp miểu sắt thất phẩm đại công sư khó trách hệ thống bên trong cũng có cái môn này đao công chân phám lui lại hai bước sắc mặt tái đi ủy một chân trên đất hán trường đao trụ sở hai tay nắm chặt trường đao t h ô i đao dựa vào trường đao t r è o trống mới không có ngã xuống đất người áo đen kia một trào mặc dù không có bắt được hắn nhưng là trên vớt khí kỉnh tại c h ấ n vỡ tử tinh khải giáp cùng hát thiết hộ t h u ậ n về sau vẫn là cách không chấn thương hắn ngũ tạng lục phủ mà một đao kia cũng đã đem hắn toàn bộ t i n h lực hao tổn không còn bình đi nước c ờ hiểm thật là bình đi nước c ờ hiểm nếu như một đao kia còn giết không được người áo đen hoặc là nói tiểu hát phối hợp xảy ra vấn đề nói không chừng hắn cũng chỉ đánh hướng ngự thú không gian chạy mẹ nó mẹ nó dạ hạo mở to hai mắt nhìn trong mắt tất cả đều là khó có thể tin ta toàn lực một lưỡi bữa cũng không phá nổi người áo đen hướng kia phòng ngự trần phạm lại đem tên hướng kia chém thành hai n ữ a thật mạnh quá mạnh ta dạ hạo ai cũng k h ô n g phục liền phục ngươi về sau ta bảo ngươi ca bảo ngươi phăng ca t r ầ n thanh lại một tiếng lại phun ra một n g ụ m tiên huyết tiếng như rồi môi đoạn đoạn tiên cửu đao không hổ là dạ hạo xoay đ ầ u lại cái gì chín đao t r ầ n thanh đoạn tiên cửu đao dạ hạo đoạn cái gì đao t r ầ n thanh một cước liền đem dạ hạo đạp lăn trên mặt đất cút dạ hạo rất bị khuất chính mình nói chuyện thanh nham nhỏ mơ hồ không rõ còn không cho người ta hỏi lúc này một bên khác trường đao trụ sở trần phạm cũng là một ngụm tiên huyết phun ra sau đó con vẹo ngã trên mặt đất t r â n phạm dạ hạo muốn rách cả mí mắt lộn nào bỏ tới p h ạ m ca p h ạ m ca dạ hạo ôm lấy t r â n phạm không ngừng lay động ngươi đ ừ n g c h ế t ta ngươi ngàn vạn không thể chết ta tiểu bạch bọn hắn cũng nhanh chóng hướng về đi qua làm thành một đoàn t r â n p h ạ m mở hai mắt ra tức hổn hển trừng mắt dạ hạo giống lên không muốn lung lay lao tử phế phụ bị trọng thương không có bị người áo đen giết chết đều sắp bị ngươi lắc chết a dạ hạo dọa đến đặc nông ngay tại c h ố trên ngươi không chết vậy ngươi giả trang cái gì chết ta t r ầ n phàm trận trắng mắt ta mẹ nó mệt mỏi nghỉ ngơi một chút không được à. hẹn ra hạo thở dài n g u y ê n lai thổ hết u y cũng có thể truyền nhiễm t r ầ n phàm cút tiểu bạch cùng cương tử một trái một phải chui được t r ầ n phàm trong ngực Y m e n nhảy lên cao ba thước vững vàng rơi vào t r ầ n phàm trên đầu vượn già ghé vào long quy trên lưng thật thà cười cười tiểu hắc lắc đầu bay thấp tại vượn già trên bờ vai hàn băng bạch mãng nhìn thoáng qua t r ầ n phàm nằm tại sa mạc phong điêu bên cạnh giá chết chân phàm nhìn xem mấy cái này tiểu ra hỏa nợ nụ cười mọi người không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt mặc dù già vượn cùng cương tử bọn hắn cũng bị thương nhưng cuối cùng không có thương tổn cùng căn cơ tĩnh dưỡng nhiều thời gian liền không sao trần phạm nhìn về phía nửa chết nửa sống hàn băng bạch mãng đưa tay gõ xuống cái sau đầu thanh long ân làm không tệ trước đó may mắn ngươi phản ứng nhanh đã cứu ta một mạng hàn băng bạch mãng nạo nghễ ngẩng đầu lên tiểu h ắ c không hài lòng nói đến công lao khẳng định là bản đại gia lớn nhất cuối cùng vẫn là bản đại gia xuất thủ mới giết chết quái vật kia gia hạo nhìn xem tiểu hắt c ừ n g mắt nhìn trước đó nhìn thấy trần phạm mang theo một đám ngự thú ra đã cảm giác khó mà tưởng tượng không nghĩ tới trên đây còn trốn tránh một cái trần phạm đến cùng có mấy cái ngự a thú a đúng đúng ngươi cũng làm rất không tệ một chiêu định cắn thôn trần phạm khen hai câu tiểu h ắ t về sau từng cái nhìn sang đem tất cả ngự a thú cũng khoe một lần đánh trước đó hắn kỳ thật đối hàn băng bạch mãng các loại mấy cái ngự a thú cũng không ô m quá lớn hy vọng dù sao mấy cái kia đều không phải là tự mình ngự a thú câu thông trên khó tránh khỏi dễ dàng xảy ra vấn đề tự mình ngự a thú hoàn toàn có thể ý niệm câu thông sau đó chỉ huy nhưng muốn chỉ huy sa mạc phong điêu cùng hàn băng bạch mãng chỉ có thể lớn tiếng kêu đi ra ngay trước địch nhân mặt đem kỹ năng cùng chiến thuật nói ra hiệu quả liền giảm bất đi nhiều không nghĩ tới cái này mấy cái ngự thú cũng phi thường thông minh phối hợp cực kỳ tốt hàn băng bạch mãn g còn tại thời khắc mấu chốt một cái đôi u đem người h áo đen đánh bay ra ngoài cứu được trần p h ạ m một lần hát thiết long quy cũng tại cương tử trên người bọn họ hộ thuẫn vỡ tan về sau trước tiên bổ sung hộ thuẫn sa mạc phong điêu biết mình phong nhận không đả thương được đ ị c h nhân liền dùng bao cắt nhiều lần q u ấ y nhiễu địch nhân á n h mắt cũng lợi dụng bao cắt kéo lại bị đánh bay cương tử trần p h ạ m nhìn xem mấy cái này ra hỏa rất là vui vẻ ngự thú thật là linh hồn đồng bạn là người nhà a lúc này giả hạo nhìn thấy một bên khác dựa vào tại trên tảng đá trần thanh cũng con vẹo nga xu dạ hạo giật nảy mình lộn nhào lại bỏ trở về đỡ chân thanh chân thanh nhắm mắt lại nói ra ta không sao còn chưa chết chế chính là nghỉ ngơi một chút dạ hạo im lặng nhìn xem chân thanh các ngươi từng cái dạng này hù dọa lão tử có ý tư sao ta mẹ nó trọng thương mang theo bỏ qua đến bỏ qua đi ta dễ dàng sao dạ hạo quay đầu nhìn về phía trần p h ạ m chỉ thấy trần p h ạ m lung la lung lay đứng lên h ư ớ n g người áo đen thi thể đi tới dạ hạo tranh thủ thời gian đứng lên cũng lung la lung lay đi tới trần phàm theo người áo đen trên ngón tay vớt xuống tới một cái lóe da quỷ dị quan mang chiếc nhờ đờ tại trên quần áo trà sát mấy lần sau đó bỏ vào trước mắt xem xét trên mặt nhẫn có một k h o ả màu đỏ sầm b ả o thạch lóe ra ưu quang mặc dù không biết rõ là cái gì b ả o thạch nhưng xem xét cũng không phải là phàm phẩm động lần đánh lần động lần đánh lần dạ hạo một bên nhìn chằm chằm chân phàm trong tay chiếc nhờ nờ một bên hát nói mênh mông chiếc nhẫn là ta giật yêu chân phàm xứng sở mãi mãi lao tử tay số đỏ đem thi mở dạ hạo vậy cũng không thể dạng này liền đen nhà đen trang bị chân phàm vậy cũng không thể nói là của ngươi chính là của ngươi một bên khác chân thanh h u phải nói ra các ngươi đang hát cái quỳ gì a dạ hạo nói ra nhóm chúng ta đang hát rất huyễn ngự thú gió a t r â n thanh ngâm miệng không cho phép lại hát thật khó nghe dạ hạo c a o mày nhỏ giọng nói lầm bầm hát gái ca đều không được quản được thật đúng là rộng hung á c như thế bản đường về sau ai dám lấy a t r â n thanh sắc mặt đỏ lên lại là một ngụm tiên huyết p h u n r a cũng không biết rõ là bị dạ hạo tức giận hay là bởi vì thương thế trên người dạ hạo dọa đến mau ngâm miệng sau đó xích lại gần muốn nhìn một chút trần p h ạ m trong tay chiếc nhờ nờ nhưng trần p h ẳ n trực tiếp đem chiếc nhờ nờ bỏ vào trong túi quần dạ hạo dạ hạo vòng quanh người áo đen thi thể chuyển vài vòng hận, hận đá một cước thi thể má loại thân phận này loại thực lực này trên thân vậy mà chỉ có một thanh kiếm cùng một chiếc n h â n sao so láo tử còn nghèo t r â n pham s ừ n g sốt một cái nơi nào có kiếm nha dạ hạo nói ra trước đó truy sát chúng ta thời điểm bị thanh tỷ đánh lén đánh rớt t r â n pham không còn gì để nói theo một nửa khác thi thể trên tay lại cởi xuống một cái trí năng đồng hồ dạ hạo tranh thủ thời gian nói ra phàm ca cái này hẳn là cho ta t r h â n phàm ngươi tỉnh lại đi cái đồ chơi này khẳng định tồn t r ữ một chút số liệu hoặc là có ác mộng tri đình một chút tư liệu lát nữa khẳng định là muốn lên nộp đông hải thành có đạo lý dạ hạo hỏi phàm ca người áo đen kia thực lực đáng sợ như thế ngươi không có chút nào sợ hay sao thanh t ỷ ì hai cái cấp mười sáu ngự thú cũng bị hắn đánh thành trọng thương ta ba cái ngự thú còn chưa kịp tham chiến liền bị tức k ỉ n h dư ba chấn thương về sau ta lúc ấy đánh lên hắn một lưỡi bua xuống dưới đem tự mình miệng hổ cũng đánh nứt ra trong lòng cũng tuyệt vọng may mắn ngươi lao ra cứu được nhóm chúng ta không phải vậy chết thật định tại sao muốn tuyệt vọng đây là một cái kỳ dị thế giới cũng là một cái tràn đầy hy vọng thế giới trần phàm nhạt nói ra cái thế giới này tràn đầy kỳ tích có vô hạn khả năng tại dạng này một cái thế giới coi như sau một khắc tế công phật sống đột nhiên xuất hiện một quạt đem vị mỹ nữ kia đoàn trường x u ố n g lại ta cũng lại không chút nào cảm giác kỳ quái hoặc là kinh ngạc t r ầ n thanh mở mắt hung hăng trừng mắt liếc trần phàm ta cũng không chết ta trần phàm khoát tay áo ta chính là đánh cái so sánh nói cho dạ hạo muốn trong lòng tràn ngập hy vọng không cần để ý loại này chi tiết nha t r ầ n thanh đây là chi tiết vấn đề sao trần phàm vừa muốn nói chuyện sụp sôi lại quen thuộc âm nhạc đột nhiên ở trên không trung vang lên một thân ảnh như lưu tình từ xa mà đ ế gần ngoa tạo tiêu phong kiểu đại hiệp tới trần phàm hai mắt trừng trừng không trung vang lên đ ô nhạc thật sự là thiên long bên trong kiểu phong mỗi lần xuất hiện bờ gm cái nào trang bích hàng không biết xấu hổ như vậy đem kiểu phong xuất hiện bờ gm chiếm thành của mình rồi mà lại người ta kiểu phong là đang lúc nguy nan ra cứu tràng con hàng này là đánh xong m ớ i đến giả hạo nhìn t r ú n g không trúng khi mắt lại ta giống như nghe qua một truyền thuyết như thế một bên khác c h â n t h à n h nghe được cái này âm nhạc về sau trực tiếp nhắm mắt lại chỉ thấy thân ảnh k i a trên không trung hư không đáp bước sau đó như thiên thạch rơi xuống vây một tiếng phi thường bá khí rơi vào phía trước trên đất trống một quên kinh khủng khí kình lấy thân ảnh kia làm trung tâm hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi tây đổ đá bể bá khí lộ ra ngoài trần phạm hơn bó tay rồi trong lòng một vạn đầu thần thú phi nước đại một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường con trường mời đọc chương tám mươi ba nam thương hải bắc vô song thương hải vô song tuyệt thế gian tóc dài xoa vai người mặc trường bảo có một thanh cổ kiếm hơn ba mươi tuổi chắp hai tay sau lưng quanh thân khí thế n g ú t trời nguy nga tuấn lãng nhìn xem cái này đánh cắp t i ể u phong trợ g ú t xuất hiện bờ gm ra hỏa trần phạm luôn có một loại cảm giác rất không chân thật lam tinh mặc dù là n g thú thế giới nhưng thế giới này khoa học kỹ thuật so địa cầu còn muốn phát đạt làm sao đột nhiên xuất hiện như thế cái cổ trang xoáy ca chỉ thấy kia cổ trang xoáy ca nhìn thoáng qua bị đánh thành hai nửa thi thể ánh mắt tại thi thể kia trên người ác ma ảnh chân dung trên ngừng một lát lại liếc mắt nhìn t r ầ n phàm cùng dạ hạo sau đó tiến lên một bước bước ra hô như là xúc địa thành thốn hắn xuất hiện ở một bên khác chân thanh bên cạnh rõ ràng ngồi cổ trang xoáy ca cao c a mày chậm rãi ngồi sùng xuống chân thanh thân thể run lên mở mắt sắc mặt cổ quái nói ra thương hải học trưởng ngươi vẫn là gọi ta tên đầy đủ đi ta không sao còn chưa chết Trần dạ hạo hai mắt trừng trừng thật là vân thương hải tông sư đường q u ố c trẻ tuổi nhất hai đại tông sư một trong quả nhiên nghe được kia bờ gm ờ ở ta nên nhớ tới ngoại trừ hắn còn có ai dùng cái này bờ gm ờ ở đâu còn có kiểu phong kiểu ban chủ t r â n p h á m nhìn thoáng qua dạ hạo vừa nhìn về phía một bên khác vân thương hải cùng chân thanh chỉ thấy vân thương hải từ trong ngực lấy ra một cái xưa cũ cái bình theo trong bình đổ ra ngoài một khỏa hóng ánh sáng long lanh rực hoàn sau đó đem rực hoàn bỏ vào chân thanh bên trong miệng chân thanh ăn viên kia rực h o sắc mặt lập tức liền thay đổi tốt hơn rất nhiều trần phàm thấy thế ai n h a một tiếng mềm nhúng té nhảo vào trên mặt đất phàm ca dạ hạo lấy làm kinh hãi lại ôm lấy trần phàm phàm ca ngươi không sao chứ ngươi tuyệt đối không nên có việc ca bóng người loay lên v â n thương h ả i đã xuất hiện ở trần phàm bên cạnh hắn theo trong bình đổ ra một khỏa đan dược bỏ vào trần phàm bên miệng ăn hết ký hương s ô n g vào mũi trần phàm chỉ là nghe được mùi thuốc này liền cảm giác tinh thần đại chấn hắn lập tức mở miệng đem đan dược nuốt vào đan dược ăn một lần, lần dưới trần phàm chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông lực lượng trong nháy mắt liền hướng phía bị thương ngũ tạng lục phủ du t toàn thân hắn cũng ấm áp phảng phất ngâm mình ở suối nước nóng ở trong nguyên bản suy yếu trong khoảnh khắc quét sạch s à n h xanh, xanh tại cỗ lực lượng này phía dưới hắn thậm chí cảm giác mình coi như hiện tại đứng lên tới một cái trăm mét chạy cương tử đều chưa hẳn đuổi được trần phạm lập tức ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt lại lợi dụng tinh lực của mình dẫn dắt đến kêu bàn g bạc dự lực nhanh chóng c h ữ a thương dạ hạo yên lặng nhìn thoáng qua trần phạm lại yên lặng nhìn thoáng qua vân thương hải trong tay cái bình ai n h a một tiếng cũng t ê liệt ngã xuống trên mặt đất vân thương hải nhìn thoáng qua dạ hạo đứng dậy về tới chân thanh bên người dạ hạo cái gì tình huống? Kịch bản không phải diễn như vậy sao? vì cái gì đến ta cái này không được cái này thời điểm khôi phục một điểm khí lực chân thanh nhẹ giọng nói ra thương hải học trưởng sao ngươi lại tới đây vân thương hải trầm giọng nói ra đông hải thành tao nộ kiến chiều thời điểm thượng hải bên kia nhận được tin tức liền trước tiên phái ta đến đây bất quá ta đổi tới đông hải thành thời điểm ác mộng chi đỉnh mấy cái nhảy nhót thằng hề đã bị bạch thiên vũ thành chủ bọn hắn oanh sát cho nên ta chuẩn bị đi đông hải thành bí cảnh thứ ba nhìn xem nhưng còn chưa kịp khởi hành một vị trưởng bối liền có liên là ta nói cho ta các người gặp nguy cơ trưởng bối chân thanh sửng sốt một cái những người kia rất g à u hạn trước tiên hủy đi ta cùng dạ hạo trí năng đồng hồ nhóm chúng ta liền tín hiệu cầu cứu cũng không kịp phát ra ngoài nói đến đây nàng đột nhiên ngừng lại nhìn về phía trần phạm tại nàng cùng dạ hạo bị đuổi g i ế t ở đây thời điểm trần phạm kỳ thật liền trốn ở một bên có một hồi xem ra là trần phạm đem tin tức cho c h u y ệ n trở về bất quá cái này tiểu tử đến cùng là thân phận gì vậy mà có thể liên hệ trên vân thương hải cũng tôn kính t r ư ở n g bối chân thanh ho nhẹ một tiếng nói ra học trưởng ta chỗ này đã không sao an ngươi khỏa này đang d ư ợ về sau thương thế đã ổn định không có vấn đề quá lớn đông hải thành thứ tư bí cảnh bên kia xuất hiện phản đồ quân đội cường g i ả cùng ta chiến thần khai hoang đoàn một tiểu đội cũng đ a u n ộ i trọng kích không thể không lui vào thứ tư bí cảnh đã ngươi đã tới liền làm phiền ngươi qua bên kia xem một chút đi cũng không biết rõ bọn hắn hiện tại thế nào hy vọng còn kịp vân thương hải gật đầu được vừa dứt lời hắn đã thẳng sông lên thiên thoáng qua ở giữa liền biến mất tại chân trời dạ hạo im lặng nhìn trời thanh tỷ không thể để cho hắn cho ta một khỏa đan dược mới đi sao chân thanh không thèm để ý lại nhắm mắt lại trần pha mở mắt nhìn thoáng qua vân thương hải biến mất phương hướng cái này ra hỏa ngược lại là một điểm không kéo dài. nói đến là đến nói đi là đi đường quốc trẻ tuổi nhất thất phẩm tông sư a mặc dù cảm giác lấy trộm tiểu phong trợ giúp bờ gm ở có chút vô s ỉ nhưng xác thực thực lực siêu phàm trần phàm mở ra trí năng đồng hồ cho sư phụ trương hải cùng chủ nhiệm lớp lý thắng bọn hắn cũng phát cái tin tức báo cái bình an lúc này ngoại trừ trần phàm t r â n thanh cùng dạ hạo cũng không có chú ý tới tiểu h ắ c tại vượn già mấy cái hiểm hộ dưới đang hém i ệ n g xé rách lấy hai đạo hắc khí t i ê hai đạo hắc khí phân biệt đến từ người á o đen hai nửa thi thể đây là người á o đen tàn hồn tiểu hát liệu mạng xe rách muốn thôn vệ người á o đen tàn hồn bú s nhưng này tàn hồn quỷ dị không gì sánh được vô luận tiểu h ắ c như thế nào x é rách đều khó mà toàn bộ rút ra vượn ra muốn cho hắn hỗ trợ nhưng lại không biết do rút thế nào tại đồng dạng lo lắng xuông tiểu bạch gặp tiểu h ắ c có chút không giải quyết được bộ dạng móng đốt trên xuất hiện lôi nhận chiếu vào kia hai đạo hắc khí một cắt phốc tiểu h ắ c đem hai đạo hắc khí n u ố t vào toàn bộ thân hình ngã ngửa trên mặt đất chân thanh nhìn về bên này xuống coi là mấy cái ngự thú đang chơi đ ù a liền ho nhẹ một tiếng nói uy cái kia ai đi chặt mấy gốc cây làm cái giá đỡ kéo ta quay về đông hải thành trần phang trứng mắt nhìn nhìn về phía dạ hạo gọi ngươi đấy nh Ta k h ô n ngươi. g gọi giả phải hạo, ta là bảo ta t là r â n thanh nói ra dạ hạo thụ thương rất nặng vừa mới lại không có ăn vào vân thương hải gỗ hoàn đan dạ hạo nước mắt rưng rưng nhìn xem t r â n thanh thanh tỷ ta tình nguyện ăn một khóa gỗ hoàn đan sau đó lại đi đón cây t r â n thanh nhắm mắt dưỡng thần không có nhận lời nói được rồi cứu người cứu đến cùng đưa phật đưa đến tây t r â n phá bất đắc dĩ đứng dậy đi chặt mấy gốc cây sau đó dùng nhánh dây cuốn lại làm thành một cái giá làm xong ra đỡ hắn lại giật một đống lớn nhánh dây cùng lá cây lót đến trên kệ cuối cùng hắn đi tới chân thanh trước mặt khẽ thở dài một tiếng thụ thương nặng như vậy còn có thể chống đỡ chân ò n có t ể cùng người áo đen kia đánh có đến có người đen đánh đến kia áo quay về.、Chân、phó đoàn trưởng ta kính n g ư y i là tên há tử chân thanh khỏe mắt n h y lên hít sâu một hơi đẻ xuống đánh người xúc động nói ra đem ta ôm đến trên kệ đi chân phám mẹ miệng ôm lấy chân thanh danh tự lên thật không tệ thật nhẹ mềm mềm hương hương chính là trên thân còn có một cặp vỡ vụ náo giáp cấn người nếu như không có những n à y á o giáp ta thật còn có thể lại ôm 500 năm trăm n ă m chân phám đem chân thanh bông xuống lại dùng một mảnh đại thụ lá phủ lên cái sau dạ hạo yên lặng đi tới tại chân thanh bên cạnh nằm xuống chân thanh cùng t r â n phạm đồng thời trứng mắt ngươi làm cái gì dạ hạo phi thường bị khuất ta bị trọng thương ta không có ăn đang dược ta đi không được đường chân thanh đạp hắn một cước nằm đối diện đi có dũng khí nằm bên cạnh ta ta chặt ngươi sau đó nàng nhìn về phía t r â n phạm t r â n phạm cũng nhìn xem nàng hai người nhìn nhau một hồi lâu t r â n phạm nhìn không được nói ra ngươi ngự thú mặc dù thụ thương tốt xấu đã là cấp mười sáu để ngươi ngự thú ra kéo một cái không được a cấp mười sáu ngự thú đừng nói kéo hai người các người lại nhiều mấy chục người cũng hẳn là kéo đến độ a chân thanh nghiêng đầu lại nhìn về phía tiểu bạch chân pha mặt đều đen thế nào ngươi còn muốn cầm một cái bố ngẫu miêu là con lửa a tiểu bạch cũng tức g i ậ n đến liên tục vung móng nuốt kháng nghị t r â n thanh nhìn về phía cương tử lương mật lập tức lật lên xem t h ư ờ n g t r â n pha im lặng nói cương tử so tiểu bạch cùng lắm thì bao nhiêu nó là lương mật không phải trâu t r â n thanh nhìn về phía imen t r â n pha khí cười ngươi còn muốn nhường sờ làm cho người kéo xe t r â n thanh lại hướng phía vượn giả bọn hắn nhìn lại t r â n pha tức đi lên đừng xem bọn hắn toàn bộ thủ thương mà lại là vì ngươi cùng giả hạo bị thương đừng nói không thể kéo xe coi như có thể kéo ta cũng không cho phép Trân Thanh không chân o i nổi giận, ngược lại đầu. Ừ, ta biết ngược n gất ta quyết đầu, đ ừm, rõ, ị như ngươi Tiên vậy đi, ngươi tới kéo. m đi, g cùng giả hạo. Chiến thần khai hoang đoàn cùng giả ư ơ i chiến khai đã đoàn đều cứu ta thần ra hạo, ghi lại sẽ phàm ầ n ân tình n y Trân p h hắn nhìn thoáng qua bên người này một đám tiểu g i a hỏa tiểu h ắ c cùng sa mạc phong điêu ngược lại là không bị tổn thương nhưng ngươi nhường hai con chim tới kéo xe cũng không giống lời nói t h ú n g chi tiểu h ắ c so một con vịt cùng lắm thì bao nhiêu h ắ c thiết long quy t h ụ thương nhẹ nhất nhưng là nhường một cái ô quy kéo xe luôn cảm giác không thích hợp v ư n giá đi tới chuẩn bị giúp trần phàm kéo xe nhưng bị trần phàm ngăn trở trần phàm nhường tiểu bạch cùng v ư n giá bọn hắn cũng trở về ngự thú không gian lại đem ý mẹ hóa thành m ũ đặt ở trên đỉnh đầu sau đó đem nhánh dây kéo đến trên bờ vai mặc dù thương thế chưa lành nhưng tốt xấu đã là nhất phẩm tam trọng tiên đừng nói như thế hai người liền xem như chiếc xe tải đều có thể lôi kéo chạy cho nên trần phạm cũng không có cảm giác độ khó bao lớn chỉ là có chút khó chịu mà thôi dù sao trước đó bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu người bây giờ lại còn muốn làm trâu làm ngựa trong lòng có chút không công bằng ai trần phạm hơi ngước đầu g ó c bốn mươi lăm độ nhìn xem không trùng một mặt bi phẫn hắt lên không thương nổi thật không thương nổi trở đi đường huyền trang đi theo tam đồ đệ t r â n thanh nhắm mắt lại thật khó nghe đổi một bài trần phàm theo aza đưa đến đi đâu đưa cho người thân kia trần thanh vẫn là hát nguyên l a i、like、k i a bài đi quản quá rộng hát gái ca đều muốn quản cứ như vậy trần phàm h ừ phát điệu hát dân gian lôi kéo t r â n thanh cùng dạ hạo dưới đường đi núi hát thiết long quy cùng hàn băng bạch mãng cùng sa mạc phong điêu cũng đi theo sau tiểu hát kẻ này lười biếng rõ ràng là con chim chính là không bay đứng tại dạ hạo đầu bên trên phía trên mảnh gỗ dạ hạo tức muốn chết hán trọng thương mang theo đầu bên cạnh còn ngồi sổm cái quá đen cái này mẹ nó cũng quá điểm xấu đi nhưng cuối cùng là cái này q u ả đen hỗ trợ trần phạm mới giết chết người áo đen dạ hạo đành phải đem cơn giận dự hướng trong bụng n ớt trực tiếp quất tới một mảnh đại thụ lá phủ lên mặt mình nhắm mắt làm ngơ t r ầ n thanh thấy thế cũng kéo qua một mảnh lá cây phủ lên mặt mình nàng là bởi vì phòng nắng cứ như vậy trần phạm lôi kéo hai người tại trên sơn đạo lượn quanh một vòng lớn về sau vây quanh trước đó cấp sáu thiên hỏa kiến té h ra tới cái danh t o kia đem kia cấp sáu thiên hỏa kiến cũng kéo ra móc xuống kia cấp sáu thiên hỏa kiến tinh h ạ c h về sau hắn dùng nhánh dây quấn lấy kia cấp sáu thiên hỏa kiến thi thể bên trái trên bờ vai, là lôi kéo cấp sáu thiên hỏa kiến thi thể n h á n h dây bên phải trên bờ vai là lôi kéo chân thanh cùng dạ hạo càng cứu thương trần p h a m cứ như vậy lôi kéo thiên hỏa kiến cùng giá đỡ hạ sơn trên đường mặc dù tao nộ vụn vụn vật vật mấy nhóm thiên h ỏ a kiến bất quá ý mẹ cũng không có xuất thủ phía sau sa mạc phong điều cùng hắc thiết long quy mấy cái ngự thú liền xông đi lên đem những cái này thiên hỏa kiến giết cái hào hào đi tới đi tới trần p h a m nhớ tới cổ trang xoay ca nhịn không được hỏi dạ hạo người đối tiểu phong người đối chân phó đoàn trưởng vì học trực kia hiểu do bao nhiêu dạ hạo không có để lộ trên mặt lá cây chỉ là nói ra không ế không là không phải nói sai là hai đại lớn nhất thiên phú tông sư trẻ tuổi nhất tông sư dạ hạo kéo ra trên mặt lá cây xoay người ngồi dậy có chút kinh hoàng nhìn thoáng qua chân thanh bên kia nhưng chân thanh không phản ứng chút nào dạ hạo lập tức nối lòng một hơi lại nằm xuống tới hai đại bức vương trần pham trận trắng mắt cái này khó trách trần pham im lặng núi mai nói ra chân phó đoàn trưởng dạ hạo có hứng thú hay không cùng ta làm cái sinh ý à? trần thanh còn chưa lên tiếng dạ hạo đã hỏi cái gì sinh ý trần pham có chút lệnh ra đầu nói ra các ngươi xem đằng sau ba cái ngự thú một chỉ là sở huyền một chỉ là phương thiện tiến h một chỉ là bạch như ca vì cái gì bọn hắn ngự thú sẽ cùng theo ta đây bởi vì ta tại dục thú trên năng lực so bọn hắn mạnh hơn rất nhiều cho nên bọn hắn đem ngự cho ta huấn luyện bồi dưỡng dạ hạo đánh một cái lại ngồi dậy phàm ca ngươi thật sẽ dục thú khó trách vân thương h ả i không cho hắn đ a n dược con hàng này nằm nửa ngồi dậy cũng làm được như thế trượt chỗ nào cần phải ăn cái gì đang ăn dược chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới chuyên môn bài chính c ậ n bã tam quan mời đọc chương tám mươi b ố đem xe hướng trên cây mở thẩm h ồ n g tụ sẽ d ụ c thú lời này của ngươi chính là đang vũ nhục ta trần phám nhàn nhạt nói ra cái nào ngự thú sư sẽ không d ụ c thú ta cũng chỉ là mạnh hơn người khác ước điểm điểm mà thôi mà lại ta tại dục thú sư hiệp hội có quan hệ ta có thể lợi dụng dục thú sư hiệp hội tài nguyên tốt hơn càng nhanh bồi giữa ngự thú dạ hạo nửa tin nửa ngờ trần phàm khó chịu nói ra nói nhảm nếu không như ca bọn hắn có thể đem ngự cho ta bồi dưỡng sao mà lại ngươi biết rõ ta lại như ca t r ư ở n g bối ta cùng hắn tra ngang n g hàng ta có thể lừa ngươi sao trần thanh l o n g m i có chút động một cái bạch như ca hát thiết long quy đi theo trần phàm trước đó trần phàm còn cần ra đoạn thiên cựu đ a o trần thanh mở mắt nói ra đem ngự cho ngươi bồi dưỡng bồi dưỡng tốc độ như thế nào ngự thú bồi dưỡng tốc độ khẳng định phải xem ngự thú đẳng cấp cùng tiềm lực cái này ta không cách nào cho người cam đoan trần phàm nói ra cấp hai cấp ba ngự thú muốn tăng lên chiến l ư c đẳng cấp kia tương đối mà nói liền tương đối vung lòng mười mấy cấp ngự thú thậm chí cao hơn đẳng cấp ngự thú muốn đi nâng lên t h ă n g một cấp, liền được xương tụng khó i như đáng tiên nhưng ta sư tổng dục thú đại sư khổ học qua nhiều năm dục thú bồi dưỡng ngự thú khẳng định so với các ngươi mạnh hơn rất nhiều dạ hạo lập tức nói với trần thanh thanh thị phàm ca đến từ đế đô mà lại bối phận trên là bạch như ca trường bối trần thanh con mắt khẽ h í p một cái nói ra ta có hai cái cấp mười sáu ngự thú nếu như đem bên trong một cái giao cho ngươi bồi dưỡng giá cả như thế nào hiệu quả như thế nào cấp mười sáu a trần phàm vui như liên chính đang chờ câu này làm cái cấp mười sáu ngự thú làm vào tiêu không nên quá thoải mái a có cấp mười sáu ngự thú còn cần khổ cực như vậy kéo lấy như thế cái cấp sáu thiên hỏa k i ế n a lát nữa trực tiếp đi săn g i ế t mươi bốn cấp mười lăm cái vật cũng không có vấn đề gì a trần phàm nói ra ngươi ngự thú cũng thụ t h ư ơ n g đ o á n chừng muốn trước dưỡng thương một đoạn thời gian chỉ cần ngươi bỏ được dốc hết vừa liếng giúp ta thu t ậ p được các nhu cầu vật liệu bốn tháng khoảng chừng ta hẳn là có thể giúp ngươi ngự thú tăng lên một cái chiến lược đẳng cấp cái gì t r ầ n thanh bỗng nhiên ngồi dậy chỉ dùng bốn tháng chân phàm hắn đã đem thời gian kéo đến rất dài ra không nghĩ tới ý nguyên kinh đến chân thanh xem ra cấp mười sáu loại tầm thứ này ngự thú m u ố nếu đ như k h ngân b h t ngự k h thú vừa mới đột phá đến cấp một mươi sáu như vậy bốn tháng khẳng định không đủ nhưng ta trước đó nhìn thấy cái kia kim vũ hải đông thanh bốn tháng hẳn là không có vấn đề ta đoán không sai ngươi cái kia kim vũ hải đông thanh hẳn là đột phá đến cấp một mươi sáu có nửa năm trở lên a chân thanh gật đầu chín tháng chín tháng trước nó đột phá đến cấp một ư ơ i sáu vậy được rồi t r â n phám nhàn nhạt nói ra hoang dã quái vật đều có thể thu nạp giữa thiên địa tinh lực tự nhiên trưởng thành ngự thú sư ngự thú tốc độ phát triển còn nhanh hơn rất nhiều bởi vì ngự thú có thể lợi dụng ngự thú sư ngự thú không gian đến trưởng thành đồng thời có thể theo ngự thú sư bên này thu hoạch được các loại tài nguyên các loại vật liệu tựa như đánh trò chơi ngươi kim vũ hải đông thanh đã tự mình trưởng thành chín tháng lại hao phí bốn tháng dùng đặc biệt phương pháp huấn luyện đến đột phá kỳ thật độ khó cũng không phải là rất lớn trần phám hơn một cái thủ trưởng năm mươi vạn liên minh tệ đồng thời chân ầ n muốn vật liệu c í n ngươi cung cấp. Mấy tháng nay, những năng vạn liên minh、tệ. Thành h khả giá giao. vượt tài liệu kia cấp. cả có qua Mấy tệ. thanh nói ra hồi đến đông hải thành về sau ta liền sẽ đem kim vũ hải đông thanh triệu hoán đi ra để nó đằng sau mấy tháng này một mực đi theo ngươi từ ngươi đến huấn luyện cùng bồi dưỡng báo giá cả quá thấp ba đáp ứng sảng khoái như vậy chân pham có chút một mực lúc trước hắn căn bản không có điều tra bồi dưỡng cấp m ộ ư ơ i sáu ngự thú giá thị trường chính là thuận miệng báo cái giá mà thôi sáu mươi cấp là tinh anh cấp m ộ ư ơ i một cấp m ộ ư ơ i năm là thủ lĩnh cấp m ộ ư ơ i sáu cấp hai mươi là chiến tướng cấp chiến tướng cấp ngự thú toàn bộ đông hải thành hẳn là cũng không nhiều lắm đâu năm mươi vạn liên minh tệ xác thực m u ố n ít bất quá cũng không quan trọng cùng lắm thì mang theo kim vũ hải đồng thành đi hoang dã săn giết cấp m ộ ư ơ i năm khoảng trường quái vật tùy tiện giết tới mấy cái cấp m ộ ư ơ i năm quái vật giá trị cũng không chỉ năm mươi vạn a phi hành ngự thú lại có thể đánh lại có thể bay lại có thể đánh bay là máy bay trần pham lát nữa nhìn thoáng qua tiểu hắc tiểu hát o nhìn n này còn kém xa, cùng con vị không trên g kém vịt nhiều.、Coi、như con hàng này về sau đột phá Coi、so、với sau nhiêu, muốn cho nó dẫn người, thể nó khó dẫn quá khăn. Tiểu nhìn thoáng qua t r ầ n p h ạ m nó cảm thấy t r ầ n p h ạ m khinh bỉ nhưng nó không có tìm được chứng cứ lúc này một mực tại đánh lấy tính toán nhỏ nhặt dạ hạo nói chuyện p h ạ m ca nhóm chúng ta thế nhưng là hảo huynh đệ giúp ta bồi dưỡng ngự thú không cần nhiều tiền như vậy à. mà lại ta ngự thú mới cấp năm cấp năm ngự thú tăng lên độ khó kém xa tít tắc cấp m ư ơ i sáu ngự thù a chân phàm cũng không q a y đầu lại nói ra một m ụ giá mười sáu vạn liên minh tệ dạ hạo nhãn t ỉ n h sáng lên ba cái ngự thú cũng tăng lên cấp một mười sáu vạn liên minh tệ trần phàm ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn một cái ngự thú mười sáu vạn t h ô i ta dạ hạo bất đắc dĩ nói ra tháng này trong nhà cho tiền tiêu vặt đều nhanh tiêu hết vậy ta trước hết bồi dưỡng một cái ngự thú đi trần phàm trứng mắt nhìn trong nhà người một tháng cho ngươi bao nhiêu tiền tiêu vặt trước đó hắn cũng đã được nghe nói dạ ra tại đông hải thành thế nhưng là đại tộc dạ hạo kêu trên một tiếng cha ta cũng không biết rõ đây gân dựng sai một tháng chỉ chịu cho ta bốn mươi vạn liên minh tệ tiền tiêu vặt tăng thêm học viện tám vạn thường học kim Ta một t h á nói g cũng hết thẻ chỉ c vạn, cảm á phạm. dạ hạo lại nằm ó xuống tới kéo qua một cái lá cây phủ lên mặt một bộ không muốn sống bộ dạng chân pham không còn gì để nói thổ hào thế giới hoàn toàn xem không hiểu ăn một tháng tiền tiêu vặt liền bốn mươi vạn liên minh tệ phải biết mới vừa vào học ngự thú sư cùng tinh vũ giả trường học cũng liền phát một n g h n liên minh tệ mà thôi triệu hâm cùng phan hướng đông bọn hắn hay là bởi vì lớp trưởng cho bọn hắn mỗi người dự báo hai n g h n liên minh tệ mới xem như cũng tuyển một cái vũ khí tốt đ ị cồn hàng này trong nhà một tháng cho bốn mươi vạn còn tại khóc than còn nói sống không n ộ i nữa bất quá nói đến cũng là như t h ư ờ n g phải nuôi sống ba cái cấp năm ngự thú xác thực rất háo tiền a ngự thú sư đến tiền nhanh tiêu tiền cũng nhanh nuôi sống tiểu hắc cùng y m ẹ tương đối dễ dàng nhưng nuôi sống hình thể to lớn ngự thú coi như không đơn giản nhất là giống sở huyền cái kia trọng giáp trung vương không ngừng ăn thời thời khắc khắc cũng đang ăn cũng không biết rõ một ngày muốn ăn rơi bao nhiêu tiền trần phàm vừa định nói chuyện đột nhiên lại ngừng lại phía trước một màn hấp dẫn sự chú ý của hắn cái gặp phía trước hơn ba mươi mét chỗ n ộ n ngang lộn xộn nằm từng cái thiên hỏa kiến thi thể mặt đất một mảnh hỗn độn rõ ràng trước đó trải qua một trận đại chiến nhưng đây không tính là hiếm l ạ ly kỳ là trần phàm nhìn thấy một c ô đã rách dưới xe sang trọng dựng thẳng nằm sấp tại một gốc trên đại thụ che trời đầu xe ở trên đuôi xe chạm đất xe sang trọng cơ hồ muốn cùng đại thụ song song thế giới này là ngự thú thế giới heo có thể lên tây trần phàm không có chút nào kỳ quá nhưng là liền xe cũng bắt đầu hướng trên cây bò cái này không hợp t h o i thường trần phàm trừng mắt nhìn nhìn về phía bên cạnh một cây đại thụ cây đại thụ kia bên cạnh một tên người mặc lửa màu đỏ chiến giáp thiếu nữ hai tay ôm ở trước ngực cũng đang yên lặng đánh giá trần phàm cùng trần phàm sau l ư n g giá đỡ nhìn thấy cái này thiếu nữ trần phàm trong lòng có loại này cảm giác kinh diễm h ả i nạp bách xuyên hữu dung n ã i đại đột nhiên k i a người mặc lửa màu đỏ chiến giáp thiếu nữ thấy được đi theo ở phía sau hàn băng bạch mãng các loại ba cái ngự thú nàng hai mắt trừng trừng đột nhiên bị miệng lại sau đó kêu khóc ô ô các người chết rất thảm a các người đều đã chết về sau đông hải thành liền chỉ còn lại ta một người ta nhưng làm sao bây giờ a ồ ồ ồ nàng khóc đến rất hăng say nhưng trong mắt một giọt nước mắt cũng không có một đôi mắt còn l ó e sáng l ó e sáng dạ hạo mở ra trên mặt lá cây rất khó chịu nói ra thẩm hồng tụ đừng khóc lao tử còn chưa có chết đây cái này xe đi trên cây mở mỹ nữ là thẩm hồng tụ thẩm thao thao đường tỷ chính là nàng ngự thú đạ thương phương tiến thiến, thiến gỗ lịn trần phạm sở lên cái cằm chỉ thấy thẩm hồng tụ đi tới thăm dò nhìn thoáng qua nằm tại trên kệ dạ hạo nói ra ta cũng không có khóc người a dạ hạo a vậy ngươi tiếp tục trần phàm thầm hồng tụ trên dưới đánh giá một cái dạ hạo sắc mặt cổ quái nói ra vào hạo tử bị thương thành dạng này ngươi cũng không chết thật là làm cho ta bạch vui vẻ một trận ta còn tưởng rằng có thể ăn ngươi tiệc nữa nha dạ hạo g i ậ n tí m ặ t ngươi chết ta cũng sẽ không chết suốt ngày lái xe hướng trên cây đụng người muốn ăn tiệc cũng là ta ăn trước ngươi tiệc trần phàm nhịn không được lại liếc mắt nhìn nằm sấp tại trên cây xe sang trọng nghe dạ hạo lời này thầm hồng tụ thường xuyên lái xe hướng trên cây đụng thật ra thật mẹ nó có tiền lúc này thầm hồng tụ nhìn về phía trên cậy một người khác một người khác cũng bị lá cây c h e kín nhưng này lá cây chập trùng như gò núi cái này quy mô cùng mình so sánh cũng là không thua bao nhiêu a thẩm hồng tụ nhìn thoáng qua tự mình ngực sau đó đi tới túi đầu xuống nhẹ nhàng mở ra lá cây lá cây phía dưới chân thanh mắt trợn tròn đang lạnh lùng nhìn xem nàng ai nha mẹ của ta h ơi thẩm hồng tụ dọa đến về sau nhảy một cái không ngừng vỗ nhẹ tự mình ngực chân thanh tỉ tỉ ngươi làm sao cũng không kích một tiếng a làm ta sợ muốn chết nói trở lại phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì rồi chân thanh tỉ tỉ ngươi đường, đường một cái chiến thần khai hoang đoàn phó đoàn trưởng làm sao bị người đánh thê thảm như thế anh ta nếu là biết rõ sẽ thương tâm đây này không có việc gì c á của c ngươi nếu là thương tâm lời nói nhường hắn đi chết tốt chân thanh liếc qua thẩm hồng tụ lại đem là cây k é o qua phủ lên mặt mình thẩm ra ủng hộ là h u y ễ n hải khai hoang đoàn thẩm hồng tụ thân ca ca chính là tại h u y ễ n hải khai hoang đoàn h u y ễ n hải khai hoang đoàn cùng chiến thần khai hoang đoàn cùng tiên thánh khai hoang đoàn đều là trực thuộc ở đông hải thành phủ thành chủ giữa lẫn nhau lại là cạnh tranh quan hệ nhiều năm qua một mực ma sát không ngừng đối với thẩm hồng tụ chân thanh căn bản không thèm để ý thẩm hồng tụ gặp chân thanh không để ý tự mình cũng lơ đến chậm ra hướng phía trần phàm đi tới hai người mặt đối mặt cũng có thầm ể cảm hồng tụ hơi méo đầu tiểu ca ca hẹn sao chân phạm nết miệng cười một tiếng không hẹn không hẹn liền không hẹn mẹ không có trở về ai đến cũng không hẹn nói hắn kéo lên giá đỡ cùng cấp sáu thiên hỏa kiến thi thể liền chạy thầm hồng tụ đi mau hai bước cao giọng hỏi uy sở huyền cùng tiến tiến bọn hắn ngự thú vì sao lại đi theo người à? đứng tại dạ hạo đầu bên cạnh tiểu h ắ vừa quay đầu đến mò mất bước bởi vì nhà ta chủ nhân lớn lên đẹp trai a thầm hồng tụ một mặt hát tuyến phương tiến tiến gỗ lìn cũng không dám mắng nàng một cái quả đen cũng dám mắng nàng kiến triều cùng đóng triều rốt cuộc đi qua đông hải thành lần này xem như đại hoạch toàn thắng ông chúa bị chém kiến chúa bị bắt rán bắt đầu kiến triều cùng n g ó n g triều bị đông hải thành đại quân xung kích chết đã chết tám đến tám trốn vào hoang dã âm thầm thôi động đây hết thể ác mộng tri đình mấy vị c ự n giả âm nhân không thành bị đông hải thành âm một cái tổn thất ba vị thất phẩm tông sư cấp bậc tồn tại nhưng đông hải thành cao thủ cũng là thủ thương vô số ý địa viện đều đã t r ậ t cứng người d ụ c thú sư hiệp hội bên trên ngự thú ý viện cũng chủ đầy thụ thương ngự thú trần phạm không có nằm viện mà là trực tiếp trở về d ụ c thú sư hiệp hội nhà hắn bị thương vốn là so dạ hạo nhẹ an vân thương hải viên kia gỗ hoàn đan về sau nhiều lắm là tu dưỡng hơn một tuần lễ liền có thể khỏi hẳn trở lại d ụ c thú sư hiệp hội về sau trần phạm đem cứu viện chân thanh cùng dạ hạo sự tình rõ ràng dành mạch nói cho sư phụ trương hải sau đó đem theo người áo đen kia lấy được trí năng đồng hồ cũng giao cho trương hải trương hải dặn do trần phạm hảo hảo dưỡng thương về sau liền cầm lấy trí năng đồng hồ đi chân phạm lại không có trở thành anh hùng trở thành anh hùng là đường quốc trẻ tuổi nhất tông sư vân thương hải cho nên cả kiện sự tỉnh liền biến thành chân thanh cùng dạ hạo bị đuổi giết vân thương hải nghìn cân treo sợi tóc thời khắc đuổi tới một kiếm oanh sát bệnh nhân về sau vân thương hải ủy thác chân phạm đem chân thanh cùng dạ hạo mang về đông hải thành Trần phủ thành chủ làm như thế nhưng thật ra là tại bảo vệ hắn cái này mấy ngày lấy cớ ở nhà chữa thương trần phan một bên giúp vợn già bọn hắn chữa thương một bên học tập trương hải lấy tới những sách vợ kia cũng là tiêu diêu tự tại chỉ có một việc n h ư n g hắn có chút một mực vạch như ca bên kia không có lấy tới linh long lộ bởi vì kiến triều nguyên nhân đông hải thành tất cả bệnh viện lớn kín người hết chỗ rất nhiều thụ thương ngự thú sư cùng tín vũ giả căn bản không có giường ngủ trước đây bị sở huyền đà thương về sau ỉ lại y viện lệ phong đi cùng hắn hàn đầm kim giác giao long cùng một chỗ bị đuổi ra ngoài bạch như ca tức đi lên chạy đến lệ ra đi ngay trước lệ người nhà mặt đem lệ phong đi kêu lên sau đó hành hung một trận cuối cùng nàng buộc lệ phong đi nhường hàn đầm kim giác giao long lần nữa ngủ say cho nàng chuẩn bị linh l o n g lộ lệ phong đi trước một khắc còn tại trào phúng dạ hạo bị người đánh cho tàn phế sau một khắc tự mình lại tàn phế tức g i ậ n đến kém chút lấy đầu đ ậ p đất trần phang theo bạch như ca trong miệng biết rõ những n à y về sau cũng là dở khóc dở cười bảy ngày sau là trần p h ạ m cùng vượn già thương thế của bọn hắn cũng nuôi không sai biệt lắm thời điểm chủ nhiệm lớp lý thắng mang theo toàn lớp người xâm nhập trần p h ạ m sân huấn luyện nhìn xem cái này một đống lớn khách không ngợi mà đến sân huấn luyện bên trong đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá đọc sách trần p h ạ m cũng là ngốc như gà gỗ một giờ trước lý thắng tại h ẹ chặt trên hỏi một cái thương thế của hắn hắn đã nói xong không sai biệt lắm không nghĩ tới sau một tiếng lý thắng vậy mà mang theo toàn bộ đồng học mênh ngông đung đưa đến dục t ú sư hiệp hội vị này chủ nhiệm lớp não đường về phi thường kỳ lạ、Liên、liền trần phàm cũng đoán không được h ắ n sẽ nói lời gì biết làm chuyện gì mà lúc này một đám đ ồ n g học cũng xôi trào ngoạ tàu ngoạ tàu cái này thổ hảo một người ở cái này đại hảo chỗ ở còn có như thế một m ả n g lớn rừng rậm là sân huấn luyện các ngươi xem sân huấn luyện kia có một đoàn n g ự thú vì cái gì hắn có nhiều như vậy n g ự thú quá không công bằng ta ngày hôm qua mới rốt cục thành công ký hợp đồng cái thứ nhất n g ự thú mới vừa vui vẻ một buổi tối lý lao sư liền để ta đến thụ loại đả k í c h này ta không muốn sống chờ một cái các ngươi xem sở huyền sa mạc phong điêu thiến thiến hàn băng m ạ n mãng như ca hát thiết long quy dạ hạo vinh quang buổi sáng vì cái gì tất cả nơi này các ngươi xem nơi xa có một cái màu vàng lông vũ đại điệu khó nói đó chính là trong truyền thuyết kim sĩ、sí、đại bằng có thể hay không khác như thế vô c h i kia là kim vũ hải đ ô n g thanh kia thế nhưng là cấp mười sáu ta dựa vào vì cái gì chiến thần khai hoang đoàn phó đoàn trưởng trân thanh đại nhân ngự thú cũng ở nơi đây một đám học sinh l i ề u dĩu lý thắng bung tay lên tất cả câm miệng ồn ào như cái gì lời nói hắn trừng mắt liếc chân phàm tại bên cạnh cái bàn đá trên ghế ngồi xuống hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ một lát sau lý thắng muốn nói lại thôi nói ra xảy ra lớn như vậy cái sự tình ba đại học viện lôi đài thi đấu rời lại nửa tháng muốn tới tháng này cuối tháng chân phàm Nhà. lý thắng lôi đài thi đấu mặc dù chỉ hoãn nhưng nhóm chúng ta chiến thần học viện ngày mai sẽ tại đông hải đệ nhất bí cảnh triển khai một trận thí luyện hắn không hỏi trần p h à m khu nhà cấp cao sự tỉnh cũng không hỏi nơi này một đoàn ngự thú cùng kim vũ hải đông thanh sự tỉnh Thí l u y ệ n t r ầ n p hơi m h xứng sở tại bí cảnh bên trong liên ba đại học viện lôi đài thi đấu cũng bởi vì kiến triều mà chậm trễ chiến thần học viện vậy mà tại loại này thời điểm lựa chọn tại trong bí cảnh thí luyện chỉ thấy lý thắng gật gật đầu nói ra cái gọi là bí cảnh kỳ thật đều là trải qua khai hoang tìm tòi qua khu vực bí cảnh đồng dạng lấy chủ thành làm tên tựa như nhóm chúng ta đông hải thành phụ cận khoảng chừng bảy đạo khe hở nhưng nhóm chúng ta đông hải thành qua nhiều năm như vậy đã tìm tòi qua năm đạo khe hở cho nên liền cho những này khe hở mệnh danh là đông hải đệ nhất bí cảnh đông hải thứ hai bí cảnh đông hải bí cảnh thứ ba còn không có tìm tòi qua khe hở gọi chung là cầm khu mà bí cảnh thứ nhất thứ hai thứ ba kỳ thật cũng chỉ ra bí cảnh bị tìm tòi thời gian cùng tính an toàn đông hải đệ nhất bí cảnh chính là đông hải thành rất nhiều năm trước cái thứ nhất tìm tòi cũng khai thác bí cảnh cũng là hiện tại cái này nằm cái trong bí cảnh rất an toàn một cái bí cảnh chỗ này bí cảnh Đông Hải trần đã thăm phan chi lực không nói gì liên quan tới bí cảnh liên quan tới cấm khu trước đó hắn đã tại trên internet điều tra một chút tin tức lý thăng tiếp tục nói ra cho nên cái này đông hải đệ nhất bí cảnh coi là nhóm chúng ta đông hải thành hậu hoa viên sáng sớm hôm qua thời điểm đông hải thành một cái đội ngũ đem hơn năm con thiên hỏa kiến đổi vào đệ nhất bí cảnh bên cạnh một vị bạn học nữ lập tức liền mở to hai mắt nhìn kinh thanh nói ra lao sư khe hở không phải trên thiên sao bọn hắn có thể đem thiên hỏa kiến đổi tới bầu trời chung quanh rất nhiều bản địa học sinh cũng n ở nụ cười lý thăng cũng cười khe hở không nhất định cũng ở trên trời có ở trên trời có khả năng ngay tại mặt đất đương nhiên hiện nay xuất hiện khe hở đúng là lớn bộ phận đều là ở trên trời cao có thấp có đệ nhất bí cảnh cửa lớn cũng là ở trên không trung nhưng vì tìm tòi thuận tiện cũng vì thuận tiện phòng ngự chúng ta cần giả sẽ thi triển thần thông đem Đại Sơn cũng h u y chính là bởi vì ngày hôm qua trong đội ngũ có chiến thần khai hoang đoàn cờ giả cho nên nhóm chúng ta chiến thần học viện mới nhặt được cái này tiện nghi thiên hỏa kiến tại đệ nhất trong bí cảnh bị đông cứng hai ngày sau đó trên cơ bản liền sẽ không có quá lớn tính uy hiếp cho nên chiến thần học viện mới dám để các người đ á m thái điều này đi đệ nhất bí cảnh thí luyện t r u n g quanh rất nhiều học sinh cũng cười ha h a từng cái xoa tay kích động lý thắng lại nói ra trần phàm ngươi cùng sở huyền bọn hắn cũng muốn tham dự thí luyện nhưng những bạn học khác chỉ ở đệ nhất bí cảnh bên ngoài san giết thiên h o a kiến mà mục tiêu của các ngươi không phải thiên h o a kiến mục tiêu của các ngươi là đệ nhất trong bí cảnh tuyết quỷ trần phàm khẽ gật đầu kỳ thật hắn căn bản không biết do tuyết quỷ là thứ đồ gì đột nhiên trần phàm ngẩng đầu lên trong đám người quét một cái có chút kỳ quái hỏi sở huyền đâu ta tại sở huyền thanh â m sau lưng trần phàm văng lên trần phàm thân thể có chút cứng n ắ c xoay người qua tới mẹ nó vừa mới một đám người xông tới thời điểm bên trong rõ ràng không có áo tròn đỏ có áo tròn đỏ lão tử làm sao có thể không nhìn thấy trần phàm khuôn mặt cũng đen ngươi vì cái gì luôn dạng này xuất quỷ nhập thần sở huyền đạm mạc nói ra ta không có xuất quỷ nhập thần thiến tiến h cùng lý lao sư bọn hắn trước tiến đến ta ở bên ngoài đi vòng vo một cái mới tiến vào là chính ngươi không thấy được trần phàm cái này thời điểm sở huyền sa mạc phong điệu cùng phương tiến tiến hàn băng mạng cũng chạy tới hai cái ngự thú đi đến riêng phần mình chủ nhân kia dùng đầu thân mật cọ sát hai người trần pham hướng phía sở huyền đưa tay ra lấy tiền sở huyền xưng sở lấy cái gì tiền trần pham n g ư y i cái này sa mạc phong điêu tại trong bảy ngày cũng ở lại đây ăn của ta quá ta rất mẹ nó làm người tức giận chính là nó chỉ ăn thiên hòa kiến cấp bốn trở xuống một ngụm cũng đừng hồ ăn ta thật vất v ả đánh một chút cấp bốn cấp năm thiên hòa kiến hiện tại cũng sắp bị nó ăn sạch t r u n g quanh một đám tân sinh cũng khóc tang lên mặt sa mạc phong điêu mỗi ngày ăn cấp bốn cấp năm thiên hòa kiến bọn hắn lại ngay cả cấp hai thiên hòa kiến cũng còn chưa ăn qua sở huyền n g h i ê n g đi thân đi, không có tiền trần pham tức đ i lên hắn kiếm lời phương tiến tiến tiền kiếm lời dạ hạo tiền còn kiếm lời chiến thần khai hoang đoàn chân thanh tiền kết quả đến sở huyền cái này lại bị hung hăng hố một cái cái này như thế nào có thể chịu ly thắng cuốn quýt đem trần phàm giữ chặt đệ nhất bí cảnh chỗ sâu rất nguy hiểm nhóm chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn sở huyền cùng phương tiến tiến thừa cơ mang theo ngự thú đi tới bên cạnh hai người cũng ngồi sùng xuống, xuống cùng mình ngự thú ý niệm cầu thông chỉ chốc lát sắc mặt hai người liền trở nên có chút nghiêm trọng sau đó hai người cũng yên lặng nhìn về phía trần phàm chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới chuyên môn bài chính cặn b ạ tam quan m ờ i đọc chương tám mươi sáu cái gì đông hải đệ nhất bí cảnh có mị ma ngự thú có thể thông qua ý niệm cùng ngự thú sư câu thông hàn băng bạch mãng cùng sa mạc phong điêu cái này hai cái ngự thú chưa hẳn có thể đem chuyện ngày đó toàn bộ trở lại như cũ nhưng chúng nó coi như cái để lộ ra đến một chút xíu tin tức tỷ như nói là bọn chúng liên thủ với trần p h ạ m giết chết người áo đen cái này cũng đủ để cho sở huyền cùng phương tiến tiến trong lòng rung động trần phàm cũng không nói chuyện chỉ là yên lặng nhìn xem sở huyền cùng phương tiến cái này thời điểm một trận mùi thơm đột nhiên xông vào mũi chỉ thấy một quần dục thú sư hiệp hội người dùng xe đẩy chở từng cái nướng chín thiên hoa kiến tiến vào sân huấn luyện tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn hoan hô một tiếng lập tức x u ố n g tới bên này nguyên bản còn tại cùng sở huyền cùng phương tiến h tiến h nói chuyện sa mạc phong điều cùng hàn băng bạch mãng cũng không kịp chờ đợi xông về nướng chín thiên hoa kiến các học sinh cũng trận tròn trong mắt đúng lúc này một vị bạn học nữ đột nhiên phi thường tự nhiên nói ra nướng chín t i ê n hoa kiến thật kỳ quay à nhóm chúng ta qua xem một chút đi phần p h t một cái một đám học sinh cũng vào tới vây quanh mấy cái thiên hoa kiến nhưng bọn h bọn hắn là ăn một đám người vậy mà mặt dạng mày d à y nhường giục thú sư hiệp hội người cho bọn hắn một người làm một bộ giao nghĩa sau đó vây quanh hai cái to lớn thiên hỏa kiến trực tiếp bắt đầu ăn l ý thắng trước đó tại quần thảo luận qua một câu thực thi ế t hắc nghị thị không thể ăn nhưng thiên hỏa kiến thịt có thể ăn mà lại so t ô n h ù n còn ăn ngon trần phàm lập tức nghệ mặt ra hơn năm mươi hơn sáu mươi lớp chúng ta bao nhiêu người tới l ý thắng có thêm mấy tên tân sinh hiện tại tổng cộng là sáu mươi sáu người trần phàm cắn răng nói ra sáu mươi sáu cái người cùng ngự thú l o ăn con mẹ nó chuyên trọ lớn lão sư ngươi là cố ý mang theo những người này đến đánh thổ hảo a người suy nghĩ nhiều lý thắng cười ha ha một tiếng ngươi không phải r ế t rất nhiều cấp bốn cấp năm thiên hỏa kiến sao một cái cấp bốn thiên hỏa kiến cũng cùng cái núi nhỏ lớn như vậy bọn hắn cũng ăn không được bao nhiêu sở h u y ề n gật gật đầu ăn không được bao nhiêu trần p h a m giận dữ các ngươi sở ra không phải đông hải thành đại gia tộc sao ngươi làm sao không đem bọn hắn mời đến sở ra đi ăn a sở h u y ề n giữ im lặng nghiêng đi thân đi phương tiến tiến che miệng mà cười lúc này sân huấn luyện bên ngoài một thân ảnh tật chạy mà tới gia hạo liền cửa cũng không đi trực tiếp theo hàng rào sắt bên ngoài lăng không nhảy lên liền ngảy vào v ọ tới t trần phàm trước mặt lý lao sư ngươi có phải hay không đến gọi p h ạ m ca đi đệ nhất bí cảnh thí luyện dạ hạo rót cho mình một ly nước uống một hơi cạn sạch nói ra khắc thí luyện rồi nhường p h ạ m ca đi với ta đệ nhất bí cảnh khu a đi sở huyền cùng phương tiến tiến thần sắt biến đổi theo bản năng nhìn thoáng qua trần p h ạ m dạ hạo kẻ này dù là lần l ư ợ t bị sở huyền hành hung cũng không có phục qua sở huyền hắn vậy mà gọi trần phàm phàm ca trần phàm quay đầu mắt nhìn hàng rào sắt hàng rào sắt chỉ có cao hơn ba mét tại lam tinh loại này địa phương cũng chính là giữ chức hạ trang sức mà thôi ngăn không được dạ h cũng ngăn không được n g ự thú t r ầ n phàm m í môi một cái nói ra lần sau ta chuẩn bị tại hàng rào sắt trên kéo lên dây điện ai mẹ nó leo tường m à qua liền điện hắn cái chết đi sống lại giả hạo lý thắng sắc mặt ngưng trọng nói ra giả hạo ngươi biết mình đang nói cái gì không đệ nhất bí cảnh khu a kia là vô cùng nguy hiểm khu vực coi như tam phẩm cảnh tiến vào bên trong cũng chưa chắc liền có thể toàn thân trở ra nói hắn nhìn về phía t r ầ n phàm chẳng lẽ cái này t i ể u t ử mấy ngày thời gian đã đột phá đến tam phẩm cảnh rồi chân phàm cuốn quít k h o t tay nói ra ta nhưng không có tam phẩm cảnh ta hiện tại vẫn là nhất phẩm tam trọng thiên đây lý thắng c à n g m u ố n không minh bạch dạ hạo uống lộn thuốc sao nhường nhất phẩm tam trọng thiên trần phàm đi đệ nhất bí cảnh khu a đừng nói trần phàm coi như sở huyền cùng phương tiến h tiến bọn hắn liên hợp cùng một chỗ mang lên một đám cấp năm n g ự thú cũng xa xa không có tư cách tiến vào đệ nhất bí cảnh khu a a đã thấy dạ hạo nhãn trâu xoay động cười ha ha nói ra ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi đừng coi là thật lý thắng lập tức hít mắt tập trung vào dạ hạo n g ư ơ i mẹ nó có mở hay không cho đùa nhóm chúng ta còn không biết rõ ngươi cái mông một vệt lên lao tử liền biết rõ ngươi kéo cái gì phân lúc này một chút đồng học bưng đĩa vây đến đây bọn hắn trên mâm. tất cả đều là nướng đến c h ả y mỡ thiên h ỏ a kiến thịt chân pham mặt lại đen ma đan từng cái cũng so với mình còn không biết xấu hổ dạ hạo nhìn thấy một đám người vây tới đột nhiên lại đến hào hứng phàm ca ta nghe nói đệ nhất bí cảnh khu a có rất nhiều mị ma đây mị ma một đám học sinh hai mắt tỏa ánh sáng gợi cảm vũ mị t à ác mị ma nếu có thể bắt cái mị ma là ngự thú chân pham n ế t miệng lên lạnh giọng nói ra vô sỉ hạ lưu đệ nhất bí cảnh khu a thật sự có mị ma chung quanh một đám nam sinh cũng h i p mắt lại phương tiến t i ê n sắc mặt đỏ, đỏ. nghĩ quay người rời đi lại vô cùng do dự trần phàm có chút quay người lại sở huyền lát nữa nhóm chúng ta cùng nhau đi sở huyền cút lý thắng cao mày thành một cái chữ xuyên trần phàm vấn đề này không thể mở cho đùa đệ nhất bí cảnh khu a vô cùng nguy hiểm tam phẩm cảnh trở xuống ngự thú sư hoặc là tinh vũ giả thiên bảo căn bản một con đường chết nói hắn vừa nhìn về phía gia hạo gia hạo ngươi nếu là dám can đảm mê hoặc trần phàm đi khu a ta liền đối ngươi không khắc khí cho tới nay cười đùa thí tử nói chuyện làm việc cũng rất không đứng đ ă n lý thắng giờ khác này nghiêm túc không gì sánh được giả hạo nghiêm mặt ngồi thẳng người hắn trầm mặc một hồi mới nói ra lý lao sư phạm ca là huynh đệ của ta cũng là ta ân nhân cứu mạng ta làm sao có thể hại hắn đâu nói hắn chỉ vào nơi xa giới đại thụ ngủ kim vũ hải đông thanh nói ra ta muốn cho phạm ca đi khu a đó là bởi vì hắn có cấp mười sáu kim vũ hải đông thanh a có như thế một cái kim vũ hải đông thanh quét ngang đệ nhất bí cảnh khu a căn bản dễ như trở bàn tay a lý thắng bọn người quá sợ hãi cấp mười sáu kim vũ hải đông thanh là trần phạm trần phạm nhịn không được vỗ xuống cái chán ta giải thích một cái đi kia cấp mười sáu kim vũ hải đông thanh là chiến thần khai hoang đoàn phó đoàn trưởng trần thanh Bởi bị vì chân thanh bị trọng thương, trọng ta mà lý ạ đoạn i điểm kim hải giao chiếu thời gian giúp nàng huấn luyện bồi dưỡng cái sẽ ước dưỡng dục cho cho cố, đem đồng để thú, thanh ta ta thú. cho huấn nên nàng này nàng luyện này ngữ vũ l thắng cầm lấy trên mặt bàn một cái thỉa ném về phía dạ hạo lần sau đem lời nói rõ ràng bạch nhường lao tử vui vẻ một trận dạ hạo nhặt lên trên người thỉa một mặt im lặng nói lầm bầm rõ ràng là chính ngươi không nghe người ta nói hết lời lý thắng lập tức nhìn về phía chân phàm chân phàm ngươi có thể điều khiển được cái này kim vũ hải đông thanh a chân phàm lắc đầu chân thanh đối với nó dặn đi dặn lại bất quá cái này ngự thú đẳng cấp tương đối cao tâm cao khí não trước mắt mà nói còn không thể nào nghe lời của ta trước đó ta để nó đi huấn luyện nó còn hướng ta mắt trận trắng đây lý thắng mấy người lại hàn huyên một đoạn thời gian sau lý thắng đem lấy chương vẽ địa đồ tại h ẹ chặt trên phát cho trần phạm kia là đệ nhất bí cảnh địa đồ trên bản đồ thậm chí đã bao hàng nguy hiểm khu a từng cái khu vực có thứ gì dạng váy vật đẳng cấp như thế nào khả năng có dạng gì khoáng thạch cùng thảo dược rõ ràng đây là đông hải thành khai hoang đoàn dùng sinh mệnh đổi lấy địa đồ những bạn học khác cầm tới địa đồ nhưng liền không có giá trị lớn như vậy bọn hắn trong tay địa đồ đều là đệ nhất bí cảnh biên giới an toàn khu vực địa đồ lại bàn giao một phen về sau lý thắng dẫn một đám người ly khai còn đem không muốn đi dạ hạo cũng lôi đi t r ầ n phàm cái này một đợt bệnh thiếu máu một đám đồng học chẳng những ăn miệng đầy chảy mỡ đi thời điểm còn đẩy đi mấy cái cấp bốn thiên hòa kiến bất quá t r ầ n phàm cũng rất vui vẻ rốt cục nhìn đến so tự mình càng không biết xấu hổ cái này khiến hắn cảm giác rất là vui mừng nhưng hắn tức giận là sở huyền kẻ này cố ý giữ sa mạc phong điêu lại đồ chơi kia mặc dù không có trọng giáp trùng vương như vậy tham ăn nhưng là c á ăn cực kỳ chỉ ăn cấp bốn trở lên k h á i thu t h ị người bình thường ai nuôi nổi p các loại nhóm tiến à n băng b c người kia ly khai bạch như ca tới mang theo linh long lộ tới linh long lộ nắm bắt tới tay về sau giữ gìn không được nhiều thời gian dài cho nên nàng trước tiên liền chạy tới g i n g thú sư hiệp hội trần phám nhanh lên đem trợ giúp tiểu bạch tăng lên các loại vật liệu cũng đem ra bắt đầu điều chế dược dịch hắn nhường mấy cái giục thú sư hiệp hội người hỗ trợ có tại phòng bếp nấu thảo dược có sao hạt đ ầ u bận rộn cái quên cả trời đất hôm nay giúp tiểu bạch đột phá đến cấp năm ngày mai liền đi đệ nhất bí cảnh tiểu bạch cùng vợ ư già bọn hắn cũng ngừng huấn luyện vây quanh l i ê n liền ghé vào nơi xa dưới cây nghỉ ngơi kim vũ hải đông thanh cũng đi tới t h i ế u kỳ nhìn xem trần phạm tại kia đảo bực não kim vũ hải đông thanh chiến lược đẳng cấp tương đối cao đã đạt đến cấp m ộ ư ơ i sáu mặc dù chân thanh dặn đi d ặ lại nhưng cái này ngự thú tâm cao khí n g o cũng không làm sao đem trần phạm để vào mắt nhưng giờ phút này nó nhìn thấy t r ầ n phạm làm một đống vật liệu sen lẫn trong k i a đảo bực não cũng là sinh ra lòng hiếu kỳ t r ầ n thanh nói cho nó biết t r ầ n phạm hiểu được dục thú có đặc biệt phương pháp có thể trợ giúp ngự thú tăng lên cùng đột phá nó ngược lại là nghĩ kỹ năng nghĩa cẩn thận cái này tiểu tử có thể bao nhiêu lớn năng lực chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới chuyên môn bài chính cặn bã tam quan Mời đọc. 87, Kim đọc. cũng canh Trường Thanh Đông nghe Vũ Hải Đông thanh cũng nghe bảo, canh 5. Đầy trời ánh sao rơi đôn đốt ngay tại tiểu bạch t r u n g quanh trong hư không từng đạo thiểm điện chống rông xuất hiện ken ken rung động liền liền tiểu bạch lông tóc cũng xuất hiện biến hóa trên người nàng vậy mà xuất hiện từng đầu thiểm điện đổ án. tiểu h bạch chỉ sợ cũng sắp tiến hóa chân pham thần sắc hơi động một chút y m e n tiến hóa thành phong bạo sợ làm trước đó trên thân chính là xuất hiện rất nhiều phong bạo đồ án cuối cùng tiến hóa thành công phong bạo đồ án ngược lại liền biến mất tiểu bạch đoạn này thời gian bỏ mặc là chiến lược đẳng cấp tăng lên vẫn là c h ủ tộc đẳng cấp tăng lên thân thể vẫn luôn không có gì đặc biệt biến hóa nhưng lần này thân thể của nàng biến lớn rất nhiều trên thân còn ra hiện điểm điện đồ án đây có phải hay không nói rõ nàng lần tiếp theo chiến lược đẳng cấp đột phá hoặc là chủng tộc đẳng cấp tăng lên liền có khả năng tiến hóa trở thành huyễn ảnh lôi điện miêu trần phạm còn tại suy nghĩ thời điểm tiểu bạch trả lại lực lượng đã truyền đi qua tại cỗ lực lượng này lưu truyền phía dưới liền liền trần phạm trên thân cũng xuất hiện từng đạo điện xả doa đến ý mẹ nhảy ra ngoài xa hơn hai mét tiểu bạch cỗ lực lượng này lại thêm trước đó vân thương hải viên kia gỗ hoàn đan lực lượng buổi tối hôm nay hẳn là có thể nếm thử lại thông hai khiếu trần phạm yên lặng cảm thụ được thể nội lực lượng mãnh liệt trên vạn thu sơn già cùng cương tử bọn hắn đột ph những lực lượng kia tăng thêm hiện tại tiểu bạch trả lại lực lượng cùng vân thương hải viên kia đan dược lực lượng hội tụ vào một chỗ dung nhập trần phạm tinh hải trần phạm cảm giác hiện tại tinh hải bên trong lực lượng tinh xảo cố động phản phất trong gió lốc hồng thủy có thể bất cứ lúc nào xông phá nhất phẩm tứ trọng thiên cũng kia hai thiếu hít sâu một hơi về sau trần phạm lại đem ánh mắt nhìn về phía tiểu bạch giao diện thuộc tính chiến lược đẳng cấp cấp năm chủng tộc kỹ năng lôi nhận lôi t h i ể m lôi điện khải giáp thiệm đ i ệ liên năm cái mục tiêu kỹ năng vẫn là một cái lôi nhận công kích cường độ mạnh lên rất nhiều lôi thiệm cự ly hiện tại đã đạt đến ba mươi mét lôi điện khải giáp tiếp tục thời gian cũng c Mà tiểu h cười cười, bạch, bạch, bạch vậy mà nói thăng cấp liền thăng cấp hàn băng bạch mãng cùng hát thiết long quy ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc nhưng là hai cái này ra hỏa trong mắt ghén ép đó cũng là không che giấu chút nào a tiểu h ắ c r ầ m mặc sau một lát hai cánh chấn động bay đến trần phạm trên bờ vai chủ nhân ta cũng m u ố n ta cũng m u ố n bên cạnh bạch như ca một đôi đôi mắt đẹp chừng đến t r ò n t r ị a nàng đương nhiên đã đoán được tự mình lấy được linh long lộ có thể trợ giúp tiểu bạch trưởng thành nhưng nàng thật không nghĩ tới trần phạm như thế một mân mê tại chỗ liền giúp tiểu bạch đột phá chiến lược đẳng cấp tiểu sư thúc thủ đoạn đơn giản khó mà tưởng tượng không chỉ có là bạch như ca xem l â y người kim vũ hải đông thanh cũng xem lên người n ự thú thông qua ăn vào một ít thiên tài địa bạo sau đó đột phá chiến lược đẳng cấp hoặc là chủng tộc đẳng cấp đều không phải là rất ly kỳ sự t ì n h nhưng là đem một đống nhìn rất phổ thông đồ vật hôn tạp cùng một chỗ hai ba lần liền trợ giúp một cái ngự thú đột phá chiến lược đẳng cấp cái này theo kim vũ hải đông thanh cơ hội là chuyện không thể nào nó là chiến thần khai hoang đoàn phó đoàn trưởng trân thanh ngự thú tại chiến thần khai hoang đoàn bên trong có được to lớn tài nguyên rất nhiều đồ tốt đều là ưu tiên nó nhưng coi như nó muốn đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy sự tỉnh lần trước theo cấp m ư ơ i năm đột phá đến cấp m ư ơ i sáu nó hao phí gần hơn một năm thời gian đột phá đến cấp m ư ơ i sáu về sau đến bây giờ đã hơn chín tháng nhưng cấp mười bảy y nguyên xa xa khó vời kim vũ hải đông thanh nhớ tới chân thanh dặn dò những lời kia trong lòng cũng là có chút hối hận cái này thời điểm hàn băng bạch mãng đi ở đi qua dùng đầu to cọ s ắ t trần phàm chân trần phàm túi đầu xem xét nhà còn tại thẻ lưới con hàng này càng lúc càng giống hờ kỳ n g ư ơ i ngoan ngoan nghe lời h ả o h ả o huấn luyện sẽ đến với ngươi trần phàm vỗ vỗ hàn băng bạch mãng đầu hàn băng bạch mãng phi thường hưởng thụ đem đầu lung lay mấy lần liền phương tiến tiến cái này、bạch、mãng cũng ứa thích tiểu sư thúc vỗ đầu bạch như ca hít mắt lại bạch như ca lập tức k h á c lên trần phàm cánh tay sư ta thế nhưng là ngươi sư điệt n ữ ự a a muốn bồi dưỡng n g ự thú cũng là ta n g ự thú tới trước đi trần pham cười cười nói ra long bi phi thường thông minh trước đó trên vạn thu sơn giúp ta rất nhiều nếu như không phải nó không ngừng trợ giúp bổ sung h ắ c thiết h ộ thuẫn cưng ơ tử bọn hắn chỉ sợ không chết cũng tàn phế à. h ắ c thiết long bi thật thà cười cười trần pham lại nói ra long bi h ắ c thiết h ộ thuẫn phi thường cứng hãn nhưng ngươi là phủ thành chủ đại tiểu thư ta đoán chừng ngươi căn bản là vô dụng qua nó h ộ thuẫn à. bạch như ca mặt lập tức trở nên đỏ bừng không gì sánh được ta ta một cái kêu mai rùa trần a n pham n lại nói ra một hồi ta viết một cái tờ đơn cho ngươi ngươi chiếu vào tờ đơn đi thu thập một chút vật liệu bạch như ca xứ sở sư thúc trước ngươi không phải đã cho ta một cái danh sách sao ngươi quên rồi trần pham trầm mặc một lát mới nói ra trước đó kia tờ đơn trên vật liệu chủ yếu là giúp cho ngươi hát thiết long quy tăng lên chiến lược đẳng cấp hiện tại cái này tờ đơn có thể giúp nó tăng lên chủng tộc đẳng cấp ta cảm giác nó đột phá đến cấp sáu tinh anh cấp đồng thời chủng tộc đẳng cấp cũng tăng lên một giai về sau hát thiết hộ thuẫn có khả năng sẽ xuất hiện tiến hóa hoặc là biến hóa tốt như vậy một cái phòng ngự kỹ năng ngươi không cần quá lãng phí bạch như ca một đôi mắt chưng đến cực lớn trần pham lơ đ ế m cầm bút lên đến đánh đánh đánh tại một trang giấy trên viết lên một đống vật liệu sau đó đưa cho bạch như ca đừng nói ta không chiếu c ấ ngươi trần pham nhàn nhạt nói ra tranh thủ thời gian cầm đi sớm một chút đem vật liệu thu thật đủ được rồi bạch như ca nhảy cấm hoan hô cầm lấy giấy liền chạy rơi mất h ắ c thiết long quy nhìn xem bóng lưng của nàng không còn gì để nói người ta hàn băng bạch mãng cùng sa mạc phong điêu cũng cùng tự mình chủ nhân hàn huyên một hồi lâu làm sao đến tự mình cái này chủ nhân nhanh chân liền chạy đi trừng phạm thấy được h ắ c thiết long quy trong mắt thất lạc k h ô người n g xuống tại long quy trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ ngươi chủ nhân không phải không thèm để ý n g ư ơ i nàng l à quá để ý ngươi trên tờ giấy kia do ta viết là có thể giúp ngươi đột phá vật liệu nàng một cầm tới vật liệu không kịp chờ đợi liền chạy rơi mất nói cho cũng không phải liền là cấp thiết muốn giút ngươi mạnh lên a hát m bỏ bỏ gõ gõ chi trần pha ngầm hát đầu lên nhìn về phía kim vũ hải đông thanh kim vũ hải đông thanh có chút không được tốt ý tứ hơi hơi nghiêng như đầu nó trước đó cũng bị trọng thương nhưng nó bị thương là trần phảm trị tốt đồng thời chỉ dùng bảy ngày thời gian nghĩ đến trước đó trần phảm cho mình điều phối những cái kia chữa thương thuốc kim vũ hải đông thanh yên lặng đi tới trần ra. Ra phạm gặp kim vũ hải đông thanh đi tới cả cười cười nói ra buổi sáng ngày mai ta liền đi đệ nhất bí cảnh chỗ sâu đi dạo nếu như ngươi không muốn đi ta liền mang theo tiểu bạch bọn hắn tại đệ nhất bí cảnh bên ngoài đi dạo tốt không phải mệnh lệnh thượng như thân mật ở giữa bạn bè giọng thương lượng kim vũ hải đông thanh bình tĩnh nhìn xem trần phạm sau đó khẽ gật đầu y m e d cường tráng lấy lá gan nhảy tới kim vũ hải đông thanh trên lưng kim vũ hải đông thanh hơi s ứ n g sở giống đại nhân nhìn xem lịch ngậm tiểu hải liếc qua y m e d tốt chính các ngươi chơi đi trần phạm đem tiểu bạch cũng bỏ vào kim vũ hải đông thanh trên lưng sau đó khoát tay h à o nói ra ta cũng chuẩn bị tu luyện đột phá một cái v ừ a sáng ngày mai c ù n g ta cùng nhau đi đông hải đệ nhất bí cảnh tiểu hát tranh thủ thời gian bay đến trên vai của hắn chủ nhân chủ nhân cũng giúp ta đột phá một cái thôi thực lực của ta tăng lên đối toàn bộ đội sẽ có càng lớn trợ giút t là đoàn đội không phải đội trần phàm gõ một cái tiểu hắt đầu ngươi tương đối đặc thù một điểm giúp ngươi đột phá mấy cái vật liệu bây giờ còn chưa tìm tới đây tìm được về sau rồi nói sau tiểu hát trong bụng nở hoa nguyên lai trần phàm không phải không giúp hắn đột phá mà là bây giờ còn chưa có thu thập đủ vật liệu nghĩ đến tự mình cũng có thể rất nhanh đột phá đến cấp năm tiểu hát hai cánh chấn động đảng không mà lên sau đó bành đụng phải trên không lưới sắt phía trên đâm đến hai mắt biến thành màu đen rơi xuống g ụ c thú sư hiệp hội tất cả sân huấn luyện trên không cũng có lưới sắt rất nhiều h ấ n luyện trên lưới sắt thậm chí cũng còn thông lên điện cao thế cái này xa điêu sa mạc phong điêu bất đắc dĩ nhìn thoáng qua tiểu hắc cánh k h ẽ động nhấc lên báo cát nâng tiểu hắc thân thể nhường hắn chậm rãi rơi xuống trên đồng cỏ trần phám im lặng nhìn một chút trên đất tiểu hắc lắc đầu đi vào gian phòng chuẩn bị bắn vọt nhất phẩm tứ trọng tiên n ữ thú tuy mạnh nhưng mình thực lực cũng không thể rơi xuống a rất nhiều thời điểm n ữ thú còn cần hắn đi bảo hộ đi nào trở lại đ ể nhất bí cảnh khu a thật sự có m ị ma sao cầm roi cái chủng loại kia trần phám h í p mắt lại lộ ra l ờ biểu lộ chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới chuyên môn bài chính cặn bã tam quan là trần phàm chạy về trường học đi vào ban năm phòng học thời điểm phòng dạy học bên trong đã nhiệt liệt hướng lên trời tất cả đồng học đều đã tại làm chuẩn bị nhìn thấy trần phàm c o n cái bao lớn còn cầm cái đóng gói tiền đến một đám đồng học cũng xông tới trong đó một cái nữ đồng học kéo ra cái mũi ta ngửi thấy đã lâu mùi t ô m là thiên hỏa kiến thịt nướng hương vị chí ít cấp năm trở lên trần phàm đem lại gần đầu đ y ra ngươi lời trước là hạo thiên quyển a liền trong bọc đựng cái gì cũng biết rõ liền cái gì đẳng cấp cũng biết rõ lại nói ngày hôm qua mới tại ta kia ăn t h ô n khoái làm sao lại đã lâu không gặp thật sự là thị thiên hỏa kiến một tên nam đồng học kinh hỷ và phần trần phàm không phải là cái kia cấp sáu thiên hỏa kiến thì ta ta ngày hôm qua ăn mấy khối lớn cấp bốn t h ị thiên hỏa kiến cũng cảm giác tăng thật nhiều tinh lực nếu là ăn được một khối cấp sáu những bạn học khác cũng bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng làm gì đâu làm gì đây một tên nữ sinh mặt đen lên đi tới đẩy ra một đám người lập tức liền muốn phát phòng lệnh chiến giáp cũng vây quanh ở nơi này làm cái gì trần phàm nhìn thoáng qua nữ sinh kia có chút lạ lẫm mặc dù bạn học cùng lớp hơn sáu mươi người rất nhiều người hắn còn gọi không nổi danh chữ nhưng ít ra hẳn là gặp qua mới đúng nhưng nữ sinh này mặt như khay bạc mắt như nước hạnh hắn lại một chút ấn tượng cũng không có bên cạnh một vị đồng học tiến đến trần phàm bên hai nhỏ giọng nói ra nàng là lớp chúng ta lớp trưởng lanh như ngọc đêm qua mới từ thượng hải trở về lớp trưởng mới từ thượng hải trở về khó trách chưa thấy qua lại nói dáng dấp đẹp mắt liền có thể là lớp trưởng hà người ta lớp bốn lớp trưởng còn chưa mở học liền lấy ra tiền đến cho triệu hâm cùng phan hướng đông bọn hắn mua vũ khí sau đó mang theo bạn học của mình đi trầm tinh hà săn giết、Lam、lân yêu n g ba năm cái này lớp trưởng liền cùng mất tích khai giảng nửa tháng sau mới xuất hiện trần phàm quấy người chuẩn bị ra phòng học đi sát vách lớp bốn tìm phan hướng đông bọn hắn uy phía sau lãnh như ngọc bắt hắn cho gọi lại ngươi chính là trần phàm trần phàm nghiêm thân vâng có gì muốn làm lãnh như ngọc trên giới đánh giá một cái trần phàm lạnh lùng nói ra nghe nói đoạn này thời gian ngươi danh tiếng rất k i n h a liền sở huyền đích phong đầu cũng cho ngươi đẻ xuống rồi ta rất muốn biết rõ ngươi dựa vào cái gì trần phàm nhũ nhũ mày có xoay người qua đi hắn không thèm để ý loại này nữ nhân đằng sau lãnh như ngọc gặp hắn không nói lời nào nhịn không được cười lạnh một tiếng bình thường nha liền mặt hàng này có thể cùng nhà ta sở huyền so nhà ta sở huyền cuối cùng một câu nói kia ngược lại để trần phàm minh bạch vì cái gì cái này nữ nhân chẳng biết tại sao nhắm vào mình xem ra đây là một cái mê luyến sở huyền đến điên cùng nữ sinh a biết mình ký hợp đồng bốn cái n g ự thú danh tiếng c ò n vợt ư trên sở huyền về sau nghĩ thay sở huyền đánh ôm bất bình trần phàm dẫn theo ba o lớn đi tới sắt vách lớp bốn cửa ra vào trần phàm hắn vừa mới đứng tại cửa ra vào ngồi phía trước sắp xếp tôn tiểu tiểu liền kinh hỷ vạn phần tiến lên đón ngươi tìm đến ta sao trước đó ta theo ngươi đồng học kia nghe nói ngươi tại vạn thú sơn sự tình có thể làm ta sợ muốn chết cái này mấy ngày nghe nói ngươi tại dưỡn thương ta cũng không có có ý tốt đi tìm ngươi ta cho ngươi h ẹ chặt phát tin tức ngươi làm sao cũng không có quay về a a ta ta tìm ngươi cùng hướng đông ca bọn hắn trần p h à m ấy ấy nói ra tuần lễ này cũng tại dưỡng t h ư ờ n g cũng không có thấy thế nào hẹn chặt không có ý tứ nói hắn đem bao lớn mở ra đem bên trong thị thiên t hỏa kiến đem ra m ù i thơm tản mặn ra toàn bộ lớp bốn cũng đã bị kinh động hơn năm mươi cân cấp sáu thiên hỏa kiến thịt vạn thú sơn trên kéo về cái k i a cấp sáu thiên hỏa kiến hình thể to lớn tiểu sơn lấy trần p h à n cùng tiểu bạch bọn hắn thực lực bây giờ coi như không có kim vũ hải đông thanh săn rết sáu cấp quái vật cũng căn bản không có cái gì độ khó húng chi hắn lần này chuyên môn mang tới cấp mười sáu kim vũ hải đông thành chuẩn bị đi đệ nhất bí cảnh săn rết mười lăm cấp quái vật để tổn nên buổi sáng tới thời điểm hắn cố ý để cho người ta nướng như thế một khối lớn mang theo tới cái này thời điểm phan hướng đông cùng triệu hâm bọn hắn vây quanh trần phan cười nói đây là cấp sáu thiên hỏa kiến thịt đại gia hỏa điểm đi ăn nhiều một chút có thể tăng lên t i n h lực cho ngự thú cũng ăn chút ngự thú lớn lên nhanh phan hướng đông cùng triệu hâm ấy người rất cảm động lớp bốn một đám học sinh trong mắt tất cả đều là ghét cái này, này t h ra hỏa ngược ấ p lại tốt mang tới như thế một khối lớn cấp sáu thiên hỏa kiến thị đột nhiên trần phàm đằng sau một cái nữ đồng học lượn quanh ra trong mắt mang theo ghen tung nói ra đêm qua nhiều người của chúng ta như vậy tại nhà ngươi liền không gặp ngươi lấy ra cấp sáu thiên hỏa kiến thị t đến chiêu đãi nhóm chúng ta ai chua chua trần phàm nhìn thoáng qua kia nữ đồng học tóc ngắn cao một m bảy khoảng trừng dáng người yểu điệu t r â n p h a n mặt lập tức liền đen bắt đầu ta nhớ được rất rõ ràng ngày hôm qua chính là người nói nướng chín thiên hỏa kiến thật kỳ quái muốn đi qua nhìn xem sau đó mang theo một đám người sói nuốt hồn nuốt người không muốn đi các người ăn đến bụng tròn c u ộ n c u ộ n trước khi đi còn mẹ nó đẩy đi ta mấy cái cấp bốn thiên hỏa kiến người không được chạy ta nhận ra ngươi tia tóc ngắn nữ đồng học vừa phát hiện k h ô n g ổn đã sớm cũng như chạy trốn chạy xa t r â n p h a n mặt đen lên vừa nhìn về phía những bạn học khác những bạn học khác phần phật một cái cũng toàn bộ tàn ra một đoạn khúc nhạc dạo ngắn sau trần p h a n cũng dẫn tới phòng lệnh chiến giáp chiến giáp này lực phòng ngự tựa、hồ. nhưng t đội hồ là sử dụng đặc chế vật liệu chế thành mặc lên người cảm giác rất nhẹ chiến giáp sử dụng quái vật tinh hạch làm nguồn cung cấp năng lượng mở ra chốt mở về sau nhiệt lực lưu chuyển toàn thân có thể phòng ngự giá lạnh tất cả học sinh cũng đổi lại chiến giáp tại chủ nhiệm lớp dẫn đội phía dưới hùng dũng oai vệ khí p h á c hiên h ngang ra trường học trường học cửa ra vào từng chiếc chống đạn xe tải lớn xếp thành hàng dài các học sinh lại hưng phấn vừa khẩn trương trần pha có bao lớn đứng tại trong đội ngũ ở giữa chuẩn bị xếp hàng lên xe đột nhiên thấy được bên cạnh một đội ngũ cuối cùng s ầ h u ề n kẻ này y nguyên hất lên áo c h à n g đỏ đ ứ n g tại cái tia lãnh như ngọc đứng tại trước mặt của hắn thỉnh thoảng quay đầu nở nụ cười xinh đẹp nhưng sở huyền làm như không thấy một mực mặt không biểu lộ nhà hoa rơi h ữ u ý nước chạy vô tình a trần p h à m mới vừa chuẩn bị thu hồi ánh mắt chỉ thấy sở huyền rủ xuống ngón tay hơi động một chút một luồng kiếm khí phá không mà ra lại chặt đứt trường học cửa ra vào trèo trống lệnh bài cây cột cây cột vừa đức kia in sở huyền ảnh chụp lệnh bài rầm một m tiếng sụp đổ xuống tới một bên khác trong đám người dạ hạo đột nhiên vặn ra nhanh chân liền chạy nhưng hắn làm sao có thể chạy trốn được một vị lao sư mới bước liền vào tới đem chạy trốn dạ hạo lão sư một bên dùng ngón tay gõ dạ hạo đầu dạ hạo bi vẫn khó tả má vì cái gì đánh ta lão sư n g ư ơ i phá hủy lệnh bài còn muốn chạy không đánh n g ư ơ i đánh a i lệnh bài không phải ta phá hư vậy ngươi tại sao muốn chạy ta sợ các ngươi loan u ù n g ta ngươi yên tâm nhóm chúng ta tuyệt đối sẽ không oan của ngươi lần này nhóm chúng ta tận mắt nhìn thấy các ngươi nhìn thấy ta phá hư tấm bảng không có nhưng nhóm chúng ta nhìn thấy ngươi chạy trốn lệnh bài không phải ngươi phá hư ngươi tại sao muốn chạy ta sợ các ngươi o a n vùng ta ngươi yên tâm nhóm chúng ta tuyệt đối sẽ không oan của ngươi lần này nhóm chúng ta tận mắt nhìn thấy các ngươi nhìn thấy ta phá hư tấm bảng trần phàm trợn trắng mắt s o n g rơi vào gà có chức hay là t r ứ n g có chức vòng lặp vô hạn cái này thời điểm sở huyền nói chuyện lão sư là ta dùng kiếm khí chém đứt cây cột lão sư k h o á t tay áo sở huyền ngươi không cần thay dạ hạo nói chuyện nhóm chúng ta cũng biết rõ chính là dạ hạo làm dạ hạo lộ r a sinh không thể luyến biểu lộ t r u n g quanh các học sinh cười nghiêng ngựa thiên trần phàm theo đội ngũ lên xe ngạc nhiên phát hiện phương tiến đã ngồi ở trên xe nhìn thấy trần phàm đi tới phương tiến mỉm cười gật đầu trần phàm tại sở huyền phía sau vị trí bên trên ngồi xuống một người phía sau đem đầu b u lại tại trần phàm bên thai nhỏ giọng nói ra p h ạ m ca thảo trần phàm giật này mình xoay tay lại chính là một bàn tay dạ hạo sờ lấy đầu một mặt thì khuất vừa mới ở phía dưới bị lão s ư đánh lên xe lại bị trần phàm đánh hôm nay đi ra ngoài quên xem hoàng lịch đ ã trần phàm mặt đen lên nói ra ngươi là học sở huyền dạng này xuất quỷ nhập thần làm gì hàng phía trước vị trí sở huyền cũng không quay đầu lại có quan hệ gì với ta dạ hạo tại trần phàm đằng sau chỗ ngồi xuống vội ho một tiếng nhỏ giọng nói ra phàm ca nhóm chúng ta đi khu a một đám nam sinh thánh hay nghe nói như thế lập tức liền xuống tới phương tiến t i ế n túi t h ấ p đầu không có xem bên này nhưng lông mi rõ ràng nhảy một cái hạo ca thật chuẩn bị đi khu a a khu a thật có mị ma sao dạ hạo ngươi là thật đối mị ma tâm niệm a hạo ca ngươi cũng không nên hại trần phảm không phải ta xem thường trần phảm ngươi cùng trần phảm s á c thực so nhóm chúng ta lợi hại hơn nhiều nhưng này kim vũ hải đ ồ n g thanh không nghe lời coi như trần phảm có bốn cái ngự a thú các ngươi chạy tới a cũng là đường chết một cái a ta ngày hôm qua điều tra đệ nhất bí cảnh khu a tư liệu khu a giống như so cái khác địa phương càng lạnh hơn mà lại rất nhiều mười bốn cấp mười lăm quái vật hoàn g cảnh phi thường ác liệt ta đi đi đi dạ hạo đẩy ra vây quanh một đám người lãnh như ngọc không chịu được cười lạnh một tiếng ta nghe nói trần phạm ngự thú còn chỉ là cấp ba a cấp ba ngự thú chạy tới khu a đừng nói gặp được những cái kia cao đẳng cấp quái vật chỉ sợ đông lạnh cũng chết dạy a đệ nhất bí cảnh khu a không có cấp mười lăm ngự thú đi qua chính là chịu chết mặt khác dạ hạo ngươi có phải hay không xuẩn muốn tổ đội ngươi cũng hẳn là tìm sở huyền cùng tiến tiến a ngươi tìm trần phạm dạ hạo thần sắc hơi đổi lãnh như ngọc không muốn hắn sao ỉ vào người lão tử là thầy chủ nhiệm liền suốt ngày hướng về phía người k h á c khoa tay m ộ a chân người đ ố i ta hiểu do bao nhiêu người đ ố i p h ả m ca hiểu do bao nhiêu trần p h a n s ữ n g sở lãnh như ngọc là thầy chủ nhiệm nữ nhi mặc dù lãnh như ngọc cái này nữ nhân rất chẳng ghét nhưng dáng dấp kỳ thật rất cao rất xinh đẹp mà thầy chủ nhiệm là cái tiểu hắc bản tử hai người này coi như đứng một khối người bình thường cũng không có khả năng cho rằng bọn hắn là cha con a chỉ thấy lãnh như ngọc cười lạnh một tiếng nói ra ta xác thực đối với hắn không hiểu rõ nhưng ta biết rõ hắn mặc dù có bốn cái ngự thú nhưng ngự thú đẳng cấp cũng không cao đây là sự thật ngươi cho là ta là tại khoa tay mùa chân cho là ta là tại t r ầ m trọc khiêu khích nhưng xin hỏi lời ta nói có vấn đề gì đệ nhất bí cảnh khu a không có cấp m ộ ư ơ i năm ngự thú đi qua chính là chịu chết lời này nói sai rồi sao tràn l dê lẽ lại ngươi còn muốn nói cho ta trần phàm có cấp m ộ ư ơ i năm ngự thú một mực không lên tiếng sở huyền nói chuyện hắn có cấp m ộ ư ơ i sáu ngự thú lãnh như ngọc há to miệng trong m ồ m cơ hồ đều có thể nhét vào một khoả trứng cả trần phàm sắc mặt cổ q á i nói ra mặc dù sở huyền bổ đao bổ đến làm cho ta cảm giác thật thoải mái nhưng ta còn là không thể không phủ nhận một cái ta không có cấp 16 n g ự thú kia cấp 16 n g ự thú là người khác kỳ thật tất cả mọi người đã biết rõ nha húng chi ta cũng không mang theo kim vũ hải đông thanh a người mang theo sở huyền nhàn nhạt nói ra kim vũ hải đông thanh bây giờ đang ở không trung đi dạo vừa mới lên t r ư ớ c xe ta liền thấy chân phàm cái này ra hỏa thật hắn sao làm cho người ta chán ghét muốn trộm trộm một người mang theo kim vũ hải đông thanh tiến vào đệ nhất bí cảnh cũng bị hắn phát hiện phát hiện liền phát hiện đi hắn hắn sao còn nói ra một đám học sinh lập tức mở ra cửa sổ xe hứng bầu trời xem l á n h như ngọc cũng đem đầu vươn cửa sổ xe thật kia kim vũ hải đông thanh liền ở trên trời đám người nhìn thấy cả rồi dạ hạo ư u hoán nhìn xem trần phàm đêm qua ngươi còn gạt ta nói kim vũ hải đông thanh không nghe ngươi trần phàm chép miệng ta không có lừa ngươi à trước ngày hôm qua nó xác thực không nghe ta đêm qua ta đem nó đánh một trận hiện tại nó liền nghe bảo đám người h í p mắt nhìn xem trần phàm ngươi đem cấp mười sáu ngự thú đánh một trận ngươi đánh thắng được nó sao ngươi là kim vũ hải đông thanh đánh ngươi dừng lại à lãnh như ngọc ngồi về chỗ ngồi nhìn về phía trần phàm nhắn thần cổ quái không gì sánh được bỏ mặt có phải hay không tự mình có thể sai khiến được cấp m ộ ư ơ i sáu ngựa thú đây chính là năng lực đây chính là năng lực dạ hạo lại cười bị ổi phàm ca nhóm chúng ta đi khu a a nơi đó thật sự có mị ma một đám nam sinh lập tức lại vây quanh một đám nữ sinh đều đỏ mặt phi phi phi lãnh như ngọc cũng đỏ mặt hung hăng trừng mắt liếc dạ hạo đồ háo sắc hạ lưu vô s ỉ dạ hạo chế dễu lại thiếu niên không háo sắc tốt cái gì h ạ o hạ giờ dịu sao lãnh như ngọc trần phàm lập tức liền vui vẻ hắn là hảo nam không muốn cùng nữ đấu không thèm để ý lãnh như ngọc không nghĩ tới dạ hạo con hàng này vậy mà có thể khắc chế lãnh như ngọc nước chắt điểm đ ầ hũ vỏ quýt dày có móng tay nhọn a trần phàm nhìn thoáng qua dạ hạo hai người bèn nhìn nhau cười lại ẩn ẩn có cùng chung trí hướng cấu kết với nhau làm việc xấu cảm giác bên cạnh một đám nam sinh cũng h i ế p mắt n ợ nụ cười dạ hạo nhìn thấy một đám người lộ ra mê chi m ỉ m cười lập tức cười lạnh một tiếng các ngươi xem náo nhiệt gì các ngươi từng cái ngự thú mới cấp một có làm được cái gì đưa qua cho quái vật t a n sao đệ nhất bí cảnh khu a mị ma vậy ít nhất m ư ờ i cấp trở lên m ư ờ i cấp trở lên mị ma các ngươi coi như một khối bên trên có thể làm đến quan hàng đám người rất thiệt bài dạ hạo đột nhiên trừng mắt nhìn nói ra Ta nói k ha ha. hạo ca hạo ca cho nhóm chúng ta nói một chút mị ma thôi thật cùng trong trò chơi giống nhau sao mị ma đến cùng là người hay là ma ma nữ mị ma lực công kích thế nào ta nói chính là chiến đấu lực công kích ngạch ta nói chính là sinh cùng từ cái chủng loại kia chiến đấu không phải là các ngươi tưởng tượng loại kia hạo ca ngươi nếu có thể cùng trần phạm cùng một chỗ bắt lấy mấy cái mị mà kia chúng ta có phải hay không cũng có cơ hội ký kết đừng mẹ nó nằm mơ ngươi là muốn cho hạo ca cùng trần phạm đội nón xanh ách trần phạm đều đã có nón xanh trong xe làm ầm ĩ đến lợi hại hơn s ở huyền trầm mặc một hồi lâu rốt cục vẫn là nhịn không được có chút lệch ra đầu hỏi vì cái gì t r ầ n thanh sẽ đem kim vũ hải đông thanh giao cho ngươi đến bồi dưỡng thật xin lỗi ta không thể nói cho ngươi trần phạm lắc đầu sợ huyền vì cái gì chân phạm bởi vì ta còn không có biên lý do tốt sợ huyền trần phạm ngươi yên tâm chờ ta biên tốt khẳng định sẽ cho ngươi một cái hài lòng đáp án sở huyền dạ hạo lại b u lại còn muốn khuyên trần phạm cùng một chỗ tổ đội trần phạm thực tế không chịu nổi ngươi biết rõ ta vì cái gì cự tuyệt với ngươi tổ đội sao bởi vì ngươi thực tế quá yếu trí thông minh cũng quá thấp đám người im lặng lãnh như ngọc càng làm ở to hai mắt nhìn dạ hạo kẻ này làm càng tùy tiện coi như sở huyền hắn cũng không để vào mắt trần phạm lại đem hắn mắng thành cái này tính t ì n h dù nói thế nào dạ hạo cũng là tự nhiên thất tỉnh có được ba cái cấp năm ngự thú thiên tài à dạng này thiên tài đến trần phạm cái này chẳng những về mặt thực lực không được mặt bàn liền liền trí thông minh cũng biến thấp vậy cái này chiến thần học viện còn ai có tư cách cùng hắn tổ đội phàm ca dạ hạo phi thường bị khuất ta văn khoa thành tích lớp năm vị trí đầu a lớp mười liền đã thức tỉnh ngự thú sư thiên phú bây giờ có được ba cái cấp năm ngự thú ngươi muốn nói ta không đủ cao ta nhận ngươi nói ta không đủ cường tráng ta cũng nhận nhưng ngươi nói ta trí thông minh không đủ trần phạm liếc qua dạ hạo không phục kiểm tra một chút ngươi dạ hạo ướt ngực được ngươi ra để tài đi nếu như ta đáp đi lên ngươi phải đáp ứng cùng ta tổ đội mời đọc siêu phẩm cầu vững vàng hài hức cơm chó bột sau màn bố cục co hệ thống co hậu cung phong lang vương cương tử kẻ thù ừ m trần p h a m nói ra đạo thứ nhất đ ề một nhà binh khí cửa hàng nhập hàng chín chuột kiếm hết thể bỏ ra ba nghìn sáu trăm liên minh tệ như vậy một thanh kiếm bán nhất giá hợp lý nhất giá cả hẳn là bao nhiêu tiền giả hạo cười lạnh một tiếng bốn trăm sở huyền nhịn không được thở dài ta nhãn quan s á t thực không bằng trần phảm bởi vì ta cho tới bây giờ mới biết rõ giả hạo trí thông minh thấp như vậy giả hạo giận dữ nay mỗi ngày vương lao tử tới hắn cũng là bốn trăm ba nghìn sáu trăm chia cho chín không phải bốn trăm là bao nhiêu bên cạnh còn có người gật đầu trần phám lắc đầu ngươi dùng bốn trăm khối nhập hàng trở về lại bốn trăm khối bán đi ngươi uống l ộ p thuốc dạ hạo mở to hai mắt nhìn bán bán a t r u n g quanh một đám đồng học nhìn xem dạ hạo lắc đầu liên tục dạ hạo nổi giận ngươi tái xuất đề trần phám nhàn nhạt nói ra nhìn qua hỏa ảnh a v ĩ thu tất cả mọi người biết rõ một cái cái đuôi chính là một đuôi hai đầu cái đuôi chính là hai đuôi ba đầu cái đuôi chính là tam vĩ cứ thế mà suy ra xin hỏi chín đầu cái đuôi chính là cái gì dạ hạo sửng sốt một cái lấy phàm ca cái này ra hỏa điều tính đáp án tuyệt đối không thể nào là chín đuôi đơn giản như vậy phương tiến tiến dơ lên tay phải là chín đ ôi trần phàm gật gật đầu đáp đúng thêm mười điểm dạ hạo trận mắt hốt mổm cái gì thật là chín đ ôi ta mẹ nói trần phàm cũng bất đắc dĩ dạng này đưa phần để ngươi cũng đắp không được ta lấy cái gì cứu vớt ngươi ta nhị hóa dạ hạo có chút mưa khóc trần phàm cuối cùng một đạo đ ề đạo này để là vật lý vấn đề dạ hạo s ư ơ n g sở cái gì còn có vật lý vấn đề đâu trần phàm thứ tư bí cảnh thiên hỏa kiến chạy ra ngoài bí cảnh thứ ba sát nhân ong cũng chạy ra ngoài dạ hạo khẽ gật đầu quả nhiên hắn nói là vật lý vấn đề nhưng thật ra là muốn hỏi ác ngộng c h i đình sự tình ha ha trước mấy ngày ta sau khi về nhà còn chuyên môn tìm tổ ra ra hỏi ác ngộng c h i đình sự tình đây liền trong xe này ta cũng không tin còn có người có thể so sánh ta hiểu rõ hơn ác ngộng c h i đình trần phàm tiếp tục nói ra thứ tư bí cảnh thiên hỏa kiến đằng sau xuất hiện người áo đen bí cảnh thứ ba sát nhân ong đằng sau cũng xuất hiện người áo đen trên người của bọn hắn cũng xăm lên ác ma ảnh t r ầ n dung quả nhiên không sai phàm ca giống như biết rõ cái gì trần phàm nói ra như vậy vấn đề tới dạ hạo ngươi cho nhóm chúng ta nói một cái kệ vỡ lờ thứ ba định luật là cái gì dạ hạo ngẩn ngơ tại sao là kệ ẹp tợ lờ thứ ba định luật kệ ẹp tợ lờ thứ ba định luật với ngươi phía trước nói người áo đen còn có kiến triều bong triều không có quan hệ à? t r u n g quanh những người khác cũng hiện ra một bộ đờ đ ẫ n biểu lộ trần phá mặt không biểu lộ nói ra có quan hệ hay không ngươi quản được a phía trước ta nói đến rất rõ ràng cái này để là vật lý vấn đề à? dạ hạo kém chút h ỏ n g mất ta đây đây biết rõ à? ngươi xem ta đã nói ngươi trí thông minh không được hiện tại ngươi còn không thừa nhận trần phá b ấ t đắc dĩ lắc đầu học tốt toán lý hóa đi khắp thiên hạ còn không sợ loại này đạo lý cũng đều không hiểu a dạ hạo hai mắt đăm đăm có chút hoài nghi nhân sinh lần này liền lãnh như ngọc cũng nhìn không được kia trần phàm ngươi nói k ệ vợ lờ thứ ba định luật là cái gì trần phàm cười lạnh một tiếng nói ta nếu là biết rõ còn phải hỏi hắn lãnh như ngọc Dạ hạo sở huyền cũng nhìn không được lật lên xem thường đột nhiên dạ hạo nhãn trâu xoay động nhỏ giọng nói ra phàm ca ta trong máy vi tính có ba trăm l lát nữa ta toàn bộ công ty cho người a đều là tinh phẩm a trần phàm h í p mắt lại thật vậy ta có thể cân nhắc với ngươi cùng một chỗ tổ đội một đám nam sinh con mắt cũng sáng lên bên cạnh một mực lắng t a i nghe phương thiên thiến nhỏ giọng nói ra ta, ta trong máy vi tính cũng có năm d trần phàm đ á m người cũng đều sợ ngây người phương tiến tiến đỏ mặt nói ra mặc dù hơi ít nhưng đều là ta mấy năm qua này huấn luyện thanh long bọn hắn video trong đó còn có một ít là cùng thẩm hồng tụ nàng nhóm thực chiến luận bàn video có thể hay không đâu đ á m người trần phàm phương tiến tiến giống như hiểu lầm cái gì nhưng cái này ai có thể giải thích cái này thời điểm sở huyền cũng nói ra ta trong máy vi tính có hai mươi g là ta mấy năm này huấn luyện ngựa thú hd video lại tới một cái người thành thật một người nữ sinh đỏ mặt đem phương tiến tiến kéo đến nơi h ẻ lánh nhỏ giọng gì thai vài câu phương tiên tiến mặt đánh một cái đỏ đến lỗ hai cái nàng hung hăng trợn mắt nhìn một cái dạ hạo nếu như nhãn thần có thể giết người giờ phút này dạ hạo đoán chừng đã bị thiên đào v t quả nhưng không người nào dám nói với sở huyền sở huyền nhìn thấy tất cả mọi người cổ quái sắc mặt không hiểu chút nào đúng lúc này trên xe tải vang lên cảnh báo từng tiếng soi chu theo xe tải hai bên trái phải chuyển tới là bầy phong lang đến ngự phong hẻm núi các ngươi cũng thành thật ở trong xe chớ lộn xộn sở huyền đứng dậy kéo ra cửa sổ xe nhảy xuống trần pham cùng dạ hạo còn có phương tiên tiến theo sát phía sau ba người nhảy một cái phía dưới xe tải con ngươi lập tức đều là đ ỗ n g nhiên co giúp lại đây là một cái to lớn hẻm núi hàng ngàn con phong lang vậy mà đem lái vào hẻm núi đội xe vây chặt đến không lọt một giọt nước liền liền hẻm núi phía trên cũng đứng đầy phong lang trên xe tải từng vị lao sư đi ra yên lặng triệu hoán đi ra tự mình ngự tú lý thắng mang theo tự mình dương đà đi tới trần phạm mấy người bên cạnh lạnh lùng nói ra ngự phong hẻm núi mặc dù có rất nhiều phong lang nhưng chưa từng có có dũng khí như thế phách lối qua có chút rất không thích hợp an một hồi đánh nhau nhóm chúng ta không nhất định có rảnh rỗi bảo hộ các ngươi chính các ngươi cẩn thận một chút thấy tình thế không ổn liền lên xe loại tầ số lượng coi như lại tăng thêm mấy lần cũng công không phá được xe t ả i phòng ngự chỉ là một chút bốn năm cấp ngự thú dám can đảm công kích chiến thần học viện đội xe đơn giản không biết sống chết t r â n phá mấy m người gật đầu đem tự mình ngự thú cũng đ ề u gọi ra tiểu bạch cùng ý mẹ bọn hắn vừa ra ngự thú không gian nhìn thấy cái này hơn ngàn phong lan g lập tức cũng hưng phấn lên đột nhiên cương tử lông tóc dựng đứng đỏ h ồ n g mắt ngựa mặt lên trời gào t h é t cương tử t r â n phám sửng sốt một cái cương tử mặc dù tất chiến nhưng xưa nay gặp bệnh nhân tuyệt đối không phải loại trạng thái này chỉ thấy cương tử gắt gao tập trung vào hẻm núi phía trên một thất cái đầu cao lớn phong、lang. toàn thân không ngừng rút u i dậy mẹ mẹ cương tử thanh âm tại trần phàm trong đầu v a n g lên trần phàm cảm ứng được cương tử phẫn nộ cùng b i thương vừa định c h ấ n an một cái cương tử mẹ mẹ nó giết mẹ oanh trần phàm chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng tiếng vang n h i ệ t huyết sông lên đầu giờ khác này hắn rốt c ụ ộ c minh bạch rất nhiều chuyện ban đầu ở dục thú sư hiệp hội lần thứ nhất gặp được cương tử sư phụ trương hải giới thiệu với hắn cương tử sự t ì n h nói một chút lời nói hắn tính cách riêng xúc động tùy hứng quật ư ờ n g không phải đang đánh nhau chính là đang đánh nhau trên đường tỉ như cái này dù là chỉ có cấp hai nhìn thấy cấp ba thậm chí cấp bốn quái vật nó cũng dám xông đi lên đấu cái n g ư ờ i chết ta sống ngự thú nếu như không nghe ngự thú sư hậu quả này là vô cùng nghiêm trọng trước mắt cái này bích nhãn lường mật l i ề n đã từng không nghe ngự thú sư chỉ lệnh tại hoang dã bên ngoài lao ra cùng một cái cấp ba phong lan g tử chiến cuối cùng dẫn đến ngự thú sư bản thân bị trọng thương tại nhiều lần phát sinh cái này sự tình về sau khiến ngự thú sư rốt cuộc tuyệt vọng cuối cùng ngự thú sư bỏ ra thảm trọng đại giới giải trừ khế ước cũng không phải là trần phạm hoài nghi mình sư phụ nhưng hắn nhìn thấy cương tử thời điểm liên phát hiện cương tử cùng trong truyền thuyết không lớn đồng dạng cương tử có lừng mật tùy hứng cùng xúc động cùng hiệu chiến nhưng cương tử rất thông minh nó đánh không lại tiểu bạch thời điểm biết do từ bỏ nó muốn đối phó ý mẹ thời điểm lựa chọn đánh lén đằng sau bị ý mẹ rơi nửa chết nửa sống về sau nó đồng dạng lựa chọn nhận thua cũng không có giống trong truyền thuyết như vậy nhất định phải đánh cái long trời lở đất phân cái ngươi chết ta sống về sau cùng mình ký kết về sau trần phạm càng là phát hiện cương tử mặc dù có chút tính với mình có chút điên cuồng nhưng cái đầu nhỏ tử rất thông minh cũng vô cùng nghe lời đánh thẩm thao thao kia kê bà long thời điểm trần pham ý niệm truyền âm nhường cương tử đánh phối hợp đi cắn kê bà lòng chân cương tử căn bản không có phản đối rất nghe lời về sau không có mấy ngày cương tử đã cùng tiểu bạch còn có imes trung đụng được cực kỳ tốt liên liên hàn băng bạch mãn cùng hát tiết long uy cũng thích cương tử tất cả những n à y cũng cùng truyền n môn không hợp trần pham cùng cương tử ký kết thời điểm cũng đã nói hắn cảm thấy là mọi người hiểu lầm cương tử ta không tin bọn hắn ta không tin ngươi là một cái không để ý ngự thú sư an u y ngự thú theo ngươi coi i m e là làm đệ bội đến đối đãi ta liền minh mạch ngươi căn bản không phải bọn hắn nói như vậy nhưng đối với cương tử vì sao lại nhường ngự thú sư rơi vào nguy cơ trần phàm cũng một mực trăm mối vẫn không có cách giải hiện tại hắn rốt c ụ c minh bạch hẻm núi phía trên kia phong lang vương là cương tử giết mẹ kẻ t h ù cái này khó trách cương tử nhịn không được đi cùng cấp ba cấp bốn phong lang tử chiến trần phàm hai mắt cũng biến thành đỏ như máu hai tay của hắn nắm tay đốt ngón tay nắm đến vang lên kẻ kẹt, kẹt. hắn hướng phía không trung kim vũ hải đông thanh mạnh m ẽ n h lắc không trung kim vũ hải đông thanh một cái xoay quanh nhanh chóng vội vã vào xuống suy suy suy suy, suy. từng nhánh màu vàng vũ tiễn trong nháy mắt bao trùn đem những cái kia phong lan g tại chỗ giết chết mấy vị lao sư thấy rõ ràng đồng thời kinh hô một tiếng đây là chân phó đoàn trưởng nội thú kim vũ hải đông thanh chỉ thấy kim vũ hải đông thanh quét sạch sẽ một mảnh phong lan g về sau rơi xuống thân hình trần phám đem y mẹn phóng tới trên đầu ôm lấy c ư ơ n g tử sở huyền to mày ngăn cản trần phàm ngươi muốn làm cái gì trần phám lạnh giọng nói ra hẻm núi phía trên kia phong lan g vương là c ư ơ n g tử giết mẹ kẻ t h ù sở huyền cùng phương tiến tiến mấy người cũng mở to hai mắt nhìn nhìn về phía trần phàm trong ngực công tử lúc này công tử hai mắt đỏ như máu nước mắt thật ào, ào thẳng rơi phương tiến h tiến tiến lên một bước nói ra nhường l o n g quy với n g ư ơ i đi lên h á c thiết long quy lập tức bỏ tới cho trần phạm cùng cương tử đều lên một đạo h á c thiết h ậ thuẫn trần p h ạ m khẽ gật đầu ôm cương tử lăng không nhảy lên nhảy tới kim vũ hải đồng thanh trên lưng sở huyền rôi tay ra bắt lấy h á c thiết long quy kia thân thể cao lớn lên theo hắn một tiếng q u á t nhẹ h á c thiết long quy cũng bay xuống kim vũ hải đồng thanh trên lưng đi lên trần p h ạ m lạnh lùng nói ra quét sạch sẽ những cái kia phong lang đem phong lang vương lưu cho cương tử kim vũ hải đông thanh lệ kêu một tiếng mang theo c ộ c phòng đảng không mã lên sở huyền yên lặng nhìn thoáng qua bay trên không trung kim vũ hải đông thanh tay nhẹ nhàng vung lên sau lưng ba cái ngựa thú lập tức đuổi theo phương tiến tiến cùng dạ hạo lướt nhau một trái một phải rút kiếm ra khỏi vỏ từng chiếc xe tải lớn bên trong các học sinh khẩn trương v t phần mà hẻm núi phía trên nhìn thấy kim vũ hải đông thanh bay lên phong lang vương cũng biến thành vô cùng khẩn trương cái khác ngựa thú nó còn không thể nào lo lắng nhưng cái này kim vũ hải đông thanh chẳng những là phi hành ngựa thú mà lại uy áp cực mạnh rõ ràng đã vượt qua nó rất nhiều đẳng cấp làm thịt bọn hắn trần pham sắc mặt lạnh như hà băng trực tiếp ra lệ k vô số màu vàng vũ tiễn phô thiên cái địa bắn về phía hẻm núi phía trên bảy phong lang lúc này phía dưới theo lý thắng mấy người hét to chiến đấu cũng đông nhiên mở ra mời đọc siêu phẩm cầu vững vàng hài hước cơm chó bột sau màn bố cục co hệ thống co hậu cung phía trước những cái kia thuộc tính trần phàm cũng không làm sao để ý nhưng cái này ma hóa bị ác ma lực lượng ô nhiễm trần phàm nhìn thoáng qua kia phong lang vương chỉ thấy phong lang vương đôi trong mắt đều có quỷ dị hắc khí đang lợn lở khi nhìn đến ác n g ọ n g c h i đ ỉ n h cường giả trên thân cũng xăm lên ác ma ảnh chân dung về sau trần phàm đối với ác ma hai chữ này vô cùng m ấ n cảm vừa mới tại hẻm núi phía dưới chủ nhiệm lớp lý thắng còn nói có điểm gì là lạ bởi vì ngự phong hẻm núi mặc dù có rất nhiều phong làng nhưng một mực an phận cực kỳ chưa từng có, có dũng khí như thế phách lối qua xem ra lại là ác mộng tri đình thủ bút a trước mấy ngày trần phạm còn tại trên internet điều tra cái này quỷ dị tổ chức đáng tiếc căn bản không có tra được tư liệu gì liên liên ngự thú diễn đàn bên trên rất nhiều người đối tổ chức này đều là giữ kín như bưng trần phạm mang theo c ư ơ n g tử theo kim vũ hải đông thanh trên lưng nhảy xuống tới kim vũ hải đông thanh lần nữa đằng không mà lên đầy trời màu vàng vũ tiễn hướng phía hẻm núi phía trên những cái kia phong lan g điên cùng tấn công mà đi chỉ thấy tiếng hét thảm không ngừng từng đám phong lan g không có lực phản kháng chút nào ngã xuống đất bỏ mình cấp mười sáu ngự thú giết cấp bốn cấp năm quái vật đơn giản liền cùng g i ố n g chết con kiến giống như nhưng bởi vì trần phám trước đó căn dặn kim vũ hải đông thanh lưu lại phong lang vương phong lang vương mắt thấy chu vi thủ hạ trong khoảnh khắc toàn bộ chết mất hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu không gì sánh được đối mặt loại tình hình này đừng nói phong lang vương liền xem như lửng m ậ t vương đoán chừng cũng sẽ xoay người chạy nhưng cái này phong lang vương đã bị ác ma lực lượng ô nhiễm nhìn thấy chung quanh thi thể cùng tiến huyết đúng là trở nên càng thêm c u ồ n bạo lên gác gao tập trung vào kim vũ hải đông thanh cương tử lên trần phám dẫn theo trường đao quát lạnh một tiếng nội giận cương tử s ớ m đã kìm nén không được lập tức như là một đạo như gió lốc liền xông ra ngoài suy một đạo tử sắc quang vòng tại kia phong lang vương cái bụng phía dưới xuất hiện tử tinh đột thứ từ dưới đất đ ô n g nhiên hướng lên đâm ra giống kia cấp sáu phong lang vương tốc độ cực nhanh lại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc hướng phía bên cạnh vọt ra ngoài cái bị tử tinh đột thứ há to miệng rộng đẩy trời tham lang phong nhận liền hướng phía cương tử của tới đồng dạng là phong nhận cấp sáu phong lang vương rõ ràng so sở huyền sa mạc phong điêu đích phong lưới đao muốn cường đại rất nhiều phong nhận một lồng bao lại cương tử liền đem cơ ư n g tử trên người hát thiết hộ thuẫn cắt chém đến thùng trăm n g à n lỗ may mắn cơ ư n g tử trên thân còn có một đạo tử tinh khải giáp nếu không trúng vào cái này một cái chỉ sợ cũng sẽ bị trực tiếp đánh cho tàn phế dù vậy cơ ư n g tử thân thể nho nhỏ cũng là bị kia phong nhận đánh về sau liên tục c u ộ n c u ộ n hát thiết long quy nhãn thần ngưng trọng không gì sánh được một bên cho cơ ư n g tử bổ sung lên hát thiết hộ thuẫn một bên vây quanh phong lang vương bên trái sau đó nhanh chóng xoay tròn hướng phía phong lang vương đ i ê n c u ồ n g tấn công mà đi nhìn thấy tiểu đồng bọn bị khi phụ trần pham đỉnh đầu y mẹt giận dữ trực tiếp nhảy xuống tới một ngụm phong bạo phong chi nhận đánh ra ngoài cấp năm i m m thuần túy lực lượng mặc dù không sánh bằng cấp sáu phong lang vương nhưng nó đích phong chi nhận là hôn tạp ở trong cơn bão táp phong bạo quét sạch mà qua phong lang vương đích phong lưới đao hoặc là bị đánh nát hoặc là chết đi phương hướng hướng lên loạn đả mà ra cương tử ổn định thân thể đáp lấy phong lang vương t r á n h né hát thiết long quy xoay tròn cắt chém lại là một đạo tử tinh độ tứ h đánh ra phía sau trần p h ả m q u á t lên một tiếng lớn tiểu h ắ c đến rồi không trung đang xoay quanh tiểu h một cái đáp xuống tại phong lang vương cái bụng phía dưới từ sắc quang vòng mới xuất hiện sắt na tiểu h một đạo tinh thần gai nhọn đánh ra ngoài cái này tinh thần gai nhọn trước đây liền ngũ phẩm cảnh ác mộng c h i đ ỉ n h cường già chúng chiêu cũng cảm giác đầu đau m ư a nước cấp sáu phong lang vương bên trong tinh thần gai nhọn chỉ cảm thấy cái h ó t phảng phất bị một cái cương châm đ i n h nhập kịch liệt đau nhức không gì sánh được hai mắt biến thành màu đen cũng liền ở trong nháy mắt này phốc phốc tử tinh gai nhọn trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể phong lang vương rú thảm xuất sinh tiên huyết rơi vãi tiếp tục c h â n phám dẫn theo đau không có tiến lên hắn chỉ muốn đánh một chút hỗ trợ đem phong lang vương hoàn toàn lưu cho công tử chỉ thấy kêu phong lang vương quanh thân hắc khí tăng vọt đúng là cứ thế mà theo tử tinh nhọn đâm chúng rút ra sau đó ngựa m không trung tiểu hắc quá mức chủ quan căn bản không nghĩ tới phong lang vương sẽ đối với nó xuất thủ một cái không tránh kịp cánh bên trong một đạo phong nhận mỏ mất bức tiểu hắc sợ vỡ mật trên không trung lung la lung lay một cái xoay quanh chạy trốn tới hẻm núi phía trên một phương diện tiểu hắc mới cấp bốn một phương diện khác con hàng này phòng ngự kém c i nhất liền liền h ắ c thiết hộ thuẫn cũng không mang theo cánh chịu một cái phong nhận s ắ c thực đem nó làm cho sợ hãi nó nhưng không có cương tử như thế ra dày thịt béo a t cương tử càng nổi giận hơn một cái bắn gọn trực tiếp đằng không mà lên cắn một cái hướng về phía phong lang vương cổ phong lang vương không hề sợ hãi đầu lệnh ra một móng vuốt liền đem c ư ơ n g tử đánh bay ra ngoài trên mặt đất liên tục lan lộn giống phong lang vương bắt lấy cơ hội một cái bụi nào liền muốn nào về phía c ư ơ n g tử cái này thời điểm h ắ c thiết long quy nhanh c h ó n g xoay tròn như như gió lốc lao đến làm cho phong lang vương không thể không hướng bên cạnh né tránh lúc này một mực đứng ngoài quan sát đến t r ầ n phạm đổi kịp cơ hội bước nhanh tiến lên lăng không một đao điên cùng chém mà ra đánh lăng lệ đ a o khí một đao liền chém xuống tại phong lang vương trên thân huyết quăng nở rộ phong lang vương kêu lên một tiếng đau đớn thân thể bay ngược mà ra cơm tử từ dưới đất bỏ dậy lung lay đầu lần nữa thi triển tử tinh một thứ nhưng cái này thời điểm sợ vỡ mật tiểu hắc còn không có trở về phong lang vương sớm có chuẩn bị dễ dàng liền tránh đi tử tinh một thứ đúng lúc này chít chít chít chít y、e、men hét to một tiếng gọi lại muốn đi đánh ra trước đi qua cương tử chật một cơn bão trực tiếp đem phong lang vương c u ố n lên thiên là phong bạo triệt hồi phong lang vương từ không trung ngã xuống mà xuống thời điểm không trung lôi quang loại lên tiểu bạch song t r ả o mang theo lôi nhận theo phong lang vương phía dưới lao nhanh mà qua phốc phốc hai đạo lôi nhận đem phong lang vương một cái chân trước trực tiếp tắt đứt phong lang vương gào lên thê thảm trùng điệp té ngã trên mặt đất tiểu bạch trần phàm cũng không có đem tiểu bạch mang lên vách núi hắn nghiêng đ ầ u lại liền thấy được một bên khác sử dụng ám ảnh màn trời sờ qua tới vợ ư n già xem ra là vợ ư n già mang theo tiểu bạch bỏ lên vách núi mặc dù dốc đứng nhưng căn bản ngăn không được cấp năm xích m ụ c u viên a vợn ư g i a tại trong bóng tối dốc l ỏ n g nhanh chóng lấn đến gần ngã xuống khỏi tới phong lan vương không bằng cái sau bỏ lên nó liền theo phía sau hiện ra thân hình s o n g trào tại hư không lộ ra một chuỗi tàn ảnh phốc phốc phốc phốc phốc, phốc. phốc, phốc. Ám ảnh độc trào mặc ảnh động ngũ độc trào bắt bất dù phong ẩ m cảnh người á đ e n n h ư trột vào phong cấp lang vương thịnh r ê n t â thân n liền phong lang vương trên từng nhìn mình Giống. Phong lang vương lập giật tức tại thấy vết t rách. kia đạo ra h vỡ mà nộm u ố n điên mặc dù chỉ còn lại có ba cái chân nhưng vẫn là đột nhiên nhào về phía vượn giả vượn giả thân hình nhất chuyển chạy mau mấy bước lại ẩn vào ám ảnh màn trời bên trong biến mất không thấy gì nữa cái này thời điểm vận sức trở phát động y m e n phát u y từng viên thủy long đạn gào thép mà ra đánh kia phong lang vương ngã trái ngã phải ngao ngao c á thiếu mà vượn giả ám ảnh độc trào trên trì độ đ tố bắt đầu có hiệu lực đoạn mất một cái chân phong lang vương phản ứng trở nên chậm chạp rất nhiều cương tử thay thế không chút do dự một đạo tử tinh đột thứ thi triển mà ra phốc phốc phốc phốc p một đạo tử tinh đột thứ hai đạo tử tinh đột thứ màu tím tinh thứ toàn bộ xuyên thủng phong lang vương bụng t cương tử l ă n g không nảy lên cắn một cái vào phong lang vương cổ tiểu bạch cùng imèn còn có vợ già từ khác nhau phương hướng chậm rãi tới gần nhưng cũng không tiếp tục xuất thủ cạch cương tử gắt gao cắn phong lang vương cổ vô luận đối phương d ã ruổi như thế nào nó chính là không thả ô ô c ư ơ theo phong lang vương đầu nhanh chóng bay ra sau đó đánh tới hướng phía dưới bầy sói và ảnh theo phong lang vương đầu rơi vào trong bầy sói nguyên bản liền bị đệ lên đánh bầy sói kêu thảm một tiếng trong nháy mắt làm chim thú tán chiến thần học viện một đám lao sư thay thế lập tức mang theo tự mình ngựa thú cùng rét đi qua sở huyền cùng dạ hạng mấy người cũng mang theo tự mình n g ự thú ra sức đánh xuống thủy cầu bị g i ế t đến nào thảo bầy sói như thủy triều đồng dạng thối lui cương tử ghé vào bên bờ vực t i ê n lặng nhìn xem một hơi một tí trần phang chậm rãi đi tới ngồi sụp xuống, xuống nhẹ nhàng sờ lên cương tử đầu hắn nhìn thấy cương tử đôi trong mắt còn tại không ngừng tràn ra nước mắt tiểu bạch cùng ý mẹ bọn hắn cũng vây quanh từng cái rôi ra móng n u ố t nhỏ nhẹ nhàng vô cương tử mang y m hắng an u ổ i nó đằng sau kim vũ hải đông thanh yên lặng nhìn xem bọn chúng trần phang vỗ nhẹ nhẹ lấy cương tử đầu không khóc không khóc không khó hát thiết long quy cùng hàn băng bạch mãng bọn hắn cũng phi thường thích người cũng là người tốt bằng hữu đây cương tử nhìn thoáng qua trần p h ạ m đầu hướng phía trần p h ạ m trong ngực chen lần chen dĩ v ã n g thời điểm trần p h ạ m trong ngực chỉ có thể là tiểu bạch nhưng lần này tiểu bạch không có ăn giấm ngược lại lại dỗi ra móng luốt gõ gõ cương tử đầu mõ mất bức đừng khóc thật không phải nam nhân tiểu hát lung la lung lay rơi xuống rơi xuống cương tử bên cạnh trên mặt đất cương tử giận dữ nâng lên móng luốt liền muốn đánh nhưng nó vừa nhìn thấy tiểu hát huyết n ụ c lâm ly cánh móng luốt nhỏ không có đánh xuống ngược lại thân mật đụng đụng tiểu trần phang nhịn không được cười lên yên tâm đi còn có mấy cái vật liệu đoán chừng qua mấy ngày liền có thể tìm được đến thời điểm liền giúp ngươi tăng lên nói hắn xuất ra một cái dao găm đem trên mặt đất kia một đống phong lang tinh hạch đào ra về sau đem phong lang thi thể toàn bộ vứt xuống hẻm núi sau đó trần phang chào hỏi một tiếng kim vũ hải đông thanh bên g theo cạnh n cùng g tử tiểu b hắn cái kia dương đà phù một tiếng từng ngụm từng ngụm nước phun tại tiểu hát trên thân tiểu hát vừa định động lại cảm giác nước bọn kia giống nhờ cao su lại đem nó cánh cũng cho dính trụ lý thắng lạnh lùng đi tới bắt lấy tiểu h á c lốp bốp chính là mấy bàn tay tiểu h á c nước mắt dưng dưng nhìn về phía trần phạm chủ nhân ngươi vì cái gì không ngăn cản cái này mở mâm bức trần phàm mặt đen lên nói ra ngươi nha tự mình muốn ăn đòn đáng đời tiểu h á c im lặng nhìn trời từ khi theo chủ nhân một ngày liền chịu bảy bông n h â n đánh lý thắng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn ta mẹ nó trần phàm đây cũng là ngươi ngự thú ngươi đặc biệt ngươi năm con ngự thú rồi bên cạnh hai vị lao sư đi tới trong đó một người lạnh lùng liếc qua lý thắng đừng chém gió nữa cũng biết rõ ngươi học sinh trần phạm là cái thiên tài nhưng là khoác lắc cũng có cái độ nam con ngự thú c h u y ế n đi sẽ có người tin a trần phàm há to miệng muốn nói lại thôi đúng là ta ngự thú toàn trường cũng an tĩnh liên liên những cái kia tại kéo phong lang thi thể học sinh cùng lão sư cũng dừng tay lại mời đọc siêu p h ầ n cậu vững vàng hài hước cơm chó bột sau màn bố cục co hệ thống co hậu cung chương chín mươi mốt trần phàm cùng làm học nhóm lưu điểm phúc lợi a gặp tất cả mọi người nhìn lại dạ hạo nhịn không được thở dài trời muốn đổ mưa nương phải lập gia đình phàm ca muốn trắng bước đây đều là ngăn không được đám người dạ hạo lại nói ra đáng tiếc các ngươi không nhìn thấy hắn nhất trang bức đẹp trai nhất thời điểm nhưng thật ra là thi triển ra tiệm kinh tiên động địa một đao đánh chết hắn chưa nói xong bởi vì cái này thời điểm trần pham giết người đồng dạng ánh mắt đã tập trung vào hắn giả hạo nháy mắt mấy cái túi đầu vây quanh trọng giáp trùng vương sau lưng. m ộ thổi mực tại ăn đồ vật trọng trùng t giáp ăn vương, đồ phu một tiếng kéo ra khỏi một lớn đống tiện tiện đám người giả hạo từ trọng giáp trùng vương sau lưng lượn quanh hình ra nhìn xem sở huyền tức h ồ n h ề n hô quản tốt ngươi ngự thú không muốn tùy chỗ đại tiểu tiện có hay không lòng công đức ca trần pham túi đầu xem xét giả hạo chân phải trên giày dính đầy đặc dính trọng giáp trùng vương phân và nước tiểu một đám nữ sinh nhìn xem dạ hạo lộ ra buồn nôn biểu lộ càng không ngừng lui về sau sở h u y ê n nhìn thoáng qua dạ hạo lại mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt liên p h ắ n g phất trọng giáp trùng vương cùng hắn không hề quan hệ dạ hạo tức giận đến muốn thổ huyết trần phám ho nhẹ một tiếng nhìn về phía lý thắng nói ra lao sư k i a phong lang vương giống như bị ác ma lực lượng hụ thực cái gì lý thắng giật nảy mình mấy vị lao sư bắt đầu bốn phía tìm kiếm k i a phong lang vương đầu một tên học sinh lập tức đem phong lang vương đầu để tới trần phám rất tự nhiên tiếp nhận tia phong lang vương đầu sau đó dùng dao găm mở ra đầu ngay trước một đám lao sư mặt đem bên trong tinh hắn cầm một tấm vải đem tinh hạch l a u sạch sẽ về sau lại đem tinh hạch bỏ vào mình ba lô đám người lý thắng lập tức vừa trứng mắt nhìn cái gì vậy cái này phong lang vương vốn chính là hắn giết chết cũng chính vì hắn giết chết phong lang vương bày sói mới làm chim thu tán nhóm chúng ta cũng không nói cái gì a các lao sư không còn gì để nói các ngươi nhìn trần phám đem phong lang vương đầu phóng tới một tảng đá lớn bên trên chỉ một cái phong lang vương con mắt đám người thấy một lần liền gặp kia phong lang vương dù chết nhưng trong hai mắt còn có tà ác mạ quỷ dị hắc khí đang còn trào một vị lao sư lập tức kiểm tra một cái trên mặt đất những cái kia phong lang thi thể tất cả phong lang thi thể trong mắt đều không có hắc khí kia chỉ có phong lang vương có mẹ nó lý thắng bao tố một câu thô tục ta liền nói có điểm gì là lạ quả nhiên có người trong bóng tối điều khiển cái này phong lang vương ta lập tức cho phủ thành chủ bên kia phát tin tức báo cáo một cái thí luyện cũng không có bởi vì cái này nhạc đệm mà ngưng hẳn nhưng vì bảo hộ những n à y học sinh chiến thần học viện đội xe không có tiếp tục tiến lên mà là tại ngự phong hẻm núi chờ đợi hơn nửa giờ hơn nửa cách giờ đông hải thành cùng bên kia rất nhanh liền phái tới m ư ơ i năm vị khí tức minh n ô n g cường giả tại cái này mười lăm vị cường giả hộ t ổ n g d ư ớ i đội xe tăng nhanh tốc độ dùng nửa giờ thời gian chạy tới thiên thương phong dưới c h â n thiên thương phong trên không chính là thứ nhất bí cảnh khi đội xe đến trần núi các học sinh quay kiếm xe xuống nhìn thấy trước mắt tòa này đại sơn thời điểm cơ hồ tất cả nơi khác tân sinh đều cả kinh trận mắt h ố t mồm trần phàm trong lòng cũng là rung động không hiểu đêm qua tại dục thú sư hiệp hội thời điểm lý thắng còn đã từng nói bởi vì bí cảnh trên không t r u n g cho nên một chút cường giả tuyệt thế đem núi tiến đến gần bỏ vào bí cảnh phía dưới nghe người ta kể chuyện xưa và tận mắt nhìn thấy khác nhau thực sự quá lớn bởi vì một ngọn núi đến cùng bao nhiêu lớ cao bao nhiêu tất cả mọi người không có cái gì khái niệm bây giờ nhìn thấy trước mắt ngày này thương phong núi lột n g ộ t như lao gọn nham cao hưng có trèo như thế đại sơn lại là bị người chuyển tới đây là trong truyền thuyết thần ma đồng dạng tồn tại sao ngự thú sư hoặc tinh vũ giả có thể tu luyện tới khủng bố như thế hoàn cảnh đội xe trải qua chân núi quân đội kiểm tra về sau dọc theo bản sơn đường cái không ngừng đi lên lại dùng hơn nửa giờ mới vừa tới đỉnh núi trần p h o n g cùng mọi người xuống xe lại một lần nữa bị một màn trước mắt rung động thiên thương phong đỉnh núi tu luyện một cái to lớn bình đ i một đầu thềm đá hốn lượn mà lên thềm đá cuối cùng lúc à m ộ này một mực không biết thân chiến thần học viện thầy chủ nhiệm đột nhiên không biết rõ từ nơi nào trôi ra đứng ở một cái bình đài bên trên lớn tiếng nói ra mọi người ở chỗ này hơi sự tỉnh t h ì n h đốn kiểm tra xong trang bị bổ sung hơi lạt nước và thức ăn sau đó nhóm chúng ta tiến vào thứ nhất bí cảnh các ngươi chỉ có nửa giờ thời gian nửa giờ sau về tới đây tập hợp trần phám hướng thầy chủ nhiệm sau lưng xem xét sắc mặt lập tức liền trở nên có chút kỳ quái cái này đậu đầy máy bay chiến đấu cùng xe tăng địa phương lại còn có một cái chợ các loại buôn bán hoa quả cùng tài liệu sạp hàng trải đến lít nha lít nhít người đến người đi vô cùng náo nhiệt nhìn xem một màn này trần phám đột nhiên sinh ra một l o ạ i h à o g i á c h ắ n c ả m g i á c mình lại về tới địa cầu sau đó tại ngày nghỉ lễ đi tới, một cái cảnh khu. Dạ hạo đi tới nói ra phàm ca ta dẫn ngươi đi chợ đi dạo à ngày này thương phong chợ thế nhưng là có thể mua được rất nhiều bên ngoài không gặp được đồ tốt đâu đột nhiên trần ph t r ầ n pham túi đầu xem xét là thẩm hồng tụ tăng thêm hắn mẹ chát ừ m t r ầ n pham s ữ n g sở ai đem ta mẹ chặt cho thẩm hồng tụ nàng thêm ta làm cái gì bên cạnh rất nhiều giải thẩm hồng tụ bản địa đồng học xông tới lớp bốn lớp trưởng đinh giật giống như cười mà không phải cười nhìn xem trần phàm nói ra trần phàm cái này thẩm hồng tụ thật không đơn giản à đông hải thành không biết rõ bao nhiêu nam nhân nghĩ thêm nàng mẹ chặt đều thêm không lên đây nàng vậy mà chủ động thêm bạn rồi không phải là bởi vì ngươi đánh thẩm thao thao a dạ h ạ bư lại hít mắt lại phàm ca t i ê nữ n nhân mặc dù d á n g dấp rất xinh đẹp nhưng rất đáng sợ ngươi cũng không thể mang bộ a trần phạm cái gì tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn dạ hạo trừng mắt nhìn a ta nói là ngươi cũng không thể thượng sáo a trần phạm năm ngón tay chuyển hướng bao trùm tại dạ hạo trên mặt đem dạ hạo đầu đẩy đến một bên con hàng này quá bất chính trải qua so lão tử còn không đứng đắn trần phạm quan bế ngoại trát hướng trợ đi đến dạ hạo thấy thế lập tức đuổi theo trần phạm nhìn xem cái này cái đôi rất im lặng nói ra ta mua mấy cái quýt đi ngươi chính là ở đây không muốn đi đậu dạ hạo lắc đầu vậy không được Ngươi khẳng định là nghĩ mình chạy mất, đơn độc hành động. Bên trên phương tiến tiến miệng mà cười. Rất nhiều người đều giống như không nhìn luôn nào, nhưng lại không tìm ra được là nơi nào không giác cười. cười cười được phải lại chạy che hạo. hạo chỗ thích hợp. độc đều là là lạ là mà mà mất, xem cảm tìm dạ Dạ Rất ra ở sở huyền yên lặng đi tới bên cạnh hắn nhàn nhạt, nhạt nói ra đây là chu tự thanh văn x ô i bóng lưng bên trong một đoạn văn giả hạo chừng mắt nhìn đột nhiên hai tay như thiểm điện nô ra một tay bắt lấy đinh giật cổ một tay bắt lấy đinh giật chân đem cái sau trực tiếp nâng cao sau đó giống ném quả tạ đồng dạng cao cao ném ra ngoài và n h đinh giật đập vào trên thêm đá sau đó không ngừng hướng xuống nhấp đ ô lớp bốn triệu hâm cùng phan hướng đông mấy người do sợ như ô n g vỡ tổ vọt tới đinh giật hùng hùng hổ hổ đứng lên trần phám bất đắc dĩ nhìn xem dạ hạo ngươi tại sao phải cùng ta tổ đội đâu ta một người mang theo cấp m ộ ư ơ i sáu kim vũ hải đông thanh đi săn giết cấp m ộ ư ơ i năm quái vật là được rồi mang lên ngươi ngươi có làm được cái gì ngươi cùng ngươi mấy cái cấp năm n g thú tại bên cạnh làm khán giả giết trầm quái vật ngươi cho ta vỗ tay trần phám đương nhiên không vui mang lên dạ hạo mang lên dạ hạo ngự thú không gian cũng không dám dùng không có dạ hạo giết một cái mười lăm cấp quái vật liền kéo một cái đi vào ban đêm cũng không cần tại băng thiên tuyết điệu bên trong chui tối ngủ trực tiếp đi vào ngự thú không gian đi ngủ nhiều đơn giản s à n g khoái hơn mang lên dạ hạo liền phải thành thành thật thật khi khổ hành tăng bên trên lãnh như ngọc nhìn thoáng qua trần phàm im lặng im lặng dạ hạo tốt xấu là chiến thần học viện ba đại thiên tài một trong lại bị trần phàm trước mặt nhiều người như vậy mắng thành vương hữu nhưng trần phàm xác thực cũng không sai mang theo cấp mười sáu kim vũ hải đông thanh đi săn giết cấp mười lăm quái vật dạ hạo cùng hắn ngự thú s ắ c thực giúp không lên gấp cái gì a đã thấy dạ hạo mặt dạng mày dày nói ra phàm ca ta thánh nguyệt vinh quang buổi sáng là trị liệu hệ ngự thu a tiểu bạch bọn hắn nếu là bị thương hoa hoa có thể giúp bọn hắn trị liệu mà ta thiên hoang thần như hình thể to lớn lực lớn vô cùng có thể còn rất nặng hàng hóa một mình ngươi đánh mười lăm cấp quái vật đánh cho nhiều cũng vô dụng thôi bởi vì ngươi ngự thú đều là tiểu bất điểm coi như hỗ trợ cũng kéo không được mấy cái quái vật thi thể a ngươi cũng không thể giết mười lăm cấp quái vật thi thể siêu cấp đáng tiền ngươi mang ta lên liền coi ta là cái khổ lực liền tốt ta dù sao cũng là nhất phẩm ngũ trọng thiên ta kéo cái ba năm chỉ mười lăm cấp quái vật thi thể tuyệt đối không có vấn đề đinh giật tiên lặng đi tới dạ hạo bên cạnh ta cũng có thể làm khổ lực đám người dạ hạo đem đinh giật đời ra tiếp tục nói ra phàm ca thứ nhất bí cảnh bên trong là băng thiên tuyết địa tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn chưa hẳn có thể thích tướng loại khí trời này ta liệt địa hỏa long là hỏa thuộc tính ngự thú để tiểu bạch cùng y mẹt bọn hắn cưới tại liệt địa hỏa long trên lưng rất ấm áp đi trần phàm cảm giác đầu đều muốn nổ tung đi thôi nói đều nói đến p â n thượng này trần phàm cũng l ờ i nhiều lời khổ hành tăng liền kh coi như ma luyện mình ta liền biết rõ ngươi sẽ đáp ứng dạ hạo mặt mày hớn hở nhóm chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ trải qua sinh tử huynh đệ đinh giật muốn nói chuyện bị dạ hạo một thanh đẩy đi ra đinh giật thiên tiến h quay về lớp các ngươi cấp bên kia đi chủ gánh các ngươi mặc cho có việc muốn bàn giao lý thắng chi đi đinh giật cùng phương thiên tiến h sau đó tại huệ chặt bảy bên trong hô vài tiếng đem vừa mới tản ra năm ban học sinh toàn đều trở về các loại tất cả mọi người tập hợp về sau lý thắng phất phất tay nói ra mọi người lại nghe ta nói vài lời thí luyện nhiệm vụ trước đó t nhóm chúng ta đã đem đội ngũ phân tốt một hồi mọi người lại xác nhận một cái theo sát đội ngũ của mình không muốn đi tán thứ nhất bí cảnh bên trong không có internet tín hiệu mà lại là băng thiên t u y ế t địa hoàn cảnh phi thường ác liệt một khi tẩu tán m ộ trong vòng ba ngày vô luận nhiệm vụ phải chăng hoàn thành để muốn ly khai bí cảnh hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội nhiệm vụ vật phẩm toàn bộ về nên tiểu đội tất cả trường học sẽ còn căn cứ các ngươi thành quả ban thưởng cấp năm trở lên thị thiên hòa kiến chưa hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội các ngươi thành quả chiến đấu muốn giao ra một nửa cho trường học đồng thời không có bất luận cái gì ban thưởng đi phấn đấu đi các tiểu tử chỉ cần nhiệm vụ thành công lần này thu hoạch đủ để giúp các ngươi tại thời gian ngắn bên trong đem tu vi tăng lên một mảng lớn cũng đủ làm cho các ngươi ngự thú trưởng thành một mảng lớn những lời này cũng nói qua lý thắng lao sư là đến dễ quên trường a lý thắng nhìn thoáng qua mình những ngày học sinh có chút gật gật đầu về sau tiếp tục nói ra lần luyện tập này nhiệm vụ kỳ thật cũng không có bao nhiêu gian nan thiên hỏa kiến là h ỏ a thuộc tính quái vật bị đổi vào thứ nhất bí cảnh băng thiên tuyết địa hai ngày sau đó bọn chúng cơ hồ đều đã đánh mất rơi mất sức chiến đấu mọi người chỉ cần cẩn thận một chút chân thành hợp tác một đội ngũ liên thủ g i ế t chết một cái cấp bốn thiên hòa kiến căn bản không có cái gì độ khó các học sinh có chút hưng phấn bắt đầu m à quyền sát trưởng cái này thời điểm lý thắng nhìn thoáng qua chu vi lúc này từng cái lớp chủ nhiệm lớp đều tại cho mình học sinh phát biểu lý thắng làm thủ thế lớp trưởng lãnh như ngọc lập tức vung tay lên một đám đồng học đem lý thắng cùng trần phạm vây quanh cái ba tầng trong ba tầng ngoài lý thắng lén lén lút lút đi tới trần phạm trước mặt nhỏ giọng nói ra trần phạm cùng làm học nhóm n ư u điểm phúc lợi a liền biết rõ ngươi sẽ nói như vậy trần phạm im lặng nhìn thoáng qua lý thắng lý thắng nhỏ giọng nói ra ta ngày hôm qua phát cho ngươi cái kia trên bản đồ có bộ phận trong khu vực có không ít cấp sáu thiên hỏa kiến còn có mấy cái địa khu có cấp bảy tuyết quỷ ngươi mang theo mọi người quá khứ đem những cái kia cấp sáu thiên hỏa kiến cùng cấp bảy tuyết quỷ cho quét xảy ra sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian cấp sáu thì thiên hỏa kiến cùng tinh hạch cùng cấp bảy tuyết quỷ tinh hạch đối với các bạn học tăng lên vô cùng l ớ n à. vừa mới còn nói muốn để mọi người đi phân đấu hiện tại lại muốn cho mọi người ngồi mát ăn mặt vàng trần pham khẽ gật đầu được hắn mang theo cấp m ư ơ i sáu kim vũ hải đồng thành c à n quét cấp sáu thiên hỏa kiến cùng cấp bảy tuyết quỷ c ă nói b đơn h giản các ngươi săn giết được thiên hỏa kiến cùng tiết quỷ càng nhiều đằng sau các ngươi đạt được ban thưởng cũng liền càng to lớn nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ lông đều không có đám người lãnh như ngọc nhỏ giọng nói ra cứu cựu gọi lao sư lý thắng chừng mắt liếc lãnh như ngọc coi như ngươi là ta cháu gái Nếu là kết là t h ú chương k chín mươi hai ương thân nữ yêu một bước nhập thứ nhất bí cảnh không gian cửa chân phám hoảng hốt một cái chỉ thấy đầy trời tuyết bay đập vào mặt dựa theo đã biết tin tức thứ nhất bí cảnh bên ngoài khu vực trên cơ bản là âm hai mươi ba độ bộ dáng càng đi trung tâm khu vực đi nhiệt độ càng thấp trần phàm trải qua ngày hôm qua một đêm tu luyện đã đột phá đến nhất phẩm tứ trọng tiên h coi như không mặc cái này giữ ấm c h i ế n giáp nhất phẩm tứ trọng tiên h ngự thú sư hoặc tinh vũ giả cũng có thể tại loại này khu vực tùy ý nga o du bên trên hát thiết long quy rụt rụt đầu nó mặc dù mang theo hát thiết h ậ thuẫn nhưng y nguyên có chút không lớn thích hướng loại này rét lạnh thời tiết mà hát thiết long quy bên trên hàn băng mạch mãng vừa cảm thụ đến quanh mình hạt khí lại giống như liên cuồng hưng ơ p h ấ n lên trực tiếp vọt ra ngoài tại trong đống tuyết khóc lóc om sòm l ă lộn các loại toàn bộ đồng học đều tiến vào bí cảnh sau đó tập hợp xong xuôi lớp trưởng Nhóm chân g ta toàn n bộ đ pham c chỉ nghe ngươi chỉ huy, ngươi nói chúng t giờ đầu tiên đi đầu chỉ vào trên bản đồ một cái vị trí nói ra địa đồ góc trái trên cùng núi hình vòng cung bên trong có một tòa hỏa vũ sơn bởi vì tòa này hỏa vũ sơn tồn tại cùng núi hình vòng cung cản trở hạ khí cái này núi hình vòng cung bên trong nhiệt độ so bí cảnh cái khác địa phương cao hơn rất nhiều căn cứ ta trước đó t r a được tin tức chỉ sợ bị đuổi vào bí cảnh đại bộ phận thiên hỏa kiến đều chạy tới núi hình vòng cung nhóm chúng ta từ nơi này dọc theo con đường này quá khứ ở giữa quét rất bốn cái thiên hỏa kiến điểm hội tụ cùng năm cái tuyết quỷ xào h u y ệ t thẳng đến núi hình vòng cung lãnh như ngọc lấy làm kinh hãi thế nhưng là tiên núi hình vòng cung chỉ sợ có cấp tám cấp chín thiên hỏa kiến cùng tuyết quỷ đây nhóm chúng ta thật muốn đi núi hình vòng cung chung quanh một đám đồng học cũng giật mình kêu lên một đám mới tu luyện mấy ngày học sinh mang theo cấp một ngự thú chạy đến cấp tám cấp chín quái vật xào h u y ệ p toàn bộ có phải hay không quá mạo hiểm một điểm cho dù có kim vũ hải đồng thanh cũng chưa chắc trăm phần trăm an toàn a dù sao năm ban thế nhưng là có sáu mươi sáu người kim vũ hải đồng thanh nghị chiếu cố cũng chưa chắc chiếu cố tới a trần phạm nhàn nhạt nói ra ta có năm con ngự thú thực lực không kém sở huyền có ba con cấp năm ngự thú giả hạo cũng có ba con cấp năm ngự thú lại thêm t i ế n t i ế n hàn băng bạch mãng cũng như ca hát thiết long quy coi như kim vũ hải đồng thanh chiếu cố không đến cái này mười ba con ngự thú cũng đủ để cam đoan mọi người an toàn lãnh như ngọc trầm mặc một lát nhẹ gật đầu t u t nhóm chúng ta tất cả nghe theo ngươi sở huyền cùng dạ hạo thay thế đồng thời đem mình ngự tú h kêu gọi ra sở huyền ba con ngự tú h theo thứ tự là trọng giáp trung vương sa mạc phong điêu á m huyết thạch đ ầ u nhân dạ hạo ba con ngự tú h theo thứ tự là thánh nguyệt hiên ngư hoa liệt điệu hỏa lòng thiên h o a n g thần ngư thiên h o a n g thần ngư vừa xuất hiện chung quanh lập tức tản mạn ra một c ỗ n h i ệ t khí bên trên tuyết động đều h ò a tan rất nhiều trần phàm đem tiểu bạch bọn hắn đều kêu gọi ra vừa ra triệu hoàng trận tiểu hát soát một cái cánh ôm thật chặt dù lên dù lại nhà dù lại nhà, nhà hàn phong chết c ô n ta ngày mai liền lũi hoa i m m n cũng chít chít một tiếng cùng tiểu bạch đồng thời l ẹ n đến trần phạm trong ngực lũy ngươi cái đại đầu quỷ trần phạm ô mỹ mè cùng tiểu bạch lại đem tiểu hắc nắm lên cùng một chỗ bỏ vào dạ hạo ngự thú liệt địa hỏa long trên lưng cương tử phản đ ỗ n g nhiên nhảy một cái mình nhảy tới liệt địa hỏa long trên lưng vượn dài nhiều l ô n g cũng không làm sao để ý chỉ là yên lặng đi theo trần phạm bên người một đ á m tiểu ra hỏa tại liệt địa hỏa long trên lưng chen thành một đ o ạ n ngoại trừ tiểu hắc bên ngoài cái khác mấy cái đều đã là cấp năm kỳ thật tinh lực bành trướng cũng không sợ loại này rét lạnh thời tiết nhưng bọn hắn trong lúc nhất thời còn không có thích t ư ơ n g tới hắc thiết long quy tới cho bọn hắn đều tăng thêm một đạo hát thiết h ộ thuẫn càng ấm áp y men chừng lớn lấy mắt nhỏ t hiếu kỳ nhìn xem cái này b ă n g thiên tuyết điệp hàn băng bạch mãng dương dương đắc ý du lịch đi qua nơi này là nó sân nhà dạ hạo cười nhìn thoáng qua trần phàm nói ra phàm ca ngươi nhìn ta nói ta liệt địa hỏa lòng có thể chiếu cố tiểu bạch bọn hắn à. trần phàm vung mạnh tay lên đừng nói nhảm xuất phát một đám các học sinh lập tức đều đem mình ngự thú đều kêu gọi ra nhưng những n à y ngự thú trên cơ bản đều là con non đa số đều chỉ có cấp một cấp một ngự thú tinh lực sao có thể cùng cấp năm tiểu bạch bọn hắn so vừa ra ngự thú không gian hàn khí đánh tới những n à y ngự thú lập tức liền loạn thành một đoàn rất nhiều ngự thú liều mạng hướng liệt địa hỏa lòng trên thân bò các học sinh khổ khuôn mặt lấy ra chuẩn bị xong túi ngủ đem ngự thú chui vào tới này thứ nhất bí cảnh chính là vì lịch luyện ngự thú sư lịch luyện ngự thú cũng muốn lịch luyện lại l ệ n h cũng muốn để ngự thú kiên trì am một đám người g ặ p đèn đi theo trần phạm sau lưng mấy cái cấp năm ngự thú giống bảo tiêu đồng dạng vây quanh ở chu vi mà kim vũ hải đông thanh thì một mực tại đỉnh đầu tầng trời thấp xoay quanh phi hành một đám người đi ra ngoài bảy tám dặm về sau liền chậm lại tốc độ căn cứ địa đ phía trước một dăm vị trí chính là ương thân nữ yêu xào h u y ệ t quả nhiên lại đi về phía trước một đoạn cự l y về sau phía trước dưới vách núi đống loạn thạch bên trong liền xuất hiện từng bảy ương thân nữ yêu kia ương thân nữ yêu tướng mạo giống như người hai lỗ thai nhọn dáng v ó c thất tha quay thân hai cánh nhưng thủ trưởng cùng bản chân lại như ương trào đây là một loại dung mạo mỹ lệ nhưng tính tình t à n nhẫn ma vợt những này ương thân nữ yêu có thể tầng trời thấp phi hành tốc độ cực nhanh phi thường h ô n g tản nam ban các học sinh nhìn thấy phía trước kia một đám ương thân nữ yêu lập tức đều ngẩn ơ dạ hạo h i ế mắt lại ngoa tạo kia gấu kia n ô n g những này nữ yêu th có tổn thương p h o n g hóa đám người gia hạo cười quái dị một tiếng nói được rồi đừng xem ương thân nữ yêu từng cái hung tàn năng ngược xem chừng nàng nhóm đối n g ư ờ i dùng đại chiêu một vị nam sinh sửng sốt một cái hỏi cái gì đại chiêu ương thân nữ yêu đại chiêu không phải sẽ rách gió lốc sao ta ngày hôm qua điều tra tư liệu ương thân nữ yêu kỹ năng bên trong liền chiêu này lợi hại nhất nhưng chỉ cần chú ý một cái kỳ thật chiêu này rất dễ dàng tránh thoát gia hạo lắc đầu không phải chiêu kia nam sinh kia sửng sốt một cái đó là cái gì chiêu những người khác cũng dựng lên lỗ t a i bọn hắn thật đúng là không biết do ọ ương thân nữ yêu còn có cái gì có thể sợ kỹ năng ra hạo nhàn nhạt nói ra nói nhảm nam sinh kia lại sững sờ một chút hạo ca ta là đang hỏi một chút để à, ta không có nói nhảm à. ta đi ngươi nói chính là một đám nam sinh nhìn thoáng qua ương thân nữ yêu sắc bén kia móc ướt toàn thân l ắ c một cái đồng thời vô ý thức bưng kín hạ bộ trần phám nói chuyện chúng ái khanh vì sao không nói một lời một tên nam sinh hơi đỏ mặt nói ra lớp trưởng có thể hay không bắt mấy con ương thân nữ yêu sau đó ký kết thành ngữ thú một đám nữ sinh đối nam sinh kia trợt mắt nhìn mà một đám nam sinh lại đều ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi nở nụ cười lãnh như ngọc hờ hưng nói ra mùa xuân tới vạn vật khôi phục lại đến những động vật sinh sôi mùa núi rừng trong không khí tràn ngập hò m o n khí tước đừng có nằm động ương thân nữ yêu tâm tính tàn nhẫn bá đạo hung tàn khó mà thuần hóa các ngươi nếu là không sợ trở thành thái giám ngược lại là có thể nếm thử một cái thái giám một đám nam sinh lại giật nảy mình s ở huyền mặt không biểu lộ đừng lãng phí thời gian giết đi qua đi ừng trần pham gật gật đầu có câu nói rất hay ở nhà dựa vào phụ mẫu xuất ngoại hố bằng hữu dựa vào bằng hữu dạ hạo người đi qua đem những cái kia ưng thân nữ yêu dẫn tới nơi đó lượn bố sơn động cùng khe hở không tốt đánh tại sao là ta ngươi chính là muốn hô ta dạ hạo lầm bầm một câu dẫn theo lưới búa đi qua hắn chạy đến một tảng đá lớn phía sau lặng lẽ bỏ tới trên tảng đá lân vương sau đó hô to một tiếng thiên hạ phong vân ra chúng ta vị mỹ nữ nào ngủ cùng ta phân phật một cái một đoàn ưng thân nữ yêu đuổi đi theo quả nhiên mị lực của ta không cách nào ngăn cản dạ hạo l i ề u mạng trở về chạy phản ca cứu mạng a đằng sau tường đạo xé rách gió lốc mang theo bén nhọn tiếng x é gió hướng phía hắn c ủ n tới xé rách gió lốc những nơi đi qua cây cối bị xé nát tảng đá bị đánh bay kim vũ chân phan quắt lên một tiếng lớn không trung kim vũ hải đông thanh một cái lao xuống đầy trời màu vàng kim vũ tiễn liền đem phía trước kia mấy nhóm ương thân nữ yêu đóng đinh tại trên mặt tuyết dạ hạo không còn chạy trốn hắn nhìn thoáng qua nơi xa thi thể trên đất nói ra các minh đệ ta có một cái tò gan ý nghĩ phi một đám nữ sinh đỏ lên ngượng một mặt dạ hạo xứng sở các người muốn đi đâu ta nói là dứt khoát trực tiếp bình định những n à y ương thân nữ yêu a nhưng ương thân nữ yêu xảo huyệt là tại trong sân động kim vũ hải đông thanh hình thể như thế lớn không chui vào là ta cho nên ta ý nghĩ là để sở huyền ám huyết thạch đầu nhân mang theo hát thiết hộ thuẫn sông đi vào cầm truy cho hắn nện cái thiên hoàng sợ động đem động tĩnh huyên náo lớn một chút liền có thể đem tất cả ương thân nữ yêu dẫn ra chỉ cần đem bọn nó dẫn ra kim vũ hải đông thanh một chiêu liền có thể đưa chúng nó giết sạch sở huyền gật gật đầu có thể thực hiện trần phạm lập tức để hát thiết long quy tới cho ám huyết thạch đầu nhân tăng thêm một đạo hát thiết hộ thuẫn ám huyết thạch đầu nhân lúc đầu phòng ngự liền phi thường cường đại tăng thêm cái này một đạo hậu thuẫn liền xem như sáu cấp quái vật thời gian ngắn bên trong đều không nhất định bị thương đến nó chỉ gặp hắn dẫn theo bờ lớn nên ngang liền vọt vào trong đó một cái huyệt động chỉ chốc lát oanh v a n g v a n g tiếng vang thanh â m từ trong sơn động chuyển ra trên vách núi đá tảng đá rầm rầm rơi xuống gờ giờ hạ o từng tòa trong sơn động chuyển tới chói thai thét lên r a Ra hạo khiêng lưới b ú a h ắ t h ắ t cười lạnh chỉ thấy á m huyết thạch đầu nhân đột nhiên từ trong sơn động xông ra nhanh chóng trở về chạy tới từng tòa trong sơn động thoát ra từng bảy ương thân nữ yêu mẹ nó nhiều như vậy một đám học sinh giật mình têu lên theo bản năng lui về sau mấy bước giết bọn chúng t r â n phang nhẹ nhàng vung tay lên kim vũ hải đông thanh trên không t r u n g nhanh chóng một cái xoay quanh lần nữa bắt đầu đổ sát mạng lớn mạng lớn ương thân nữ yêu nhanh chóng nga xuống đẳng cấp trên l ệ c h quá lớn mà kim vũ hải đông thanh một chiêu này lại là a ho e ương thân nữ yêu ngăn không được cũng trốn không thoát bất quá mười mấy giây thời gian đất tuyết đều bị tiên huyết đổ、đỏ. trên mặt đất tất cả đều là thi thể rất nhiều tân sinh toàn thân đều run dày lên một ít nữ sinh thậm chí đều chuyển không động ước dù sao những n à y ương thân nữ yêu quá giống người tại rất nhiều tân sinh xem ra cái này cảm giác là giết người sở huyền cũng không nói chuyện chỉ là yên lặng nhìn thoáng qua lãnh như ngọc lãnh như ngọc hít sâu một hơi nói ra các người quá khứ đem những cái tia ương thân nữ yêu tinh hạch móc ra mấy tên gan nhỏ nữ sinh hai chân mềm lún đặc mông ngã ngồi tại trên mặt tuyết nàng nhóm ngự thú cũng co lại thành một đoàn mời đọc siêu phẩm cầu vững vàng h a i hước cơm chó bột sau màn bố cục co hệ thống co hậu cung các ngươi đang làm cái gì nhìn thấy rất nhiều nữ sinh dọa đến ngồi ngay đó lãnh như ngọc mặt âm trầm nói ra các ngươi lại tới đây đã có hai mươi ngày cho tới bây giờ còn sống ở chuyện cổ tích trong huyện tường a nơi này không phải chuyện cổ tích thế giới nơi này là ngự thú thế giới là quái vật thế giới lãnh như ngọc trong đám người chậm rãi đi lại quét mắt một đám tân sinh nói ra các ngươi vừa qua khỏi tới thời điểm tại hắc nghĩ lâm thí luyện nhưng này một lần thí luyện chỉ là để các ngươi hiểu do một cái thế giới này tăng cốc tất cả nguy hiểm khu vực đều ẩn giấu đi an toàn viên lần luyện tập này không đồng dạng nơi này không có an toàn viên các ngươi về sau nhân sinh cũng không có an toàn viên nếu có vậy chỉ có thể là chính các ngươi cùng các ngươi ngự thú đào cái quái vật tinh hạch đều có thể đem các ngươi sợ đến như vậy các ngươi thật sự cho rằng những này ương thân nữ yêu nửa người nửa chìm cho nên trong lòng liền sinh ra tội giết người n g h i ệ t cảm giác tiến vào thứ nhất bí cảnh trước đó đều không có điều tra tư liệu a ương thân nữ yêu không phải người cũng không phải phong hệ quái vật ương thân nữ yêu là phi thường t à ác ác độc ác ma hệ quái vật các ngươi nếu là tận mắt nhìn thấy mấy cái này ương thân nữ yêu đem một chút ngự thú sư cùng tình vũ giả ruột kéo ra đến đem đầu người phá tan thành từng mảnh liền sẽ không loại suy nghĩ này toàn bộ chấn phám giút các ngươi giết chết nhiều như vậy ương thân nữ yêu để các ngươi đào cái tinh hạch còn không vui chỉ cần nhiệm vụ lần này hoàn thành tốt những n à y tinh hạch đằng sau đều sẽ phát đến các ngươi trong tay các ngươi cùng ta đây đều là tại lấy không đại tiện nghi ban k h á c cấp nhưng không có trần phạm cũng không có kim vũ hải đ ồ n g thanh ai nếu như không muốn những n à y tinh hạch có thể không n à o ngoại trừ lanh như ngọc tất cả mọi người không nói gì nhưng rất nhiều bị hù dọa nữ sinh đều ở những người khác nâng phía dưới đứng lên chỉ chốc lát mấy cái gan lớn một điểm tuổi tắc lớn một điểm nam sinh chậm dại hướng phía những cái kêu ư n g thân nữ yêu thi thể đi tới đằng sau càng ngày càng nhiều người đi theo trước đó dọa đến ngồi ngay đó những nữ sinh kia cũng run dày đứng lên đến d u n g d ậ y đi hướng ương thân nữ yêu bọn hắn đều đem bên hông dao găm rút ra cố nén khó chịu bắt đầu đào ra ương thân nữ yêu trên đầu tinh hạch chân phạm nhịn không được nhìn nhiều một chút l á n h như ngọc cái này lớp trưởng mặc dù đã từng vì sở huyền châm chọc qua hắn vài câu nhưng xác thực có một cỗ chơi liều rất có năng lực lãnh đạo đột nhiên dạ hạo nói ra ta ngược lại thật ra cảm thấy để các nữ sinh đi đ à o liền t ố t hạ tất cả mọi người sứng suốt một cái liên liên sở huyền đều nghi ngờ nhìn về phía dạ hạo dạ hạo nói ra ta sợ những cái tia dâm đãng ra hỏa đi chiếm người ta thi thể tiện nghi bị con hàng này một câu đánh nát một đám nam sinh cười mắng một đám nữ sinh cũng đỏ mặt hướng về phía dạ hạo bên này phi phi phi lãnh như ngọc tức đi lên nắm lên trên mặt đất tuyết cầu liền hướng dạ hạo hung hăng đập tới nhưng dạ hạo đường đường nhất phẩm ngũ trọng tiên nào có dễ dàng như vậy bị đập chúng chỉ là tùy tiện một bên thân liền tránh đi bầu không khí vừa nóng náo lọt lên cái này hai hàng trần phàm thu hồi ánh mắt ngưng tụ tâm thần nhìn xuống hệ thống bảng hệ thống năng lượng không có gia tăng trước đó kim vũ hải đông thanh diện sát một đám phong lan hệ thống năng lượng cũng không có gia tăng cái này phiên muộn bởi vì kim vũ hải đông thanh không phải là của mình ngựa thú cho nên kim vũ hải đông thanh giết chết quái vật một điểm năng lượng đều không có gia tăng hưởng công nhiều như vậy ương thân nữ yêu à. cái này thời điểm dạ hạo đi trở về lắc đầu thở dài ai tốt như vậy dáng vóc đáng tiếc phi một đám nữ sinh đỏ mặt hướng về phía dạ hạo nôn nước bọt hôn đ à n này quá không muốn mặt dạ hạo s ư ơ n g sở phi cái gì nha ta nhìn này một đám ương thân nữ yêu bên trong không có cấp sáu trở lên cảm giác đáng tiếc có vấn đề gì không cấp ba cấp bốn quái vật tinh hạch một đống lớn cũng không sánh bằng một viên sáu cấp quái vật tinh hạch a nguyên lai、like、hắn là ý tứ này a chúng nữ sinh cảm giác có chút ngượng ngùng sở huyền mặt không biểu lộ không có sáu quái vật tinh hạch cùng dáng vóc có quan hệ gì đám người lập tức phản ứng lại cả đám đều cầm lên tuyết cầu hướng phía dạ hạo cùng đập tới ha ha ha ha ha, bị các ngươi khám phá dạ hạo nhảy tung tăng chạy ra trần phạm lại ấn mở địa đồ nói ra trên bản đồ minh sắc đánh dấu cái này một cái ương thân nữ yêu trong xào huyện có một cái cấp sáu ương, ương thân nữ vương sao mọi người tìm xem nhìn ương thân nữ vương trên trán có một cái ám kim sắc gió lốc đường vân thân thể cũng muốn so phổ thông ương thân nữ yêu lớn không ít mà lại cấp sáu quái vật đã là tinh anh quái vật tinh hạch trên sáu đầu đường vân nhan sát so cấp sáu trở xuống quái vật tinh hạch đường vân phải sâu rất nhiều hoang dã quái vật chiến lược đẳng cấp là tương đối khó lấy định giá dù sao mọi người lại không có trần p h à m loại này hệ thống nhưng là tinh hạch là có thể căn cứ trên đó đường vân để phán đoán cấp bốn quái vật tinh hạch có bốn đường vân năm cấp quái vật tinh hạch thì có năm đầu đường vân đám người lập tức phân t h n ra từng cỗ thi thể tìm quá khứ mà lanh ư ngọc cũng tìm hai người bắt đầu kiểm tra thu thẳng ra từng cỗ thi thể tìm quá khứ mà lanh h ư ngọc c ũ n tìm h i người bắt i ể m t r thu thẳng ư ợ c tinh hạch Lánh lắc như Ngọc lắc đầu nói ra, căn cứ những cứ đầu ra, này tất i thi cái n đến những này bên trong, h hạch thể chỉ có c xem, p ưng h không â n nữ yêu, cả ó có cấp còn c rất Tất ưng vương. ưng vương, thân nữ vương. Kìa ưng thân nữ vương, rất có thể còn trốn ở trong sân thể Kìa ở đậu. Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía xa xa xào huyệt rất nhiều các nhỏ vô ý thức liền hướng trần phạm bên này lui tới sáu cấp quái vật kia là phi thường đáng sợ không đừng nói cấp sáu trần phạm sợ làm e m a i nếu là đem phong bạo phong chi nhận dùng đến một đám người kia cũng căn bản không có lực phản kháng chút nào h dạ hạo nhưng lại nói ra có thể hay không bị người khác giết chết thứ nhất bí cảnh là nhất là an toàn một cái bí cảnh rất nhiều n g ự thú sư cùng tinh vũ giả đều ưa thích chạy tới đây săn giết quái vật đâu tất cả mọi người nhẹ gật đầu trước đó sở huyền á m huyết thạch đầu nhân chạy đến bên trong đập mấy b ạ i truy đất dung núi c h u y ể n a ương thân nữ vương nếu như còn tại trong động không có khả năng một điểm phản ứng đều không có chứ ta cùng tiểu bạch đi qua nhìn một chút trần phạm đi ra hai bước tiểu bạch đột nhiên hướng phía bên trái một cái huy động n h a răng trận mắt có có quái vật tiểu bạch thanh âm tại trần phạm trong đầu vang lên rất lợi hại không trung kim vũ hải đông thanh cũng phát ra cảnh cáo thanh âm trần phạm không tiến ngược lại thụt lùi sau đó hướng phía đám người phất phất tay đằng sau một đám người như lâm đại địch từng cái nắm chặt binh khí sau một khắc oanh trong sơn động chuyến ra một tiếng vang thật lớn động t í n h này so trước đó sở huyền ám huyết thạch đầu nhân tạo thành động tĩnh còn muốn lớn hơn rất nhiều sở huyền thần sắc hơi động một chút phụ cận trong hư không tĩnh lực tại hướng phía huyện động kia hội tụ t ư ứng thân nữ vương chỉ sợ là tại tiến giai lãnh như ngọc lấy làm kinh hãi cấp sáu đột phá đến cấp bảy vừa d ấ t lợi oanh một cỗ kinh khủng khí kỉnh từ trong sơn động quét sạch mà ra từng đống đông tuyết bị cuốn lên trời đẩy trời rơi vãi chỉ thấy một thân ảnh như, như gió lốc sông ra sơn động ư n g thân nữ vương đám người tập trung nhìn vào lập tức liền ngã hít một hơi hơi lạnh chỉ gặp kia ư n g thân nữ yêu cái đầu so phổ thông ư n g thân nữ yêu cao một mạng lớn toàn thân huyết hồng lông vũ cũng hiện lên cam màu đỏ bốn cái móng nuốt vô cùng sắp bén mắt lộ ra h u n g quang nó lơ lửng tại cách đất cao hơn ba mét địa phương trong mắt tràn đầy cuồng nộ c h i s á c gắt gao nhìn chằm chằm không trung kim vũ hải đông thanh xem ra chính là có kim vũ hải đông thanh c h ấ n nhiếp nó mới không dám trước tiên xông lại quái vật tên ư n g thân nữ vương chiến lược đẳng cấp cấp bảy chủng tộc đẳng cấp cấp t ấ p thấp siêu phàm quái vật nhược điểm lôi hỏa chủng tộc kỹ năng, ác ma chi vũ. từ tinh lực ngương tụ m à thành cao tốc xoay tròn cũng hướng địch nhân phát xạ trí mạng lâm vũ nữ yêu thét lên lợi trào x é rách cùng phong chi truy chế tạo phong áp ngương tụ thành truy đập mạnh địch nhân quái vật trạng thái nội dân truyền phạm thu hồi ánh mắt cái này ưng thân nữ vương rất cường hạn a đột nhiên sở huyền đi tới hắn phía bên phải trầm giọng nói ra trước đừng để kim vũ hải đông thanh xuất thủ đánh một trận đoàn đánh đi t r â n pham quay đầu nhìn về phía sở huyền sở huyền lại nói ra kim vũ hải đông thanh dù sao không phải ngươi ngự thú tiểu bạch bọn hắn cũng muốn thông qua chiến đấu đến, thành, thông qua chiến đấu đến để thăng ăn ý độ cùng tích lũy kinh nghiệm chiến đ n đột nhiên lãnh như ngọc khó có thể tin nhìn về phía giả hạo giả hạo có bốn cái ngự thú đây không có khả năng ở trường học thời điểm lãnh như ngọc còn đã từng bởi vì trần phạm có bốn cái ngự thú để ép sở huyền một đầu mà sinh lòng bất mãn nhịn không được châm trọc khiêu khích làm sao một mực bị sở huyền áp chế giả hạo cũng có bốn cái ngự thú rồi đám người tất cả đều nhìn về phía dạ hạo dạ hạo cười hắc hắc hướng phía liệt địa hỏa long trên lưng thánh nguyệt khiên như hoa vẫy vây tay thánh nguyệt khiên như hoa từ liệt địa hỏa long trên lưng nhảy xuống tới từng cây dễ cây chống lên thân thể của nó nhảy lên nhảy lên đi tới dạ hạo bên người Trật, dạ hạo lại đem tranh hồng độc chi chu đ ề u gọi ra thánh nguyệt khiên như hoa tranh hồng độc chi chu liệt địa hỏa long thiên hoang thần yêu. bốn cái ngự thú lãnh như ngọc mắt t r ò n tròn nhìn về phía trần p h ạ m nói ra kia vinh quang buổi sáng không phải ngươi mang tới ngự thùa vinh quang buổi sáng một mực đi theo chân phàm mà lại ngày hôm qua toàn bộ đồng học đi dục thú sư hiệp hội tìm trần phàm thời điểm thánh nguyệt khiên ngư hoa ngay tại trần phàm trong sân huấn luyện đám người vẫn cho là là trần phàm ngự thú hoặc là người khác để trần phàm bồi dưỡng ngự thú căn bản đều không có hướng dạ hạo trên thân m u ớ n dù sao dạ hạo đã có ba con ngự thú a cho nên tại thứ nhất bí cảnh đối vào dạ hạo nâng lên thánh nguyệt khiên ngư hoa thời điểm mặc dù có người dám cảm giác có điểm gì là lạ nhưng căn bản không có suy nghĩ nhiều nghĩ không ra ba dạ hạo vỗ tay phát ra tiếng nói ra mặc dù ta cũng rất muốn ra bích nhưng là, tại Phạm ca trước mặt thật sự là không có lo lắng ta giả bộ cũng giả bất quá hắn a trần phạm mặt đen lên nói ra n g ư ơ i đây là khen ta vẫn là măng ta đúng lúc này sở huyền trong mắt tinh quang l ó ạ i lên lạnh giọng nói ra xem chừng kia ương thân nữ vương động những người khác cho rằng có kim vũ hải đông thành tại ương thân nữ vương không dám l o ạ n động cho nên mặc dù khẩn trương lại không sợ sở huyền lại nhìn chằm chằm vào ương thân nữ vương đám người lấy lại tinh thần quay đầu nhìn lại liền gặp một bên khác ương thân nữ vương đã nhìn về phía bên này há hốc miệng ra trần phạm lấy làm kinh hãi hô to một tiếng nói che lỗ thai lưu lại sau một khắc ố hoa ương thân nữ vương há hốc miệng lệ k h i ế lên tiếng đây là nó kỹ năng nữ yêu thét lên bén nhọn thanh â m chuyển đến động tác chậm một điểm một đám người đồng thời kêu lên thằng thiết rất nhiều người miệng thai mắt m u i tất cả đều chạy ra tiên huyết liền liền đã là n h ấ t phẩm tứ trọng tiên trần p h ạ m đều cảm giác trước mắt đen một cái trong đầu phảng phất bị một cây gậy hung hăng q u ấ y một cái đau đớn khó nhịn kim vũ ngăn chặn nó t r ầ n pham nổi giận gầm lên một tiếng ngăn chặn nó nhưng đ ừ n g g i ế t nó để chúng ta tới đậu thủ không c h u n g kim vũ hải đông thanh cánh vỗ vô, vô số màu vàng kim vũ tiễn hiu hiu hiu bay về phía ương thân nữ yêu chiến lược đẳng cấp tuyệt đối áp thế giới cho dù là kim vũ hải đồng thanh tùy tiện xuất thủ kia ư n g thân nữ vương vẫn như c ũ là dọa đến nhanh chóng lui về sau đi bởi vì trần p h à m mệnh lệnh kim vũ hải đồng thanh không có truy kích chỉ là lợi dụng vũ tiến áp chế ư n g thân nữ vương làm cho kia ư n g thân nữ vương trái tránh phải tránh hoàn toàn không cách nào bận tâm bên này đám người bên này đám người dắt nhau đỡ không ngừng lui ra phía sau bưng kín lỗ thai người còn tốt một điểm mặc dù khó chịu nhưng cũng không có bị thước gì không có che lỗ h a i những người kia giờ phút này vẫn như c ũ mảng nhĩ đau nhức đầu kịch liệt đau nhức liền liền lanh như ngọc đều mặt lộ vẻ, vẻ kinh ngạc cấp bảy ương thân nữ vương vẹn, vẹn chỉ là dít lên một tiếng. vậy mà đều khủng bố như thế sở huyền lắc đầu đây không phải là phổ thông thét lên kia là ương thân nữ vương kỹ năng nữ yêu thét lên lãnh như ngọc nhẹ gật đầu nhìn mọi người một cái nói ra trương nam nhóm chúng ta sau cái nhất phẩm cảnh đồng học mang theo ngự thú bảo hộ tại thì ở chu vi xung quanh năm người kia lập tức đều đi tới bên ngoài cùng lãnh như ngọc cùng một chỗ mang theo ngự thú cảnh giới lên dạ hạo đi tới sở huyền bên cạnh hiếm thấy một mặt nghiêm túc nói ra sở huyền hai chúng ta đánh đã nhiều năm như vậy vẫn luôn không có liên thủ phối hợp qua lần này ta cho phàm ca mặt mũi liên thủ với ngươi ngươi hảo hảo đánh không muốn cản trở sở huyền giữ im lặng đi về phía trước mấy bước dạ hạo khó thở hỗn đ à n ta đã nói với ngươi đây dám không nhìn ta sở huyền nhìn thoáng qua trần phạm ngươi đến chỉ huy trần pham phất phất tay nói ra tiểu hắc lên trời kia ưng thân nữ vương nếu là còn dám thét lên ngươi trước tiên dùng t ì n h thần gai nhọn đánh g h y nó thi pháp tiểu hắc buồn bực bay lên một bên bay một bên nói ra ta lợi hại như vậy kỹ năng công kích làm sao lại luân lạc tới biến thành đánh g h y kỹ năng đâu ai ta thật t h ê thảm trần pham sầm mặn lại nói nhảm ngươi mới cấp bốn muốn công kích không có công kích muốn phòng ngự không có phòng ngự không phối hợp nói ngươi có thể làm gì mình cẩn thận một chút đừng bị kêu ương thân nữ vương một chiêu làm chết khô tiểu hắc trên không trung xoay một vòng nhìn xem phía d ư ớ i h ắ c thiết long quy nói ra này đại vương bác cho ta đến một đạo h ắ c thiết h ậ thuẫn tính tình tốt nhất h ắ c thiết long quy đều bị nó tức giận đến lật lên bạch nhãn nhưng h ắ c thiết long quy vẫn là cho tiểu hắc tăng thêm một đạo h ắ c thiết h ậ thuẫn mọi người ở đây trợn mắt hốc m ồ t n h ì n c h ă m chú phía dưới tiểu hắc khiêng cái mai rùa đen bay lên trời mời đọc siêu phẩm cầu vững vàng hài hức cơm chó bột sau màn bố cục co hệ thống co hậu cung chương chín mươi bốn gia hạo thụ thương chật vật một chi l o n g quy ngươi cho tham gia chiến đấu chư vị đều tăng thêm một đạo h ắ c thiết h ộ thuẫn một trận chiến này ngươi không cần xuất thủ chỉ cần nhìn chằm chằm chiến trường cho mọi người bổ sung hộ thuẫn là đủ h ắ c thiết l o n g quy nhẹ gật đầu phía sau lãnh như ngọc cơm thầm lấy làm kỳ trần pham chỉ huy người khác ngự thú tiếng ngự thú vậy mà cũng như thế nghe lời đột nhiên sở huyền đưa tay ngăn cản nói ra ta có tảng đá h ắ c rượu thạch cao giáp không cần lên h ắ c thiết hộ thuẫn trần pham trừng mắt nhìn không cần khắc khí nhờ một đạo hộ thuẫn nhiều nhất trọng bảo hộ một mình ngươi hộ thuẫn tiêu hao không được nó bao nhiêu tinh lực không cần sở huyền quả quyết tự tuyệt trần p h à m hướng phía hát tiết h -thiết long quy vậy vây tay long quy tới giúp sở huyền trên một đạo hát tiết h h ậ thuẫn hàn quá k h á c h khí sở huyền thân hình thoát một cái đi ra ngoài mười mấy mét chạy tới hát tiết h -thiết long quy thi pháp cực hạn cự li bên ngoài đám người b u ồ n cười dạ hạo cả giận nói tất cả mọi người vắp một cái s á c rùa đen liền ngươi không lưng ngươi mẹ nó cho là mình rất đáng gờm à. nghĩ trước đây ta tao ngộ nguy cơ phàm ca đỉnh đầu nón xanh người đ e o s á c rùa đen dẫn theo trường đao bá khí ra sân cứu t a tại trong nước lửa trần phàm khuôn mặt toàn bộ màu đen y men nghe được đang nói nó lăng không n ả y lên tinh chuẩn nhảy lên trần phàm đầu sau đó hiếu kỳ nhìn xem dạ hạo. trần phàm đám người tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại trần phàm trên thân đỉnh đầu nón xanh người đ e o s á t d ù a đen còn cầm thanh trường đao cái này tạo hình s á t thực quá khoa trường một điểm trần phàm hung hăng chừng mắt liếc dạ hạo doa đến dạ hạo cổ co r ụ t lại đừng lại nhiều lời a trần phàm mặc kệ hắn vừa nhìn về phía trong đó mấy cái ngựa thú mười mấy con ngựa thú kỹ năng một đồng lớn cái này đoàn chiến thật sự là chỉ xem kỹ năng đều mệt mỏi a chỗ chết người nhất chính là sở huyền trọng giáp trung vương còn có hàn băng mạch mãng liệt địa hỏa long những này đều chỉ thích hợp trận chiến dưới mặt đất nhưng ư n g thân nữ vương là biết phi hành chỉ cần nó đi lên bay cao. liệt địa hỏa long những n à y thích hợp trận địa chiến ngự thú cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn coi như một chút ngự thú có được công kích từ xa kỹ năng nhưng song phương đẳng cấp t r ê n l ệ n h mấy cấp lại kéo ra cự ly loại này công kích từ xa kỹ năng có thể hay không làm bị thương quái vật kia cũng là vấn đề lớn mà lại một đống lẫn nhau không phải rất quen thuộc ngự thú h ô n chiến một không xem chừng còn có thể làm bị thương đồng đội a trần phạm có chút đau đầu chỉ có thể kiên trì lên tay hắn một c h ỉ hát thiết long quy lưng nói với thánh nguyện k i ê n ngư hoa hoa hoa ngươi là trị liệu ngự thú ngươi không cần chạy tới chạy lui ngươi liền đứng tại hát thiết long quy trên lưng trốn ở bên ngoài vòng chiến、vây. nếu có người t h ụ t h ư ơ n g ngươi nhớ k ỹ trước tiên cho hắn t r ư a thương thánh nguyệt khiên như hoa lung lay đầu chạy chậm mấy bước về sau nhảy tới hát thiết lòng quy trên lưng nó kia từng cây sợi dễ như là xúc tụ nhanh chóng kéo dài tới sau đó chăm chú giữ lại hát thiết lòng quy lưng một bên khác ưng thân nữ vương khí n ộ muốn đ i ê n muốn hướng trong huyện đ ộ n g trốn lại bị kim vũ hải đông thành một đồng vũ t i ê n bước trở về trần phám nhất nhìn về phía sa mạc phong điêu phong điêu ngươi đi không trùng một khi phát hiện ưng thân nữ vương muốn đi không chung chạy liền cùng tiểu hát phối hợp đưa nó đánh xuống không có hướng không chung chạy ngươi liền không ngừng sử dụng bao cá sa mạc phong điêu nhẹ gật đầu đ a n g không mà lên trần phàm vừa nhìn về phía ám huyết thạch đầu nhân tảng đá cho ta cùng sở huyền còn có dạ hạo thi triển nhẹ nham chi thuật ám huyết thạch đầu nhân nhìn thoáng qua sở huyền hắn cùng trần phàm cũng không quen thuộc cho nên không có giống như sa mạc phong điêu nghe lời sở huyền tâm niệm hơi động một chút giải thích hai câu ám huyết thạch đầu nhân lập tức cho trần phàm ba người thi triển nhẹ nham chi thuật trần phàm chỉ gặp một đạo vòng sáng rơi xuống toàn bộ thân thể cảm giác biến dễ dàng rất nhiều hắn lung lay bà vai trên mặt đất nhảy mấy lần đúng là nhẹ nhóm liền nhảy cao hơn ba mét không tệ sẽ khinh công a trần phàm cười, cười. ánh mắt lại quét về cái khác mấy cái ngựa thú sau đó hắn nhìn về phía gia hạo để ngươi tranh hồng độc chi chu cùng v ậ n già tiểu bạch cùng một chỗ lợi dụng v ậ n già ám ảnh màn trời sở đến đằng sau đi muốn giết chết cái này ưng thân nữ vương ngươi tranh hồng độc chi chu cùng tiểu bạch v ậ n già là mấu chốt chỉ cần có thể nó có thể đem độc tố phun đến ưng thân nữ vương trên thân hoặc là nó mạng nện có thể bao phủ ưng thân nữ vương đem hắn kéo tới mặt đất nhóm chúng ta giết ưng thân nữ vương liền sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều gia hạo lập tức thấp giọng nói với tranh hồng độc chi chu vàiều tranh hồng độc chi chu lập tức nhìn thoáng qua áoáng nó trước đó ở trường học cùng ám huyết thạch đầu nhân đánh một trận kết quả bị ám huyết thạch đầu nhân đuổi được tiên không đường xuống đất không cửa chỉ có thể ở cây cột đỉnh nhảy tới nhảy lui bây giờ trần pham nói một trận chiến này nó là mấu chốt nó trong lòng cũng là trong bụng n ở hoa nhưng ám huyết thạch đầu nhân giống như sở huyền khốc nhìn không trước mắt căn bản liền nhìn cũng không nhìn tranh hồng độc chi chu một chút tức g i ậ n đến tranh hồng độc chi chu muốn thổ huyết tranh hồng độc chi chu bỏ tới vượn già bên cạnh vượn g i à lập tức thi triển ám ảnh mặt trời đưa nó cùng tranh hồng độc chi chu cùng tiểu bạch đều bao bọc ở trong đó trần pham thấp giọng nói với tiểu mạch tiểu mạ lợi dụng vợn giả ám ảnh màn trời kéo khoảng cách gần kia ưng thân nữ vương đã cấp bảy tốc độ khẳng định rất nhanh phòng ngự cũng sẽ không quá yếu liên liên trên cổ đều có thật d à y lông vũ bao trùm cho nên đừng nghĩ lấy đối thứ nhất kích tất sát ngươi chỉ cần tìm được cơ hội lợi dụng được lôi t h i ể m cùng lôi nhận công kích cánh của nó là được chỉ cần có thể làm bị thương nó một cái cánh đưa nó bước đến mặt đất ngươi chính là một cái công lớn tiểu b ạ c h mắt to c h ớ p chớp biết rồi một vợn một mèo một n ệ n lập tức biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong chân pham lại hướng phía hàn băng mạch mãng vây vây tay người rốt củ nghĩ đến ta khiêng xác rùa đen hàn băng bạch mãng nước mắt chạy vội nhanh chóng hướng về đi qua trần p h ạ m v ô vỗ hàn băng bạch mãng đầu nói ra thanh long ngươi là băng thuộc tính ngự thú cái này băng tiên tuyết địa là ngươi chiến trường chính thực lực của ngươi có thể tối đại hóa phát huy ra một hồi phải thật tốt cố lên nhưng nhớ kỹ k i a g i a hỏa là b ả y cấp quái vật ngàn vạn không thể lỗ mãng tuyệt đối không nên ngạnh kháng công kích phải dùng tốc độ nhanh nhất trốn tránh hiểu chưa hàn băng bạch mãng liên tục gật đầu trần phám lại nhìn xem sở huyền cùng dạ hạo nói ra ương thân nữ vương có mấy cái kỹ năng ác ma tri vũ nữ yêu t h í c lên lợi chào xé rách cùng ph có tiểu hát tinh thần gai nhọn áp chế lợi chảo xé rách tương đối kinh khủng mang tới hát thiết hộ thuẫn cấp năm trọng giáp t r ù n g mương cũng chưa chắc gánh v á t được nhưng loại này cận thân kỹ năng tránh đi liền tốt cùng phong chi truy là chế tạo phong áp ngưng tụ thành truy đập mạnh được nhân không biết rõ tốc độ n h a n h chậm, cũng không biết rõ h uy lực như thế nào nhưng có dấu vết mà lần theo hẳn là dễ dàng né tránh phiên thoái một chút vẫn là kia ác ma c h i vũ kia là đại quy mô quần thể công kích rất nhiều thời điểm chỉ có thể n g n h kháng khó mà trốn tránh trên lý luận tới nói đại quy mô quần thể công kích sẽ yếu bất lực công kích nhưng cấp bảy quái vật không giống tiểu khả h ắ c thiết hộ thuẫn các loại phòng ngự chỉ sợ là không ngăn nổi vẫn là phải nhiều hơn xem chừng nói đến đây hắn dừng một chút nhìn về phía sở huyền ba người chúng ta mang theo riêng phần mình ngự thú tách ra ba phương hướng sở huyền ngươi trọng giáp trùng vương cùng á m huyết thạch đầu nhân phòng ngự cường hãn lại tăng thêm h ắ c thiết lòng quy h ắ c thiết hộ thuẫn người đi mịt ta từ tay trái ngươi bên cạnh rết đi qua dạ hạo từ ngươi bên tay phải rết đi qua sở huyền cùng dạ hạo đồng thời gật đầu t ố ấ t chân phàm nhiều tiết dạ hạo không biết rõ vì cái gì luôn cảm giác có chút không đúng nhưng không đúng chỗ nào dạ hạo không có làm minh bạch ba người mang theo ngự thú lập tức phân tán ra đến chậm dài hướng phía kia ưng thân nữ vương vây lại đáp lấy cái này một đống người hấp dẫn lực chú ý vượn ra lợi dụng ám ảnh m à n trời mang theo tiểu b ạ c h cùng tranh hồng độc chi chu từ một bên khác vây quanh ưng thân nữ vương sau lưng hô nội g i ậ n ưng thân nữ vương gặp trần phạm mấy người mang theo ngự thú vây tới lập tức mở ra miệng rộng chuẩn bị lần nữa thi triển nữ yêu thét lên không t r u n g tiểu hắt một cái đáp xuống tại kéo gần lại một đoạn cự ly về sau tinh thần gai nhọn bỗng nhiên đâm ra g ắ t ưng thân nữ vương nữ yêu thét lên không có thi triển thành công đầu bỗng nhiên lung lay một cái kém chút ngã xuống. d ấ u ở ám ảnh màn trời bên trong tranh hồng độc chi chu đáp lấy cái này cơ hội lần nữa kéo khoảng cách gần sau đó há mồm liền hướng phía ương thân nữ vương phun ra một ngụm độc dịch phức màu xanh sống độc dịch hướng phía kia ương thân nữ vương bao phủ mà tới đã thấy kia ương thân nữ vương thân thể đột nhiên hướng không t r u n g cất cao hai mét né tránh độc dịch độc dịch cuối cùng không phải đột tiễn tốc độ quá t r ư ở n đôn đốt không trung điện quang loại lên tiểu bạch vây quanh ư n g thân nữ vương phía bên phải móng phải lôi nhận một đao liền hướng ương thân nữ vương cánh cắt chém mà xuống ương thân nữ vương không hề sợ hãi thân thể có chút một bên tránh đi bộ vị yếu hại. tiểu bạch lôi nhận chém xuống tại l ồ n g vũ bên trên gãy mất mấy cây ưng thân nữ vương l ồ n g vũ về sau cũng rốt cuộc chạm không đi xuống thật là lợi hại tiểu bạch kinh hô một tiếng một cái lôi t h i ể m l ẹ n ra ngoài cơ hội tại nàng lóe ra đi trong nháy mắt ưng thân nữ vương lợi chảo liền theo nó trước kia chỗ vị trí bắt tới hô hô hô không trung sa mạc phong điêu thôi động đi lên bao cắt đầy trời cắt vàng bao phụ lại ưng thân nữ vương làm cho thân thể của nó không ngừng h ư ớ n g xuống nhưng hạt cắt đánh trên người ưng thân nữ vương hoàn toàn không cách nào đối tạo thành bất cứ thương t u n gì phía dưới tại đất tuyết bên trong nhanh chóng phốc phốc phốc phốc đánh ra tinh chuẩn chúng đích lương thân nữ vương bụng nhưng ương thân nữ vương trên bụng đồng dạng có lông vũ bao trùm hàn băng t i ệ n đánh vào trên thân toàn bộ bẻ gãy n g ã xuống hàn băng bạch mãn phiền muộn muốn chết song phương t r ê n l ệ n h này thực sự quá lớn không phải nói đây là ta sân nhà sao làm sao liền đối phương phòng ngự đều không phá được à lúc này á m huyết thạch đầu nhân dẫn theo đại truy vào tới một c ư ớ c dẫm trên mặt đất vay một tiếng cao cao nhảy lên một truy liền đánh tới hướng ư n g thân nữ vương đầu ư n g thân nữ vương giận g ữ lại không để ý kia rơi xuống đại truy trực tiếp một trào liền trộm tới áo huyết thạch đầu nhân lồng ngực tốc độ của nó. nhanh hơn ám huyết thạch đầu nhân rất nhiều ám huyết thạch đầu nhân đại truy còn chưa rơi xuống nó lợi chảo đã trộm vào hát thiết hộ thuẫn phía trên giang g i á c hát thiết hộ thuẫn cùng hát rượu thạch táo giáp đồng thời vỡ vụn ra ám huyết thạch đầu nhân ăn nhiều giật mình một cước đá vào ư ơ n g thân nữ vương trên bụng mượn một cước này lực lượng về sau bay ngược mà ra ố ba ương thân nữ vương há chịu bỏ qua cánh k h ẽ động liền hướng phía ám huyết thạch đầu nhân đuổi đi theo mắt thấy không c h ú ám huyết thạch đầu nhân muốn hỏng việc một đạo hồng ảnh nhanh chóng nói lên đúng là sở huyền chạy đến tương trợ sở huyền trong tay giải kiếm quang mang tăng vọt một kiếm liền bủ vào h đang kim thiết tướng minh thanh em vang lên ư n g thân nữ vương lợi chảo bị sở huyền một kiếm bổ đến nghiêng nghiêng đầy ra phía dưới trần phạm thay thế quắt lên một tiếng lớn tiểu hắc không c h u n g tiểu hắc lập tức thi triển tinh thần gai nhọn tinh thần gai nhọn làm cho kết ư n g thân nữ vương theo bản năng dùng móng vuốt ôm lấy đầu thét lên lên tiếng tốc độ cũng là hơi chậm lại sở huyền c u n g á m huyết thạch đầu nhân nhanh chóng rơi xuống nhưng ư n g thân nữ vương hai mắt đỏ như máu v ư n g lòng tay ra chảo về sau thân hình l o i lên lại nhanh chóng hướng phía sở huyền hai người đổi tới trần phạm vừa định để y mẹ xuất thủ đã thấy một bên khác giả hạo xuất thủ này an ta lá dạ hạo hai tay nắm lấy một thanh l ư ỡ i b ú a hai đầu gối khẽ cong cả người doanh một tiếng bắn lên một lưỡi b ú a b ổ về phía ương thân nữ vương cái hót cái này nướng ẩn trần phàm tức điên lên á m huyết thạch đầu nhân đằng không bay lên đều kém chút bị một chảo vỗ chết ngươi mẹ nó còn muốn xông đi lên chịu chết ý niệm này vừa lên chỉ thấy k i a ương thân nữ vương bỗng nhiên quay người lại lợi chảo như thiểm điện một chảo Giang、giác. dạ hạo trên người h ắ t thiết hộ thuẫn ứng thanh m à n át nghìn cân treo sợi tóc thời khắc dạ hạo trong tay lưỡi bữa chìm xuống ngăn tại ngực két ương thân nữ vương móng đuất sấp bén chụp vào dạ hạo rên lên một tiếng thê thảm cả người về sau bay ngược cái ra t r u n g điệp ngã xuống đến trên mặt đất ương thân nữ vương t h ấ y thế miệng hạ ra nhanh chóng một hơi thổi ra thư không bên trên phong áp áp xúc bao quanh bạch khí tạo thành một cái so với người đầu lớn một vòng truy một cái b ú a liền đánh tới hướng dạ hạo đầu phong bạo phong chi nhận theo trần phà một m tiếng gầm thét y men một đạo phong bạo phong chi nhận quét sạch mà ra một chiêu này chưa hẳn có thể tổn thương được ương thân nữ vương nhưng cũng sợ phong bạo xung kích phía dưới ư ơ n thân nữ vương thân thể lung la lung lay không tiến ngược lại thụi mà bạch khí kia hình thành truy cũng bị phong bạo thổi đến chết đi ra ngoài l a y tại dạ hạo tay phải bên cạnh hai mét khoảng trường vị trí ném ra tới một cái hô to mẹ nó cái này truy thật mạnh mẽ dạ hạo kinh hồn t ă n g đảm nhanh chóng một cái lật cồn cồn ra ngoài cái này nếu như bị một cái b ú a đập chúng còn không phải bị nó nện n thành bánh thịt một bên khác h á c thiết long quy tranh thủ thời gian lao đến cho hắn lại bổ sung hộ thuẫn mà h á c thiết long quy bi thương thánh nguyệt khiên nhu hoa phóng xuất ra từng đạo sữa màu trắng vòng sáng rơi vào dạ hạo trên thân dạ hạo sắc mặt tái nhuận lúc này mới trở nên hưởng luận nơi xa quan chiến l á n h như tuyết chỉ cảm thấy một trận hãi hùng k i ế p vĩa đáng chết cái này ư ơ n g thân nữ vương tốc độ cực nhanh lực công kích siêu cường phòng ngự cũng kỳ cao liền lôi nhận đều c h ẳ n g không ra phòng ngự của nó a l i ê n nhiều như vậy p h ò n g chi lưới đao đối với nó đều không có chút nào uy hiếp vậy phải làm sao bây giờ một đám những học sinh mới cũng là khẩn trương và phần dạ hạo nghe nói như thế thật sự là lựa giận công tâm h á n thiên h o a n g thân ngư cùng liệt địa hòa long mạnh nhất kỹ năng đều là mặt đất gần chiến kỹ có thể viễn trình kỹ năng giống như hàn băng mạch mãng căn bản không phá được ư ơ n g thân nữ vương phòng、ngữ. thậm chí kêu ương thân nữ vương kéo cao một chút cự l y về sau ngay cả đánh đều đánh không đến sở huyền ám huyết thạch đầu nhân còn có thể lợi dụng nhẹ nham chi thuật nhảy đến không trung đi vung truy hắn hai cái ngự thú lại chỉ có thể ở phía dưới xem náo nhiệt vì trợ giúp sở huyền vì hấp dẫn ương thân nữ vương l ự c chú ý mới hắn cũng nghĩ sông đi lên chặt lên một lưỡi bữa kết quả kém chút đem mệnh đều cho vứt bỏ này làm sao đánh dạ hạo phiền m u ộ n đến hô to một tiếng phàm ca để tiểu bạch dùng lôi nhận chặt nó không mặc quần áo a không có lông vũ địa phương a chân pha một cái lảo đạo hôn đản này thật sự là lá cây qua sông Toàn bộ nhờ một nhờ bộ cấp sáu ó n g kinh h trở lên chính là tinh anh cấp cấp năm cùng cấp bảy so sánh thực tế chiến lược chỉ sợ tranh lệch ba cái đẳng cấp dùng đoạn thiên cựu đao đao thứ nhất ngược lại là có khả năng đem nó đánh chết nhưng vấn đề là đến bổ đến đến mới được đây không phải đánh trò chơi trong trò chơi có thanh máu bột cơ bản đều là đứng như có gỗ p h á c h lên hai đao liền giảm một điểm máu cái này ương thân nữ vương là t r ú n g vào mấy đao liền ra đều không phá liền rơi hai cây l n g vũ không cho kim vũ hải đ ồ n g thanh xuất thủ một trận chiến này sợ là sẽ phải phi thường gian nan a trần p h à m hô to một tiếng nói không muốn cùng nó cận chiến kéo ra một điểm cự ly s ở huyền cùng dạ hạo lập tức bước ra lui lại bọn hắn ngự thú khó mà đối ương thân nữ vương tạo thành tính thực chất tổn thương hiện tại tốt nhất biện pháp vẫn là mọi người hấp dẫn ương thân nữ vương l ự c chú ý sau đó để vượn ra dùng ám ảnh màn trời mang theo tranh hồng độc chi chu cùng tiểu bạch đi công kích trần phàm bên chân c ư ơ n g tử ngao ngao gọi không ngừng xin chiến nhưng trần phàm chính là không cho ám huyết thạch đầu nhân mang theo hát thiết hộ thuẫn cùng hát rượu thạch cao giáp đều bị một c h ả o b ẻ vụn c ư ơ n g tử làm sao có thể chống đỡ được phiền m u ộ n chẳng lẽ cuối cùng vẫn là muốn kim vũ hải đông thanh xuất thủ a mời đọc siêu phẩm cẩu vững vàng hài hức cơm chó bột sau màn bố cục ó hệ thống co hậu cung chương chín mươi lăm đánh nhưng chiến đấu cái này sự tỉnh không có cái gì nếu như mặc dù trần phàm cùng sở huyền ba người ngự thú đều phi thường c ư ờ n g đại nhưng đối đầu với cái này cấp bảy ương thân nữ vương cũng là có loại cho cắn thái sơn không chỗ hạ miệng cảm giác trần phàm dạng này đánh xuống không phải biện pháp sở huyền lăng không bổ ra mấy đạo kiếm khí bị tiêu ương thân nữ vương nhẹ nhõm né qua về sau q u á t lên một tiếng lớn nói hắc thiết long quy áp lực quá lớn không cách nào kéo dài tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp d ạ hạo cũng dẫn theo lưỡi búa có lương thân nữ vương khác một bên hô to một tiếng nói đúng a phàm ca nhanh nghĩ biện pháp cái này hai hỗn đản trần phàm tức giận đến muốn chửi màn ó các ngươi làm sao không muốn biện pháp nghĩ biện pháp là ta chuyện riêng sao trần phàm bay đầu nhìn thoáng qua phía sau hát thiết long quy ngự thú nhiều làm a hát thiết long quy muốn vì nhiều như vậy ngự thú còn có trần phàm cùng dạ hạo tăng thêm hát thiết hậu thuẫn vốn là đã rất cố hết sức hiện tại ư n g thân nữ vương tùy tiện một chiêu liền có thể phá mất đạo này hát thiết hậu thuẫn làm cho hát thiết long quy không ngừng cho mọi người trên hậu thuẫn lúc này mới mấy phút trôi qua c ư ơ n g tử cùng tiểu bạch bọn hắn còn sinh long h o à n hồ đây nhưng hát thiết long u y trên đầu đều đã đang bốc lên mặt khí thở hồng h ộ lại kéo lên một hồi đại gia hỏa trên thân liền h ắ c thiết hộ thuẫn cũng bị mất kia liền càng không cần đánh làm sao bây giờ trần phạm tâm tư thay đổi thật nhanh trong đầu hiện lên cái này đến cái khác suy nghĩ đột nhiên soát sở huyền trên trường kiếm kiếm mang t ă n g vọt một kiếm bổ chúng ưng thân nữ vương cánh nhưng mọi người không kịp gieo họ liền chỉ gặp kia ưng thân nữ vương thân thể chỉ là trên không trung lung lay nhoáng một cái liền nhanh chóng hướng phía phía dưới sở huyền bổ nhào mà đến nó muốn xuống tới ưng thân nữ vương xuống tới tuyệt đối là cơ hội nhưng sở huyền căn bản không có khả năng ngăn cản được sở huyền trần phạm ăn nhiều g i mình rốt cuộc bất chấp gì khác tại đất tuyết bên trong chạy mau mấy bước muốn viện trợ sở huyền mà cách sở huyền gần nhất á m huyết thạch đầu nhân cùng dạ hạo liệt địa hòa long cũng hướng phía sở huyền bên này lao nhanh đi qua muốn giúp hắn ngăn cản hương thân nữ vương nhưng này hương thân nữ vương thực sự quá nhanh chỉ là trên không trung trợt l ó e lên liền xuất hiện ở sở huyền phía trước nơi xa lớp trưởng lãnh như tuyết thét lên lên tiếng kim vũ trần phám hướng phía trên bầu trời xoay quanh kim vũ hải đông thanh hô to một tiếng đúng lúc này sở huyền chân phải lui ra phía sau một bước thân thể nghiêng về phía trước sau l ư n g áo choàng đột nhiên nhanh chóng bay lên sau đó hướng về phía trước hội tụ như mũi nhọn một truy đâm về phía ương thân nữ vương hoa ương thân nữ vương không thèm để ý chút nào sắc bén móng phải một c h ả o liền trộm tới kia áo t r à n g hội tụ mũi nhọn thương thương thương kim thiết tướng minh thanh âm chuyên r a sở huyền áo t r à n g đỏ trên đúng là t o á t ra liên tiếp hỏa hoa, hoa. ương thân nữ vương sắc bén kia lợi c h ả o vậy mà không có cảo nát sở huyền áo t r à n g đỏ nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh áo t r à n g đỏ ngưng tụ mũi nhọn thổi phu một tiếng xuyên thủ ương thân nữ vương vai trái gờ giờ áo ương thân nữ vương hét lên một tiếng thân thể về sau bỗng nhiên kéo một cái thất kinh hướng không t r u n g t ố i lui trần phàm cùng đám người đều không chịu được ngẩn ngơ sở huyền áo choàng không phải là vì trang b ứ ớ c à hắn áo choàng lại là phát bảo mạnh liệt như vậy phát bảo trần phàm vung mạnh tay lên ngăn chở kim vũ hải đ ồ n g thanh sau đó để ì mẹ thi t r i ể n ra thủy long đạn phối hợp không t r u n g tiểu hát tinh thần gai nhọn thời gian ngắn bên trong đánh cho kia ưng thân nữ vương liên tiếp lui về phía sau đáp lấy cái này cơ hội trần phàm một cái bước xa tiến lên phụ trợ sắp mặt trắng bệnh lung lay sắp đổ sở huyền ưng thân nữ vương cũng không có đả thương được sở huyền nhưng sở huyền bây giờ lại là một bộ mệt là bộ dáng phản phất tùy thời liền muốn ngã hắn áo t r o à n g mặc dù lợi hại nhưng sở huyền mới cái này một cái cũng cơ hồ đem toàn thân tinh lực cho hao hết được rồi đừng dáng chống đỡ t r ầ n phàm c a o mày nói ra chuyện còn lại giao cho nhóm chúng ta đi sở huyền không nói chuyện chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu t r ầ n phàm đ ể dạ hạo liệt địa hỏa long che lại sở huyền chậm dại đứng lên tới tiểu bạch bọn hắn chính liên hợp lại điên cuồng công kích kia ư n g thân nữ vương bị thương ư n g thân nữ vương y nguyên cực kỳ cường hãn liền xem như phòng ngự cường đại trọng giáp t r ù n vương cũng không dám tùy tiện tới gần chỉ có thể cách xa xa phun ra ăn mòn dịch cá xít chân phàm trường đao tay gấp xếp chặt trân phàng mang theo t áo huyết thạch đầu nhân cùng trọng giáp trùng vương chính diện hấp dẫn lương thân nữ vương lực chú ý tiểu bạch cùng tiên hoàng thần ngưu mấy cái thì chạy tới hai bên trái phải tùy thợ mà động trần phàng tay phải nắm trường đao tay trái hướng phía không trung lương thân nữ vương giơ lên ngón tay giữa ngươi tờ a không trung l ư n g thân nữ vương giận dữ cánh chấn động như diều hâu bắt chuột thướng phía trần phàm lao thẳng tới phía phàm lao mà xuống. đáng chết lãnh như ngọc bọn người quá sợ hãi hắn làm sao còn đi khiêu khích quái vật kia chỉ thấy không c h u n g tiểu hắc liên tục hai đạo tinh thần gai nhọn đánh chúng ư ơ n g thân nữ vương đầu đáp lấy ư ơ n g thân nữ vương đầu đau mất nước tốc độ chậm dần thời điểm đằng sau tại vượn già ám ảnh màn trời che lấp tranh hồng độc chi chu đột nhiên dùng hết toàn lực một ngụm độc chi chu vừa phun ra ngoài độc dịch trên lưng nó i m m cũng hám i ệ n g phun ra phong bạo phong bạo phong chi nhận phong bạo cuốn lên tranh hồng độc chi chu độc dịch rất nhiều phong nhận cũng nhiễm phải độc dịch hô một tiếng liền đem không t r u n g ương thân nữ vương bao phủ chắc chắn suy suy suy suy suy từng đạo phong nhận cắt chém trên người ư n g thân nữ vương ư n g thân nữ vương dùng cánh c h e lại khuôn mặt từng đạo phong nhận tốn công vô ích nhưng mà phong bạo quét sạch phía dưới độc dịch bay đầy trời rất nhiều độc dịch cũng phun ra đến trên người của nó trong đó một chút độc dịch còn rơi xuống nó bị sở huyền áo t r à n g đỏ đâm ra trên vết thương cc cc ương thân nữ vương trên thân bước lên khói đen ra hạo để nó dùng mặng nện chân pham quát lên một tiếng lớn dẫn theo trường đao nhanh chóng hướng kê i ư n g thân nữ vương phía dưới phóng đi ám huyết thạch đầu nhân theo sát phía sau dạ hạo không chút do dự lập tức cho tranh hồng độc chi chu ra lệnh tranh hồng độc chi chu phốc phốc phốc, phốc liên tục ba tấm mạng nhện p h u n ra ngoài chúng đ ộ c dịch lương thân nữ vương toàn thân còn tại bọc khói thân thể lung la lung lay đúng là không kịp trốn tránh bị ba tấm mạng nhện lưới vừa vặn một chương mạng nhện bao phủ ương thân nữ vương cánh trái mặt khác hai tấm mạng nhện trực tiếp liền bao phủ ương thân nữ vương toàn thân cánh trái mặt khác hai tấm mạng nhện trực tiếp liền bao phủ ương thân nữ vương tại ngoại giới chỉ có thể dùng để chậm lại địch nhân hành động lực h à t khí đến cái này bằng thiên tuyết địa bên trong đúng là uy lực bạo tăng trực tiếp liền đem cái kia còn chưa nện g i rơi xuống mặt đất ương thân nữ vương đông lạnh thành tảng bằng đống mà vẫn sức chờ phát động cương tử bắt chuẩn cơ hội ngay tại kia đông lạnh thành tảng bằng đống ương thân nữ vương rơi xuống đất sắt na thúc giục từ tinh gai nhọn từ tinh gai nhọn từ đất tuyết bên trong xuyên thủng mà ra xuyên thủng ư n g thân nữ vương phần bụng giống áo huyết thạch đầu nhân từ trần phàm sau lưng đằng không mà lên hai tay nắm lấy lại truy h ư ớ n g xuống đất ương thân nữ vương một truy nện xuống vê anh cự truy bị ương thân nữ vương hai cái lợi chào bắt lấy kinh khủng khí kỉnh lấy ương thân nữ vương làm trung tâm hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng dập dờn lái đi cái gì áo huyết thạch đầu nhân ăn nhiều giật mình trực tiếp ném cự truy nhanh chóng triệt thoài phía sau phốc phốc ương thân nữ vương trên thân lại chúng mấy n g ụ n tranh hồng độc chi chu độc dịch độc dịch từ đầu thượng lưu dưới cơ h để nó mặt cũng không ngừng xì xì xì bốc lên hắc khí phát của hương thân nữ vương không lo được trên thân độc dịch lợi chào bắt l ấ y trên người mặc nghệ nhẹ nhàng kéo một cái liền toàn bộ sẽ vỡ chật nó liền t ử tinh đột thứ đều không có t r á n h thoát liền há hốc miệng ra hô ngay tại nó bên trong miệng một cố kinh khủng gió lốc đang nhanh chóng hình thành là ác ma c h i vũ t r â n pham thấy cảnh này trong lòng g i ậ n mình trước đó hương thân nữ vương thi triển mấy cái kỹ năng đều không phải là loại trạng thái này duy nhất khả năng chính là cái cuối cùng quần thể kỹ năng công kích ác ma tri vũ tiểu hắc chân pham trong đầu hô to một tiếng trong tầm mắt của mọi người trần phàm thân thể đột nhiên hư hảo một cái vọt tới cự ly ưng thân nữ vương không đến bốn m địa phương hán trưởng đao trong tay giơ lên cao cao như khổng tức hai bình tại trong hư không lưu lại một chuỗi tàn ảnh một đao điên cuồng chém mà xuống chết trói mắt đao quang rơi xuống dọc theo ưng thân nữ vương vai trái nghiêng nghiêng hướng phía dưới một đao liền đem ưng thân nữ vương chém thành hai đoạn phốc phốc một đạo lôi nhận cũng tại lúc này bay tới đem ưng thân nữ vương đầu đinh vào đất tuyết ở trong tháng ha ha ha ha ha quá tốt rồi năm ban một đám người toàn bộ lao đến đem trần p h ạ m cùng ưng thân nữ vương bao bọc vây quanh đám người đằng sau l ã n h như ngọc yên lặng nhìn xem được mọi người chen chúc trần p h ạ m nhãn thần cũng là trở nên vô cùng phức tạp trước lúc này nàng mặc dù đội phục trần p h ạ m thiên phú nhưng y nguyên lòng có khúc mắc cũng không tin hiện tại trần p h ạ m có thể mạnh hơn sở huyền dù sao nghe người ta nói trước đây trần p h ạ m mấy cái ngự thú đánh thẩm thao thao một cái ngự thú đều có chút phí sức đâu nhưng trần phàm tại một trận chiến này trên hiện lộ kỹ sao chiến đấu cùng cuối cùng tia kinh diễn một đao đem trong lòng nàng còn sót lại một điểm khó chịu cũng nghiền thành s á m cái khác rất nhiều bản địa đồng học cũng là một bên cười một bên bộ i phục nhìn xem trần p h ạ m trần p h ạ m tại chiến thần học viện đánh bại nhất phẩm ngũ trọng thiên t h ầ m thao thao nhưng đó là bốn cái ngự thú đánh một cái mà lại lợi dụng t h ầ m thao thao lơ là bất c ẩ n cũng không có chân chính b ả y ra nghiền ép thực lực trần p h ạ m tại vạn thú sơn giết chết nhiều con cấp năm thiên h ỏ a kiến nhưng mọi người cũng không có tận mắt nhìn thấy hơn nữa lúc ấy hắn còn mang theo phương tiến thiến cấp năm hàn bằng bạch mãng cùng bạch như ca cấp năm hát thiết long quy coi như giết chết mấy cái cấp năm thiên hòa kiến tựa hồ cũng coi như không lên bao nhiêu lợi hại. trần phạm tại vạn thú sơn giết chết một cái cấp sáu thiên hòa kiến nhưng tựa như là lợi dụng địa thế để sơ l à m đem kia thiên hòa kiến thổi xuống vách núi cuối cùng ngã chết trần phạm tại ngự phong hẻm núi phía trên giết chết một cái cấp sáu phong lan vương nhưng mọi người bởi vì ở tại hẻm núi phía dưới trong xe căn bản không có người nhìn thấy hắn đến cùng là thế nào giết chết rất nhiều người đều suy đoán là cấp m ộ ư ơ i sáu kim vũ hải đông thanh giết chết phong lan vương cho nên mặc dù tất cả mọi người biết rõ trần phạm thiên phú mạnh đến mức dọa người nhưng cũng đều cho là hắn còn chưa chân chính trưởng thành còn không có có được để cho người ta ghen tị cường đại lực lượng nhưng là một đ a o kia cải biến tất cả mọi người cái nhìn rất nhiều người tới cùng trần p h ạ m đánh m ộ t t r ư ờ n g xem như triệt để công nhận trần p h ạ m lãnh như ngọc đi tới nói ra t ố t trần p h ạ m bọn hắn đều mệt mỏi để bọn hắn nghỉ ngơi một chút đi mọi người quét dọn một cái chiến trường dạ hạo khổ khuôn mặt đi tới vì cái gì đánh lâu như vậy cũng chỉ có ta một người thụ thương trần p h ạ m tức giận đến nở nụ cười đạp hắn một cước nói ra chẳng lẽ muốn tất cả mọi người thụ thương ngươi mới hài lòng à? tiểu hắc bay xuống tới rơi xuống trần phàm trên bờ vai trứng mắt dạ hạo nói ra mù b ư c lao tử không ngừng dùng tinh thần gai nhọn đều nhanh mệt、chết. Ta chương ũ n g k chín ể so v ớ mươi sáu quét dọn chiến trường có người cầu cứu nhìn thấy dạ hạo cùng một con chim mắm nhau đám người buồn cười trần phàm về sau đi tới đằng sau sở huyền ngồi xếp bằng trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền hát thiết long quy bi thương thánh nguyện khiên ngư hoa chính phóng xuất ra một đạo màu trắng vòng sáng bao phủ sở huyền tại kia màu trắng vòng sáng bao phủ phía dưới sở huyền sắc mặt so trước đó tốt rất nhiều trần pham ngồi sổ xuống nhẹ nhàng vỗ v u hát thiết long uy vất vả long uy may mắn mà có ngơi ư hậu thuẫn không phải một trận chiến này căn bản không hạ được đi à. hát thiết long uy thật thà cười cười cương tử cùng hàn băng bạch mãng cũng đi tới cao ngạo dương đầu lên y m e n cũng nhảy tới cương tử trên lưng chít chít chít chít gọi vậy trần pham nhịn không được cười lên đúng đúng các ngươi đều biểu hiện được cực kỳ tốt phối hợp đến cũng phi tường đồng tranh hồng độc chi chu bỏ tới dạ hạo bên cạnh dùng chân nhện điểm một cái dạ hạo sao chứng nhà khác ngự thú sư đều đối với mình ngự thú một trận máy k e n nhà ta cái này hai hàng làm sao cái dám đều không thả một cái đâu dạ hạo nhìn một chút tranh hồng độc chi chu lập tức nhìn về phía trần p h ạ m phảm ca muốn nói công thần nhà ta tiểu hồng mới là lớn nhất công thần a nó độc dịch cơ hồ phế bỏ kia ứng thân nữ vương nó mặn nện càng là trực tiếp đem ứng thân nữ vương từ không trung kéo xuống ngươi nhìn sở huyền con kia sa điêu trên không trung bay a bay nhìn hồi lâu hí cái gì sống đều không được sa mạc phong điêu tức điên l một cánh liền đem dạ hạo đập bay ra ngoài nhưng dạ hạo sớm có chuẩn bị lăng không một cái b ụ nào vững vàng rơi xuống đất lại chạy trở về phảm ca ngươi nói nhà t lãnh như ngọc các loại một đám nhân khí hỏng phần phật vây lại ấn xuống dạ hạo một trận lọt truy sau đó đem tinh hạch o trò đợt lại muốn nói lớn nhất công thần kia khẳng định là nhà ta sở huyền a lãnh như ngọc tức ổn hển nói ra nếu không phải nhà ta sở huyền dùng áo choàng công kích làm ương thân nữ vương bị thương nặng muốn giết quái vật kia nào có dễ dàng như vậy dạ hạo xoa đầu quát nhà ngươi sở huyền nhà ngươi sở huyền Nhà ngươi huyền sở có t h nhà hồng Nhà ể tiểu cùng n ta A. so g ư ơ i sở huyền c ũ n g không phải ngự thú A. liền lắng tức đi cấp quái vật. Một người một viên cấp nghe đuổi trần phạm đề nghị chuẩn bị đi núi hình vòng cung sao nơi này nhiều lúc này trong đám người một cái đồng học nói ra ương thân nữ yêu đưa thích giết chóc cùng thu thập bà bối trước kia có không ít ngựa thú sư cùng tinh vũ già bị bọn hắn giết chết những cái kia trong huy động hẳn là có một ít đồ tốt nói chuyện chính là trương nham năm ban tám tên nhất phẩm cảnh bên trong một người trần phan gật gật đầu đứng lên qua xem một chút đi một đám học sinh phần phật một cái thương phấn vọt tới những cái k i ê u huyệt động cửa vào chỗ nhưng đến cửa hang tất cả mọi người cũng đều ngừng lại đen như mực sơn động ai cũng không dám đi vào ai biết rõ bên trong còn không có q u á i vật đâu một đám thứ hèn nhát dạ hạo dễ c ậ t đám người một câu chắp hai tay sau l ư n g đi vào chân p h a n cùng sở huyền b ọ n người đứng đấy bất động chỉ chốc lát phanh phanh phanh dạ hạo mồ hôi đầm đĩa chạy nhanh ra lãnh như ngọc bọn người như lâm đại địch ngưng thần đề phòng nhưng dạ hạo sau l ư n g không có cái gì dạ hạo tức hổn hển ó i ra các ngươi có lầm hay không liền để ta một người đi vào sau một đám người hướng phía dạ hạo dơ lên ngón tay giữa vừa mới ngươi không phải chào phúng đám người là sợ h ằ n sao vậy liền để ngươi làm một hồi anh hùng tôi h trần phạm k i n h bị nhìn thoáng qua dạ hạo để ngươi tìm kiếm đường nhà vạn nhất bên trong có quái vật có cạm b ấ y làm sao bây giờ dạ hạo lật lên b ạ c h nhãn có quái vật có cạm b ấ y ta đã treo trần phàm ngươi tốt xấu cũng là nhất phẩm ngũ trọng tiên nơi nào có dễ dàng như vậy treo coi như treo nhóm chúng ta cũng sẽ giúp ngươi đem thi thể trở về đi ngươi yên tâm đi dạ hạo sở huyền mặt không biểu lộ ta cảm thấy loại này không tổ chức không kỷ luật không hiểu được phối hợp làm cản dỡ làm bờ người treo liền treo không có gì lớn nếu như treo không được nhóm chúng ta hẳn là sáng tạo cơ hội để hắn treo miễn cho lần sau bị hắn liên lụy đem nhóm chúng ta cũng cho làm quả điệu dạ hạo liên tục k h o á t tay sẽ không sẽ không lần sau sẽ không còn lần sau các ngươi để cho ta hướng đông ta tuyệt đối không hướng tây các ngươi để cho ta đánh chó ta tuyệt đối không đ ổ i gà t r â n p h ạ m thật sao dạ hạo gật gật đầu ta thể phản ca ngươi thả một vạn cái tâm đi t r â n p h ạ m hài lòng gật đầu rất tốt vậy ngươi bây giờ đi vào tìm kiếm đường dạ hạo dạ hạo cuối cùng vẫn là không ai đi vào hắn cùng chân phàm sở huyền cùng bốn người khác Một một quá thối dạ hạo sắc mặt tái nhợt nói ra mẹ nó kia trong động mùi thối đơn giản có thể đem người hùng chết cái khác mấy cái vào động người liên tục gật đầu t h ầ n phám đem mọi người lấy ra đồ vật tụ tập đến cùng một chỗ sau đó hắn từ phía sau đồng học ngự thú bên trong tìm đến ba con thủy hệ ngự thú để kia mấy cái ngự thú sử dụng thủy hệ kỹ năng cầm đến ra những n à y đồ vật toàn bộ rửa sạch một lần cái này một rửa sạch đám người lập tức mắt bốc tinh quang giống như có rất nhiều đồ tốt ta đao kiếm truy các loại binh khí còn có rất nhiều nhan sắc khác nhau l ó e ra quang mang đồ vật lãnh như ngọc ngồi sùng xuống, xuống đem binh khí cùng các loại vật liệu tách ra kim d i ễ m thạch t ử kim đồng nước linh ngọc và nhiều như vậy đồ tốt sở huyền nhặt lên một thanh trường kiếm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra nói ra thật sự là kỳ quái ương thân nữ yêu trong xào huyện vậy mà lại có ngũ sắc tử vân kim làm chủ vật liệu luyện chế trường kiếm loại này phẩm cấp trường kiếm bình thường chỉ có tam phẩm cảnh ngự thú sư hoặc tinh vũ g i ả mới có lãnh như ngọc gật gật đầu nói ra coi như ương thân nữ vương đột phá đến cấp bảy cũng căn bản không thể nào là tam phẩm cảnh đối thủ vì cái gì ương thân nữ yêu trong xào huyệt sẽ có binh khí như thế tất cả mọi người nhìn về phía sở huyền trong tay thanh trường kiếm kia dạ hạo cười nhạo một tiếng nói ra ai quy định nhất phẩm cảnh nhị phẩm cảnh lại không thể có ngũ sắc tử vân kim luyện chế trường kiếm rồi ta lơi búa cũng so rất nhiều nhị phẩm cảnh ngự thú sư binh khí mạnh rất nhiều đây lãnh như ngọc liếc một cái dạ hạo không có phản ứng hắn cái này thời điểm trương nham đi ra nói ra sở huyền ngươi xác định cái này trường kiếm chất liệu là ngũ sắc tử vân kim sao nhìn rất phổ thông a nói hắn đem trường kiếm trong tay đem ra khỏi vỏ lại nói ra thử một cái nhìn xem nhìn ngươi thanh kiếm này có bao nhiêu lợi hại sở huyền nhẹ gật đầu tiện tay một kiếm bổ về phía trương nham trường kiếm trong tay đinh một tiếng v a n g nhỏ trương nham trường kiếm trong tay ứng thanh m à đức trương nham khuôn mặt lập tức liền sụp đổ kiếm của ta kiếm của ta ta chỉ nói là thử một lần không có để ngươi đem ta kiếm chặt ta ta thanh kiếm này thế nhưng là bốn vạn năm ngàn liên minh tại mua là ngàn năm hàng thiết chế tạo trường kiếm nói hắn hướng phía sở huyền đưa tay ra đến ngươi trong tay thanh kiếm này thường cho ta đi dạ hạo nâng lên một cước liền đem trương nham gạt ngã trên mặt đất ta coi là toàn bộ chiến thần học viện liền ta cùng lý thắng lao sư nhất không muốn mặt đây không nghĩ tới ngươi mẹ nó ẩn tàng đến sâu như vậy s o nhóm chúng ta còn không biết xấu hổ a nguyên lai、like、ngươi cũng biết mình rất không muốn mặt ta đám người không còn gì để nói đầy vẻ khinh bị nhìn xem dạ hạo dạ hạo tiếp tục nói ra ngươi làm nhóm chúng ta là ngớ n g ầ n đâu ngươi thanh kiếm này vật liệu rõ ràng là thanh cương sắt giá trị nhiều lắm là một vạn liên minh tệ ngươi có ý tốt nói là ngàn năm hạt thiết trương nham bỏ lên ngượng ngùng nói ra hơn một vạn liên minh tệ kia là ta toàn bộ gia sản ta hiện tại kiếm không có n g ư ơ i dù sao cũng phải cho ta một thanh a thảo thật là một vạn liên minh tệ kiếm a hôn đ à o này vậy mà có ý tốt nói là bốn vạn năm ngàn liên minh tệ thật mẹ nó hắc c h ắ c không được dạ hạo nói hắn không muốn mặt lúc này sở huyền từ một đống trong binh khi chọn lấy một thanh ra ném về phía trương nham thanh kiếm này tài liệu chính hẳn là cực bắc lam quan đồng giá trị chí ít ba vạn trở lên nguyên bản mặt mũi tràn đầy không vui trương nham soát một cái liền đem kiếm ôm đến trong ngực sợ người khác đoạt giống như mấy cái nam sinh đi ra rút ra trường kiếm của mình sở huyền thử một chút cái khác mấy cái binh khí đi l á n h như ngọc im lặng đập một chính bàn tay cái chán những người này đến cùng vẫn là bị dạ hạo cái này vô s ỉ ra hỏa cho làm hư h á dạ hạo nhìn thấy l á n h như ngọc nhìn mình lập tức liền tức đi lên liên quan ta cái g ạ n g a bọn hắn đây đều là tại học trường nham a cũng không phải học ta t r ư ơ n g nham yên lặng nhìn thoáng qua dạ hạo nhưng ta là cùng ngươi học dạ hạo may trần phàm trừng mắt liếp dạ hạo chớ ồn nào phiền chết cùng con rồi giống như tại gọi là gọi dạ hạo trừng mắt nhìn sở huyền vì cái gì những binh khí này vật liệu ngươi tất cả đều nhận ra đương nhiên không có khả năng tất cả đều nhận ra sở huyền lắc đầu nói ra nhưng đọc thêm nhiều sách có thể bao dài điểm kiến thức giả hạo nhẹ gật đầu trận hắn mặt trầm xuống nói ra hôn đản g ta hoài nghi ngươi là tại trâm trọc ta không có đọc qua sách sở huyền tuyệt đối không nên hoài nghi ta chính là tại trâm trọc ngươi không có đọc qua sách giả hạo đám người lãnh như ngọc nín c ư ờ i khoát tay áo sau đó nhìn về phía trần phảm trần phảm làm sao phân phối đâu trần phảm nói ra một ư ơ i hai thanh binh khí trước kiểm kê ghi chép một cái sau đó tạm thời phân phối cho tu vi cao một điểm mấy người dạng này có thể đem lớp chúng ta thực lực tổng hợp tăng lên một mạng lớn đằng sau coi như ta cùng kim vũ hải đông thanh ly khai đi bí cảnh chỗ sâu các ngươi hành động cũng so các lớp khác mạnh rất nhiều chờ ra bí cảnh về sau thu hồi lại đến đợi sau khi trở về lại để cho lý lao sư đến xử lý đi mang theo một lớp chạy tới đây toàn bộ cũng là bởi vì lý thắng cho nhiệm vụ trợ giúp mọi người mưu điểm phúc lợi cho nên trần p h ạ m cũng không có nhiều lời không bằng là ưng ơ thân lựa yêu tinh hạch vẫn là những binh khí này vật liệu đều sung công có kim vũ hải đông thanh đi theo tuy tiện giết mấy cái m ư ơ i năm cấp quái vật đều so những n à y giá trị cực lớn tạ ơn lãnh như ngọc hướng về phía trần phàm k ẽ gật đầu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 thánh nguyệt khiên như hoa không chỉ là trị liệu hệ ngự thú mà lại cảm giác lực vô cùng mạnh nó có thể cảm giác được cái khác ngự thú cảm giác không đến đồ vật không có gì lạ đột nhiên cương tử bỗng nhiên nhảy một cái nhảy tới trần phạm trong ngực thế nào trần phạm có chút kỳ quái nhìn xem cương tử chỉ gặp hắn trong ngực cương tử không biết rõ vì cái gì trở nên vô cùng gấp gấp lên chăm chú nhìn dạ hạo ngón tay cái kia phương hướng khẩn trương nhưng không phải sợ hãi thậm chí còn có một chút xíu chờ mong chuyện gì xảy ra cương tử năng lực nhận biết cùng phần lớn ngự thú không sai bị lắm chỉ có thể coi là tiểu bạch bọn hắn đều không có cảm giác được gì thường cưng ơ tử lại là làm sao cảm giác được trần phàm thần sắc hơi đ ộ n g một chút nói ra có người đang cầu cứu à. nhóm chúng ta vừa vặn muốn hướng bên kia quá khứ sở huyền ngươi cùng mọi người đằng sau đuổi theo ta cùng dạ hạo trước đi qua nhìn xem sở huyền gật gật đầu ừng trần phàm với tay c h à o hỏi không trung kim vũ hải đông thanh bay xuống tới hắn mang theo tiểu bạch cùng y mẹ mấy cái cùng dạ hạo cùng một chỗ nhảy tới kim vũ hải đông thanh trên lưng kim vũ hải đông thanh mang theo hai người đằng không mà lên hướng phía thánh nguyệt khiên ngư hoa cảm giác được tiếng cầu cứu nhanh chóng bay đi những anh hùng lịch sử đại việt giáng lâm càn quét dị t r ư ơ n g chín mươi bảy cương tử trước kia ngự t h ủ sư đứng tại kim vũ hải đông thanh trên lưng trần phàm cảm giác trong ngực cương tử khẩn trương hơn cương tử thân thể chính không chế không nổi run dậy nó đem đầu của mình v ù i sâu vào trần phàm trong ngực nhưng lại luôn luôn không nhịn được nhô đầu ra hướng phía phía trước không ngừng quan sát liên liên tiểu bạch đều cảm nhận được cương tử dị thường ngẩng đầu lên chăm chú nhìn thêm cương tử trần phàm n h u n h u mày nói ra kim vũ tốc độ có thể nhanh hơn chút nữa sao kim vũ hải đông thanh kêu khẽ một tiếng tốc độ tăng lên một đoạn mang theo cuộn phong bay về phía trước đi chỉ chốc lát từng tiếng lệ khiếu cùng tiếng chém giết liền từ phía trước chuy chỉ gặp phía dưới xa xa khe núi bên trong hơn hai mươi cái dáng góc cao lớn tuyết quỷ chính vây quanh năm tên thanh niên nam nữ điên c u ồ n g công kích năm người kia mặc dù đều mang ngựa thú trong đó một cái càng là đạt đến cấp sáu nhưng giờ phút này đều đã thụ thường tràn ngập nguy hiểm trần phạm nhãn thần hơi động một chút k h ẽ quát một tiếng kim vũ xuống dưới kim vũ hải đông thanh cánh k h ẽ động lập tức lấy cực nhanh tốc độ hướng phía phía dưới bay thấp liên quan tới tuyết quỷ trần phạm trước khi đến nhìn qua tương quan hình ảnh cùng tư liệu đó là một loại toàn thân mọc đầy trắng như tuyết lông tóc ngoại hình rất giống viên hầu á i vật nhưng tuyết quỷ dáng vóc muốn so phổ thông viên hầu lớn hơn nhiều cũng cao rất nhiều mà lại hoàn toàn giống người đồng dạng đứng thẳng hành tàu đây là đông h ả i thứ nhất trong bí cảnh thường thấy nhất một loại quái vật đại bộ phận tuyết quỷ kỹ năng kỳ thật cũng không phải là rất mạnh đa số đều là vật lý tổn thương kỹ năng chỉ cần kéo ra một điểm cự ly thậm chí có thể dùng đồng cấp pháp thuật kỹ năng hoàn toàn áp chế nhưng chúng nó ưa thích quần cư vừa xuất hiện chính là một đoàn mà lại tuyết quỷ âm hiểm xảo trá nhất ưa thích lợi dụng mình bộ lông màu trắng mai phục tại đất tuyết bên trong đánh lén nhân loại hoặc cái khác quái vật trước đây thứ nhất bí cảnh vừa mở ra thời điểm khai hoang đội tiền trạm liền từng tại phương diện này bị cho dù là về sau tất cả mọi người biết rõ tuyết quỷ ưa thích mai phục tại trong đống tuyết y nguyên vẫn là có rất nhiều người thường xuyên trúng chiêu dù sao không phải ai ngự thú đều có cường đại cảm giác lực nói tóm lại đây là để ngự thú sư cùng tinh vũ giả phi thường nhức đầu một loại quái vật tiến vào đông hải thứ nhất bí cảnh đội ngũ bình thường đều là sẽ phân phối một cái cảm giác loại hình ngự thú nếu không rất dễ dàng nhận tuyết quỷ đột nhiên tập kích cùng với công chiến thần học viện lịch luyện khu vực là tại thứ nhất bí cảnh phía ngoài nhất là không có tuyết quỷ vừa tu luyện không bao lâu các học sinh căn bản không thể nào là tuyết quỷ đối thủ nhưng trải qua hương thân nữ yêu xảo huyệt về sau nơi này đã ly hoàn hình núi rất gần đã là tuyết quỷ thường xuyên ẩ n hiện khu vực trần phàm thu hồi nhìn về phía tuyết quỷ ánh mắt túi đầu nhìn thoáng qua ngực mình c ư ơ n g tử lúc này c ư ơ n g tử đã ngẩng đầu lên nhìn về phía phía dưới nó hai mắt đỏ như máu toàn thân lông dựng lên lộ ra răng n a n h loại tình hình này có điểm giống trước đó nhìn thấy phong lang vương thời điểm bộ dáng khác biệt duy nhất chính là nó so lần kia càng thêm bạo động bất an hô kim vũ hải đông thanh còn cách mặt đất có cao bảy tám mét công tử liền gầm thét một tiếng từ trần phàm trong ngực nhảy ra đông nhiên xông vào phía dưới bên trong chiến trường giống cương tử phát ra tới gầm lên giận dữ vậy mà không có thi triển tử tình một thứ mà là trực tiếp nào h tới một cái tuyết quỷ trên lưng một n g ụ m liền cắn đứt cái sau cổ có thể cứu binh nguyên bản lâm vào tuyệt vọng năm người vui mừng quá đỗi mà trong đó một tên toàn thân máu me đầm địa nữ tử thấy được cương tử s á t na lại đột nhiên bịt miệng lại đau khóc thành tiếng t i ể u bạch y m e v ư ợ n giả xuống dưới rút cương tử kim vũ hải đông thanh vừa mới rơi xuống đất trần phạm liền trầm giọng nói ra ra hạo để hoa hoa trị liệu mấy cái kia người bị thương cùng n g thú để tranh hồng độc chi chu cùng t i ê n hoàng thần ngư bọn hắn tách ra những cái kia tuyết quỷ Tốt. bởi vì tiểu bạch cùng dạ hạo sự gia nhập của bọn hắn hơn hai mươi cái tuyết quỷ một tiếng quách hiếu lui về phía sau ra ngoài đằng sau một cái cái chán có một sợi bộ lông màu đen tuyết quỷ hai con mắt hiếp lại tập trung vào kim vũ hải đông thanh tại kia tuyết quỷ ra hiệu phía dưới mấy cái tuyết quỷ lập tức sờ xoa、so、tới nghị xông qua tiểu bạch phòng ngự của bọn hắn muốn giết đến kim vũ hải đông thanh bên này đầu linh a trần p h à m nhãn thần có chút lạnh lẽo quái vật giao diện thuộc tính bên trên biểu hiện cái này tuyết quỷ chiến lược đẳng cấp đã đạt đến cấp sáu cái khác một đám tuyết quỷ chỉ có hai cái đạt đến cấp năm còn lại đều là cấp bốn mà bị nhốt năm người các mang theo một cái ngự thú trong đó một chỉ là cấp sáu liệt không châu nhưng liệt không châu hiển nhiên đã trải qua một trận thảm liệt chấm giết toàn thân đều là vết thương da chóc thịt bỏng lung lay sắp đổ t một bên khác nội g i ậ n cương tử vậy mà hướng phía kia cấp sáu tuyết quỷ thủ lĩnh bổ nhau mà đi nhưng tuyết quỷ thủ lĩnh nơi nào sẽ đem một cái lửng mật để và o mắt nó không tiến ngược lại thụt lùi lợi chảo lóe ra đến mạch q u a n g một chảo liền trộm tới cương t ử đầu suy suy tại tuyết quỷ thủ lĩnh móng đ u ố t cương c h ả o ra sát na kim vũ hải đông thanh trong mắt tàn khốc lóe lên hai chi vũ t i ê n đánh ra trong nháy mắt xuyên thủng lồng ngực tiên huyết bắn ra ô tuyết quỷ thủ lĩnh khó có thể tin chính nhìn xem lồng n ự c nó trước đó đã cảm nhận được kim vũ hải đông thanh to lớn uy hiếp nhưng y nguyên đoán sai song phương thực lực trên lệnh còn chưa chờ nó kịp phản ứng. tương tử bổ nhào mà lên một ngụm liền cắn cổ của nó phanh phanh phanh tuyết quỷ thủ lĩnh cùng tương tử ngã trên mặt đất trên mặt đất liên tục lan l ộ t tiểu bạch c u n g v ậ n giả một trái một phải nhanh chóng lao tới muốn hỗ trợ nhưng chúng nó trên mặt đất không ngừng nhấp nô tiểu bạch c u n g v ậ n giả một thời gian không tìm được cơ hội chu vi tuyết quỷ mắt thấy thủ lĩnh trọng thương gao t h é t toàn bộ hướng phía bên này vào tới immen một chút t ầ n ý bạo quá khứ bên phải một đám tuyết quỷ bay thẳng ra ngoài mà bên trái g i h ạ mang theo mình ba con ngự thú đồng thời xuất kích trong nháy mắt liền tiêu diệt năm con tuyết quỷ do đến cái khác tuyết quỷ không còn dám tới gần、Bành. bên trong miệng không ngừng thổ hết tuyết quỷ thủ lĩnh dây ruổi lấy đứng dậy một c h à o đập vào cương tử trên lưng đem cương tử trên người tử tinh khải giáp đều đập đến d i à n đức trôn nhỏ người phía sau trong đám cái kia vừa mới còn tại khóc giống nữ tử hét lên một tiếng muốn lao ra lại bị mấy người khác kéo lại chân phám liếc qua nữ tử kia không có lên tiếng lúc này vượn g i a lấn người mà lên s o n g c h à o nhô ra một thanh liền tóm lấy kia tuyết quỷ thủ lĩnh hai cổ tay tiểu bạch thừa cơ xông lên một đạo lôi nhận lóe ra địa quang bỗng nhiên rơi xuống phốc phốc tuyết quỷ thủ lĩnh hai cái chân trước bị lôi nhận trực tiếp chặt đức tuyết quỷ thủ lĩnh kêu lên t h ả g thiết vượt ra cùng tiểu bạch ngược lại lui lại một bước không tiếp tục xuất thủ cho dù là cấp sáu tuyết quỷ nhưng đã mất đi hai tay cũng không có khả năng đánh thắng được cương tử quả nhiên cương tử trên thân t ử khí tăng vọt giang dắt một tiếng liền cắn đứt tuyết quỷ thủ lĩnh cổ cái khác tuyết quỷ dọa đến hồn phi phách tán muốn chạy trốn trấn phám hướng phía kim vũ hải đông thanh khẽ gật đầu giết sạch bọn chúng một cái không lưu kim vũ hải đông thanh lập tức đằng không mà lên phô thiên cái địa màu vàng kim vũ tiến đánh ra hai ba lần liền đem cái này một đoạn tuyết quỷ giết sạch xanh xanh kia bị thương năm người cùng bọn hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mà đứng ở phía sau còn tại khóc giống nữ tử chậm rãi quỳ xuống xuống dưới hai tay bưng kín mặt mình nước mắt cùng tiên huyết từ nàng giữa ngón tay c h ả y ra nhỏ xuống tại trên mặt tuyết một bên khác cắn chết tuyết quỷ thủ lĩnh cương tử nghe được tiếng khóc về sau đầu có chút lệnh ra tựa hồ rất muốn xoay đầu lại nhưng nó cuối cùng vẫn là không có quay đầu trở lại đến chỉ là yên lặng nhìn xem trên đất tuyết quỷ thủ lĩnh thi thể m ư ờ n người vượn ra nhìn thấy cương tử trong mắt đã đầy tràn nước mắt yên lặng tiến lên hai bước ngồi sổng xuống, xuống nhẹ nhàng vô vô cương tử đầu tiểu bạch cũng đi tới chân trước nhẹ nhàng đụ một bên khác y m a i nhìn xem cương tử lại nhìn xem trần phạm trần phạm yên lặng đi hướng được cứu năm người năm người kia bên trong một tên trung niên nam tử đi ra mang theo vẻ tính sợ hướng về phía trần phạm thi cái lễ đa tạ tiểu h u y n h đệ trượng nghĩa tương trợ nếu không phải các người đến nhóm chúng ta chỉ sợ một con đường chết trần phạm khẽ gật đầu lại là không nói gì chỉ là từ kia bên cạnh trung niên nam tử đi qua đứng ở còn tại thút thít nữ tử kia trước mặt chuyện cho tới bây giờ hắn tự nhiên đã minh bạch trước mắt cái này nữ tử chính là cương tử đã từng ngự thú sư cái kia từ bỏ cương tử ngự thú sư trước kia thời điểm trần phạm cũng từng nghĩ tới về sau nếu là gặp được cương tử lấy trước kia cái n g ự t h ú sư nhất định phải cho hắn hai bàn tay nhưng trước mắt cái này nữ tử áo quần r á c h nát mình đầy thương tích máu me đ ồ n g địa còn tại khóc giống không thôi liên liên bên người nàng con kia cấp ba lửa rùa đều đã thoi thót chân phàm cái này một bàn tay cuối cùng vẫn là không có đánh xuống t i ê n lặng nhìn một hồi nữ tử kia về sau trần phàm lại xoay người qua đến đi tới cương tử bên người cương tử cũng đang khóc y mắng rơi nước mắt cùng với trần phàm về sau nó vui vẻ rất nhiều có thời điểm còn cùng tiệu bạch tranh thủ tình cảm hướng trần phàm trong ngựa chui nhưng lần này l i ê n phảng phất vết thương vết sẹo bị bỗng nhiên xé mở đ ấ m máu đau đớn cương tử trước đây chỗ tao n ộ hiểu lầm vứt bỏ bị thương cô độc tất cả lại thống khổ cùng không chịu nổi toàn bộ bay lên bá đạo tùy hứng như cương tử giờ phút này cũng giống cái tiểu hải tử không ngừng c h ả y ra nước mắt chân phàm ngồi sụp xuống đem cương tử ô m vào trong lực dùng khăn giấy giúp nó lau rơi mất nước mắt qua một hồi lâu chờ cương tử cảm xúc thoáng bình phục một điểm về sau hắn mới nhẹ giọng nói ra đi qua nhìn một chút nàng đi cương tử nghe được chân phàm cố lấy rút khí hướng phía một bên khác nữ tử nhìn thoang qua sau đó nó lại sợ h chân pham khẽ gật đầu trong mắt tất cả đều là cổ vũ cương tử trắng lên lá gan chậm rãi hướng phía nữ tử kia đi tới trên trận t i ế n tính tới cực điểm chỉ có cương tử hành tẩu tại trên mặt tuyết thanh âm cương tử đi tới nữ tử kia trước mặt t i ế n lặng nhìn xem nàng không có lên tiếng kia bộ mặt còn tại t h ố c thít nữ tử hình như có nhận thấy chậm rãi ngẩng đầu lên khi nàng nhìn thấy trước mặt cương tử m ộ t s á t na nữ tử nước mắt lần nữa tràn mi mà ra t r ô n nhỏ nghe được cái này đã lâu không gặp danh từ cương tử thân thể rõ ràng run dậy một cái túi đầu đến có chút không lớn dám nhìn nữ tử kia nữ tử kia dối xuất thủ đến sờ về phía cương tử đầu cương tử nghiêng như đầu muốn tránh đi nhưng nữ tử tay vẫn làm mỏ tới trên đầu của nó thật xin lỗi nữ tử nước mắt rơi như mưa đau khóc thành tiếng thật xin lỗi cương tử trong mắt hiện ra nước mắt khẽ lắc đầu nữ tử rốt cuộc khống chế không nổi một thanh liền đem nó ôm ở trong ngực khóc ổ lên qua một hồi lâu tiếng khóc của nàng mới chậm rãi nhỏ xuống nàng n g ầ g đầu lên nhìn xem đi tới chân phàm nhỏ giọng nói ra tạ ơn cảm ơn ngươi trần phàm trần phàm hơi xứng sở ngươi bê ta những anh hùng lịch sử đại việt giáng lâm càn quét dị giới chiến trường khốc liệt đấm máu hãy đến với đế chế đại việt chương chín mươi tám hình tượng này giống như đã từng quen biết nữ tử kia mí môi một cái vớt một cái nước mắt về sau nói ra ta ta cùng t r ô n nhỏ giải trừ khế ước về sau mỗi cái tuần lễ ta đều sẽ vụng trộm đi xem nó đoạn trước thời gian ta đột nhiên phát hiện nó không tại kia sân huấn luyện hỏi giục thú sư hiệp hội nhân chi về sau ta mới biết rõ là ngươi đem nó linh đi ta len lén tìm được ngươi nơi ở xa xa nhìn mấy lần không có dám đến gần vừa đi tới dạ hạo thần sắc có chút lạnh lẽo trước đó hắn còn không có nhìn minh bạch là chuyện gì xảy ra nhưng bây giờ chân pham trầm mặt một lát mới nói ra trước đây người trách con nó nữ tử kia nước mắt lại rớt xuống một dọn một dọn rơi xuống cương tử trên đầu ta biết do nữ tử mang theo tiếng khóc nước nở nói ra ta đã sớm đón được đều tại ta kia thời điểm ta cùng bạn trai chia tay tâm tình của ta vô cùng hỏng bét ta cảm giác toàn bộ thế giới đều biến thành màu xám còn sống cũng không có chút ý nghĩa nào t r ồ n nhỏ luôn luôn an ủi ta nhưng ta tâm tình quá kém ngược lại cảm thấy nó rất phiền có một ngày nhóm chúng ta trốn có thể né qua kia phong lan nhưng chồn nhỏ không biết rõ vì cái gì đột nhiên liền xông ra ngoài cùng phong lan từ chiến về sau ta cùng nó đều bị trọng thương được sự giúp đỡ của người khác mới cuối cùng đem kia phong lang giết chết ta rất tức giận nguyên bản cũng bởi vì cảm giác tình vấn đề sắp sụp đổ ta đem trồn nhỏ m a n g cho máu xối đầu nó rất bị khuất nghĩ giải thích nhưng ta không có cho nó cái này cơ hội ta trách nó không nghe lời trách nó bình thường luôn luôn quân lấy ta mà không muốn đi cố gắng tu luyện nhưng về sau ta mới minh bạch cũng là bởi vì nó biết rõ ta rất thương tâm cho nên thời thời khắc khắc đều nhớ bồi bà ta sợ ta làm chuyện điên rồ ta lại hiểu lầm nó cho rằng nó không nghe lời lại không nguyện ý huấn luyện bởi vì phong lang chuyện kia ta tốt mấy ngày không để ý tới nó cũng bởi vậy nó trở nên vô cùng quái g ở không nguyện ý cùng cái khác ngự thú chơi đùa thường xuyên một mình yên lặng ở tại âm u nơi hẻo lánh bên trong ta càng thêm tức giận ta không minh bạch nó vì cái gì chán trường như vậy không minh bạch vì cái gì cái khác ngự thú đang huấn luyện thời điểm nó tổng chạy tới âm u nơi hẻo lánh mật người nó rất bị khuất rốt cuộc bắt đầu huấn luyện liều mạng huấn luyện nữ tử sâu kín giảng thuật mình cùng cương tử có sự nhưng ta cũng không có đi ra khỏi tình cảm bóng ma không có nhiều làm bạn nó cũng không có cùng nó câu thông về sau lại phát sinh nhiều lần cái này sự tình mỗi lần ta đi hoang dã tại ngự phong hẻm núi gặp được phong lang thời điểm nó liền nổi điên đồng dạng lao ra cũng mặc kệ kia phong lang là cấp ba vẫn là cấp bốn ta cùng thực lực của nó đều quá yếu cái này dẫn đến nhóm chúng ta nhiều lần đều kém chút mất mạng ta mắng nó trách nó nó không rên một tiếng cũng không giải thích nghe đến đó trần phạm đánh gãy nàng nói ra ngự phong hẻm núi con kia phong lang vương là nó giết mẫu kẻ thù hôm nay nó đã tại mấy cái tiểu đồng bọn trợ rút dưới giết chết con kia phong lang vương nữ tử thân thể chấn động mạnh một cái nước mắt lần nữa tràn mi mà ra công tử đem đầu trôn ở trong ngực của nàng vẫn luôn không có ngẩng đầu lên trần phạm lại nói ra nhìn thấy ngươi trước đó ta đã từng nghĩ tới cái nào một ngày ta gặp được ngươi nhất định phải cho n g ư ơ i hai bàn tay mặc kệ ngươi bởi vì cái gì nguyên nhân vứt bỏ nó ta cảm thấy kia hai bàn tay cũng sẽ không đánh sai làm ngự thú sư ngươi là ta tiền bối theo lý mà nói ngươi càng hẳn là minh bạch ngự thú là ngự thú sư linh hồn đồng bạn không phải ngự thú sư công cụ cũng không phải ngự thú sư nô lệ nó cần ngự thú sư làm bạn cũng cần ngự thú sư tín nhiệm liền ngươi cũng không tin nó còn có ai có thể tin tưởng nó nữ tử kia cúi đầu xuống đem cương từ mặt g á n tại nàng trên mặt trần phàm trong lòng có chút đồ đắc hoảng hắn kỳ thật rất muốn chửi h ầ m lên hắn thậm chí còn muốn cho cái này nữ nhân một bàn tay nhưng là thật mắng đánh cương tử chỉ sợ cũng phải rất khó chịu à trần phàm nhìn thoáng qua còn tại rơi nước mắt nữ nhân quay người đi trở về kim vũ hải đông thanh bên người sau đó tại bên trên một khối trên tảng đá ngồi xuống kim vũ hải đông thanh nhìn thoáng qua trần phàm trong mắt có một sợi hào quang lóe lên tiểu bạch nhảy tới trần phàm trong ngực dùng móng vớt nhỏ nhẹ nhàng đụng một cái trần phàm trần phàm mỉm cười ta không sao để cương tử cùng nàng ở chung một hồi đi lần này xưa nay tao nói không ngừng giả hạo. cũng lựa chọn trầm mặc hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trần phàm bà vai sau đó yên lặng đi đem những cái kia tuyết quỷ tinh hạch từng k h o a đào lên tuyết quỷ g a lông kỳ thật cũng rất đáng tiền nhưng mình ngự thú không có không gian hệ kỹ năng nhìn xem cái này một chỗ tuyết quỷ thi thể dạ hạo cũng là đồ thán thế nhưng chỉ chốc lát sở huyền mang theo năm ban toàn bộ đồng học cũng chạy tới đám người nhìn xem cương tử bị một cái nữ nhân ôm vào trong l ự c sắc mặt đều trở nên có chút cổ quái dạ hạo thất giọng giải thích hai câu về sau tất cả mọi người trầm ặ c sở huyền đi tới trần phàm bên người đám người cho là hắn sẽ nói với trần phàm chút lời an ủi không nghĩ tới sở huyền cũng tại trần p h à m khối kia trên tảng đ á ngồi xuống hai người liền giống như thạch đầu nhân ngồi một hơi một tí tức g i ậ n đến dạ hạo kém chút chửi mẹ lúc này một tên nữ sinh đi đến dạ hạo bên người nhỏ giọng nói ra hạo ca những n à y tuyết quỷ là cái gì đẳng cấp a là cấp bốn vẫn là cấp năm ta trước đó điều tra tư liệu giống như tuyết quỷ g a lông cũng rất đáng tiền a một đám học sinh lập tức liền vây quanh là rất đáng tiền nhưng mỗi người bao khỏa chỉ có ngần đầy lớn dạ hạo chỉ vào kia tuyết quỷ thủ lĩnh cùng hai cái cấp năm tuyết quỷ thi thể nói ra các người đi đem con kia cấp sáu tuyết quỷ cùng hai cái tuyết quỷ g a lượt đi một đám người mắt lớn chừng mắt nhỏ một hơi một tí trước đó tại ương thân nữ yêu trên đầu đ à o tinh h ạ c h đều kém chút để bọn hắn thấy ác mộng hiện tại còn muốn đi đ à o này hình người quái vật ra đào thiên hỏa kiến ra không có vấn đề đào tuyết quỷ r a luôn cảm giác hại đến hoàng a dạ hạo thấy mọi người bất động tức g i ậ n đến cắn răng nói ra một t r ư ờ n g cấp sáu tuyết quỷ r a có thể dùng đến luyện chế cường đại d i p r a giá trị chí ít năm vê đúp liên minh tệ mà kia hai cái cấp năm tuyết quỷ hắn còn chưa nói xong một đám người đã liền xông ra ngoài dạ hạo lần này tốt này một đám đi theo phía sau cái mông kiếm kinh nghiệm g a hỏa chẳng những đem cấp sáu cùng cấp năm tuy còn cấp đi đem một đám một bọn a kia cam kia lô, lòng lòng, không đều được cứu trung nhét căng phòng được cứu những người kia bên trong, có lòng người có không căm lòng, nhưng bị nghiên nhân hướng dùng nhãn thần ngăn trở. có có bị b hắn mặc dù cũng giết chết mấy cái tuyết quỷ nhưng tuyệt đại bộ phận tuyết quỷ là bị trần p h ạ m kim vũ hải đông thanh giết chết Hướng chi, người ta cùng cứu được bọn hắn đám người xong, Phạm hướng phía hô người được người cương cùng bọn song, Trần cũng đứng lên đến, sau đó hướng phía bên kia hô một tiếng, N cứu kia đi. ta một tử, sau đâu đám đó dày vò cương tử từ nữ tử kia trong ngực nhảy xuống tới nó hơi ngước đầu lẳng lặng chính nhìn xem trước kia chủ nhân chít chít nghèo rơi vào phía sau y m e s cùng t i ể u bạch xoay đầu lại thúc giục một tiếng nữ tử kia nợ nụ cười sờ lên cương tử đầu đi thôi cương tử ta cũng rất thích ngươi cái này tên mới ngươi đã có đáng tin cậy chủ nhân cùng tiểu đồng bọn bắt đầu nhân sinh mới đem quá đi chặt đ ứ t không không muốn chặt đ ứ t về sau ta còn là sẽ thường xuyên đi xem ngươi có được hay không nếu như ta lần sau đi xem ngươi ngươi sẽ đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa sau cương tử dùng móng bút nhỏ nhẹ nhàng đụng đụng nữ nhân tay nó xoay người qua đi hướng phía chính chờ đợi nó tiểu bạch cùng i m a d chạy mau mấy bước sau đó nó lại quay đầu lại đến nhìn thoáng qua phía sau nữ nhân nữ nhân thiếu ỵ hiệp như hoa cương tử cũng cười cương tử xoay người qua đi chạy mau mấy bước đ u ổ i kịp tiểu bạch cùng imads i m a d nhẹ nhàng bay lên rơi vào cương tử trên lưng tiểu bạch có chút bất mãn chừng mắt liếc cương tử cương tử lại nhanh chạy hai bước cùng tiểu bạch sóng vai mà đi hướng về phía tiểu bạch nết miệng cười một tiếng tiểu bạch trận chắng mắt dạ hạo không cho đám người đi đảo cái khác tuyết quỳ ra là đúng hơn hai giờ về sau khi mọi người đi vào một tòa lỗ lớn cửa động thời điểm rất nhiều người đằng sau đều có một cái bao lớn sau đó kéo hai ba con thiên hỏa kiến thi thể mệt m ỏ i thở h ư n g hộp hồ. hai cái này tiếng đồng hồ hơn thời gian trần p h ạ m mang theo kim vũ hải đông thanh quét sạch mấy cái quái vật xào huyện trên đường đi còn giết chết một đống lớn nửa chết nửa sống thiên hỏa kiến rất nhiều quái vật thi thể giá trị đều vô cùng cao bọn hắn sao bỏ được vứt bỏ hơn sáu mươi người bên trong ngoại trừ sở huyền cùng dạ hạo loại này đại gia tộc đệ tử cái khác đại bộ phận học sinh đều là nghèo đến đinh đ ơ n vang muốn mua đem hai nghìn liên minh tệ binh khí cũng mua không nổi đâu Tại biết rõ một cái cáo, hoặc giá thiên hỏa kiến thi thể giá trị một vạn liên minh liền thể trị một tệ toàn tìm thừng hỏa hắn hoàn toàn không nghe khuyến vạn bọn sau, ra về là dây leo, dây dây đám e m một ném ném Một thiên hỏa kiến thi thể trói tới. Kết quả chính là, nhặt được quả đảo, ném đi hạt vừng, nhặt hỏa chính hấu, kiến đi đi lên, đường vừng, dưa kéo là, được đảo, được đảo. đ quả quả quả người một người kéo hai ba con thiên hỏa kiến kéo tới cái này núi hình vòng cung lối vào đứng tại cửa vào n à y chỗ dạ hạo xoay người lại nhìn mọi người một cái cười nói t ố t hiện tại các ngươi có thể đem tất cả thiên hỏa kiến thi thể đều vứt bỏ a tinh hạch không muốn ném thi thể có thể vứt bỏ trước đây giật dây đám người ăn trần p h à m thị thiên hỏa kiến tóc ngắn nữ sinh tức đi lên ném cái g i ắ m ngươi nói bỏ liền bỏ a lao nương kéo l â y cái này bà con thiên hỏa kiến kéo một đường m ệ t m ỏ i xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh hiện tại ngươi để cho ta ném đi không bằng chết bên cạnh một đám người liên tục gật đầu ai dạ hạo thở dài nói ra một đám kiếm kinh nghiệm tiểu hào chẳng những đẳng cấp thấp liền trí thông minh đều thấp a chúng nhân khí hỏng chẳng lẽ ngươi không phải kiếm kinh nghiệm tiểu hào ngươi nhiều lắm là cũng chính là cao hơn chúng ta mấy cấp mà thôi ngươi không phải là đi theo trần phạm đằng sau kiếm kinh nghiệm dạ hạo thấy mọi người hung dữ nhìn xem hắn liền nhìn thoáng qua tóc ngắn nữ sinh sau lưng ba con thiên h ỏ a kiến trứng mắt nhìn nói ra phía sau ngươi cái này ba con thiên h ỏ a kiến nhiều lắm là cũng chính là cấp năm ngươi có thể không ném a nhưng một hồi đánh chết cấp sáu cấp bảy thiên h ỏ a kiến thời điểm vậy liền không có ngươi p h ậ n tóc ngắn nữ sinh đá người n vì cái gì vì cái gì đơn giản như vậy đạo lý mọi người cho hết quên đi vừa tiến vào thứ nhất bí cảnh thời điểm trần phang đã nói à muốn dẫn lấy mọi người đi núi hình vòng cung nói rất nhiều cao đẳng cấp thiên hòa kiến đều chui vào núi hình vòng cung tới vì cái gì mọi người đem chuyện trọng yếu như vậy Quyến thảo sở u nuốt y ề n nhìn người con rồi đồng dạng sắc mặt, nhạt nhạt nói ra, tham mọi một mặt, lam, cái kia rùi ra, sắc là b n tính của c n người. t hỗn a lam, m sẽ c h đản này đem tất cả đều cho mắng dáng dấp đẹp trai không tầm thường à, t ó c ngắn nữ sinh đ ê u dên một tiếng g ắ t gao tập trung vào giả hạo ngươi vì cái gì không sớm một chút nhắc nhở nhóm chúng ta ta khuyên qua các ngươi a nhưng các ngươi không nghe giả hạo nhún vai nói ra các ngươi từng cái vừa nghe nói một cái thiên hỏa kiến thi thể giá trị hơn vạn liên minh tệ đều phát điên hận không thể một người khiêng một trăm con trở về được rồi đừng đem nghiêm mặt dáng dấp càng cái con lửa cái này vốn là cũng là một loại tu lựa nha một đám nhân khi đến m u ố n c h é m chết dạ hạo lớp trưởng lanh như ngọc nói chuyện được rồi nhóm chúng ta tay trái phương hướng có một cái hố to mọi người đem thiên hỏa kiến kéo qua đi đống kia bên trong hố to lại dùng tuyết trắng bao trùm đi nếu là nhóm chúng ta ra thời điểm thu hoạch không nhiều hoặc là nhóm chúng ta y nguyên có thừa lực kia nhóm chúng ta y nguyên có thể đem những ngày này kiến l ử a thi thể kéo trở về nha đám người than thở từng cái đem thiên hỏa kiến cùng các loại quái vật thi thể kéo tới đứng tại bờ hố nhìn xem bị tuyết trắng bao trùm ở thiên hỏa kiến tóc ngắn nữ sinh nhịn không được lại rú thảm một tiếng ta cấp năm thiên hỏa kiến a nguyên bản ta cho là mình thành p h ú bà bây giờ lại muốn tự tay chôn vùi của cải của mình ngày vu lao thiên tại sao muốn đối với ta như vậy a nguyên bản một mực tại xem xét huyệt động kia trần phàm nhịn không được xoay đầu lại nói ra dạ hạo đem nàng đạp xuống dưới đem nàng cũng chôn được rồi tóc ngắn nữ sinh tức g i ậ n đến tại bờ hố dậm chân lúc này trần phàm nhìn thoáng qua sở huyền c u n g dạ hạo xuyên qua cái này sơn động chính là núi hình vòng cung rồi dạ hạo h i p mắt nhẹ gật đầu ừng hẳ là trần phàm một cất tương dạ hạo đạp bay ra ngoài sở huyền trầm giọng nói ra căn cứ trên bản đồ biểu hiện hẳn là không sai sơn động bên này tuyết lớn đ ầ y trời sơn động bên kia xuân đoán hoa khai ngươi nói cho ta không sai là được rồi không cần đọc tơ trần pham tiến lên mấy bước từ trong bao lấy ra một cái n g u y ệ n quang thạch ném đi đi vào thần nói phải có ánh sáng n g u y ệ n quang thạch rớt xuống đất mặt phát ra nhàn nhạt qua n mang chiếu sáng mạng lớn khu vực dạ hạo đi tới phàm ca chính là phàm ca ném cái n g u y ệ n quang thạch đều có thể trang bước ta ban nguyện dừng người là mạnh làm ạ n h nhất trần pham lại là một cướp đem hắn đạp bay ra ngoài thiên hoang thần ngưu thấy mình chủ nhân nhiều lần bị khi phụ tức dẫn đến chạy tới hướng về phía trần p h ạ m không ngừng nôn m ạ c khí một bộ muốn bão nổi dáng vẻ kim vũ hải đông thanh cánh khẽ vỗ liền đem thiên h o a n g thần như đập bay ra ngoài ngã cái thất điên bắt đảo liệt địa hỏa long nhìn lên trời h o a n g thần như lắc đầu liên tục cái này hai hàng người ta bên người theo cái cấp mười sáu kim vũ hải đông thanh nó lại còn dám chạy tới nhe răng trận mắt muốn chết đâu liền chủ nhân đều muốn nghe trần p h ạ m ngươi giả trang cái gì đầu to tội à lớp trưởng l á n h như ngọc khẽ quát một tiếng nói tốt mọi người giữ vững tinh thần đến lấy được binh khí nhóm chúng ta là gia lịch luyện không thể theo ở phía sau cái gì đều không được tóc ngắn nữ sinh hữu khí vô lực nói ra, lớp trưởng, Nhóm các h chỗ ú n nào g ta c i gì không đều Nhóm làm. h ú người ta thiên một hỏa kéo kiến kéo đ n lánh như ngọc khó thở, hung hăng trừng g l khó thở, mắt ế c nếu à n nói bốn xuống thiên g về sau, ra, hỏa i trở cấp k n Trần、Phạm、cùng hắn ngựa không sẽ ra tay. Các người n thú tay. ra Phạm Các sẽ ế là dạng này một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng một không xem chừng bị quái vật giết chết cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi đám người giật n ả y mình cũng quýt đều lên tinh thần một đám người cứ như vậy đi một đoạn đường liền ném một khối n g u y ệ n quang thạch xuyên qua thật dài sân động vừa ra sân động một đạo bóng người đột nhiên từ không trung bay thấp xuống dưới bình một tiếng rơi xuống sơn động phía dưới bãi cỏ xanh bên trên cái quỷ gì núi hình vòng cung bên ngoài tuyết rơi núi hình vòng cung bên trong hạ nhân tất cả mọi người là ngẩng ngơ t r â n pham túi đầu xem xét chỉ gặp người kia người mặc màu đen chiến giáp nằm g ạ p trên mặt đất một hơi một tí trên người hắn chiến giáp đã vỡ v ụ n ra rách tung t ó é lộ ra nửa cái mông t r â n pham trừng mắt nhìn hình tượng này giống như đã từng quen biết những anh hùng lịch sử đại việt d á n g lâm càn quét dị giới chiến trường khốc liệt đẫm máu hay đến với đế chế đại việt chương chín mươi chín thiên hỏa kiến cùng huyết biện hoa yêu sống mái với nhau lại gặp thẩm h ư ở tụ chân pham nằm g i p trên mặt đất người kia nghe được trần phàm thanh nh mặc kệ là trần phàm hay là đằng sau một đám người đều là ngẩn ngơ trên mặt đất cái này lộ nửa cái mông ra hỏa lại là chạy đến chiến thần học viện dương nanh múa vớt sau đó cùng trần phàm đánh một trận cuối cùng bị y men phong bạo xoắn nát quần áo thẩm thao thao huyễn hải học viện thẩm thao thao mặc dù trước mắt con hàng này trên mặt bẩn không tiêu chảy bên trong miệng còn đút lấy mấy cây cỏ xanh nhưng rất nhiều người đều trước tiên nhận ra hắn thẩm thao thao cuốn quýt bỏ lên vội vàng nói ra nhanh cháy mau tiến n h a n động trần phàm nhũ nhũ mày tại sao muốn chạy ngươi chạy thế nào đến đông hải thứ nhất bí cảnh tới dạ hạo cười lạnh một tiếng nói ra chỉ là một cái nhất phẩm ngũ trọng tiên dám cởi chuồng chạy đến núi hình vòng cung đến ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa a núi hình vòng cung tại đông hải thứ nhất bí cảnh xem như trung cấp khu vực ở chỗ này năm cấp quái vật nhiều như cỏ sáu cấp quái vật đầy đất chạy cấp bảy cấp tám cũng không ít có khi còn có chín cấp quái vật hướng ngươi vật an t h ẩ m thao thao con hàng này có một cái cấp sáu long huyết cổn sư về sau cũng dám cùng đến loại này tình trạng chạy đến núi hình vòng cung đến tàn bộ rừng a thần thao thao trận mắt một cái nói ra ta tốt xấu có ba con ngự thú còn có một cái đạt đến cấp sáu các n g ư ơ i sau lưng cái này một nhóm thái đ i ể u là chuyện gì xảy ra một đ á m tiểu hào chạy cái này kiếm kinh nghiệm tới người mẹ nó coi là đây là chơi trò chơi đây đại hào phía trước giết một nhóm tiểu quái các người đ á m thái đ i ể u này liền trướng kinh nghiệm liền thăng cấp cũng không sợ bị bột một chiêu quá khứ đem các ngươi cho đoàn diệt rồi lãnh như ngọc cùng ban năm một đám người đều tức đi lên mặc dù là sự thật nhưng hốn đản này nói lời đúng là mẹ nó khó nghe à chỉ thấy thẩm thao thao đẩy ra dạ hạo cùng ban năm mấy người một bên cười lạnh vừa đi đừng tại đây n i ề u lời tranh thủ thời gian chạy à vào động ly khai núi hình vòng cung đ ừ n g trách ta không có nhắc nhở các ngươi ba năm một đám người đều không n ú c đ í c h cũng không phải nói bọn hắn có bao nhiêu gan lớn nhưng nơi này thế nhưng là có cấp m ộ ư ơ i sáu kim vũ hải đông thanh c h ấ n tràng từ đây kim vũ hải đông thanh bây giờ đang ở không trung xoay quanh đây sợ cái chim này trần phàm khẽ vươn tay đem muốn xuyên qua đám người thẩm thao thao cho kéo lại ngươi vì sao lại tại núi hình vòng cung đã xảy ra chuyện gì thẩm thao thao khuôn mặt đều đen thiên hỏa kiến cùng huyết biện hoa yêu sống mái với nhau nếu không chạy liền đến đã không kịp thiên hỏa kiến là trước kia kiến chiều thời điểm bị đông hải thành cường già đổi tiến đông hải thứ nhất bị cảnh mà huyết biện hoa yêu. là núi hình vòng cung bên trong thường thấy nhất cũng nhiều nhất một loại quái vật t h ầ m thao thao tức hồn h ề t lại muốn đến trong động chui lại bị trần phảm kéo tay lại kéo lại t h ầ m thao thao trần phảm người mẹ nó giả hạo cùng sở huyền tiến lên một bước t h ầ m thao thao khó thở nói ra các ngươi các ngươi cũng chính là nhiều người khi dễ ít người mà thôi t a hôm nay không so đo với các ngươi tránh ra các ngươi không muốn sống không nên đem ta lôi xuống nước hắn nói trực tiếp hướng trong đám người mặt tren tránh ra tránh ra tranh thủ thời gian chạy a lập tức ly khai núi hình vòng cung các ngươi không chạy đem địa phương tránh ra để cho ta quá khứ thẩm hồng tụ mang theo cấp một ư ơ i hai tử vong chu hoàng đều chịu không được các ngươi ngăn tại nơi này một con đường chết thẩm hồng tụ cũng tại núi hình vòng cung trần phám rôi tay ra bắt lấy thẩm thao thao cổ áo lại một lần nữa đem hắn kéo trở về khó trách ngươi cùng thẩm hồng tụ dám chạy đến núi hình vòng cung đến nguyên lai mang theo cấp một ư ơ i hai tử vong chu hoàng a không qua có chút không đúng ta tiến vào thứ nhất bí cảnh trước đó nhận được thẩm hồng tụ thêm ta hẹ chặt nhắc nhở thu được kia nhắc nhở không bao lâu ta liền tiến vào bí cảnh làm sao các ngươi còn chạy đến phía trước tới nàng không thể nào là tại bí cảnh bên trong cho ta phát tin tức a bí cảnh bên trong thế nhưng là không có internet tín hiệu. t h ẩ m thao thao khuôn mặt lập tức toàn bộ màu đen trần phàm ngươi mẹ nó khinh người quá đáng khi dễ ngươi thế nào trần phàm chỉ chỉ bầu trời nói ra ta mang theo cấp m ộ ư ơ i sáu kim vũ hải đông thanh khi dễ ngươi có đủ hay không tư cách t h ẩ m thao thao sửng sốt một cái ngầm đầu nhìn lên miệng mau đốn lúc mở đến thật to ngoa tảo ngoa tảo trần phàm ngươi đem chiến thần khai hoang đoàn phó đoàn trưởng trân thanh ngự tú h đều cho gạt đến rồi khó trách thẩm hồng tụ thêm bạn mẹ chạ nói muốn mời ngươi tổ đội đây hắn lập tức kéo lại trần phàm tay nhanh, nhanh nhanh giúp đỡ chút mau cứu thẩm hồng tụ nàng đem ta đưa ra hiện tại đang bị truy sát đây trần p h a m cao mày đưa tay từ thẩm thao thao trong tay rút ra sau đó tại giạ hạo trên quần áo lau lau rồi một cái giạ hạo thẩm thao thao trần p h a m lúc này mới nói ra trả lời vấn đề của ta các ngươi là thế nào chạy đến nhóm chúng ta phía trước tới các ngươi mang theo cấp một ư ơ i hai tử vong chu hoàng đến núi hình vòng cung làm cái gì thẩm thao thao nhanh h ỏ n g mất đều cái gì thời điểm còn nói những thứ này các ngươi tại bí cảnh bên ngoài tập hợp thời điểm nhóm chúng ta liền đứng tại bí cảnh lối vào bên trái giả sơn sau a thầm hồng tụ cũng là thấy được ngươi mới khiến cho ta tại lớp các ngươi bảy bên trong tìm được ngươi hay chặn sau đó tăng thêm ngươi nhưng ngươi không có phản ứng nàng nàng không có biện pháp đành phải chước vào bí cảnh chúng ta tới núi hình vòng cung lộ tuyến cùng các ngươi không đồng dạng nhóm chúng ta thế nhưng là đi đường tắt nói đến đây thời điểm t h ẩ m thao thao đột nhiên ý thức được không đúng ngậm miệng lại t r â n p h a n cũng không nói chuyện khẽ mỉm cười t i ế n lặng nhìn xem hắn t h ẩ m thao thao bất đắc dĩ đành phải nói ra là huyễn hải khai hoang đoàn tìm tới một đầu đường tắt tiến vào bí cảnh về sau từ đầu kia đường tắt tới núi hình vòng cung chẳng những phi thường an toàn mà lại nhanh vô cùng chỉ cần nửa giờ chân p h a n còn muốn hỏi lại vài câu nhưng cái này thời điểm thẩm thao thao giọng điệu cứng rắn nói xong liệt đ ị a hỏa lòng trên l ư n g thánh nguyệt khiên ngư hoa đột nhiên tao động nụ hoa không ngừng lay động dạ hạo sắc mặt đột biến phản ca hoa hoa nói rất nhiều thiên hỏa kiến cùng huyết biện hoa yêu hướng phía tới bên này còn có một cái mười cấp trở lên tử vong chu hoàng trận trận tiếng oanh minh mang theo các loại tiếng gào thét đã từ đằng xa chuyển tới mặt đất đều chấn động lên phản phất có thiên quân vạn mã đang nhanh chóng chạy vội sở huyền nhữ mày t r ầ m giọng nói ra dạ hạo ngươi mang theo mọi người lập tức thông qua cái này sơn động đường cũ trở về ly khai núi hình vòng cung tới trước sơn động bên kia, tìm chỗ trốn. dạ hạo hai mắt chừng đến t r ò n t r ị a tại sao là ta mà không phải ngươi trần phàm vô vô dạ hạo bà vai hạo tử ngươi mặc dù không phải nhóm chúng ta ban năm người nhưng là thực lực của ngươi mọi người do như ban ngày mà lại nhóm chúng ta ban năm người đối ngươi cũng vô cùng tin cậy dạ hạo n g h i m ặ t được rồi ta biết rõ ta lập tức liền đi sở huyền cùng thẩm thao thao dạ hạo vung tay lên lập tức mang theo ban năm người nhanh chóng từ sơn động trở về trần phàm để hàn băng bạch mãng cùng hát tiết long quy cũng đ ộ i vàng đi theo trước đó d i muốn chạy thẩm thao thao lần này không có chạy đông hải thứ nhất bí cảnh cái khác địa phương không dám nói nhưng chỉ là cái này núi hình vòng cung tuyệt đối không có khả năng có quái vật có thể uy hiếp đạt được cấp mười sáu kim vũ hải đông thanh a thiên hỏa kiến cùng huyết biện hoa yêu sống mái với nhau trần p h à m nết miệng nợ nụ cười nguyên bản ta coi là còn muốn chậm trễ một điểm thời gian đây lần này ngược lại là bớt đi ta rất nhiều phiền p h ứ ca hắn nhìn thoáng qua sở huyền trầm giọng nói ra ngươi mang theo vượn già cùng tương tử cũng trước tiên lui nhập trong động đi ta mang theo tiểu bạch cùng i m a g ngồi cưới kim vũ hải đông thanh đi qua nhìn một chút được sở huyền nói chuyện đơn giản dứt、khoát. vượn ra lập tức đem ám ảnh màn trời thi triển đi ra bao phủ lại sở huyền cùng cái khác mấy cái ngựa thú tiến vào hàng đá thẩm thao thao muốn cùng trần phạm hướng kim vũ hải đông thanh trên lưng bò bị trần phạm một cước đạp xuống tới mẹ nó như thế tiểu khí thẩm thao thao trần c h ờ một lát cũng hướng trong động chạy một bên chạy một bên hồ sở huyền sở huyền ngươi ở đâu kích một tiếng để cho ta cũng tiến ám ảnh màn trời tránh một chút ta trong sân động không có bất kỳ thanh n m gì sở huyền cùng vượn ra sóng vai mà đứng đứng tại trong động cao cao trên vách đá một khối nô da lớn trên tảng đá nhìn xem dưới chân thẩm thao thao chạc tới im lặ một bên khác t r ầ n phàm ôm tiểu bạch đỉnh đầu i m e đứng tại kim vũ hải đồng thanh trên lưng cuốn phong quất vào mặt hắn bắt lấy trên bờ vai tiểu hắc tùy ý ném ra ngoài mình bay ngươi một con chim còn muốn cưới chim là mấy cái ý tứ tiểu hắc tức giận đến h oa hoa gọi i m e cũng biết bay ngươi làm sao không cho nó bay a chủ nhân ngươi chính là bất công ta bất công sao t r ầ n phàm nói ra i m e biết bơi về sau cái gì thời điểm ta muốn qua sống xuống biển liền để i m e bơi lội ngươi cũng đi theo du lịch tốt tiểu hắc ta là chim ta cũng không phải con vịt chân phàm i m e là sơ lạnh i m e cũng không phải chim tiểu hắc chỉ chốc lát vạn mã buôn đằng cảnh tượng liền thu sạch vào trần phàm đ á y mắt chỉ gặp một cái thân thể to lớn s á m màu đen tử vong chu hoàng chính đoạt mệnh phi nước đại tử vong chu hoàng trên lưng người mặc tu thân chiến giáp thẩm hưởng thụ tay phải nắm tử vong chu hoàng trên lưng nhô ra sừng một tay nhấc lấy một thanh trường kiếm nàng dưới chân kia tử vong chu hoàng trên lưng vỡ ra một cái thật dài lỗ hổng tựa h hổ ồ bị thương rất nặng sau lưng tử vong chu hoàng một đám thiên hỏa kiến cùng huyết biện hoa yêu chết truy không thả bên trái là ba con hình thể so tử vong chu hoàng lớn hơn nhiều thiên hỏa kiến cái này hungry h i ể n hách bên phải là ba con như là đại thụ đồng dạng huyết biện hoa yêu cái này ba con huyết biện hoa yêu sau lưng đi theo mấy trăm con tiểu huyết cánh hoa những này huyết biện hoa yêu dáng vẻ tựa như là một cây gốc cây phía dưới mọc ra rất nhiều sợi dễ mỗi đầu sợi dễ đều là chân trên thân thể mọc ra hai đầu tràn đầy bùi gai tay như roi đồng dạng huy động mà đầu chính là một đoá đỏ tươi như máu máu cánh hoa ba con cấp chín thiên h ỏ a kiến ba con cấp chín huyết biện hoa yêu trần phẳng hơi nhỏ mắt sáu con cấp chín q á i vật mang theo một đám tiểu lệ truy sát cấp m ư ơ i hai tử vong chu hoàng coi như kia tử vong chu hoàng đã bị trọng thương c ũ n t phía dưới kêu ba con tiên hỏa kiến cùng ba con huyết biện hoa yêu đều cảm ứng được to lớn n g uy hiếp đồng thời ngẩng đầu lên nhưng bọn hắn vừa mới ngẩng đầu thậm chí cũng còn không có làm ra phòng ngự một đạo kim hồng liền đem thân thể của bọn nó trong nháy mắt xuyên thủng thật mạnh nhìn xem một màn này trần phạm nhịn không được tán thưởng một tiếng tiến vào đông hải thứ nhất bí cảnh lâu như vậy kim vũ hải đông thanh vẫn luôn chỉ là sử dụng một cái khác kỹ năng mạng thiên kim vũ còn không có sử dụng qua kim hồng quán nhật kỹ năng này nhưng trần phạm có thể nhìn thấy ngự thú giao diện thuộc tính tự nhiên cũng đã sớm biết rõ kim vũ hải đông thanh có kỹ năng này chỉ bất quá h ắ n cũng là không nghĩ tới kim hồng quán nhật một chiêu này càng như thế c ư n g hãn sáu đạo quang mang đánh ra phân biệt đánh về phía một định nhân lại như truy tung đạo quỷ dị như vậy kỹ năng nhanh như vậy tốc độ coi như cung cấp bậc ngự thú hoặc là quái vật đối đầu cũng rất khó né tránh a mạng thiên kim vũ cùng kim hồng quán nhật đều thuộc về quần công kỹ năng nhưng kim hồng quán nhật kỹ năng nhằm vào mục tiêu cao ít tính nhắm vào tính mạnh hơn lực s á t thương xa xa mạnh hơn mạng thiên kim vũ huyết biện hoa yêu không nói kia cấp chín thiên h ỏ a kiến lực phòng ngự nhưng so sánh cái k h á c quái vật muốn cường đại hơn nhiều đây cho dù là dạng này cũng là không có lực phản kháng chút nào bị kim vũ hải đông thanh một chiêu đánh xuyên q u a thân thể là hắn phía trước đứng trên tử vong chu hoàng thẩm hồng tụ nghe được động tĩnh quay đầu lại tới nhìn xem kia sáu con chín cấp quái vật nga xuống thẩm hồng tụ toàn thân mềm nún chậm rãi g có một tích tích t í vỗ vỗ bộ truyện c h tiên t c h theo n xuống. phong cách tù thể mới mẻ thế giới quan độc đáo tình tiết lôi cuốn theo thủ phong cách mới m mắt thấy thủ lĩnh bị đánh g i ế t phía sau thiên hỏa kiến cùng máu cánh hoa non đều phát khởi cùng đến từng đạo h ỏ a cầu từng đầu mọc đ ầ y gai đâm s ú c tu hướng phía không t r ú n g kim vũ hải đ ô n g thanh cùng đánh mà đến nhưng kim vũ hải đ ô n g thanh hoàn toàn không có để vào mắt chỉ là nhanh chóng từ những cái kia thiên hỏa kiến cùng máu cánh hoa non trên không bay qua sau đó đ ầ y trời màu vàng kim vũ tiễn phô thiên cái địa bào phủ xuống suy suy suy suy suy suy suy liên miên liên miên thiên hỏa kiến cùng máu cánh hoa non ngã xuống cấp mười sáu n g ự thú giết một đám tiểu quái đơn giản dễ như chở bàn tay những cái kia thiên hỏa kiến h ò diễm máu cá Căn bản liền đông hải kim vũ, vũ t sau, sau, sau đó ề u hắn ngồi tại một cái thiên hỏa kiến trên lưng hướng phía sơn động phương hướng khẽ quát một tiếng nói tiểu hắc đi gọi bọn họ chạy tới làm việc liền biết rõ để cho ta làm chân chạy sống tiểu hắc quanh quẩn trên không chung một cái nhanh chóng bay trở về mười mấy phút sau sở huyền c u n g dạ hạo mang theo mấy cái cấp năm n g ự thú đem ban năm tất cả mọi người mang tới núi a trong đám người tóc ngắn nữ sinh vọt ra khó có thể tin nhìn xem trần phàm ngồi con kia thiên h ỏ a kiến dòng núi đồng dạng thiên h ỏ a kiến cái này cần là bao nhiêu cấp a cái này cần ăn bao lâu a không đợi thiên h ỏ a kiến trên lưng trần phàm nói chuyện nàng từ trong túi đeo lưng móc ra một bó dây thừng cuốn lấy con kia thiên h ỏ a kiến vừa muốn đem thiên h ỏ a kiến kéo đi trần phàm đám người nhưng cái này thiên hòa kiến thực sự quá mức to lớn một cái có thể định rất nhiều chỉ cấp sáu thiên hòa kiến tóc ngắn nữ sinh toàn bộ sức mạnh đều xuất ra thi phàm ca ngươi có thể hay không xuống dưới a tóc ngắn nữ sinh vừa quay đầu đến ngươi quá nặng đi ngươi không đi xuống ta kéo bất động a trần phàm mặt đen lên nhảy xuống tới tóc ngắn nữ sinh c ắ n răng dùng hết toàn lực thiên hỏa kiến thân thể cao lớn ý nguyên một chút bất động trần phàm làm cái cố lên thủ thế cố lên tin tưởng mình ngươi làm được tóc ngắn nữ sinh chung quanh không có người cười rất nhiều người đều là một bộ trận mắt hốc m ồ m bộ dáng đừng nói mấy cái này tân sinh liền liền lánh như ngọc cùng trương nham các loại nhất phẩm cảnh nhìn trước mắt một màn này cũng đều lâm vào trạng thái đờ đẫn bày khắp một chỗ thiên hỏa kiến cùng huyết biện hoa yêu a hơn nữa nhìn cái đầu kia giống như đẳng cấp đều không thấp cấp sáu cấp bảy đều một nhóm lớn chủ nhiệm lớp ly t h ằ n g nói để trần phạm vì mọi người mưu điểm phúc lợi cái này gọi mưu điểm phúc lợi cảm giác trần phạm đây là đem tất cả trong vòng một đêm đều biến thành p h ú hào a lúc này trần phạm đi tới lanh như ngọc trước mặt mấy trăm con t i ê n hỏa kiến cùng mấy trăm con huyết biện hoa yêu cái này hơn sáu mươi người chưa hẳn có thể toàn bộ kéo về đi a để các ngươi ngự thú cũng ra làm việc đi có thể kéo một cái là một cái trước tiên đem những quái vật này tinh hoặc móc ra sau đó kéo lên những quái vật này thi thể trước đem những quái vật này thi thể lôi ra bí cảnh lại đi tiến hành thí luận đi a a lãnh như ngọc có chút máy móc nhẹ gật đầu nàng phụ thân là chiến thần học viện thầy chủ nhiệm cùng những n à y tân sinh so sánh nàng cũng coi là gặp qua sự kiện lớn người nhưng bây giờ đồng dạng không có tỉnh táo lại giờ khác này lãnh như ngọc là thật đối chủ nhiệm lớp lý thắng đội phục đầu giảm xuống đất cũng chỉ có lý thắng dạy như vậy ra mặt mới có thể để trần phạm vì mọi người mưu điểm phúc lợi a chính là cái này phúc lợi thật sự là quá lớn một điểm to đến nàng đều có chút khó có thể tin lãnh như ngọc hung hăng nuốt nước miếng một cái bắt đầu chào hỏi toàn bộ đồng học phân công hợp tác đằng sau theo tới thẩm thao thao mặt đều tái r ồ i mẹ nó bận rộn nửa ngày mình ba con ngự thú đều bị thương nặng thẩm hồng tụ cùng tử vong chu hoàng cũng bị thương nặng kết quả lông đều không có mò được một tay cuối cùng toàn vì người khác làm áo cưới nhưng trần phàm bên người có kim vũ hải đông thanh trong lòng của hắn nổi nóng cũng không dám lên tiếng húng chi trần phàm còn cứu được thẩm hồng tụ đây trần phàm cũng nhìn thấy thẩm thao thao cùng nơi xa dừng lại tử vong chu hoàng hắn yên lặng đi tới thẩm thao thao trước mặt nói ra thiên hỏa kiến cùng huyết biện hoa yêu không phải tại sống mái với nhau sao làm sao lại tề tâm t h ẩ m thao thao cùng t r ầ n phạm l i ế g nhau hư lệnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác gặp t h ẩ m thao thao không chịu nói rõ t r ầ n phạm cũng không tiếp tục truy vấn lắc đầu xoay người qua tới t r ầ n phạm tử vong chu hoàng trên lưng t h ẩ m hồng tụ đột nhiên lên tiếng nói ra ngươi qua đây ta cho ngươi biết vì cái gì t r ầ n phạm không có quá khứ hắn vây vây tay ngươi xuống tới t h ẩ m hồng tụ im lặng nhìn thoáng qua t r ầ n phạm có chút cật lực từ tử vong chu hoàng trên lưng bỏ lên xuống tới sau đó có chút lảo đảo đi tới dạ hạo tiến tới chân phạm bên h a i nhỏ giọng nói ra phàm ca cái này nữ nhân g ả o hoạt g ả o hoạt địa ngươi muốn cẩn thận một chút xem chừng cái gì? t r ầ n pham xứng sở nàng còn có thể đ ố i ta bá vương ngạnh thượng cung hay sao Dạ hạo h í p mắt lại nàng nếu là nghị bá vương ngạnh thượng cung cái tiêu ngược lại là có thể ấm ở thành tựu một cọc c h u y ệ n tốt hắn còn chưa nói xong liền bị trần p h ạ m đẩy đi ra đi làm việc Dạ hạo nhìn thoáng qua đứng tại bên trên sở huyền phàm ca dựa vào cái gì chỉ có một mình ta đi à, sở huyền vì cái gì không đi t r ầ n pham nhữ mày biết do ngũ cốc là cái nào ngũ cốc sao Dạ hạo lắc đầu không biết rõ a chân phàm ngũ cốc không phân thứ chi không cần người ngũ cốc đã không phân còn muốn t ứ chi không cần g i hạo bất đắc dĩ tốt, tốt tốt ta làm ta làm còn không được ca đi tới thẩm hồng tụ hơi sững sờ hỏi ngũ cốc là cái nào ngũ cốc ca trần phàm cười lạnh một tiếng ta nếu là biết do còn phải hỏi hắn thẩm hồng tụ chật nàng chậm rãi ra tới giống lần thứ nhất nhìn thấy trần phàm hai người chót mui đều nhanh áp vào một khối trần phàm n ử a bước không l ù i Dạ hạo nói rất đúng cái này nữ nhân s á c thực khó làm chỉ thấy thẩm hồng tụ nhẹ giọng nói ra tại bí cảnh bên ngoài ta tăng thêm ngươi phải chạm ngươi vì cái gì không có thông qua a trần phàm ta tại sao muốn thông qua thầm hồng tụ bên trong miệng nhật khí đều thổi đến trần phàm trên mặt ôn nhu nói ra ngươi đang sợ n g ư ơ i sợ ngăn không được sự cám dỗ của ta trần p h ạ m ta sợ ngươi lại thiếp gần như vậy sẽ nhịn không được một bàn tay đập bay ngươi thầm hồng tụ sâu kín nhìn thoáng qua trần p h ạ m lui về phía sau m ộ t bước sóng mắt như nước nói ra tiểu p h ạ m ngươi phương diện kia có vấn đề sao vẫn là nói kỳ thật ngươi không ưa thích nữ nhân t r u n g b u a n h một đám đồng học đều nhìn lại trần p h ạ m hung hăng chừng mắt liếc đám người bị hắn chừng đến người lập tức xoay người sang chỗ khác giả bộ làm phi thường bận rộn bộ dáng không đợi trần phàm nói chuyện thầm hồng tụ lại phong tình vạn t r ù n ó i ra tiểu phàm ngươi vừa mới đã cứu ta ngươi muốn ta báo đáp thế nào ngươi đây trần Phạm, ta muốn ngươi lại cách ta xa một chút thầm hồng tụ trần p h à m đúng rồi có thể hay không đừng có lại gọi ta tiểu phạm ta không có chút nào nhỏ chỗ nào cũng không nhỏ ta không tin trừ phi ngươi để cho ta kiểm tra một cái thầm hồng tụ trừng mắt nhìn trần p h à mặt m c h ầ m xuống các ngươi đến núi hình vòng cung là vì cái gì thầm hồng tụ mí môi hung hăng trừng mắt liếc trần p h à m về sau mới nói ra nói cho ngươi cũng không sao ta vốn chính là muốn cùng ngươi tổ đội kết quả ngươi hẹ chặt đều không thêm người ta đã thương lòng của người ta trần phạm nói chính sự t h ầ m hồng tụ chu mỏ một cái những những mày lại ta t ừ h u y ễ n hải khai hoang đoàn bên kia đạt được nội bộ tin tức lấy được hỏa vũ sơn trên huyết b i ể n hoa vương ẩn nấp g đại khái vị trí sau đó tìm được bức huyết b i ể n hoa vương hiện thân biện pháp cuối cùng ta lại từ ánh ta kia đem cấp mười hai t ử vòng chu hoàng muốn đi qua mang theo ta tới cái này núi hình vòng cung chuẩn bị làm một mỏ lớn bắt lấy k i u huyết b i ể n hoa vương dạ hạo lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở trần phàm sau lưng miệng cơ hồ tiến tới trần phàm bên hai nói ra núi hình vòng cung bên trong nhiều nhất một loại quái vật chính là huyết biện hoa yêu ba bị giật này mình trần phàm một bàn tay liền đem dạ hạo đập bay trên mặt đất học cái gì không tốt nhất định phải học sở huyền tên kia đồng dạng chân không chia xuống đất xuất quỷ nhập thần bên trên sở huyền đâu có chuyện gì liên quan tới ta dạ hạo sờ lấy đầu đứng lên một bên vò đầu một bên nói ra một năm trước có một cái chuyển thuyết nói núi hình vòng cung bên trong có một cái cấp m ộ ư ơ i hai huyết biện hoa vương k i a huyết biện hoa vương máu cùng tinh hạch cùng một chỗ có thể để cấp chín trong vòng ngự thú trực tiếp đột phá cấp một mà lại cánh hoa có sinh tử người n ụ c bạch cốt công hiệu n g thiên mặc kệ là người hay là n g thú chỉ cần còn có một hơi tại liền có thể dùng tia huyết biện hoa vương cánh hoa cứu lại Trước t đây i nhưng tức n không chỉ có là Đông Hải, thành hoang đoàn, liền liền những ra sau, tam về số khai chỉ Hải phe khác thế lực, vô ngự có lực, là đại thú c ù tinh giả, vũ đã ề u cung. tràn vào núi hình vòng、cung. Nhưng đ một năm qua căn bản đều chưa người nào gặp qua kiêu huyết biện hoa vương có người nói căn bản cũng không có cái gì huyết biện hoa vương vậy căn bản chính là lời đồn cũng có người nói tiêu huyết biện hoa vương là dấu kín tại núi hình vòng cung ở giữa hỏa vũ sơn trong động u ậ t cho nên liền liền mấy lớn khai hoang đoàn cường giả đều lấy nó không có biện pháp bởi vì hỏa vũ sơn những cái tia trong động vật tiêu tán lấy h hỏa độc người bình thường hoặc là ngự thú đi vào đều đợi không được bao lâu trần pham nhìn xem thẩm hồng tụ một trận t ậ t lưỡi ta trước đó nghe nói hai chị em các ngươi đều rất điên cuồng nhưng thật không nghĩ tới vậy mà có thể điên đến loại này tình trạng nhị phẩm cảnh cũng còn không có đạt tới mượn một cái cấp mười hai ngự tú h các ngươi liền dám chạy tới làm cấp mười hai huyết biện hoa vương rồi k i u huyết biện hoa vương không có thủ hạ sao vừa mới đằng sau kia một đám cấp tám cấp chín huyết biện hoa yêu các ngươi đối phó được lãnh như ngọc lắc đầu phụ hòa nói thên điên thẩm hồng tụ lơ đ ễ m cười nói ta đương nhiên là có kế hoạch ta biết rõ rất nhiều thiên hỏa kiến bị đổi tiến vào thứ nhất bí cảnh sau đó trong đó rất nhiều đẳng cấp cao một chút thiên hỏa kiến đều chạy đến núi hình vòng cung tới huyết biện hoa yêu là núi hình vòng cung bá chủ mà thiên hỏa kiến là kẻ ngoại lai chỉ cần dụ làm những cái kia thiên hỏa kiến cùng huyết biện hoa yêu sống mái với nhau liền có thể để bọn chúng lưỡng bại câu thương thậm chí đem kia huyết biện hoa vương thẳng tiếp dẫn ra trần phàm thần sắc hơi động một chút sau đó thì sao thầm hồng tụ gặp trần phàm tập trung tinh thần nghe nàng giải thích trong lòng vui mừng tiếp tục nói ra sau đó kế hoạch của ta xác thực cũng thành công hàng ngàn hàng vạn thiên hỏa kiến cùng huyết biện hoa yêu đ á n nhau huyết biện hoa vương Cũng bị thầm a ra dẫn hồng n h tụ tiếp tục nói ra nhưng ta nhìn tính và tính không có tính tới một sự kiện đám người xứ sở chuyện gì thầm hồng tụ trận trắng mắt nói ra trước kia truyền thuyết đều là nói kia huyết biện hoa vương là cấp một mươi hai nhưng ta đem nó dẫn ra thời điểm mới phát hiện quái vật kia không biết rõ cái gì thời điểm vậy mà đột phá đến mười ba cấp ta cùng thẩm thao thao đang muốn ngồi thu ngư ông thủ l ợ i đây nha đột nhiên từ trong động chui ra cũng mặc kệ những cái kia thiên h o ặ c kiến một roi kém chút liền đem tử vong chu hoàng cho làm nát sau đó phô thiên cái địa huyết biện hoa yêu hướng phía nhóm chúng ta đánh tới ta không thể làm gì khác hơn là đem thẩm thao thao trước ném ra ngoài để hắn trước trốn mà ta thì mang theo tử vong chu hoàng vừa đánh vừa lui t h ằ n g đến tiểu phàm chạy đến cứu ta không nên hiểu lầm trần phàm đầy ra dinh sát thẩm hầm tụ nói ra ta thuần vi chính là muốn đánh mấy cái quái làm ít tiền không phải là vì tới cứu ngươi ừ thầm hồng tụ đ ễ u m ô i nhìn xem trần phạm d ậ m chân cái này một bộ tư thái để bên cạnh một đám nam sinh đều nhìn xốp giòn đột nhiên trần phạm thần sắc hơi động một chút nói ra ngươi vừa mới nói ta cứu được ngươi ngươi nghĩ báo đáp ta thầm hồng tụ lông mày hơi n h u nợ nụ cười nói ra đúng vậy à ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu nha có thể là loại kia yêu cầu vô cùng quá đáng nha bao quát trong đầu ngươi nghĩ loại kia yêu cầu vô cùng quá đáng nha không muốn mặt lãnh như ngọc cùng một đám nữ sinh v à mặt nghiêng đầu qua đi trần phạm cười thật sao t h ẩ m hồng tụ sóng mắt lưu chuyển đương nhiên ta t h ẩ m hồng tụ nói được thì làm được trần phàm muốn nói lại tôi h ta trong đ ầ u nghĩ so với ngươi nghĩ quá phận gấp trăm lần t h ẩ m hồng tụ sắc mặt đỏ lên ngươi trần phàm hít mắt tiến lên một bước kia hôm nay t h ẩ m hồng tụ mím môi một cái mặt càng đỏ hơn trần phàm hôm nay ngươi để con kia tử vong chu hoàng giúp ta đem cái này mấy cái lớn thiên hỏa kiến lôi ra bí cảnh đồ chơi kia quá nặng đi bọn hắn căn bản kéo bất động t h ẩ m hồng tụ mọi người chung q u n h trần phàm hướng phía đằng sau một đám người vây vây tay đem những cái kia lớn nhất gốc huyết biện hoa yêu trói thành một b Đúng rồi thầm thao thao, thao thao trận trắng mắt nghiêng đầu qua đi thầm hồng tụ kinh ngạc một lúc sau lại kéo đi lên tiểu phàm ta cùng đi với người giết huyết biện hoa vừa a trần phàm nhìn xem nhanh áp vào trên mặt thầm hồng tụ cảm giác mình lại không lui về sau mấy bước đều muốn thành mắt gà trọi nhưng là hắn không lùi tay phải hắn thủ trưởng bao trùm tại thầm hồng tụ trên mặt trực tiếp đem thầm hồng tụ đầu để ra thứ nhất đừng tiểu phàm tiểu phàm gọi nhóm chúng ta đây là lần thứ hai gặp mặt còn không có quen đến loại này phân thượng thứ hai vì cái gì ngươi lào ưa thích dán người khác mặt nói chuyện ngươi là rất tự tin cho rằng dạng này c h o n g ư ờ i đồng dạng nam nhân không cách nào cự tuyệt ta thầm hồng tụ nở nụ cười xinh đẹp nói ra ngoại trừ ngươi ta chưa từng có cùng cái khác bất kỳ nam nhân nào từng nói như vậy nói nếu như ngươi không tin có thể hỏi một chút dạ hạo cùng sở huyền bọn hắn trần phang bay đầu nhìn về phía dạ hạo cùng sở huyền dạ hạo sắc mặt cổ quái nói ra thật đúng là ta cũng là lần thứ nhất gặp nàng cùng một cái nam sinh như thế thân mật sở huyền mặt không biểu lộ lần thứ nhất n g ư ơ i nhìn thầm hồng tụ cười nói ra ngươi không tin giả hạo dù sao cũng nên tin tưởng sở huyền a sở huyền không ưa thích nói láo giả hạo lập tức liền nệm mặt ra nói ta liền rất ưa thích nói láo sao nhưng thầm hồng tụ trực tiếp đem hắn không nhìn tiếp tục nhìn xem trần p h ạ m nói ra ta sở dĩ dạng này nói chuyện với ngươi là bởi vì trên người ngươi có một loại rất kỳ quái khí chất vô cùng hấp dẫn ta cái để tài này lướt qua trần p h ạ m nghiêng đầu một chút nói ra ngươi bây giờ trọng thương mang theo nửa chết nửa sống ngươi mang theo cấp mười hai tử vong chu hoàng cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng ta mang theo ngươi có làm được cái gì thầm hồng tụ cũng học trần phạm nghiêng đầu một chút nói ra ta có biện pháp giúp ngươi đem huyết biện hoa vương dẫn ra à? nếu như không có ta ngươi giết không được huyết biện hoa vương trên thực tế đông hải thành tam đại khai hoang đoàn trước đó đều đánh qua huyết biện hoa vương chủ ý nhưng này quái vật trốn ở hỏa vũ sơn động quận chỗ sâu chính là không chịu thò đầu ra cho nên tam đại khai hoang đoàn cũng lấy nó không có biện pháp ngươi có biện pháp trần p h ạ m nhữ mày nói ra nhưng ngươi biện pháp trước đó dùng qua một lần lại dùng chưa chắc có hiệu a thầm hồng tụ k h ỏ miệng hơi vệt lên chí ít đáng dán nếm thử một cái không phải sao mang ta lên coi như thất bại ngươi cũng không có bao nhiêu lớn tổn thất vạn nhất thành công đây trần pham t r ở m ặ c dạ hạo đi tới nhỏ giọng nói ra p h ạ m ca k i ê m huyết biện hoa vương phi thường đặc thù được xưng tụng toàn thân đều là bảo v ậ t không bằng là tinh hoạch vẫn là huyết dịch đều có thể trợ giúp một chút ngự thú đột phá mà lại gồm có trị liệu kỳ hiệu m ộ ư ơ i ba cấp huyết biện hoa vương so cái khác rất nhiều m ộ ư ơ i bốn cấp thậm chí cấp m ộ ư ơ i năm quái vợt đều chân quý hơn được nhiều đây trần pham nhẹ gật đầu có thể vậy ngươi cùng ta cùng đi đi thầm hồng tụ n g rỡ xông lại liền muốn sắn trần phàm tay nhưng lại bị trần phàm đẩy ra thầm thao thao thao vậy nhanh lên một chút đi thôi còn lệ mề cái gì trần phan s ữ n g sở ta nói mang theo thẩm hồng tụ cùng tử vong chu hoàng lại không nói mang theo ngươi nàng tốt xấu có cấp mười hai tử vong chu hoàng ngươi có cái gì một chương mặt to sao dạ hạo cười ha ha t h ẩ m thao thao hướng về phía thẩm hồng tụ nháy mắt ra hiệu nhưng thẩm hồng tụ trận t r ắ n g mắt nghiêng đầu qua đi căn bản không để ý hắn trần phan nhìn xem ban năm đồng học hợp lực kéo lấy thiên hỏa kiến thi thể thần s ắ c hơi động một chút nói ra ngươi nhất định phải đi theo cũng được vậy ngươi đánh cho ta công đi mang theo ngươi ngự thú trên đường giúp ta kéo cái vật thi thể thầm thao thao t h n g sở quả quyết c ự tuyệt làm công ta thẩm thao thao xuất thân từ đông hải thành đại gia tộc thẩm gia cái eo so cốt thép còn thẳng ta sẽ chót như ngươi loại này mặt hàng làm công trần phàm đưa hai ngươi chỉ chín cấp quái vật thi thể bao quát tinh h ạ c h người trẻ tuổi nhất không nên giữ tiền thẩm thao thao một mặt như mặt ta chủ yếu chính là muốn cùng ngươi học một chút đồ vật gia hạo cùng sở huyền thẩm thường tụ t r u n g quanh lãnh như ngọc một đám người trong mắt tất cả đều là vẻ khinh bỉ thẩm thao thao cười lạnh một tiếng một đám tiểu thái điều biết cái gì a người vì chim chết nói đến đây hắn đột nhiên ngừng lại nháy nháy mắt về sau mới lại nói ra người chết vì tiền chim chết vì ăn dạ hạo yên lặng nói ra ta cảm giác ngươi phía trước nói càng đối một điểm người vì chim chết chim vì ăn mà vong một đám ban năm đồng học cười ha ha thẩm thao thao cái chán gân xanh nổi lên cút cười cái dám a cười lao tử nếm qua đường so với các ngươi nước tiểu đều n g ọ c không phải ta nói là lao tử nếm qua nước tiểu so với các ngươi nếm qua đường thẩm thao thao mặt đen lên chợp mặc đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề vì cái gì nói thế nào đều không đúng chung q u n h một mảnh yên tĩnh bao quát trần phàm ở bên trong tất cả mọi người mắt trận tròn nhìn xem thẩm thao thao tóc ngắn nữ sinh kéo lại lanh như ngọc quần áo lớp trưởng con hàng này thật sự là đông hải thành đại gia tộc đệ tự sao làm qua thân tử giám định không có mày thầm thao thao kém chút hỏng mất tóc ngắn nữ sinh lập tức trốn đến trần phàm sau lưng trần phàm nhìn thoáng qua thầm hồng tụ thầm hồng tụ mỉm cười tiểu phàm ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm ta cùng hắn cũng không phải là chị em ruột hắn là ta đường đệ trở về ta sẽ để cho ta nhị thuốc đi làm hạ thân tử giám định loại này trí thông minh không thể nào là ta người của thầm gia thầm thao thao trần phàm lắc đầu sau đó hướng phía lanh như ngọc mấy người vẫy vây vây、tay. lãnh như ngọc cùng trương nham mấy người đi tới trần pham lại nhẹ nhàng vỗ vỗ thẩm thao thao bả vai nói ra ta nếu là nhớ không lầm trước ngươi nói qua các ngươi là từ một đầu đường tắt tới núi hình vòng cung mà lại đầu kia đường tắt vô cùng an toàn thẩm thao thao có chút cảnh giác nói ra ngươi muốn làm gì trần pham chỉ xuống lãnh như ngọc bọn hắn nói ra mặc dù trên đường tới ta để kim vũ hải đông thanh bình định từng tòa quái vật xào huyện nhưng này con đường quân đến có chút xa tới thời điểm dùng hơn hai giờ hiện tại bọn hắn kéo lên nhiều như vậy hàng hóa thời gian đoan chừng liền dài hơn lý do an toàn ngươi đem đầu kia đường tắt cho bọn hắn tiêu xuất đến để bọn hắn từ con đường kia trở về lãnh như ngọc mấy người vui mừng quá đỗi bọn hắn kém chút đều quên cái này gốc dạ n g t h ầ m thao thao muốn tự tuyệt nhưng cùng trần phạm liếc nhau về sau hắn chép miệng mở ra mình trí năng đồng hồ trên địa đồ lãnh như ngọc mấy người thấy thế lập tức cũng mở ra mình địa đồ t h ầ m thao thao ngón tay điểm vào trên bản đồ một cái vị trí bắt đầu từ nơi này đến nơi đây trở lại nơi này theo hắn ngón tay hoạt động một đầu đường còn tại trên bản đồ hoàn chỉnh tiêu chú ra bởi vì lãnh như ngọc bọc bọc đĩa đồ cùng thẩm thao thao thao ba năm g đ một đám người vừa mới dâng lên một tia cảm kích lại bị hắn một câu tiểu thái điều cho đánh tan rất nhiều người đều đối thẩm thao thao trận mắt nhìn trần phạm nói với lãnh như ngọc để hàn băng bạch mãn g cùng hát thiết long u y hộ tống các ngươi đi hàn băng bạch mãn lập tức lao đến nước mắt rưng rưng dùng đầu cọ trần phạm chân đi theo trần phạm mỗi ngày ăn ngon uống sướng Các loại hàn băng bạch, bạch mãng tinh thần chấn động cao cao dương lên đầu nó mới cấp năm mười mấy cấp quái vật thịt l n c hấp dẫn thật sự là quá lớn hàn băng bạch mãng liên tục gật đầu vạch một cái liền xông ra ngoài ra hiệu ban năm đồng học để nó đến kéo cấp chín thiên hoạt kiến hắc thiết long quy cũng tranh thủ thời gian chạy tới k i m vũ trước đưa bọn hắn ly khai núi hình vòng cung sau đó lại trở về trần phàm hướng phía kim vũ hải đông thanh vẫy vây tay nhóm chúng ta ở đây l ợ i ngươi đã sớm làm tốt chuẩn bị ban năm một đám học sinh lập tức thở hồn hển thở hồn hển kéo lấy những cái kia thiên hỏa kiến cùng huyết biện hoa yêu thi thể chạy khiến một trăm cân tảng đá bọn hắn khả năng chạy không được đ ộ n g khiến một trăm cân hoàng kim bọn hắn có khả năng bay lên đối với vừa thất tỉnh không có mấy ngày bọn hắn tới nói những ngày này kiến lựa cùng huyết biện hoa yêu thi thể so hoàng kim còn muốn trần quý trần phàm đ bởi vì sở huyền mộc đầu đồng dạng cái này đứng tại kia một hơi một tí gặp trần phàm nhìn qua sở huyền hờ hưng nói ra ta cũng có thể làm công cho ta bốn cái chín cấp quái vật thi thể là được rồi thảo thẩm thao thao tức điên lên dựa vào cái gì nha ta cho trần phàm làm công hắn chỉ cấp hai ta chỉ chín cấp quái vật thi thể ngươi có ý tốt sư tử mở miệng lớn muốn m ộ n cái ngươi ở đâu ra mặt dạ hạo cũng chỉ vào sở huyền mặt mắng đúng ngươi ở đâu ra mặt sở huyền mặt không biểu lộ nhìn xem thầm thao thao nói ra ngươi bị thương ngươi ngự thú cũng bị thương cùng phế vật không có gì khác nhau nhưng ta cùng ta ngự thú đều không có t h ụ thương dạ hạo gật gật đầu nhìn về phía thẩm thao thao hắn nói rất đúng n g ư ơ i mẹ nó đến cùng đứng bên nào thẩm thao thao hung hăng t r ừ n g mắt liếc dạ hạo có điểm tâm hư nhìn thoáng qua trần phạm trần phạm nhưng không có nói nhiều chỉ là đi tới đã t ỏ a hạ thẩm hồng tụ trước mặt ngươi có cái gì phương pháp có thể đem k i ê u huyết biện hoa vương d ẫ n ra tỷ lệ thành công lại có bao nhiêu thẩm hồng tụ hơi ngước đầu một đôi mắt to chấp chớp nói ra dùng hạt nhai bén thịt lại thêm liêm trảo lòng thú trái tim ta trước đó chính là dùng năm cân hạt nhái bén thịt lại thêm một khối liêm trảo lòng thú trái tim cả hai hôn tạm cùng một chỗ Cuối cùng đem hôm u y Đây ế t ta tốn cao, biển vương dẫn hòa ra. là chi ư n g h cái núi hình vòng cung bên trong các khắc thủ hoa nếu không t vị tiêu dục thú đại sư làm sao có thể nguyện ý đem biện pháp bán cho ta đây ta nếu không phải nhân duyên tế hội cũng căn bản không lấy được mấy dạng này đồ đâu trần phan không nói gì thầm hồng tụ vừa cười nói ra trong cái bọc của ta mặt còn có sáu cân cấp khắc thụ hoa thịt cùng bộ phận liêm trảo lòng thú trái tim hai thứ này đồ v ậ t hôn tạp cùng một chỗ huyết biện hoa vương căn bản không cách nào cự tuyệt nếu như thành công ngươi cho ta mười cân huyết biện hoa yêu máu mười lăm cánh cánh hoa năm mươi cân huyết biện hoa vương thân thể là được rồi trần phám vẫn không có nói chuyện thầm hồng tụ ưu h oán nhìn xem trần phàm nói ra k i a huyết biện hoa vương có cao mười mấy mét giống cây đại thụ mấy chục cân máu khẳng định là có ta muốn mười cân không coi là nhiều a về phần cánh hoa tựa như tóc của nó chỉ ít có hơn một trăm cánh đây trần phám khẽ gật đầu được chỉ chốc lát kim vũ hải đông thanh trở về mấy người lập tức đều lên kim vũ hải đông thanh trên lưng thầm hồng,、e、hồng tụ nhìn xem này một đám ngự thú sắc mặt cũng là trở nên có chút cổ quái tiểu phàm mặc dù ngươi những này ngự thú cái đầu cũng không lớn nhưng vì cái gì không triệu hồi ngự thú không gian đây ngự thú không gian đối với ngự thú trưởng thành cực kỳ trọng yếu tại ngự thú không gian bên trong ngủ say hoặc minh tưởng có thể càng nhanh tăng lên ngự thú thực lực đây cũng là ngự thú nguyện ý cùng ngự thú sư ký kết chủ yếu nhất nguyên nhân hoang dã bên ngoài quái vật cũng có thể thu nạp tinh lực hoặc là thông qua săn mồi cái k h á c quái vật đến mạnh lên nhưng thực lực tăng trưởng xa xa không sánh bằng cùng ngự thú sư ký kết ngự thú cũng là bởi vì ngự thú không gian cho nên thẩm hồng tụ nhìn thấy trần phàm ngự thú luôn ở bên ngoài toàn bộ luôn cảm giác rất không thích hợp lần thứ nhất gặp mặt thời điểm nàng liền thấy trần phàm trên đầu đỉnh lấy bim đằng sau mang theo tiểu hắc nhà trần bọn chúng không ứ a thích tiến vào ngự thú không gian thầm hồng tụ ngự thú không ứ a thích ngự thú không gian nói đùa cái gì coi như ngự thú không ứ a thích làm ngự thú sư cũng hẳn là đưa chúng nó triệu hồi ngự thú không gian a thầm hồng tụ trần trờ một cái cuối cùng vẫn là không có trong vấn đề này dây d ư a tiếp nàng hướng trần phàm bên cạnh ních lại gần mềm nhún nói ra tiểu phàm có thể hỏi lại ngươi một chuyện không t r ầ n phàm có lời cứ nói có khí liền thả thầm hồng tụ nhỏ giọng nói ra ngươi đến cùng là ưa thích nam nhân vẫn là ưa thích nữ nhân chân phàm giận tí mặt lan c ú đi t thầm hồng tụ hít vào một ngụ khí lạnh b ư ơ n g k í n lô thai gặp thẩm thao thao cùng dạ hạo nhìn mình chằm chằm trần phàm cắn răng lao tử đương nhiên nữa thích nữ nhân à. À. t h ẩ m hồng tụ vỗ nhẹ nhẹ lấy ngực vậy ta an tâm cái này thời điểm dạ hạo đột nhiên nói ra phàm ca ngươi nhìn phía dưới có chỉ ma bạo lòng cùng huyết biện hoa yêu đang đánh nhau ta thi cái này hai đồ chơi cái đầu đều rất lớn kia huyết biện hoa yêu k h ổ người giống như chỉ so với trước đó kia ba con cấp chín chính là cấp tám nói bọn chúng hướng phía tử vong chu hoàng z đi qua chỉ thấy phía dưới tử vong chu hoàng chậm lại tốc độ t ê u lên một tiếng giận dữ vậy mà xoay người chạy thầm hồng tụ có chút im lặng nói ra nó chủ yếu là thụ thương quá nặng đi thể xác kém chút bị huyết biện hoa vương đánh nát lại chúng hát h ỏ a đ ầ u trước đó nhóm chúng ta chạy trốn thời điểm nó t i n h lực tán loạn mấy cái kỹ năng đều không dùng được trần phạm đương nhiên biết rõ tử vong chu hoàng thụ thương rất nặng nếu không một cái cấp m ộ ư ơ i hai ngự thú làm sao có thể bị một đám chín cấp quái vật mang theo tiểu đệ truy sát phía dưới kia ma bảo lòng cùng huyết biện hoa yêu cũng đều là cấp chín a trần phạm nhẹ nhàng vô vô kim vũ hải đồng thanh kim vũ đi rút một cái m kim vũ hải đông thanh trên không t r u n g nhanh chóng nhất chuyển quay lại phương hướng hai đạo kim hồng quán nhật đánh ra ngoài phía dưới k ê u ma bảo long cùng huyết biện hoa yêu còn không có kịp phản ứng thân thể liền trực tiếp bị kim hồng quán nhật đánh tới cái lô lớn tật chạy bên trong ma bảo long cùng huyết biện hoa yêu đồng thời té ngã trên đất trên mặt đất liên tục lan lộn đụng nát từng khối tảng đá lớn kim vũ hải đông thanh mang theo mấy người rơi xuống đất dạ hạo trước tiên vào tới đem ma bảo long cùng huyết biện hoa yêu tinh hạch đều đào lên cấp chín ha ha ha ha ha đều là cấp chín dạ hạo nhìn xem kia tinh hạch trên đường vân vừa mừng vừa sợ chạy trở về li cấp chín quái vật cũng không phải tùy tiện có thể gặp phải không nghĩ tới vừa hướng hỏa vũ sơn phương hướng bay không bao lâu liền g ặ p được hai cái cái này thời điểm tử vong chu hoàng lung la lung lay lại leo trở về trần pham n h ị n không được nhìn nhiều một chút tử vong chu hoàng quái vật tên tử vong chu hoàng chiến lược đẳng cấp cấp mười hai thủ lĩnh cấp trùng tộc đẳng cấp trung đẳng siêu phàm quái vật thuộc tính vong linh hệ quái vật ngược điểm lôi quái vật trạng thái trọng thương trúng độc thân thể tổn thương nghiêm trọng hắc hỏa độc quyết tán có thể dùng liệt đ i ệ hỏa lông máu cùng long huyết cùng s ư máu đến khu trừ h h h h ỏ a độc sau đó dùng cấp tám phối hợp thánh n g u y ệ t kiên như hoa đến trị liệu phương pháp này không cách nào đem hát hỏa độc trừ sạch cũng không cách nào đem thương thế triệt để chữa trị trừ phi có thể cầm tới huyết biện hoa vương máu cụ thể phương pháp như sau cái gì chân phám hai mắt trừng trừng hệ thống có thể tra được ngự thú thương thế cũng cho ra phương pháp giải quyết chân phám trước đó chính là thông qua hệ thống chức năng này trị liệu phương tiến tiến hai cái ngự thú cùng dục thú sư hiệp hội đặc thù trị liệu khu kia một đám ngự thú nhưng là hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này sự tình huyết biện hoa yêu đây là núi hình vòng cung nhiều nhất một loại quái vật liệt đ i ệ hòa long kia là dạ hạo ngự thú long huyết q u sư kia là thẩm thao thao ngự thú hệ thống vậy mà có thể nhập ra tùy tụ ngay tại chỗ lấy tài liệu cho ra dạng này phương án trị liệu trần phàm trước đó cũng nhìn qua hai mắt tử vong chu hoàng nhưng không có quá mức để ý cũng không có tận lực đi thăm dò qua tử vong chu hoàng giao diện thuộc tính nghĩ không ra tiểu phàm thế nào thầm hồng tụ gặp trần phàm mắt trận tròn nhìn xem tử vong chu hoàng trong lòng cũng có chút thấp thỏm không có chuyện gì tử vong chu hoàng mặc dù bị trọng thương nhưng cái này trọng thương còn không nguy hiểm đến tính mạng ngươi để kim vũ hải đông thanh bay trận một chút nó có thể đuổi theo trần phàm từ kim vũ hải đông thanh trên lưng nhả thần thao thao, thao, thao, thao, thao, thao thao nhai răng trận mắt bỏ lên nữ nhân gặp sắc vọng nghĩa chân pham trứng mắt liếc thẩm thao thao nói ra thẩm thao thao người đem long huyết cùng sư triệu hoàn đi ra hạo tử người đem liệt địa hỏa long cùng hoa hoa triệu hoàn đi ra ra hạo liền hỏi cũng không hỏi liền đem liệt địa hỏa long cùng thánh nguyệt khiên như hoa kêu gọi ra nhưng thẩm thao thao lại xoay xoay ni ni trần p h ạ m mặc dù ta là tại làm việc cho ngươi nhưng không cần ngay từ đầu liền để ta ngự thú kéo thi thể a ta ngự thú dù sao thụ thương a trước hết để cho dạ hạo cùng sở huyền bọn hắn ngự thú kéo đi các loại đằng sau đánh tới cao đẳng cấp quái vật ta lại đem ta ngự thú triệu h o á n đi ra ngươi thấy được không được trần p h ạ m bất đắc dĩ thở dài ai thầm hồng tụ so ngươi dứt khoát sảng khoái nhiều nói chuyện với thầm hồng tụ ta cảm giác rất nhẹ nhàng tự nhiên nói chuyện với ngươi thật mẹ nó tôn sức kim vũ hải đông thanh trên lưng thầm hồng tụ nỉ non đồng dạng thanh âm vang lên tiểu phàm nghe được lời này của ngươi ta tốt vui vui vẻ tr Ta là n g h t r ư ớ c g i ú p tử vong có h hoàng u t r biện pháp trị liệu tử vong chu hoàng nhưng liệt địa hỏa long cùng long huyết cổng sư đều không phải là trị liệu hệ ngự thú a hạ o tử cái này vinh quang buổi sáng là trị liệu hệ ngự thú nhưng cấp năm trị liệu ngự thú m u ố n trị liệu cấp một ư ơ i hai tử vong chu hoàng chỉ sợ hiệu quả không lớn à. sở h u y ê n cũng đi tới trần phám nhìn xuống cái này mấy cái ngự thú lại nhìn mắt ở đây mấy người trầm giọng nói ra các ngươi trong túi đeo lưng có dụng cụ sao có đều lấy ra mấy người lật ra mình ba lô lấy ra mấy cái bắt cùng cái chén trần phám nhìn xuống bắt cùng cái chén lớn nhỏ đem một cái cái chén đưa cho dạ hạo nói ra hạ o tử dùng cái này cái chén tiếp một chén tử liệt địa hòa long máu dạ hạo sửng sốt một cái nhưng vẫn là làm theo thần thao thao, thao thao hồng tụ một bàn tay đánh vào t h ẩ m thao thao trên nóp đem cái sau đánh cái lảo đạo tiểu pham để ngươi làm gì ngươi liền làm cái đó thần hồng tụ mặt đen lên nói ra ngươi lại kỵ kỵ vai vai ra sức khước tử ta hiện tại liền đem ngươi đánh cho tàn thế sau đó để tử vong chu hoàng trở đi ngươi thần thao thao sờ lấy cái nóp đi đón long huyết cổng sư máu long huyết cổng sư đều sửng sốt Mẹ nó i nhảy nhót tưng ơ bừng liệt địa hỏa long chỉ cần thả một chén nhỏ máu vì cái gì bị trọng thương mình lại muốn thả hai đại cổ tay máu còn có hay không tiên lý còn có vương pháp hay không tốt yêu thương cái này thời điểm trần phàm đem liệt địa hỏa long máu cùng long huyết c ù n g sư máu đồng thời ngã xuống một cái đường kính n ử a t h ư ớ c dụng cụ bên trên hai loại tiên huyết hôn tạp cùng một chỗ lập tức liền buốc lên khói trắng xì xì xì vang thầm hồng tụ mấy người nhìn xem một màn này đều mở to hai mắt nhìn sở huyên nhịn không được hỏi liệt địa hỏa long máu cùng long huyết cổng sư máu có thể trị tử vong chu h o n g trần phàm lắc đầu không thể thầm tha không thể trị liệu tử vong chu hoàng vậy nơi g ư đây là tại làm gì thả nhiều như vậy máu ta long huyết c u ầ n sư đều nhanh treo nhưng có thể khu trừ rơi tử vong chu hoàng thể nội hát hỏa độc ca chân pham chỉ một cái trên đất b u ồ n nhìn về phía thẩm hồng tụ đem cái này bưng q u a khứ để tử vong chu hoàng uống hết mặc dù không cách nào triệt để khu trừ thể nội hát hỏa độc nhưng ít ra có thể khu trừ hơn phân nửa cũng đem hát hỏa độc tạm thời ngăn chặn thẩm hồng tụ nửa tin nửa ngờ bưng lên b u ồ n sau đó đi theo tử vong chu hoàng trao đổi một phen để tử vong chu hoàng uống vào ccc tử vong chu hoàng vừa quát hạ kia bùn máu toàn thân đều bốc trần phám ư nhàn nhạt nói ra ta đi theo dục thú đại sư học được rất nhiều năm dục thú hiệu được trị liệu n g ự thú không phải chuyện rất bình thường a da mặt dày vẫn là có chỗ tốt phải nói nói láo thời điểm sẽ không đỏ mặt t r â n phám nói với dạ hạo hạo tử tiếp ba chén lớn huyết biện hoa yêu máu lại chặt năm cánh huyết b i ể n hoa yêu cánh hoa tới t ố giạ hạo lập tức độc thủ t r â n phàm tương giạ hạo cầm về huyết b i ể n hoa yêu cánh hoa cắt nát sau đó ném vào thịnh phóng lấy huyết b i ể n hoa yêu tiên huyết bát q u ấ y sau khi hắn hướng phía thánh nguyệt khiên như hoa vẫy vây tay thánh nguyệt khiên như hoa lập tức tiến lên mấy bước t r â n phàm chỉ vào trên đất bát nói ra hoa hoa người hướng phía cái này và cái bát thi triển thánh n g u y ệ t trị liệu thuật cái quỷ gì thầm hồng tụ mấy người há to miệng cơ hồ có thể bỏ vào một cái trứng gà liên liên sở huyền lúc này đều không chịu được mở to hai mắt nhìn không phải để trị liệu ngự thú trị liệu từ vong chu hoàng sa làm sao để trị liệu ngự thú hướng phía ba cái chén lớn phóng thích trị liệu thuật rồi một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu nam giả võ sư c h ư một trăm lẻ ba sự tình có khác thường tất có yêu thánh nguyệt khiên ngưu hoa thả ra tới trị liệu thuật hóa thành một đạo đạo q u a n v ọ n g rơi vào mặt đất ba cái bát phía trên nhắc tới cũng kỳ cái này trị liệu thuật vừa rơi xuống ba cái trong chén trang huyết dịch cùng cánh hoa vậy mà bắt đầu không ngừng bốc lên âm t ừng ngực t ừng ngực t ừng ngực, ngực. phản phất bát phía dưới có lựa tải đốt ba cái trong chén huyết biện hoa yêu huyết dịch vậy mà giống như sôi trào lên một cô kỳ hương tràn làng g i vừa trên thủ thương không nhẹ thẩm hồng tụ cùng thẩm thao thao đều cảm giác tinh thần chấn động trần phàm nhìn xem trên đất bát để thánh n g u y ệ n khiến ngư u hoa tiếp tục phóng ra trị liệu thuật thẳng đợi đến ba cái trong chén không còn nổi lên hắn mới ra hiệu thẩm thao thao đem bắt bưng quá khứ cho kia tử vong chu h o à n g uống thẩm thao thao không n ú c đích hắn s ắ c mặt phát khổ nói ra trần phàm ngươi xác định cái này hữu hiệu a huyết biện hoa yêu huyết dịch xác thực có thể lấy ra một chút vật chất dùng làm luyện chế trị liệu d mặc dù loại độc tố này không phải phi thường đáng sợ nhưng dù sao đây là cấp chín huyết biện hoa yêu a tử vong chu hoàng nếu là ăn cái này ba chén lớn huyết dịch bị đốt chết anh ta sẽ đem ta đánh chết trần pham cảm giác tâm thật mệt mỏi mỗi lần để thẩm thao thao làm chút gì con hàng này đều muốn bô bô nói một đại thông trần pham hoài nghi để con hàng này đi ăn cơm hắn cũng có thể muốn hỏi một cái bát bao nhiêu lớn đua dài bao nhiêu đồ ăn có cái nào mấy thứ nhìn thấy trần pham n h ũ mày thẩm hồng tụ lập tức đá một cất thẩm thao thao bớt nói nhảm nhanh đi thầm thao thao rất phiền muộn đành phải cầm chén bưng quá khứ đứng tại kia tử vong chu hoàng trước mặt thẩm thao thao nhỏ giọng nói ra con nện cái này đồ vật là trần phàm làm ra cũng là hắn để cho ta cho ngươi ăn ngươi nếu là độc chết tuyệt đối không nên trách ta a ngươi nếu là chết biến thành quỷ nhớ k ỹ đi tìm trần phàm tuyệt đối không nên tới tìm ta trần phàm t h ẩ m hồng tụ mấy người tử vong chu hoàng nguyên bản đang muốn uống đây nghe được thẩm thao thao lời này lập tức ngậm miệng lại nhìn về phía thẩm hồng tụ thầm hồng tụ tức đi lên chậm rãi đi tới từ thẩm thao thao trong tay tiếp nhận bắt về sau một cước liền đem cái sau đạp bay ra ngoài con n vừa mới hắn liền giúp ngươi khu trừ hơn phân nửa hát hỏa độc đây uống cái này huyết biện hoa yêu máu có thể giúp ngươi trị liệu thường thế t ử vong chu hoàng đem ba chén lớn hôn tạp huyết biện hoa yêu cánh hoa máu uống hết đi xuống dưới chỉ chốc lắc k ế t k ế t cắt từ vong chu hoàng thể nội truyền tới từng tiếng dị hưởng nguyên bản hưu khí vô lực nằm dạp trên mặt đất t ử vong chu hoàng vậy mà một cái liền trống lên thầm hồng tụ mặt lộ vẻ vẻ kinh dị thủ trưởng nhẹ nhàng nhấn tại từ vong chu hoàng trên đầu sau đó kinh thanh nói ra con n ệ n thể nội hôn loạn tinh lực bị khống chế lại từ vong chu hoàng vốn là chúng hát hỏa độc lại bị huyết bi nhưng ó bây giờ tại thẩm hồng tụ cảm ứng phía dưới tử vong chu hoàng thương thế mặc dù còn chưa chân chính khỏi hẳn nhưng tinh lực đã không có lúc trước như vậy hỗn loạn bắt đầu khôi phục nhanh chóng thật hay giả thẩm thao thao đi tới cũng nghĩ sợ một cái tử vong chu hoàng lại bị tử vong chu hoàng một cước đá bay ra ngoài thử vong chu hoàng cũng rất tức giận thẩm thao thao hôn đàn này vừa mới vậy mà hù doan đó tốt như vậy đồ vật bị thẩm thao thao nói chuyện về sau nó vừa mới cũng không dám uống tiểu phàm n g ư ơ i thật lợi hại thầm hồng tụ xoay người lại đi mau mấy bước khoác lên trần phàm tay nói ra vì sao lại có cái này sự t ì n h cấp chín huyết biện hoa yêu huyết dịch có thể trực tiếp trị liệu ngự thú hoặc là ngự thú sư gia hạo cùng sở huyền lưới nhau trong mắt cũng tất cả đều là khó có thể tin đương nhiên không thể trực tiếp trị liệu trần phàm đưa tay rút ra nhàn nhạt nói ra chính như thẩm thao thao nói trừ phi là cấp một ư ơ i hai trở lên huyết biện hoa v ư ơ n phổ thông huyết biện hoa yêu huyết dịch đều là có độc chỉ có thể lợi dụng một chút bí pháp đem nó bên trong đồ vật lấy ra mới có thể làm làm trị liệu dược vật đến dùng nhưng hoa hoa trị liệu thuật có thể đem độc tố khu trừ cũng gây nên một hệ liệt hóa học tác dụng thẩm thao thao như là nói tướng thanh giúp trần phàm vai phụ ồ là dạng gì hóa học tác dụng đây trần phàm yên lặng nhìn thoáng qua thẩm thao thao quay người trở về kim vũ hải đông thanh trên lưng thẩm thao thao nhìn về phía thẩm hồng tụ thẩm hồng tụ kia ra hỏa vì cái gì túi như vậy cái rắm hắn vậy mà không nhìn ta thẩm hồng tụ liếc mắt nhìn hắn cũng không rên một tiếng về tới kim vũ hải đông thanh trên lưng sở huyền cũng không cần nói người bình thường không chủ động cùng hắn nói chuyện hắn rất có thể một cả ngày đều không k í c một tiếng thẩm thao thao nhìn về phía dạ hạo chính cầm cái sách nhỏ nhớ kỹ cái gì đồ vật dạ hạo ngươi làm gì đây ngớ ngẩn phàm ca dạy nhóm chúng ta nhiều như vậy đồ vật ngươi không biết rõ nhớ một chút không cái kia còn dùng nhớ à dùng long huyết cổn g sư máu thêm liệt địa hỏa long máu có thể khu trừ h ắ hòa độc để trị liệu hệ ngự thú cho huyết biện hoa yêu máu cùng cánh hoa phóng r a trị liệu thuật có thể chữa thương cái này còn có nhớ sao ta c h í nhớ siêu quần đã sớm một mực khắc vào trong đầu vậy ngươi có nhớ hay không nhớ kỹ cái này chờ đợi thời gian là bao dài ta cho là hắn t ạ i cố lộng nguyên hư căn bản không có nhớ nướng ẩn uy dạ hạo người nói tới nói lui chớ mắng người a lúc này kim vũ hải đông thanh trên lưng t r ầ n phàm phất phất tay hạo tử đem kia ma bảo lòng cùng huyết biện hoa yêu thi thể kéo tới bên cạnh tìm địa phương g i ấ u đi làm tốt tiêu ký nhóm chúng ta trở về thời điểm lại đi đem bọn nó kéo về đi được dạ hạo lập tức động tác đem ma bảo lòng cùng huyết biện hoa yêu thi thể đều kéo tới một cái quái thạch đá lởm t r o m địa phương dầu đi làm xong đây hết thảy hắn chạy mau hai bước q a n h một tiếng nhảy tới kim vũ hải đông thanh trên lưng thầm thao tha còn muốn nói chuyện đột nhiên nhìn thấy kim vũ hải đông thanh cánh chấn động đằng không mà lên hở ta còn chưa lên đi đây k i ê u đại điệu làm sao bay lên vi vi t h ầ m thao thao đổi tới cuối cùng vẫn là chầm n ử a nhịp kim vũ hải đông thanh đã bay lên không trung mẹ nó t h ầ m thao thao tức hổn hển chỉ có thể mặt dạng mày dày bỏ tới tử vong chu hoàng trên lưng không trung trần phàm quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới tử vong chu hoàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía thẩm hồng tụ nói ra vì cái gì tử vong chu hoàng sẽ thụ thương nặng như vậy theo ta được biết hỏa vũ sơn hát hỏa độc trừ phi xuất hiện đại bạo phát nếu không người bình thường hoặc là ngự thú không tại những cái kia trong động quật ngốc quá lâu chúng độc cũng sẽ không quá sâu nhưng tử vong chu hoàng toàn bộ thân thể đều đang bốc lên hắc khí làm sao cảm giác giống tại hát hỏa độc khu vực ngây người m ộ ư ơ i ngày nửa tháng đồng dạng mà kia huyết biện hoa vương mặc dù lợi hại dù sao chỉ là cấp m ộ ư ơ i ba chỉ cao hơn tử vong chu hoàng cấp một mà thôi sở huyên cung giã hạo đều nhìn về thẩm hồng tụ thẩm hồng tụ rõ ràng ẩn giấu đi một chút đồ vật sáu đến cấp m ư ơ i vì tinh anh cấp m ư ơ i một đến cấp m ư ơ i năm vì thủ lĩnh cấp theo ngự thú đẳng cấp tăng lên càng lên cao, đẳng cấp ở giữa trên sẽ trở nên càng、lớn. Cấp h u y ế thầm biện o hồng hoàn tụ o à n gặp trần phạm ba người đồng thời nhìn qua nụ cười trên mặt tàn đi nghiêm mặt nói ra xác thực phát sinh một chút sự tình nói đến đây thanh âm của nàng nhỏ đi rất nhiều kế hoạch của ta vốn là muốn gây ra thiên hỏa kiến cùng huyết biện hoa yêu sống mái với nhau sau đó âm t h ầ m trợ giúp thiên hỏa kiến ngăn chặn huyết biện hoa yêu t h ầ m hồng tụ nhẹ g i ọ n g nói ra một phương diện ta là muốn mượn đao giết quái thanh trừ hết những này trướng mắt tiểu quái một phương diện khác ta muốn thấy nhìn d ạ n g này có thể hay không đem kêu huyết biện hoa vương dẫn ra ngoài dù sao nơi này là huyết biện hoa yêu địa bàn kế hoạch ngay từ đầu rất thành công tại ta thao tác phía dưới hai cái cấp một ư ơ i thiên hỏa kiến mang theo thiên hỏa kiến đại quân đem huyết biện hoa yêu đại quân làm cho lui giữ đến hỏa vũ sơn dưới chân kết quả huyết biện hoa vương thật xuất hiện vừa xuất hiện liền đánh chết hai cái cấp m ư ơ i thiên hòa kiến ta x lúc ấy huyết biện hoa vương kia hai roi tựa như một đạo thiểm điện đánh xuống vừa nhanh vừa độc trực tiếp liền đem hai cái cấp một ư ơ i thiên hỏa kiến thân thể một phân thành hai sau đó còn đem mặt đất chém ra tới hai đầu thật sâu hẻm núi nhóm chúng ta thẩm ra cũng không ít cao đẳng cấp ngự thú ta cũng cùng rất nhiều chỉ cấp m ộ ư ơ i hai ngự thú đã từng quen biết liền ngay cả ta mang tới tử vong chu hoàng đều là cấp m ộ ư ơ i hai nhưng ta đã thấy cấp m ộ ư ơ i hai ngự thú bao quát tử vong chu hoàng một k í c h chi lực căn bản không có khủng bố như thế mà lại cái này huyết biện hoa vương xuất hiện về sau tất cả huyết biện hoa yêu trực tiếp hướng phía nhóm chúng ta vây quanh thầm hồng tụ lòng còn sợ hai nói ra ta vừa phát hiện không ổn lập tức chào hỏi thầm thao thao chạy trốn không nghĩ tới chính là như thế chậm một cái thầm thao thao vừa đem ngự thú triệu hồi ngự thú không gian tại ta đem hắn ném ra ngoài sau một khắc bên trên trong động vật một đạo hắc khí đột nhiên buộc phát ra vô cùng vô tận hắc hỏa độc vậy mà bạo phát con n h n thấy tình thế không ổn thân thể chấn động mạnh một cái đem ta bắn ra ngoài nhưng chính đó trong nháy mắt liền bị kia hắc hỏa độc bao phủ lại thầm hồng tụ thở dài tiếp tục nói ra nguyên bản nó coi như chúng hắc hỏa độc nhóm chúng ta chạy trốn cũng là không có vấn đề gì nhưng n à y huyết biện hoa Vương, thực sự quá kinh khủng. nó rõ ràng thân thể to lớn tốc độ lại như gió lốc chỉ là không đến bốn giây thời gian liền từ thiên hỏa kiến trong đại quân thanh ra tới một đầu đại đạo vọt tới con nghện trước mặt chúng hắc hỏa độc con nghện đều không có kịp phản ứng trực tiếp liền bị nó một roi kém chút đem thân thể đều cho chém nát cái này thời điểm ta mới ý thức tới cái này huyết biện hoa vương chỉ sợ đã đột phá đến cấp mười ba ta thấy tình thế không ổn đem một khối c p k h ắ c thụ hoa thịt hướng phía thiên hỏa kiến trong đại quân ném ra ngoài kia huyết biện hoa vương nghe được các khắc thụ hoa hương vị vứt xuống con n ệ n mặc kệ truy hướng về phía khối thị kia nhóm chúng ta mới may mắn trốn thoát đột nhiên sở huyền trầm giọng nói ra, hỏa vũ sơn h á t hỏa độc bộ c phát là như là sương mù đồng dạng t à n g ra chậm r ã i bao phủ toàn bộ hỏa vũ sơn mà lại hàng năm bộ c phát đều là cố định tại bảy tám tháng đoạn này thời gian h á t hỏa độc đột nhiên từ một cái nào đó động quật từ bạo phát đi ra ta chưa từng nhìn thấy loại này ghi chép dạ hạo cũng cười lạnh một tiếng nói ra coi như thật từ một cái nào đó động quật bộ c phát có trùng hợp như vậy vừa vặn liền vọt tới t ử v o n g chu hoàng trên thân thầm hồng tụ hung hăng t r ừ n g mắt liếc dạ hạo nhìn về phía trần phàm mỹ môi một cái nói ra tiểu phàm ngươi cũng không tin ta sao lời nói này thật giống như ta cùng ngươi rất quen giống như nhóm chúng ta đây là lần thứ hai gặp ở đây đã nói với ngươi c ậ u lại hết thẻ không có vượt qua ân ngươi vừa mới bô bô giống như nói rất nhiều trần p h a n g trận mắt một cái nói ra không phải ta vấn đề tin hay không tin ta chỉ là cảm giác cả kiện sự t ì n h lộ ra một cỗ quỷ dị sự tình có khác thường tất có yêu ngươi đến bí cảnh trên đường cùng tại bí cảnh bên trong có thấy qua cái gì cổ quái người a tại hỏa vũ sân kia có phát hiện những người khác tồn tại a một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả vô sư chương một trăm linh bốn kiếm trong tay dẫn chém hoa biệt yêu ta cũng cảm giác khá là cái gì, nhưng thẩm hồng tụ lắc đầu mặc kệ là tại bí cảnh bên ngoài vẫn là tại bí cảnh bên trong ta đều không có phát hiện cái gì khác cổ ủ cái người cũng không có phát giác được gì thường thật sao trần phàm quay đầu nói với dạ hạo hạo tử người thánh nguyệt khiên n h ư hoa có đặc biệt mà cường đại cảm giác lực ngươi cùng đem hoa hoa triệu hoán đi ra cùng nó câu thông một cái để nó thỉnh thoảng cảm giác một cái chu vi tình m u ố n g dạ hạo bu lại phàm ca ngươi phát hiện cái gì rồi sao không có trần phàm c a o mày nói ra chỉ là cảm giác có điểm gì là lạ các ngươi còn nhớ rõ trên đường tới nhóm chúng ta tại ngự phong hẻm núi gặp phải sự t ì n h a dạ hạo cùng sở huyền thần sắc hơi động một chút thầm hồng tụ sửng sốt một cái các người đang trên đường tới gặp được chuyện gì dạ hạo nói ra nhóm chúng ta chiến thần học viện đội xe tại ngự phong hẻm núi tao nộ đàn sói công kích cái này sao có thể thầm hồng tụ biến sắc nói ra ngự phong hẻm núi phong lang vẫn luôn tương đối tán loạn hoạt động khu vực vẫn luôn là hẻm núi hai bên trong khe núi rất ít công kích đi ngang qua ngự phong hẻm núi người a trần phán nói ra nhóm chúng ta giết chết ngự phong hẻm núi phong lang vương phát hiện kia phong lang vương bị ác ma lực lượng hủ thực nói cách khác mặt sau này hẳn là có người nào hoặc là tổ chức trong bóng t ố i thúc đẩy đây hết thảy bọn hắn lợi dụng phong lang vương để phong lang vương triệu tập đàn sói đến công kích chiến thần học viện đội xe khi thì lão sư nhóm cũng phát hiện không đúng cho nên đằng sau đội xe không có lập tức hành xử mà là đợi đến đông hải thành phái mấy vị cường giả đến mới lần nữa xuất phát đến thứ nhất bí cảnh thầm hồng tụ không hiểu làm như vậy có ý nghĩa gì một đám thấp đẳng cấp phong lang tổn thương được chiến thần học viện đội xe đừng nói chiến thần học viện âm thầm hộ vệ cao thủ liền xem như phổ thông lão sư chí ít cũng mang theo cấp tám trở lên ngự thù a một mực không lên tiếng sở huyền đột nhiên nói ra bảy phong lang công kích đội xe khả năng duy nhất chính là kéo dài thời gian mà trên thực tế các lao sư phát hiện không đúng về sau nhóm chúng ta t ạ i nguyên chỗ đợi hơn nửa giờ chờ đến đông hải thành phái tới mười lăm vị cường giả đội xe mới tiếp tục chạy tới thứ nhất bí cảnh trần pham nhữ mày kéo dài thời gian là vì cái gì đây s ở huyên trở mặc chiến thần học viện học sinh tiến vào đông hải thành thứ nhất bí cảnh thí luyện vẹn vẹn chỉ là tại thứ nhất bí cảnh bên ngoài gần như không có khả năng ảnh hưởng đến người nào hoặc là thế lực kéo dài chiến thần học viện học sinh tiến vào thứ nhất bí cảnh thời gian có làm được cái gì k thao thao, lúc này quân phong quấn sạch lấy một cỗ sóng nhiệt đánh tới toàn thân màu nâu đen hỏa vũ sơn xuất hiện ở trần phạm mấy người giữa tầm mắt kia hỏa vũ sơn bên trên cơ hồ không có cái gì thảm thực vật khắp nơi đều là hỏa hồng hồ dung nham tại hỏa vũ sơn bên trái một mảnh trên khu vực có mảng lớn mảng lớn thiên hỏa kiến cùng huyết biện hoa yêu thi thể cái kia vị trí hẳn là trước đó thẩm hồng tụ gặp được huyết biện hoa vương địa phương t r â n pham nhẹ nhàng vỗ vô kim vũ hải đông thanh để kim vũ hải đông thanh hướng bên kia bay đi càng đến gần hỏa vũ sơn nhiệt độ cũng liền càng cao trong không khí tràn ngập một cô gây mũi hương vị loại hoàn cảnh này coi như không có hát h ỏ a độc đồng dạng quái vật cũng rất khó t r ư ở n g kỳ sinh tồn được chỉ có hỏa hệ quái vật mới có thể thích t n g loại này khu vực mà huyết biện hoa yêu cũng không phải là hỏa hệ quái vật hồ dung nham phụ cận chỉ có thể sinh trưởng thái dương hoa cùng hỏa diễn hoa loại này đồ vật gần như không có khả năng mọc ra máu cánh hoa tiêu huyết biện hoa vương lại đem hang ổ xây dựng ở loại này địa phương khó trách đông hải thành Tam Đại Khai đều không có bắt được nó đây tất cả mọi người cẩn thận một chút trần pham để kim vũ hải đông thanh bay xuống rơi xuống một khối nô ra trên tảng đá lớn phía dưới khắp nơi đều là thiên hỏa kiến thi thể cùng huyết biện hoa yêu thi thể hướng nơi xa nhìn lại trần pham còn chứng kiến trước đó thẩm hồng tụ nói tới hai đầu hẻm núi kia là bị huyết biện hoa vương roi cho bổ ra nhưng là hai cái cấp một ư ơ i thiên hỏa kiến thi thể lại biến mất không thấy cũng không biết rõ có phải hay không bị huyết biện hoa vương kéo tới chui vào trong đậu càng xa sôi một điểm là than tổ o n g đồng dạng đ ộ n quật cảm giác cái này hỏa vũ sơn tựa như thùng trăm ngàn lỗ đồng dạng Huyết b i sợ huyền o vương g i đ không có phản c khó ứng hắn vừa nhìn về phía trần phạm nói ra chỉ cần không tiến vào động quật chỗ sâu trong không khí loại này nồng độ h á c hoa độc trên cơ bản sẽ không đối người hoặc là ngự thú tạo thành tổn thương gì nhưng không có người có thể xác định thẩm hồng tụ nói tới cái chủng loại kia hắc h ỏ a độc bộc phát có thể hay không lại xuất hiện trần phàm nhẹ gật đầu để đằng sau đổi tới thẩm thao thao đem long huyết c u ồ n g sư các loại mấy cái ngựa thú đều kêu gọi ra lại để cho long huyết c u ồ n g sư cùng liệt địa hỏa long thả hai bát huyết chi về sau trần phàm đem cái này hai cái ngựa thú máu điều phối một cái ngã xuống trong chén năm chén một người một chén trần phàm bưng lên một cái, cái chén á i c nói ra uống cái này long huyết c u ồ n g sư cùng liệt địa hỏa long máu trong vòng hai canh giờ không cần quá lo lắng hắc hòa độc nhưng hai giờ về sau vô luận có thể hay không giết chết huyết biện hoa vương nhóm chúng ta đều muốn rút khỏi hỏa vũ sơn thầm thao thao bưng chén lên ngửi một cái con mắt cái mũi co lại thành một đ o ạ n n g ỏ a tào cái mũi này đơn giản cùng phân đồng dạng vừa chuẩn bị uống vào chân phàm lại để xuống thầm thao thao ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc xác thực rất thúi mà thầm thao thao lại ngửi ngửi một bộ rất ghét bỏ dáng vẻ ngược lại là sở huyền phảng phất cái gì đều không nghe thấy đem trong chén mó uống một hơi cạn sạch trần phàm thấy thế hung hăng trừng mắt liếc thầm thao thao cũng đem trong chén mó uống vào một chén này mò uống hết chân p h à m chỉ cảm thấy bụng q u a y c n g một hồi kém chút p h u n ra ai đều làm mình tạo nghiệt lại khổ lại mệt mỏi cũng muốn chống đỡ số dưới trọng yếu nhất chính là xác thực không có tốt hơn phương pháp đến ức chế hắc h ỏ a đ ộ c g động nhiên dạ hạo ngón tay làm một tú một phấn rơi tại thẩm thao thao trong chén thẩm thao thao giận dữ thảo lão tử đều đang ăn phân ngươi còn hướng phân bên trong hạ đ ộ n chân p h à m cùng thẩm hương tụ đúng lúc này một đám huyết biện hoa yêu đột nhiên từ một tòa trong động quật đi ra sau đó sẽ lấy chỉ chỉ thiên hỏa kiến thi thể hướng trong động kéo thầm thao thao thấy thế lên cơn giận dữ những ngày này kiến lửa cùng huyết biện hoa yêu thi thể thế nhưng là chiến lợi phẩm của chúng ta à những ngày yêu nghiệt dám cùng nhóm chúng ta đoạt chiến lợi phẩm trần phám nhãn châu xoay động nói ra thầm thao thao ngươi mang theo mấy cái ngự thú đi lên đem kia một đám huyết biện hoa yêu giết chết sau đó nhìn xem kia trong động c u ậ t chuyện gì xảy ra nhóm chúng ta không thể cùng đi miễn cho quá nhiều người đánh cỏ độc rắn thầm thao thao cười lạnh một tiếng dựa vào cái gì là ta đi vạn nhất huyết biện hoa vương liền trốn ở kia trong động q u ậ đây vậy ta chẳng phải là trực tiếp bị nó cho dây hắn quay đầu nhìn về phía dạ hạo hạo tử n g ư ơ i đi n g ư ơ i thiên hoang thần ngưu cùng liệt địa hỏa long đều tương đối khẳng đánh gia hạo nhìn thoáng qua trần phạm lại nhìn nói với thẩm thao thao hai chúng ta cái kéo tảng đá vải đi người nào thua ai đi t h ẩ m thao thao được tới đi ta ra tảng đá gia hạo bắt đầu đi hai người hít sâu một hơi đồng thời ra quyền t h ẩ m thao thao ra tảng đá gia hạo ra vải t h ẩ m thao thao gia hạo cười lạnh một tiếng tiểu tử đi theo ta một bộ này ta liền biết rõ ngươi nói muốn ra tảng đá trên thực tế là nghĩ gạt ta ra vải mà ngươi trên thực tế ra cây kéo sau đó ngươi nghĩ ra ta cũng sẽ nghĩ đến tầng này cho là ta xảy ra tảng đá cho nên ngươi chuẩn bị ra vải nhưng ngươi cũng biết rõ ta thông minh như vậy khẳng định sẽ nghĩ tới ngươi cũng nghĩ đến tầng này cho nên ta khẳng định xảy ra cây kéo ngươi liền hết lần này tới lần khác ra tảng đá đáng tiếc ngươi không nhớ ta đã sớm nghĩ đến tầng thứ ba cố ý ra vải t h ầ m thao thao trần phàm thầm hưng tụ dạ hạo dương dương đắc ý thế nào thừa nhận trí thông minh khác biệt sao t h ầ m thao thao vạch lên ngón tay suy nghĩ ký một hồi không muốn minh bạch nghĩ cái gì đây dạ hạo đã hắn một ước mau chóng tới đem tiêm một đám huyết biện hoa yêu làm thịt nhìn xem tòa kia động có chuyện gì xảy ra thần a o à thao, thao cùng cùng i trên trên chi chi chi, chi chi. Thao, thao thân hình thoát một cái một kiếm liền đem kia huyết biện hoa yêu chặt thành hai đoạn trong lồng ngực khí phóng khoáng sông mây xanh long huyết c ù n g sư hà to miệng rộng một chiêu liệt diễm loạn vũ đem xông lên một đám huyết biện hoa yêu thiêu đến quái khiếu liên tục trong lòng lửa bước lên đang tiêu đốt theo thẩm thao thao một tiếng quát nhẹ cây bà long cũng thi triển kỹ năng hòa trụ hai cái ngự thú hòa diễm giao nhau t ứ ngược trong nháy mắt liền giết chết một đoàn huyết b i ể n hoa yêu trần phạm nhịn không được thở dài thẩm thao thao con hàng này để hắn nhớ tới dùng tiểu bang chủ bờ g ờ mở ra sân vân thương hải một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả võ sư chương một trăm linh năm huyết b i ể n hoa vương cùng viêm ma lanh chúa đều bị ma hóa cái này hai hàng vẫn rất có thể giả bộ dạ hạo xem thường nói ra ra một chiêu gọi một cái khẩu hiệu cũng không sợ một không xem chừng cắn được đầu lưới trần phạm không nói chuyện. chỉ là yên lặng cha nhìn xem hoàn cảnh b ố i phía trên bả vai hắn đứng đấy tiểu hắc trên đầu đỉnh lấy imes trong ngực ôm tiểu bạch bên chân đi theo c ư ờ n g tử m à vợ già còn tại kim vũ hải đông thanh trên l ư n g thời điểm liền triển khai ám ảnh màn trời một mực lặng lẽ giấu ở bên cạnh chân phám hướng phía dạ hạo đưa mắt liếc ra ý qua một cái dạ hạo dùng ý niệm cùng thánh nguyệt khiên ngư hoa trao đổi một cái khẽ lắc đầu nhỏ giọng nói ra cái này hỏa vũ sơn ở trên tràn ngập bạo ngược hỏa thuộc tính năng lượng hơn nữa còn có hát hòa độc hoa hoa đối loại hoàn cảnh này có chút không lớn thích ứng cảm giác lực đánh lớn chiết khấu đột nhiên v nhanh nhanh nhanh nhanh hỗ trợ đến đại quái thật nhiều đại quái t r â n pham ngầm đầu một cái chỉ thấy một chút trong động vật lao ra ngoài từng bảy huyết biện hoa yêu Dạ hạo mấy người mặc dù không cách nào xác định những cái kia huyết biện hoa yêu đẳng cấp nhưng từ trong động vật lao ra huyết biện hoa yêu hình thể rõ ràng so vừa mới bị thẩm thao thao giết chết những cái kia phải lớn hơn rất nhiều đúng là đại quái cấp năm cấp sáu huyết biện hoa yêu t r â n pham sắc mặt có chút cổ quái nói ra hỏa vũ sơn loại này địa phương cũng không thích hợp huyết biện hoa yêu sinh tồn ngược lại thích hợp thiên hỏa kiến sinh tồn vì cái gì những n à y huyết biện hoa yêu toàn tránh chui vào trong động thầm hồng thần thần bí bí nói ra ừng không biết rõ trần phàm sở huyền tiến lên một bước đối phía sau ám huyết thạch đầu nhân khẽ gật đầu ám huyết thạch đầu nhân lập tức cho trần phàm cùng thẩm h ồ n g tụ tăng thêm một đạo hát rượu thạch cao giáp gia hạo cùng thẩm thao thao phát hiện mình bị khác nhau đối l á i phi thường nổi nóng nhưng bọn hắn còn chưa kịp nói chuyện xông lại trực tiếp lên đi sở huyền mang theo hắn trọng giáp trùng vương cùng sa mạc phong điêu đã xông tới mà ám huyết thạch đầu nhân thì bảo hộ tại trọng thương chưa lành thẩm h ư n g tụ bên người huyết biện hoa yêu lực công kích tính cả cấp bậc tuyết quỷ cũng công bằng dù sao tuyết quỷ mặc dù nhiều mấy cái sẽ vật lý kỹ năng nhưng như viên hầu đồng dạng nhanh nhẹn mà lại thân cao thể lớn có một cô man lực mà huyết biện hoa yêu đại bộ phận sẽ chỉ cầm b ù i gai roi rút tới rút đi kỹ năng không nhiều phản ứng cũng không đủ linh mẫn cho nên coi như này một đám huyết biện hoa yêu bên trong có cấp sáu sở huyền cũng hoàn toàn không có cân nhắc cái gì chiến thuật trực tiếp liền lên đi mãng trần phang có chút lệch ra đầu âm thầm căn dặn tiểu bạch bọn h ắ n án binh bất động sau đó mình mang theo tiểu hát cùng ì mẹ liền xông ra ngoài k e n trường đao ra khỏi vỏ tại tránh đi một cái huyết biện hoa yêu đùi gai roi về sau trần phạm t r ư ờ n g đao t r o n g tay như, như n hơi ư như t m đậu một chút ngoại trừ tiểu hát bay đến trên trời lắc lư bên ngoài tiểu bạch cùng ý men bọn hắn đều liền xông ra ngoài như như gió lốc quét sạch huyết biện hoa yêu bảy mà chính trần phạm vọt thẳng vào huyết biện hoa yêu bảy bên trong trái tránh phải sông đem đoạn thiên cựu đào thi triển luyện ra đào quang thời gian lập lọe bảy con huyết biện hoa yêu quá thiếu chia làm hai đoạn phía trước m ả n g lớn máu cánh hoa bị tiểu bạch bọn hắn quét sạch chống không đồng dạng là cấp năm lực công kích t r ê n lệch quá tốt đẹp lớn cấp năm huyết biện hoa yêu tinh lực có lẽ cùng tiểu bạch bọn hắn không sai bật nhiều đáng tiếc căn bản không có đối ứng kỹ năng tướng tinh lực phát huy ra chỉ là mấy đầu roi tại kia rút ra rút loại công kích này đánh không đến nhanh nhẹn lại sẽ lôi t h i ể m tiểu bạch loại này vật lý công kích cũng không đả thương được imèn về phần cương tử cương tử thậm chí liền tránh đều không tránh khiến tử tinh khải giáp ngạnh sông quá khứ một ngụm liền bản huyết biện ho sở huyền trọng giáp trùng vương mạnh mẽ đâm tới cảm giác tựa như là tại trong hoa viên vận mạnh đem một đoá đoá hoa tươi tàn phá đến một mảnh hỗn độn trần phàm trường đao trụ sở nhìn lướt qua trên đất bảy con huyết biện hoa yêu thi thể hơi ngước đầu nói ra về sau xin cứ gọi ta ủ trì hạ đánh bảy ủ trì hạ ít chia dạ hạo lập tức chạy tới phàm ca ta giết chết bốn cái cấp năm huyết biện hoa yêu vậy ta một t r ọ i bốn là cái gì trần phàm chính ngươi không đều nói a ngươi là ủ trì hạ đánh phân a dạ hạo đắc ý cười, cười không tệ về sau ta chính là ủ trì hạ đánh phân nói xong lời này hắn sửng sốt một cái luôn cảm giác không đúng chỗ nào dạ hạo nhìn phía xa trùng sát tiểu bạch mấy cái có chút tắc lưới nói ra phàm ca ngươi ngự thú đẳng cấp cùng ta ngự thú đẳng cấp nhưng không biết rõ vì cái gì luôn cảm giác tiểu bạch bọn hắn so đỏ đ ỏ bọn hắn mạnh hơn rất nhiều tiểu bạch còn chưa tính dù sao cũng là lôi hệ ngự thú lực công kích cưng hãn nhưng là ý mẹ cùng cương tử làm sao cũng mạnh như vậy chân phang khuôn mặt lập tức kéo đến cùng con l ừ a đồng giả dài mẹ nó nói nhảm ó i n ban đầu ở vạn thú sơn vì cứu ngươi cùng chân thanh lao tử đem bọn hắn độ thuần t h ụ toàn điểm đấy độ thuần thục ă n bản không cần điểm đầy a ngự thú mỗi một lần huấn luyện mỗi một l kết quả lãng phí nhiều như vậy năng lượng hiện tại tiểu bạch bọn hắn mặc kệ là huấn luyện vẫn là chiến đấu độ thuần thục đều không tăng lên nhưng tiểu bạch bọn hắn lại không thể không huấn luyện không thể không đánh đấu dù sao kinh nghiệm chiến đấu kỹ xảo chiến đấu đ á m tiểu đồng bạn phối hợp cùng ngăn ý độ đều là muốn thông qua không ngừng huấn luyện cùng chiến đấu đến để thăng nghĩ đến p h i ề n một chỗ trần phạm hung hăng trừng mắt liếc dạ hạo dạ hạo nhìn thấy trần phạm biểu lộ sững sờ một chút không có làm minh bạch vì cái gì hỏi cái này nói sẽ để cho trần phạm sinh khí một bên khác thần thao thao giết chết một cái huyết hoao sở huyền ngươi nói ta cùng trần phạm so sánh ai mạnh ai yếu sở huyền trần phạm giống như là bậc hắc mà ngươi thật giống như tại treo máy thầm thao thao đột nhiên hắn nhãn trâu xoay động nhìn thoáng qua trần phạm về sau lặng lẽ ngồi xuống đem bên chân huyết biện hoa yêu tinh hạch o đào lên sau đó hướng trong túi nét h đi vào thầm thao thao xứng t sở vì sao lại biến thấp thầm thao thao xứng sở vì sao lại biến thấp thầm thao thao xứng sở vì sao lại biến thấp thầm thao thao tức muốn chết ngươi thật là tỷ ta sao dĩ nhiên không phải thầm hồng tụ ung dung nói ra thầm ừ n ỏ đến đến ngươi cũng không lên có kêu lên ta một tiếng tỉ thầm thao thao ai con gái lớn không dùng được t u i trỏ ra bên ngoài mà b à hắn còn chưa nói xong liền chịu thầm hồng tụ một bàn tay thầm hồng tụ lạnh lùng nói ra ngươi bây giờ là đang vì trần phạm làm công ngươi tiền lương đằng sau hắn tự nhiên sẽ phát cho ngươi nhưng là ngươi tốt nhất đừng làm loại này tiểu động tác không có ý nghĩa cũng rất nguy hiểm c h í n h ta giết quái vật ta còn không thể muốn rồi ta chỉ nói là giúp hắn dụ quái vật thi thể a lại không nói khi hắn nô lệ thầm thao thao cắn răng nhỏ giọng nói ra lại nói ngươi không nói hắn làm sao lại biết rõ thầm hồng thao k i ngạc nói làm thao khinh h bị nhìn thoáng qua thầm thao thao sau đó nói ra hỏa vũ sơn có viêm ma rất bình thường nhưng là viêm ma cùng huyết biện hoa yêu sen lẫn trong cùng một chỗ coi như có điểm không đúng t h ầ m thao thao lập tức liền mở to hai mắt nhìn cái gì tình huống viêm ma vậy mà cùng huyết biện hoa yêu câu được cha cha dạ hạo hít mắt lại một cái là hoa một cái là thiêu đốt tảng đá cái này hai đồ chơi làm lửa sẽ không đem hoa đ ố t sao t h ầ m thao thao hơi ngước đầu trong đầu lập tức xuất hiện một cái hình tượng hèn bọn nợ n ủ cười s ở huyên n h i nhữ như mày có điểm gì là lạ có một cố kỳ quái cảm giác c áp bách bên cạnh thánh nguyệt khiên như hoa có chút bất an lắc lư đứng lên thân thể dạ hạo vừa mừng vừa sợ phàm ca tựa như là huyết biện hoa vừa ra trần phàm nao nao thầm hồng tụ cấp k ắ c thủ hoa thịt cũng còn vô dụng đây huyết biện hoa vương liền ra rồi chỉ thấy phía trước huyết biện hoa yêu cùng viêm ma hướng phía hai bên điểm ra ẩm ẩm thanh âm từ một tòa to lớn trong động quật truyền lên ra một cái đại thụ che trời đồng dạng huyết biện hoa yêu từ trong động quật chui ra cùng lúc đó đám người tay phải phương hướng mấy chục mét bên ngoài hồ dung nham một cá thể hình to lớn viêm ma bỏ lên lên ra huyết biện hoa yêu viêm ma l ã n h chúa chân p h à g trong mắt tinh quang bùng lên quái vật tên huyết biện hoa vương chiến lược đẳng cấp cấp m ư ơ i ba thủ lĩnh cấp chủng tộc đẳng cấp cao đẳng siêu phàm quái vật t h u tính một quái vật n ư ợ điểm kim chủng tộc kỹ năng bụi gai quất roi dịch acid phút b ù i gai của vũ trị liệu q u a n hoàn chỉ có thể chữa trị mình quái vật trạng thái ma hóa bị ác ma lực lượng ô nhiễm quái vật tên viêm ma l ã n h chúa chiến lược đẳng cấp cấp một ư ơ i ba thủ linh cấp t r ù n g tộc đẳng cấp cấp thấp l ã n h chúa quái vật thuộc tính l ử a quái vật ngược điểm nước t r ù n g tộc kỹ năng biển lửa bốc lên nhang tương bạo liệt núi lửa bộc phát thiên thạch quyền quái vật trạng thái ma hóa bị ác ma lực lượng ô nhiễm lưu lại trần p h á m nhìn thấy giao diện thuộc tính trên ma hóa hai chữ trong lòng t ị trấn quát lên một tiếng lớn kim vũ làm thịt bọn hắn nhanh thầm h ư n g tụ để tử vong chu h o à n tới dạ hạo cùng thẩm thao thao đều lấy làm kinh hãi không có làm minh bạch chuyện gì xảy ra huyết biện hoa vương lại thế nào c ư ờ n g đại cũng bất quá chỉ là cấp m ộ mươi ba mà thôi cái này viêm ma có lẽ mạnh hơn nó một điểm cũng chẳng mạnh đến đâu có cấp m ộ ư ơ i sáu kim vũ hải đông thanh ở chỗ này trần phạm vì sao một bộ bộ dáng như lâm đại địch mọi người ở đây lui ra phía sau sát na kim vũ hải đông thanh từ không trung nhanh chóng bay qua hai đạo kim hồng quán nhật hướng phía kia huyết biện hoa vương cùng viêm ma lanh chúa bạo bắn mà ra cơ h ộ tại kia hai đạo kim hồng quán nhật đánh ra sát na thư không bên trên đột nhiên một đạo màu đen vòng sáng hướng phía kim vũ hải đông than Vơ anh. Vậy giờ, kim hồng quán nhật xuyên thùng huyết biện hoa vương cùng viêm ma l ã n h chúa giờ khắc này kêu màu đen vòng sáng cũng vụt nhỏ lại bọc tại kim vũ hải đông thanh trên cổ kim vũ hải đông thanh thê lương kêu lên một tiếng khoảng thời gian lớn thân thể đột nhiên rơi đập mà xuống vê anh một tiếng đem mặt đất ném ra tới một cái hố to kim vũ chân pha muốn rách cả mí mắt rút đao bước nhanh tiến lên mà dạ hạo mấy người trong nháy mắt cũng là luồng cuống tay chân một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu nam giả võ sư c h ư n một trăm linh sáu không có đường lui chỉ có từ chiến kim vũ hải đông thanh rơi xuống đất đầu phảng phất đỉnh lấy một tòa đại sơn chật vật ngẩng đầu lên sau đó hai cánh chấn động mạnh một cái suy suy suy suy suy, suy. phô thiên cái địa màu vàng kim vũ tiễn hướng phía những cái kia viêm ma cùng huyết b i ể n hoa yêu cùng xạ mà đi nhưng ở những cái kia viêm ma cùng huyết b i ể n hoa yêu bị mưa tên bao phủ đồng thời kim vũ hải đông thanh rên lên một tiếng thê thảm đầu bông xuống xuống dưới hai cánh cũng thu nạp ở cùng nhau tại nó quanh thân một cái màu đen vòng sáng chinh chắn phóng quỷ dị hát sắc quan mang bước nhanh chưa hề chật phạm gầm thép một tiếng một đao liền chém xuống tại kia màu đen vòng sáng trần p h ạ m kêu lên một tiếng đau đớn trường đao trong tay trực tiếp quăng ra ngoài rơi xuống dạ hạ o mấy người sau lưng mà trần p h ạ m thân thể cũng như rượu bị đứt dây bay ngược mà ra tiểu p h ạ m thầm hồng tụ không để ý mình trọng thương mang theo đàng không mà lên tiếp nhận trần p h ạ m hai người ôm ở cùng một chỗ rơi xuống đất trên mặt đất liên tục lan lộn nhóm chúng ta rốt cuộc tiếp xúc thân mật thầm hồng tụ đầu tựa vào trần p h ạ m trên ngực sở huyên bước nhanh tiến lên đem hai người đỡ dậy chỉ thấy trần p h ạ m cầm đao thủ trưởng nổ tu gia máu thịt bé bét đây rốt cuộc là cái gì sở huyên mầng đầu nhìn một chút đem kim vũ hải đông thanh giam cầm v nhãn thần vô cùng b ă n g lãnh một đạo vòng sáng liền cầm cố lại cấp m ộ ư ơ i sáu kim vũ hải đ ồ n g t h à n h c h â n p h a một đao thậm chí liền kia vòng sáng một chút xíu gần sóng đều không cách nào dung chuyển lần này chỉ sợ phiền phức lớn lớn rồi vì vì cái gì có thể như vậy t h ư m thao thao mở to hai mắt nhìn triệt để hoàng hồn đến cùng đã xảy ra chuyện gì ngu xuẩn dạ hạo mắng một câu nói ra phía sau có người đang d ở trò phan ca đã sớm phát hiện lúc này một đám ngự thú x u n g lại bảo hộ tại đám người chung quanh ma thầm hương tụ tại bị sở huyền đỡ dậy về sau cũng không lo được lau rơi khỏe miệm tiên huyết đem mình ba con ngự thú t i ê u gọi ra nàng ba con n g ự thú theo thứ tự là h u y ễ n vương thanh mãng mắt hiếp yêu hồ v ệ huyết ma bức kia nguyễn vương thanh mãng chỉ là đầu nho nhỏ thanh x à vừa ra tới liền lập tức quấn quanh ở thẩm hồng tụ cổ tay phải phía trên mắt hiếp yêu hồ cái đầu cũng không lớn vẹn vẹn chỉ cao hơn thánh nguyệt khiên như hoa một cái đầu mà thôi nhưng trong cặp mắt lóe ra thất thải quan mang rất là kỳ dị mà kia v ệ huyết ma bức liền kỳ quái vậy mà không phải một cái mà là một đám phần phật một mảng lớn đỏ như máu vẽ huyết ma bức quay chung quanh tại mọi người chung quanh làm cho chẳng cảnh trở nên càng phát ra q ỳ dị khu khu. Chân d â y ruổi lấy đứng lên mới một đau kia là dưới tình thế cấp bách nghị trợ kim vũ hải đông thanh thoát khốn không có thi triển đoạn tiên cựu đao nhưng cũng dùng toàn lực nghĩ không ra kia màu đen vòng sáng khủng bố như thế phản c h ấ n phía dưới lập tức liền để trần phạm nội phủ bị thương tinh lực đều không bị khống chế khắp nơi tán loạn còn tốt hắn phản ứng kịp thời để kim vũ hải đông thanh dây mất huyết biện hoa vương cùng viêm ma lanh chúa mà kim vũ hải đông thanh vì bảo hộ bọn hắn cũng tại bị giam cầm một khắc cuối cùng đem kia một khắc cuối cùng đem một khắc cuối cùng đem một khắc cuối cùng đem đem trần phàm cũng không nói chuyện tiếp nhận viên đan dược nuốt xuống viên đan dược ăn một lần xuống dưới trần phàm chỉ cảm thấy một cỗ dược lực như lửa lưu chuyển kinh mạch toàn thân tán loạn t i n h lực như bách xuyên quy hải lại toàn bộ tụ hợp vào tinh hải d i ra không hổ là đông hải thành đại gia tộc tại dạ hạo bị đuổi giết qua một lần về sau vậy mà để hắn mang tới dạng này đang ấn dược cái này đan dược mặc dù so không lên vân thương hải viên k i a một hòn đan nhưng tuyệt đối phi thường chân quý lúc này thẩm hồng tụ bú lại cũng cầm một viên màu đỏ đang ấn dược bỏ vào trần phàm bên miệng đại lang tới giờ uống thuốc rồi trần phàm cái này nữ nhân quá không lấy điều đều mẹ còn ở lại chỗ này nói vừa đây sở huyền nhìn thấy tiêu màu đỏ đang ăn dược đống nhiên biến s á c thẩm hồng tụ thẩm hồng tụ tay trái vừa nhấc một viên đồng dạng huyết hồng đang ăn dược đưa về phía sở huyền ăn sở huyền khỏe mắt giật một cái nhận lấy đan dược nuốt vào chân pham thấy thế cũng không có nhiều lời liền đem thẩm hồng tụ trong tay đan g ăn dược nuốt xuống cái này đỏ như máu đan dược vừa ăn hết chân pham cùng sở huyền đều là chấn động toàn thân một thân xương cốt phát ra tới tạch tạch tạch tiếng vang thẩm hồng tụ nhỏ giọng nói ra đây là nhóm chúng ta thẩm ra bí dược có thể tại thời gian ngắn bên trong đem các ngơi thực lực ngang ngược thô bạo tăng lên tới nhị nhưng dược lực chỉ có thể bảo trì nửa giờ nửa giờ sau các ngươi sẽ tiến vào hư thoát trạng thái đồng thời cần tính dưỡng nửa tháng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu nàng vừa nói xong á á á. một cái khàn khàn khó nghe tiếng cười liền từ một tòa trong động q u ậ t chuyển ra chật một nam một nữ hai cái người áo đen từ kia trong động q u ậ t chậm dại đi ra cha cha kia lúc trước phát ra tiếng cười hắc bảo nam tử n ế u mày nhìn xem trần p h ạ m nói ra t u ổ i con nhỏ phản ứng cũng không chậm vậy mà không chút do dự liền xử lý huyết biện hoa vương cùng viêm ma lanh chúa cùng này một đám huyết biện hoa yêu cùng viêm ma làm hại ta lãng phí một cái bắt thú vọng bất quá coi như như thế vận mệnh của các n g ư ờ i vẫn như cũ sẽ không cải biến a trần phám nghiêng đầu một chút ác mộng c h i đình người sở h u y ê n cùng thẩm h ồ n g tụ cùng thẩm thao thao thần sắc đều là đ ố n g nhiên biến đổi ngược lại là giả hạo trước đó đã từng cùng chân thanh cùng một chỗ bị ác mộng c h i đình người truy sát cho nên đã sớm đoán được hai người này là ác mộng c h i đình người cũng không có quá mức ngạc nhiên ồ áo bào đen nữ tử khe di một tiếng nói ra các ngươi đường quốc đối với chúng ta tin tức phong tỏa đến k ị c liệt ngươi vậy mà biết do nhóm chúng ta là ác mộng tri đình người ngược lại là có chút kiến thức trần phám nhàn nhạc nói ra các ngươi ác mộng tri đình có phải hay không cũng thích xem hòa ảnh cái gì hai cái người áo đen s ừ n g sốt một cái trần phạm nói ra các ngươi cùng hòa ảnh bên trong hạ c t sù kỳ đều ưa thích hai người một tổ chạy đến tàn bộ lần trước cứu được dạ hạo cùng t r ầ n thanh về sau dạ hạo về sau cũng nói cho trần phạm hắn cùng t r ầ n thanh là bị hai cái người áo đen truy sát chỉ b ấ t quá t r ầ n thanh liều mạng một lần xử lý đối phương một người về sau bởi vì t r ầ n thanh c ù n g một lần đ g m t n g ư ề u b ị t r ọ n g t h ư ơ n g thực sự đánh không lại mới cùng hắn cùng một chỗ chạy trốn tới vạn thú sơn mà trần phạm tại cứu chân thanh cùng dạ hạo trước đó trên vạn thú sơn tận mắt thấy qua hai cái người áo đen đánh lén đông hải thành cường giả sau đó bị đông hải thành thành chủ bạch thiên vũ một đao cho bổ trần pha mỉm cười nói ra ta đoán các ngươi lao đại khẳng định cũng vô cùng thích xem h ỏ a ảnh nhưng là hắn khẳng định không nhìn thấy h ỏ a ảnh đại kết cục hai cái người áo đen cái gì h ỏ a ảnh thì ảnh bọn hắn căn bản không biết rõ là thứ đ ộ gì thầm hồng tụ mị nhãn như tớ hỏi vì cái gì ngươi xác định bọn hắn lao đại không có nhìn qua h ỏ a ảnh đại kết cục đây trần pha lại nói ra bởi vì hòa ảnh kết cục ạ cắt xủ kỹ toàn treo à, rõ ràng từng cái ngưu xoa ngoài đưa đầu người. kết quả từng cái đều bị người khô rơi mất nha hắc b à o nam tử khuôn mặt toàn bộ màu đen tiểu tử ngươi là ngại sống được quá dài phải không trần p h a m cười cười không nói chuyện ánh mắt lại hữu ý vô ý nhìn thoáng qua kim vũ hải đông thanh ngự thú tên kim vũ hải đông thanh chiến lược đẳng cấp cấp c ấ m ư ơ i sáu chiến tướng cấp ngự thú trạng thái bị bắt thú n h ố t cố tại không làm thương hại đến kim vũ hải đông thanh tình huống phía dưới đánh vỡ bắt thú n h ố t cố cần cấp một ư ơ i tám trở lên ngự thú lực lượng hoặc là giết chết bắt thú vòng chủ nhân giết chết bắt thú vòng chủ nhân cho nên mấu chốt vẫn là ở trên người hai người này trần phàm tâm tư thay đổi thật nhanh nhưng hắn không cách nào xác định hai người này thực lực nếu như tại thực lực của hai người cùng trước đây vạn thú sơn trên gặp phải cái kia đồng dạng vậy cũng không cần đánh trực tiếp lôi kéo sở huyền bọn hắn tiến vào ngự thú không gian đi nghĩ trước đây vạn thú sơn trên kia ra hỏa trọng thương mang theo trần phạm đều là cựu tử nhất sinh mới đem tiêu diệt đây hai người này nhưng không có thụ thương dấu hiệu cái này thời điểm kia áo bào đen nam nữ hai bên xuất hiện hai tòa triệu hoàn pháp trận hai cái ngự thú từ kia pháp trận bên trong bỏ lên ra trần phạm tinh thần lập tức kéo tăng tập trung vào hai cái pháp trận trong ngự thú k á i và tên kim cương long giáp trùng chiến lực đẳng cấp tinh anh cấp t r ù n g tộc đẳng cấp t r u n g đẳng siêu phàm quái vật thủ tính kim quái vật ngược điểm l ử a t r ù n g tộc kỹ năng long giáp hậu thuẫn đao quang kiếm ảnh điên cùng kim kích dịch acid a n mòn c ự răng cắn xe quái vật trạng thái phép lối quái vật tên địa ngục ma khuyển chiến lược đẳng cấp mười cấp tinh anh cấp t r ù n g tộc đẳng cấp t r u n g đẳng siêu phàm quái vật thủ tính ác ma hệ quái vật ngược điểm lôi h ỏ a chủng tộc kỹ năng giang độc dã man chủng tràng tán hôn trào ăn mòn hắc vụ quái vật trạng thái khắt máu mới mười cấp nhìn rõ ràng cái này hai cái ngự thú giao diện thủ tính trần phàm trong lòng có chút buông lòng Mặc dù duy nhất biện pháp chính là đem sở huyền bọn hắn kéo vào ngự thú không gian trừ cái đó ra một con đường chết nhưng này hai người cắt chỉ có một cái một mươi cấp ngự thú một trận chiến này còn có đánh hai cái một mươi cấp ngự thú trọng thương tử vong chu hoàng hẳn là có thể ngăn trở về phần hai người này bọn hắn ngự thú nếu là mười cấp như vậy hai người này thực lực có thể là nhị phẩm t a m trọng thiên h o n g trừng ư mà trần phạm cùng sở huyền sau khi ăn xong thẩm hồng tụ đan dược về sau một thân lực lượng đã cưỡng ép tăng lên tới nhị phẩm nhất trọng tiên h mặc dù còn có tranh lệch rất lớn nhưng tăng thêm tiểu bạch bọn hắn hoàn toàn có thể một trận chiến tuyệt đại bộ phận ngự thú sư cùng ngự thú thực lực đều là muốn lẫn nhau xứng đôi chưa chắc sẽ cùng một cái cấp bậc nhưng tuyệt đối không có khả năng tranh lệch quá nhiều bởi vì ngự thú cùng ngự thú sư nhất định phải bổ sung hỗ trợ cộng đồng trưởng thành mười cấp ngựa thú ngựa thú sư thực lực khẳng định tại tam phẩm trong vòng trần phàm hít sâu một hơi trầm giọng nói ra thẩm hồng tụ để tử vong chu hoàng ngăn chặn kia hai cái mười cấp ngựa thú vô luận như thế nào để nó ngăn chặn kia hai cái ngựa thú mà chúng ta mấy cái liên thủ xử lý hai cái này ra hỏa mười cấp thẩm hồng tụ cùng sở huyền mấy người sắc mặt đại biến tử vong chu hoàng mặc dù đã là cấp m ộ ư ơ i hai nhưng trước đó bị trọng t h ư ơ n g bị một đám chín cấp quái vật đuổi đến chạy chối chết mặc dù trần phàm giút tử vòng chu hoàng khu chứ h hòa độc đồng thời trị liệu một cái thương thế nhưng là thầm hồng tụ cắn răng quay đầu nói với tử vong chu hoàng con nhện kia hai cái mười cấp nữ thú liền nhờ ngươi nhất định phải đưa chúng nó ngăn chặn t ử vong chu hoàng khẽ gật đầu thướng phía một bên khác bỏ qua nó vừa bỏ quá khứ kia địa ngục ma khuyển cùng kim cương long giáp trùng lập tức nghe răng trận mắt song phương đều hướng bên cạnh rời một điểm nhìn c h ă m c h ă m trần pham lại nói ra hai cái này ra hỏa hẳn là nhị phẩm tam trọng thiên khoảng trừng thầm hồng tụ l ự c t r ậ n ta liên thủ với hạo tử đối phó kia nữ sở huyền nguyên liên thủ với thẩm thao thao đối phó người nam kia trần đã đối diện kia áo bảo đen nữ tử nói chuyện đổi một cái Ta muốn cùng cái này tiểu xuất ca muốn cùng này cái c hắc ơ i ta t ưa h b à o nam tử thì đem ánh mắt nhìn về phía thẩm hồng tụ mỹ nữ ta muốn theo ngươi chơi thẩm hồng tụ nở nụ cười xinh đẹp m ị nhãn như tơ sau đó đ ỗ n g nhiên biến sắc đi ngươi sao một hồi tiểu phàm đem ngươi đánh chết về sau ta liền đem ngươi băng cho chó ăn hắc b à o nam tử đám người trần phàm quay đầu nhìn thoáng qua dạ hạo sau đó hở hứng đưa tay phải ra tiềm đến dạ hạo sở huyền nhìn thoáng qua dạ hạo đưa đao cho hắn dạ hạo trừng mắt liếc sở h u y ề n sau đó chạy đến đằng sau đem trần phàm cái kia thanh trường đào từ trên tảng đá rút ra đã đánh qua trần phàm đưa tay vững vàng bắt lấy chuôi đao hắc b à o nam tử có chút kinh ngạc nói ra n g ư ơ i thanh này là đào a trần phàm là kiếm hắc b à o nam tử kiếm là xông nhận n g ư ơ i thanh này khẳng định là đao trần phàm ngươi có phải bị bệnh hay không ta thảo nguyên ngựa của ta ta nghĩ thế nào đồ nghịch liền thế nào đồ nghịch chính ta binh khí ta nói cái gì chính là cái đó ngươi mẹ nó quản được a hắc bảo nam tử trần phàm ta nói là liền có phải hay không cũng thế ta nói không phải cũng không phải là có phải thế không ngươi lại mẹ nó nói nhảm ta liền nói đây là gậy q u á y phân heo ta mẹ nó một gậy q u á y phân heo hút chết ngươi nha hắc b à o nam tử ha ha ha ha ha ha ha. thầm hồng tụ hai cái thủ trưởng giữ tại cùng một chỗ hai mắt lấp lánh á n h sao rất đẹp tờ trai tiểu pham rất đẹp tờ trai thầm thao thao nhìn nàng một cái than thở lắc đầu hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng một nhánh hồng hạnh xuất từng tới hắc b à o nam tử cười nhạo một tiếng nói tiểu tử đem đằng sau cô nàng kia cho ta ta thả các ngươi ly khai trần pha mặt không biểu lộ si tâm vào tường dạ h ạ ho nhẹ một tiếng giải thích một cái ý tứ chính là ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn cái này mẹ nó muốn ngươi giải thích hắc b à o nam tử giận dữ trần pham thở dài hỏa vũ sơn núi hỏa hoa phiêu công cốc ôm mẫu cốc eo hai người các ngươi con cóc cũng liền dám ở đằng sau t r e o đùa t r e o đùa âm nhu kỳ kế thật đánh nhau còn chưa có nói xong trần pham hướng phía không trung sa mạc phong điêu vầy vây tay đến cho bọn hắn một đạo bao cát sa mạc phong điêu đã sớm cùng trần phàm rất quen cho nên không chút do dự một đạo bao cắt trực tiếp cuốn ra ngoài sở h u n mấy người đều là hơi xứng sở sa mạc phong điêu dù sao chỉ là cấp năm bao cắt đối hai người kia cùng k căn bản không có khả năng tạo thành tổn thương gì chỉ thấy bao cắt nhiều loạn kia hai cái người áo đen tầm mắt đồng thời trần phàm giơ lên tay trái sau đó mở ra thủ trưởng hắn trên bàn tay là một thanh phân nữa hô y m e n phong bạo đem hắn trên bàn tay phân nữa cùng quyển mà ra, mặc kệ là kia hai cái người áo đen vẫn là kia hai cái m ộ ư ơ i cấp n g ự thú cùng tử vong chu hoàng trong nháy mắt tất cả đều t r ú n g chiêu một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu nam giả võ sư c h ư ơ n một trăm linh bảy trước giết chết hai cái cấp m ư ơ i n g ự thú phân p ậ t bị phân ngứa xáo trộn tiết tấu hai tên người áo đen trực tiếp bị ì mẹ phong bạo cuốn lên thiên mà bên này chính trần phàm cũng ngứa đến không được vào đầu bức thai đem trước kia liền cất đặt trong túi giải dược đem ra một n g ụ m nuốt xuống vừa mới nuốt vào giải dược còn chưa thấy giải dược hiệu quả trần phàm liền cố n é n ngứa đem một cái khắc quản giải dược nhét vào dạ hạo trong tay cái này phân ngứa so trên tư liệu biểu hiện càng kinh khủng trần phàm chỉ là trong tay nắm một cái sau đó để ì mẹ dùng phong bạo thổi ra ngoài đều cảm giác có một vạn con con kiến chui được thể nội ngay tại khắp nơi cắn xé cái loại cảm giác này thật sự là hận không thể đem mình ra đều cho lột bỏ đến. lần trước tại vạn thú sơn đối phó người áo đen hướng kia thời điểm trần phạm là trước kia trước hết uống giải dược cho nên không có cảm giác gì nhưng lần này hắn cũng là thật sự cảm thụ một cái phân ngữ uy lực cái đồ chơi này so rất nhiều độc dược đều đáng sợ a dạ hạo gặp trần phạm đem ống thủy tinh đưa cho mình không chịu được sững sờ một chút p h ạ m ca ta không có chúng chiêu am đoá trần phạm tức g i ậ n đến kém chút thổ huyết cắn răng thấp giọng nói ra ngớ ngẩn cầm đi cho tử vong chu hoàng a dạ hạo phản ứng lại tiếp nhận giải dược hóp lưng lại như mèo hiu một cái liền vọt ra ngoài vọt tới tử vòng chu hoàng con n ệ là người một nhà ta cho ngươi giải dược t ử vong chu hoàng cũng nhìn thấy dạ hạo lập tức mở ra miệng rộng dạ hạo trực tiếp đem trong tay ống thủy tinh ném ra ngoài vừa vặn ném vào t ử v o n g chu hoàng miệng lớn bên trong lúc này bên này trần phạm tại thẩm hồng tụ mấy người trận mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới đã khôi phục bình thường i m m e e quyền hắn dùng phong bạo đem hai người kia c u ố n lên tiên sở huyền các n g ư ơ i ngự thú ngoại trừ phòng ngự cường đại á m huyết thạch đầu nhân bên ngoài đều ở vòng ngoài tận lực dùng viễn trình kỹ năng q u ấ nhiễu không muốn t ậ chiến cấp năm ngự thú không tiếp nổi loại cao thủ này một quyền sở huyền cùng thẩm hồng tụ mấy người lẫn nhau nhãn thần đều trở nên mặc dù không biết rõ kia hai cái người áo đen đến cùng là thực lực gì nhưng đã trần phạm đã nói ra kia hai cái ngự thú là cấp m ộ ư ơ i như vậy đối với hai người này ngự thực lực phán đoán phương pháp đơn giản nhất chính là đem hai người này cũng làm làm là cấp m ộ ư ơ i quái vật phải biết trước đây gặp phải cấp bảy ương thân nữ vương không sai biệt lắm cũng chính là phổ thông nhị phẩm cảnh sơ kỳ thực lực nhưng này ương thân nữ vương đều có thể một trào liền phá mất tám huyết thạch đầu nhân trên người song trọng h ộ thuẫn trước mắt hai cái này người áo đen nếu là coi như cấp m ư ơ i quái vật đến đối đãi lời nói lực phòng ngự đồng dạng cấp năm ngự thú sông đi lên sợ rằng sẽ bị một chiêu một cái toàn bộ đánh chết coi như thẩm thao thao long huyết cổng sư đã là cấp sáu cũng không có khả năng chống đỡ được một quyền thẩm hồng tụ thần sắc hơi động một chút nhìn thoáng qua mình phệ huyết ma bước nàng phệ huyết ma bước là một đoàn nhưng trên thực tế là một cái bước vương mang theo một đám tiểu đ ệ n g ự thú kỳ thật chỉ có phệ huyết bước vương cái này một cái nếu là thao tác thỏa đáng kỳ thật hẳn là khả năng giúp đỡ được bận điệu thẩm hồng tụ tiến đến sở huyền bên cạnh nhỏ giọng nói vài câu sở huyên khẽ gật đầu ý niệm cùng ám huyết thạch đầu nhân trao đổi một cái sau đó một đám p h huyết ma bước lặng lẽ bay tới út sấp ám huyết thạch đầu nhân trên lưng ám huy từ chính diện nhìn lại căn bản không ai biết rõ phía sau lưng của hắn bỏ đầy phệ huyết ma b ư ớ c lúc này y mẹ đem bú sữa mẹ lực khí đều dùng đến điên cùng thúc giục phong bạo phong chi nhận không chung hai người kia mặc dù nữa không chịu nổi nhưng đã vận chuyển tích lực tại bên ngoài cơ thể chống ra p h o n g ngự chống cự lại trong gió lốc phong nhận y mẹ trong gió lốc phong nhận đối loại trình độ này cao thủ đã khó mà tạo thành thương tổn quá lớn nhưng này hai người bị cuốn lên không chung thời điểm phản ứng cũng không có nhanh như vậy cho nên áo bào cơ hồ bị phong bạo cùng phong nhận sẽ rách thành từng đầu như tên ăn mày tại chống ra hộ thuẫn về sau hai người trên không t r ú n g cũng là không cách nào mượn lực lại không biết bay kết quả bị phong bạo quyển đến ném lên bỏ xuống phong bạo ngược lại là không đối bọn hắn tạo thành bao lớn tổn thương nhưng là phân ngựa tác dụng lại là đem bọn hắn ngựa đến ngao ngao quá thiếu thẩm thao thao thấy thế nghị xuất thủ trong lúc nhất thời lại là không biết r ó nên như thế nào ra tay sở huyền giữ im lặng đem thẩm thao thao kéo lại hắn đang chờ đợi trần phàm b ư ớ c kế tiếp chỉ lệ n h cái này thời điểm một bên khác tử vong chu hoàng nuốt vào giải r ợ a sau một hồi cũng khôi phục bình thường thầm hồng tụ thấy thế mặt lộ vẹ vẻ, vẻ mừng như điên lập tức quắt lên một tiếng lớn con nện làm thị bọn chúng nàng trong miệng bọn chúng chính là kia địa n g ụ c ma khuyển cùng kim cương long giáp trùng tử vong chu hoàng quay đầu nhìn lại kia hai hàng chính ngứa đến trên mặt đất không ngừng l ă n lộn đây tốt cơ hội biệt khuất một ngày tử vong chu hoàng hưng phấn lên nó hướng phía trước nhanh s ô n g mấy bước kéo gần lại một đoạn cự l y về sau miệng hạ ra phức phóc hai tiếng hai đạo mạng nhện đánh ra ngoài thiên la địa v o n g thiên la địa v o n g kỹ năng này tốc độ quá chậm mạng nhện quá phiêu bình thường dùng cơ hồ rất khó bao phủ lý nhân nhưng này địa mục ma khuyển cùng kim cương long giáp trùng đã sớm bị phân ngựa khiến cho loạn thành một đoạn chỗ nào còn tránh thoát được phức phóc hai tiếng hai cái cấp mười chi chi chi thử vong chu hoàng hưng phấn hơn x o á t một cái vọt tới phụ cận lợi hại kỹ năng khó mà dùng đến nhưng lão nương có là chân a vừa mới xông tới gần thử vong chu hoàng liền v ù n g lên lượn lờ lấy hắc khí như tử vong liêm đao đồng dạng hai cái đùi phấp phấp hai tiếng như thất thái thịt thử vong chu hoàng liền đem kia hai cái ngự thú mở ra thành bốn mảnh mặc dù tinh lực không có hoàn toàn khôi phục nhưng dù sao tử vong chu hoàng đã là cấp m ộ ư ơ i hai cái này một liêm đao chém đi xuống liền liền k i m cương long giáp trùng đều trực tiếp bị đánh mở chi chi chi t ử vong chu hoàng nhẹ c ỡ n người đại ra lão nương đường, đường cấp m ư ơ i hai ngự thú trước đó bị trọng thương về sau. liền chín cấp quái vật cũng dám đến khi phụ ta hiện tại rốt cục mở miệng ác khí tử vong chu hoàng quay đầu nhìn về phía bị phong bạo c u ố n lên thiên hai người kia không được kia hai cái ra hỏa rất nguy hiểm nhân loại so địa ngục ma khuyển loại này ngự thú giảo h o à n nhiều mình mặc dù khôi phục một điểm t i n h lực nhưng đánh hai người kia vẫn là quá mức gian nan một không xem chừng khả năng bị xử lý đây xem trước một chút cái kia dẫn theo trường đao t i ể u tử làm thế nào đi ngay tại tử vong chu hoàng trong lòng đánh lấy tính toán thời điểm trần phàm cắt đứt huyết biện hoa vương đầu xét ngược lấy cái sau đầu nhanh chóng chạy tới ừ、tử、vong chu hoàng thấy cảnh này n g ẩ nó đ ộ từ n vong chu hoàng trực tiếp đem huyết biện hoa vương giọt máu kia đầu đều nốt xuống còn nhai mấy lần một thoáng thời gian toàn thân nó lập tức tỏa ra huyết sắc c ầ n mang ôi nha đúng là mẹ nó là đồ tốt cái này huyết biện hoa vương tiên huyết mặc dù không có giống trong truyền thuyết như thế có thể sinh tử người n ụ bạch c ố t nhưng uống xong nhiều như vậy huyết chi về sau trước đó chịu tổn thương thật đang nhanh chóng khôi phục thậm chí huyết biện hoa vương đầu cùng tiên huyết bên trong còn ẩn chứa mênh mông t i n h lực tử vong chu hoàng trong lòng cố nghị trước đó trần phàm dùng bí pháp cho nó chữa thương mặc dù không có chữa trị nó t r ọ n g thương nhưng tốt xấu để lại thương thế của nó cũng để tán loạn tinh lực khôi phục bình thường bây giờ nuốt vào cái này huyết biện hoa vương đầu cảm giác lại chống đỡ một đoạn thời gian nó liền có thể để tinh lực vận chuyển tự nhiên sau đó có thể thôi động tất cả kỹ năng đây thật sự là đồ ta tử vong chu hoàng nhịn không được lại nhai mấy lần. hả không có tinh hạch từ vong chu hoàng túi đầu xem xét chỉ thấy trần p h ạ m trái trong tay chính cầm huyết biện hoa vương tinh hạch kia tinh hạch còn mang theo huyết biện hoa vương huyết đục đây cái này keo kiệt tiểu tử một viên tinh hạch cũng không chịu cho lão nương đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện bị ý mẹn phong bạo cuốn lên thiên hai người q u a n thân tỏa ra q u n mang đột nhiên như thiên thạch v a n h một tiếng rơi vào trên mặt đất hô hô hô ý mẹn phong bạo còn tại quét sạch nhưng này hai người như r ơ i chân mọc dễ sừng sững bất động đây là cùng loại thiên cân truy đồng dạng phát n ô n duy nhất có thể khiến người ta cảm nhận được ỷ m ẹ phong bạo u y lực sự tình, là hai người kia áo lộ ra không thích hợp thiếu nhi hình tượng dạ hạo hít mắt lại mẹ nó cái này lao nữ nhân thật trắng dáng v ó c thật đúng là không tệ ngâm miệng vô s ỉ thẩm hồng tụ quay đầu đi nhưng vì không bỏ mất c h i ế n cơ thẩm hồng tụ cao mày đỏ mặt lại vừa quay đầu tới thầm thao thao chừng mắt nhìn thật tốt trừ ta ra rốt cục có ánh sáng cái mông chiến đấu người một bên khác trần phàm chạy mau mấy bước vọ tới t sở huyền mấy người chính đối diện đem hai người kia kẹp ở giữa mà tử vong chu hoàng thì chạy tới song phương ở giữa tại phong bạo b i ê n giới tùy thời mà động h chỉ thấy kia hắc bảo nam tử quát lên một tiếng lớn vậy mà không nhìn phong bạo tứ ngược cả người phóng lên tận trời sau đó hắn như là thiên hạch h ư ớ n g phía y m ẹ bên này rơi đập mà xuống xem chừng s ở h u y ê n rút kiếm t i ế n lên muốn trợ giúp y m ẹ n g h ì n cân treo sợi tóc thời khắc q u a không chung người hào đen chúng vẫn giấu kín trong bóng tối vượt n ra biến con nít thuật biến thành một cái hết xanh h ư ớ n g xuống ném đi xuống dưới t h ầ m thao thao thấy cảnh này kém chút nước mắt chạy lần trước tại chiến thần học viện hắn chính là chúng một chiêu này chẳng biết tại sao liền bại nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh không chung lôi quang lại lên t r ố n ở vượn dạ ám ảnh màn trời bên trong t i ể u bạch thúc giục l ô i t h i ể m chống rông xuất hiện tại không trung kia hết xanh trước mặt Vâng, hai đạo lôi nhận chém vào tại hết xanh trên thân phun b u n g ra đến như báo táp đồng dạng khí k ì n h hết xanh trên không trung biến trở về người áo đen bộ dáng trên người hắn tinh l ự c hậu thuẫn bị lôi nhận đánh vỡ lôi nhận đâm vào thân thể của hắn mặc dù là nhị phẩm cảnh trung hậu kỳ nhưng nhân tộc dù sao không giống quái vật hoặc là ngựa thú hắc b à o nhân này trên thân nhưng không có ương thân nữ vương loại k i ệ cứng rắn lâm vũ xuất sinh người áo đen một n g ụ n tiên huyết phun ra vô ý thức một trưởng vô hướng về phía tiệ nhưng tiểu bạch sớm đã bị trần phạm dạy đến vô cùng giàu hạn mỗi lần chiến đấu vô luận thành công hay không ra một chiêu lập tức liền trốn người áo đen một trường đập cái không sau đó bịch một tiếng rơi vào mặt đất m u ố n chết một bên khác áo bào đen nữ tử không lo được quần áo trên người vỡ vụn thân hình thoát một cái liền muốn xông lại tương trợ đồng bạn nhưng vì chống cự ý mẹn phong bạo ở trong cơn bao tác nữ tử kia hành động chậm chạp trước chú ý tốt chính người đi phong bạo bên ngoài trần phạm quát lạnh một tiếng cất bước liên hoàn nhanh chém xoát xoát, xoát. liên tục ba đao đao quang đúng là đem phong bạo đều cho bổ ra hướng phía kia áo bào đen nữ tử vào đầu chém xuống an thẩm hồng tụ bí dược trần phảm một thân tinh lực đã đạt tới nhị phẩm cái này ba đao sắc bén vô cùng nhưng này áo bào đen nữ tử căn bản không để vào mắt né người sang một bên tay trái một t r ư ờ n g về sau đánh ra h oanh một đao huyết thủ hấn đánh tung mà ra trong n g á y mắt liền làm vỡ nát trần phảm ba đạo đao quang thật mạnh trần p h à m biến sắc mặc dù cái này ba đao không có sử dụng đoạn thiên c u đao nhưng mỗi một đao cơ hồ đều dùng chín thành công lực kết quả lại bị đối phương nhẹ nhõm một trường chân vỡ một trường kia nếu là đập vào trên thân ở đây tất cả mọi người cùng ngự thú ngoại trừ tử vong chu hoàng bên ngoài chỉ sợ đều là một con đường chết trần phàm dẫn theo trường đ a o đứng đây phong bạo bên d ư ớ i âm thầm tụ lực một bên khác tử vong chu hoàng cũng là vô cùng g à o hạn nó nhìn đúng ý m ẹ hướng gió về sau vậy mà hướng ý m ẹ bên này di động một điểm vị trí sau đó phốc phốc phốc hướng phía kia áo bào đen nữ tử không ngừng đánh ra từng đạo mạng nghệ mạng nghệ tốc độ vốn cũng không nhanh nhưng mạng nghệ vừa tiến vào phong bạo xoát xoát xoát liền hướng phía kia áo bào đen nữ tử bao phụ tới cấp mười hai tử vong chu hoàng mạng nghệ tính bền dẻo mười phần ý m ẹ phong bạo cũng căn bản không cách nào xé n bước đi liên tục khó khăn như thế nào trốn tránh bất quá mấy hơi thở thời gian trên thân liền bị t r ù m mấy tầng mặc nghệ con nghệ làm được tốt chân p h a n g hô to một tiếng tiếp tục một bên khác vốn là muốn tiến lên giết chết y men hắc bảo nam tử nghe được động tĩnh nhìn lại lập tức giận dữ hắn không chút nghĩ ngợi xa xa một quyền trực tiếp đánh phía y men y men chạy chân p h a n g quát lên một tiếng lớn phong chi dực y men phản ứng cũng là cực nhanh trực tiếp thúc giục phi hành kỹ năng tại kia hắc bảo nam tử nắm đấm vung ra sát na y men trên thân mọc ra một đôi cánh hô một tiếng bay lên không trung hắc bảo nam tử ngẩn ngơ hắn sao cái quỷ gì sợ lành cũng biết bay rồi mạnh cơ chí tình huống căng thẳng gây cấn bố cục rõ ràng chương một trăm linh tám phối hợp ăn ý toàn bộ đánh chết đằng sau ngoại trừ sở huyền bên ngoài thầm hồng tụ cùng dạ hạo ba người cũng mở to hai mắt nhìn trong mắt tất cả đều là khó có thể tin một con sợ lạnh có thể thổi ra phong bạo đã đủ kinh người tuyệt đối không nghĩ tới nó lại còn biết bay biết bay ngay tại người áo đen ngây người sana á m huyết thạch đầu nhân dẫn theo đại truy bành bành bành chạy mau mấy bước sau đó đằng không mà lên một truy hướng phía trên đất người áo đen rơi đập mà xuống thế như lôi đỉnh Chỉ là 5, cấp 6 người, người áo đen, không không phần phần. Đen, bao bao đen giận r dữ quanh thân tinh lực chấn động mạnh một cái trong nháy mắt đánh chết mạng lớn vệ huyết ma bức nhưng chỉ là chậm như thế dừng một chút á m huyết thạch đầu nhân đại truy đã mang theo cổng phong kinh khí đến hắc bảo nam tử đỉnh đầu hắc bảo nam tử cười lạnh một tiếng có chút lệch ra đầu tay trái như thiểm điện dối ra áo phía phía huyết, huyết thạch đầu nhân kia dùng kim loại hiếm luyện chế mà thành đại truy lại bị kia hắc bảo nam tử bóp dạng nứt ra xuất hiện từng đầu mạng nhện đồng dạng kẽ hở chính như trần phạm trước đó nói thực lực của hai bên căn bản không còn một cái cấp độ điện quang hòa thạch ở giữa một đạo hồng ảnh đột nhiên lấn người mà tiến sở huyền lại như thích khách mượn áo huyết thạch đầu nhân hấp dẫn người áo đen lực chú ý từ bên cạnh lượn quanh tới m ộ trên kiếm đâm về p người áo hắn áo choàng đỏ đột nhiên bay ra b ô n g nhiên bị lớn trong nháy mắt liền đem hắc b à o nam tử che đậy chắc chắn chỉ là một kiện áo choàng hắc bảo nam tử đưa tay chính là một chảo muốn xé nát kia áo choàng không đúng hắc bảo nam tử một chảo quá khứ chỉ cảm thấy kia áo choàng trựa không lưu đâu l ự c đạo của mình lại bị một cỗ kỳ dị lực lượng cho trong nháy mắt tháo bỏ xuống đây là một kiện phát bảo không đợi hắn kịp phản ứng áo choàng đỏ hô hô hai tiếng liền đem hắc bảo nam tử bao thành một người bánh trưng người áo đen thôi động t i n h lực muốn phá vỡ lại không có hiệu quả chút nào á m huyết thạch đầu nhân quát lên một tiếng lớn lăng không n ả y lên đ ỗ n g nhiên một truy đập vào hắc bảo nam tử trên đầu thân thể trực tiếp bị nện thành một bãi thịt nát vừa xông lại nghĩ viện thủ thẩm thao thao không chịu được ngờ、ngơ. mẹ nó sở huyền con hàng này mỗi ngày hất lên cái áo choàng đỏ không nghĩ tới áo choàng đỏ vậy mà như thế quỷ dị phanh phanh phanh á m huyết thạch đầu nhân lại bổ mấy truy chết trần phàng đông nhiên quay người lại nhìn về phía bị giam cầm kim vũ hải đ ồ n g thanh bắt thú vòng còn t ạ i chuyện gì xảy ra thi triển bắt thú vào người chẳng lẽ không phải kia hắc bảo nam tử các ngươi đều phải chết mắt thấy hắc bảo nam tử bị giết chết bị mạng n ệ n bao phủ háo bào đen nữ tử nổi giận vô cùng toàn thân bạo phát đi ra một vòng kinh khủng khí kỉnh vơ anh kia từng đạo mạng n ệ n đúng là bị nàng chấn động đến chia năm xe bảy nhưng mọi người ở đây kinh hoàng sát na gian giác sắc bén tử tinh một thứ từ kia á o bào đen dưới người cô gái xuyên thủng mà ra đem k i a áo bào đen nữ tử đâm cái thông thấu cương tử cái này một cái cơ hội tóm đến quá chuẩn nguyên bản nó tử tinh m ộ t thứ gần như không có khả năng phá ra được loại trình độ này ngự thú sư phòng ngự nhưng này nữ nhân trong cơn giận dữ vì tránh ra mạng nghệ cũng là dùng toàn lực khi toàn bộ lực lượng b ộ c phát ra đi một khắc này chính là suy yếu nhất thời điểm cương tử một đạo tử tinh m ộ t thứ trực tiếp liền đâm xuyên áo bào đen nữ tử thân thể Ô u a dù vậy áo bào đen nữ tử vẫn không có đều chết hết thân thể chấn động vậy mà đem tử tinh đột thứ chấn vỡ từng mảnh bay ra cương tử cũng biết rõ coi như đối phương trọng thương ngã gục mình y nguyên không thể nào là đối thủ cho nên nó không chút nghĩ ngợi nhanh chóng quay người lại v c h một cái liền chạy hướng về phía nơi xa trốn liền trốn đi nó vậy mà trực tiếp đụng tới cái vang c á i g i ắ m bình một tiếng một cỗ hôi thối quét sạch hướng về phía kia áo bào đen nữ tử áo bào đen nữ tử cảm giác cái này c á i g i ắ m so vừa mới kia tử tình một thứ đối nàng tổn thương còn mùa lớn l i ê n l i ê n xông lại muốn giết áo bào đen nữ tử tử vong chu hoàng cùng chân phàm đều bị hung nước mắt c h ả y r ò n g bích nhãn lửng mật thả rắm thúi kia thế nhưng là có thể cùng lớp trốn sóc động vật sách ngang bọn chúng từ hậu môn phun ra chất lỏng vật chất mùi có thể khuất một không xem t r ư ừ n g liền liền trần phảm đều trúng chiêu dù sao đánh giá m ộ cái đồ chơi này tựa như cương tử r ă n g cùng móng ướt đây là trời sinh liền có cũng chưa từng xuất hiện tại thành kỹ năng bên trong cương tử một chiêu này thực sự quá mẹ nó cay con mắt các loại trở về mới h ả o h ả o nghiên cứu một chút đi trần phàm một bên rơi nước mắt một bên ở trong lòng quắt lên một tiếng lớn tiểu hắc chật thân hình hắn nhoáng một cái trường đao trong tay như t h i ể m điện bổ ra áo bào đen nữ t ử khoe miệng chảy máu trong mắt rơi lệ như ác ma đồng dạng vừa quay đầu đến tập trung vào trần phảm nhưng trần phảm nửa bước không dừng lại tinh thần gai nhọn cơ hộ tại trần phà tiểu hắc cũng đem mình kỹ năng mạnh nhất dùng r a a áo bào đen nữ tử vừa tích xúc một điểm tinh lực trong nháy mắt tàn mất dưới hai tay ý thức ôm lấy đầu x o á t c h â n p h à m trường đao trong tay bảo qua một viên đầu lâu cùng hai cái tay cụt đồng thời ném đi ra ngoài một bên khác giam cấm kim vũ hải đông thanh vòng tròn đột nhiên lóe lên u quang ly khai kim vũ hải đông thanh thân thể nhẹ nhàng rơi xuống đất hô mọi người tại đây trùng điệp thở hồn hển một ngụm khí thô đồng thời ngã ngồi trên mặt đất sau đó dạ hạo cùng thầm thao thao nghiêng đầu một cái ói ra huệ trong hư không mấy đến tiểu điện l ó e một cái tiểu bạch đổi kịp cương t hai cái móng vớt nhỏ lốp bốp chính là một trận con r ù a quyền m è o khíu giác là người tám mươi lần vừa mới cương tử kiêm một cái rắm đưa nàng đánh vội vặn tiểu bạch kém chút không có bị hôn ngất đi con tốt cương tử da dày thịt béo tiểu bạch cũng không phải thật đánh cho nên bị đánh mấy lần cũng không có việc gì t r â n phám che lấy cái mũi chào hỏi y m a i xuống tới mấy đạo phong bạo quét sạch thổi tan cương tử lưu lại mùi thối cái đồ chơi này l ự c sát thương thật sự là quá lớn nó nếu có thể khống chế nghĩ bưng liền bông lần sau cùng phân n g a trộn lẫn k ố i rùng đoán chừng có thể đạn sinh ra một cái vô địch kỹ năng chân phám nôn khan vài tiếng về sau. cũng đặt mông ngồi xuống cuối cùng kết thúc cựu tử nhất sinh thẩm thao thao đứng lên hơi giật mình nhìn trước mắt một màn này sau đó tự lẩm bẩm nhanh như vậy liền kết thúc à. luôn cảm giác không đúng chỗ nào có phải hay không quá dễ dàng một điểm t h ẩ m hồng tụ tức đi lên đứng d ậ y một cước liền đem thẩm thao thao đạp lăn trên mặt đất đi c h ế t đi ngươi còn muốn nhóm chúng ta giết cho máu c h ả y thành sông chết đi sống lại à. dạ hạo cũng đi tới nghiến răng nghiến lợi nói ra nhóm chúng ta nhiều người như vậy liền may một người đứng tại kia xem kịch chuyện gì đều không được ngươi tốt xấu có chỉ cấp sáu long huyết quân sư ngươi long huyết quân sư dạ hạo n g m i ệ thầm thao thao long huyết c u n g sư cùng hắn thiên hoang thần như đều tại kia ngao ngao n ô n đ ầ y phế vật dạ hạo chứng mắt liếc thầm thao thao ta thụ thương nha long huyết c u n g sư cũng thụ thương nha ta nghĩ xuất thủ tới bị sở huyền kéo lại nha thầm thao thao một mặt ủy khuất chỉ vào thầm hồng tụ nói ra thầm hồng tụ cũng cái gì đều không có làm a sở huyền nói ra hồng tụ phệ huyết ma bức giúp đại ân nhiều loạn người áo đen ánh mắt chậm lại động tác thầm hồng tụ nhìn xem ghé vào trên mư bàn tay p h huyết bức vương thở dài bức vương tiểu đệ chết sạch sẽ lại muốn tìm một đoàn thời gian mới có thể tìm được một đám nói nàng chậm rãi đi tới trần phàm trước mặt bị nhãn như tơ nói ra tiểu p h ạ m ngươi lại cứu ta ngươi muốn cho ta báo đáp thế nào ngươi đây trần phàm cũng không ngẩng đầu lên đưa tay ra đưa tiền thầm hồng tụ lấy thân báo đáp có được hay không trần phàm đứng lên kia là lấy oán trả ơn cái này thời điểm thầm hồng tụ trên cổ tay tiểu thanh xà đột nhiên nói ra chủ nhân con hàng này liền mị lực của ngươi đều có thể ngăn cản được hắn có thể là không ưa thích nữ nhân đây trần phàm cái quỷ gì một đầu tiểu xà cũng có thể nói chuyện chỉ thấy kia tiểu thanh xà nhảy xuống tới trên thân quang mang lấp lóe một cái hóa thành cùng hàn băng bạch mãng không t r ê n lệch nhiều màu xanh mãng xà chân pha mở to hai mắt nhìn cái đồ chơi này chẳng những biết nói chuyện còn có thể biến thành đại mãng xà thầm hồng tụ bưu lại đây l ầ m b ầ m nói ngươi biết rõ tiểu thanh xà làm sao biến thành đại mãng xà sao ngươi ngồi xuống ta để nó biến cho ngươi xem chân pha mặt tối sầm ta hoài nghi ngươi đang lái xe thầm hồng tụ ăn một chút nợ nụ cười tiểu phàm ngươi lai、like、ngươi là lao tài xế dạ hạo mở to hai mắt nhìn, nhìn xem nhìn xem đây mới gọi là vậy các ngươi gọi là cái gì nghe trong nhà lão nhân nói chó có thể nhìn thấy người không thấy được đồ vật trần phạm giận dữ ân xuống dạ hạo đầu chính là một trận đánh tơi bời đánh cho dạ hạo nước mắt rừng rừng tiểu hắc cười lạnh một tiếng tiện hóa gọi miệng ngươi thiện gọi miệng ngươi thiện bị đánh đi trần phong m một hít hơi, hướng sâu i ớ mở mắt, gặp chân thân. gặp phong chân hán Sau đó, khinh vân đạm nói ra dùng cái này chú ngữ liền có thể nhìn thấy ngự thú hoặc là quái vật đẳng cấp sở huyền mặt không biểu lộ trước đó thời điểm ta không gặp ngươi niệm loại này chú ngữ trần pham nhàn nhạt nói ra ta ở trong lòng đọc sở huyền ta cũng không gặp ngươi làm loại động tác này trần pham trận mắt một cái ta ở trong lòng làm t h ư ờ thao thao lập tức học trần pham giám vẽ đọc thiên đạo cản địa phát hôn nhân ma phân hai giới mở mắt gặp chân thân sau đó hắn có chút buồn bực nhìn thoáng qua trần phạm vô dụng à, ta niệm chú ngữ về sau nhìn những cái kia ngự thú y nguyên nhìn không ra đẳng c ấ p à. trần phạm v ô vỗ thẩm thao thao bà vai chú ngữ cũng tốt công pháp cũng tốt ở đâu là học được khẩu khuyết lập tức liền có thể có hiệu lực kiên trì luyện tập q u e n tay hay việc thẩm thao thao nhẹ gật đầu được rồi t h ẩ m hông tụ trận chắm mắt thủ trưởng đập vào trên trán cái này n g ngẩn thật đúng là tin a các ngươi không nên hiểu lầm cái này khẳng định không phải ta thẩm ra huyết mạch cái này khẳng định là nhận môi Trần phạm không có ở phản ứng mấy cái này ra hỏa quá khứ nhặt lên bắt thu vòng sau đó đi tới kim vũ hải đông thanh trước mặt kim vũ có bị thương không kim vũ hải đông thanh nhìn thoáng qua trần phạm lắc đầu nó nhớ kỹ rất rõ ràng mình bị vây khốn sát na trần phạm dùng hết toàn lực một đao chém vào kia vòng tròn phía trên kết quả bị đánh bay ra ngoài liền thủ trưởng đều ra chóc thị t bong thầm hồng tụ cùng sở huyền mấy người cũng đi tới tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn tất cả đều vây quanh chỉ có v ư n già giấu ở bóng đen bên trong cảnh giác nhìn xem chu vi trần phạm nhẹ nhàng vỗ vô kim vũ hải đông thanh cánh lần này là ngươi cứu được nhóm chúng ta người trước tiên giết chết huyết b i ể n hoa vương cùng v i ê m ma lanh chúa lại thả một cái đại chiêu quét sạch rơi mất kia một nhóm lớn huyết b i ể n hoa yêu cùng v i ê m ma b â n g không mà nói lần này nhóm chúng ta liền thật xui xẻo tất cả mọi người hướng phía kim vũ hải đông thanh quăng tới cảm kích ánh mắt kim vũ hải đông thanh cánh giật giật khiêm tốn l ắ n đầu tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn đều chạy tới tử vong chu hoàng cũng nạo kiều chạy tới thẩm hồng tụ bên người làm không tệ đều làm rất không tệ trấn phám vui vẻ nhất là vượn già cùng cương tử kia một cái vượn già đem bay lên không tên kia biến thành nếch x n h thần thao thao cười lạnh một tiếng nói hiện tại biết rõ trước đây ta vì cái gì bị bại thảm như vậy à mấy tên hốn đản này hắn chưa nói xong bởi vì tiểu bạch mấy cái tất cả đều bắt đầu hướng phía hắn nghe răng chân mắt thần thao thao giật này mình hoảng vội và nói ta sai rồi ta sai rồi ta tại khen các ngươi đây Các người kỹ năng quá lợi hại phối hợp quá tốt tiểu b ạ c h mấy cái h ừ nhẹ một tiếng đều không để ý hắn trần phạm lại khen hai câu kim vũ hải đông thanh về sau phất phất tay hạo tử để hoa hoa giữ vững tinh thần đến cảm giác một cái chu vi hòa vũ sơn hoàn cảnh sắc thực đối cảm giác lực ảnh hưởng vô cùng lớn nhưng lần này hoa hoa quả thật có chút không góp sức à một đống địch nhân vật ra nó đều không có cảm giác được thánh nguyệt khiên như hoa túi đầu xuống dạ hạo lập tức ga đùi hai câu sau đó để nó bắt đầu cảm giác chu vi hết thảy kim vũ hải đông thanh cùng sa mạc phong điêu cũng bay đến không trùng trên không trung không ngừng xoay quanh bốn phía xem、xét. vươn ra c ù n g á m huyết thạch đầu nhân cũng đứng tại kia từng tòa cửa hàng phía trước chậm dãi lướt nhìn trần p h a m trầm mặc một lát nói ra có mang theo giấy bút sao thầm thao thao c ư ờ i nạo một tiếng nói ra khoa học kỹ thuật như thế phát đạt niên đại còn có bao nhiêu người dùng giấy cùng bút ta giấy vệ sinh ngược lại là mang theo có hắn còn chưa nói xong sở huyền đã từ bao khỏa bên trong lấy ra giấy bút thầm thao thao trần p h a m trầm giọng nói ra ác ngậu tri đỉnh người xuất hiện ở đây khẳng định có cổ quái trước tiên đem tin tức truyền đi, đi sở huyền nhẹ gật đầu xoắt xoắt đem trước phát sinh những chuyện này viết tại trên giấy sau đó hắn nhìn về phía trần Điều giận ngươi hắc dữ, để tin sợ i huyền ạ i Thời khắc m ấ chốt vẫn là phải dựa vào ta vẫn vào là dựa đ â Đúng thế. h Sở u y quay đầu trao hỏi một cái sa mạc phong điêu t r â n pham cuốn quýt ngăn cản sau đó đem s ở huyền giấy cầm tới s ở huyền s ữ n g sở ngươi sợ ta nói không đủ rõ ràng không phải t r â n pham chỉ chỉ một bên khác đại thụ đồng dạng nghiêng nghiêng đổ vào trên vách đá dựng đứng huyết b i ể n hoa vương nói ra t i ê huyết biện hoa vương máu đều không biết rõ nặng bao nhiêu các ngươi trên người bình bình lọ lọ mới bao nhiêu thuận tiện để bọn hắn đưa chút thịnh phóng tiên huyết cái túi đến đây đi đám người quay đầu nhìn thoáng qua kêu huyết biện hoa vương liên tục gật đầu cuối cùng sở huyền đem viết xong cuộn giấy lên cột vào sa mạc phong điêu trên chân sau đó nhẹ nhàng vô vô sa mạc phong điêu n g ư ờ i lập tức bay trở về đem đ ổ vật giao cho lý thắng lao sư sa mạc phong điêu khẽ gật đầu bay lên không mà ra thoáng qua ở giữa liền biến mất tại nơi xa nhìn xem chiến đấu trái cây đi trần phàm quét mắt một cái chu vi về sau hướng phía huyết biện hoa vương đi tới một đám người đều không có đi đảo cái khắc quái vật tinh hạch mà làm ộ t khối theo tới đại thụ đồng dạng huyết biện hoa vương là nghiêng nghiêng đổ vào trên vách đá dựng trần đứng trần Huyết b i dạ, dạ hạo cùng thẩm i n thao thao hướng phía sở huyền trận mắt nhìn thẩm thao thao tiến tới trần phàm trước mặt trần phàm nhóm chúng ta có thể hay không thương đo một cái đem cái này huyết biện hoa vương máu cho ta mười cân thần p h a o t h a ta cho ngươi cái rất tốt đề nghị thầm thao thao kiến nghị gì ngươi nói trần phàm đi chết đi thầm thao thao không cho liền không cho tại sao phải mắng chửi người a thầm thông tụ hắn không có đánh ngươi coi như số người gặp may chuyện gì đều không có làm đứng tại bên cạnh d ư ơ n g mắt nhìn còn muốn c h ỗ t ố t thầm thao thao chạy đến bên cạnh đem một cái cấp tám viêm ma tinh hạch đào lên hắn có mấy cái hỏa hệ ngự thú cái này viêm ma tinh hạch đối với hỏa hệ ngự thú tăng lên vô cùng lớn bất quá cái này viêm ma tinh hạch trên bước lên hỏa diễm thầm thao thao dùng dao găm móc ra về sau không dám cầm lên dạ hạo đi tới hỏi, thầm thao thao nói nhảm giả hạo ngươi cho ta một khối tám cấp quái vật tinh hạch ta dám liếm một cái ngươi tin hay không thầm thao thao khí cười lấy ra một khối vừa mới trộm giấu đi tám cấp quái vật tinh hạch cho giả hạo đến ngươi mẹ nó liếm cho láo tử nhìn một cái ngươi nếu là dám liếm cái này tinh hạch lao tử liền cho ngươi giả hạo tiếp nhận thầm thao thao trong tay tinh hạch liếm lấy một cái kia tinh hạch sau đó đi thầm thao thao một người trong gió lộn xộn liên liên trần phàm đều nhìn không được hạo tử có thể hay không đừng khi dễ nhược trí quần thể thầm hồng tụ bưng tí mặt lúc này thánh nguyệt khiên m chân chi chi i hoa hoa nó một trăm linh chín quỷ dị phát trận ác mộng tri đình âm mưu trong động còn ẩn tàng có cao thủ hoặc là quái vật khả năng cũng không phải là rất lớn thực sự có người hoặc là quái vật trước đó đại chiến thời điểm không có đạo lý không ra nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất trần phàm để kim vũ hải đông thanh cùng tử vong chu hoàng một cái ở phía trước một cái ở phía sau che lại đám người mà sở huyền cũng làm cho áo huyết thạch đầu nhân cho tất cả mọi người bổ sung hát rượu thạch cao giáp sau đó trần phàm quay đầu hướng về phía dấu ở ám ảnh màn trời bên trong vượt già đưa mắt liếc ra ý qua một cái vượt già lập tức lặng lẽ âm thầm vào kia đạo quật trần phàm tay phải nắm vào đao tay phải nắm chặt trôi đao trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ chốc lát vợ ư già lạc nhiên không tiếng động sờ soẩn ra không có người nào cùng bái vật chỉ có một đống h à i cốt cùng một tòa to lớn phát trợn còn có một đống lớn quái vật thi thể t r ầ n pham đứng thẳng người nới lỏng một hơi dạ hạo gặp trần pham đ ô n g l ỏ n g nhỏ giọng hỏi p h a m ca thế nào không sao tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía trần p h a m bất chi bất giác ở giữa tất cả mọi người đem trần p h a m coi là chủ tâm cốt t r ầ n p h a m nhẹ giọng nói ra ta để vợ ư già đi vào tra xét một lần nó nói bên trong không có người nào cùng bái vật chỉ có một đống hải cốt cùng một tòa to lớn phát trợn cùng một đống lớn quái vật thi thể lợi tuy như thế vẫn là cho i dù là kim vũ hải đông thanh loại này đình thể đứng tại cửa hàng cũng như côn trùng đặt ở miệng to như chậu máu trên cực nóng mùi gáy mũi từ trong động quật tuân ra làm cho tất cả mọi người nhịn không được bưng kín miệng mũi mà cái mùi này bên trong lại vẫn trộn lẫn lấy nồng đậm huyết tinh chi khí t h ẩ m thao thao cao mày nhãn trâu xoay động nhỏ giọng nói ra các ngươi đi vào ta ở bên ngoài giúp các ngươi canh chừng dạ hạo cười lạnh một tiếng p h à m ca cái này tiểu tử gan nhỏ như chuột đây là bị dọa đến cũng không dám tiến sân động mà lại hắn còn muốn đáp lấy nhóm chúng ta đi vào thời điểm đi trộm đào những quái vật kia tinh hạch làm không cẩn thận hắn sẽ còn chạy tới thả huyết b i ể n hoa vương máu t h ẩ m thao thao sắc mặt chấp nhận hoán hận nói ra ngươi làm sao chống giông âu người trong sạch ta là hạ người như vậy sao một đám người đều nhẹ gật đầu thần thao thao có loại chúng bạn xa lánh cảm giác cô độc Trân phan dùng trôi đao đụng một cái thẩm thao t h a o bụng người đi phía trước nhất cho nhóm chúng ta dò đường thẩm thao thao tức điên lên dựa vào cái gì nha đi ở trước nhất khẳng định nguy hiểm nhất vạn nhất gặp được q u á i vật phía trước nhất đương nhiên chính là xui xẻo nhất thẩm thao thao không chịu làm nhưng một đám người đều yên lặng nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào thẩm thao thao trong lòng chọn dạ dùng xin giúp đỡ nhãn thần nhìn về phía thẩm hồng tụ thầm hồng tụ nợ nụ cười xinh đẹp nghe ngươi tỷ phu chân pham cái chán gân xanh nhảy một cái cái này nữ nhân người bình thường chịu không được ga thẩm thao thao thao bất đ dạ hạo theo ở phía sau thỉnh thoảng ném trên một viên n g u y ệ t quang thạch n g u y ệ t quang thạch ánh sáng yếu đớt chiếu d ọ i xuống rõ ràng trong động vật rất là cực nóng nhưng thẩm thao thao lại cảm giác toàn thân dẹt r u n chậm rãi đi mười mấy phút sau phía trước đột nhiên trở nên càng thêm khoáng đạt một cái rộng lớn đại s ả n h đồng dạng đất trống xuất hiện ở trước mặt mọi người đám người mượn n g u y ệ t quang thạch qua mang nhìn rõ ràng trước mắt một màn lập tức đều là hít vào một ngụm khí lạnh chỉ gặp phía trước đại sành chính giữa từng đống xương trắng đắp lên như núi vây quanh một tòa cao hơn ba mét toàn thân đen như mực cổ quái phương tiêm địa những cái kêu bạch trên đó còn t h khắc rõ n h vô số cái nòng nọc nhỏ đồng dạng phụ văn chính loé da hư quang lúc ẩn lúc hiện đám người bên tay phải mấy trăm cỗ quái vật thi thể trồng chất như núi âm phong từng cơn phảng phất có người đang khóc có người đây này lẩm bẩm có quái vật lạc đạo người mặc tránh dép chiến giáp đám người lại đều có một loại âm lãnh tận xương cảm giác cái này lại sảnh cảm giác tựa như là thông hướng địa ngục ma môn khiến người sợ hãi để cho người ta linh hồn cũng vì đó rút rơi dậy trần phàng nhóm chúng ta nhóm chúng ta ra ngoài đi thẩm thao thao vẻ mặt cầu xin thấp giọng nói ra quá hắn sao dọa người ta cảm giác vừa mới giống như có cái gì đồ vật s ờ một cái lỗ thai của ta ra hạo giật này mình dẫn theo lưới búa nhìn bột phía như chim sợ cánh quang s ờ huyền cùng thẩm h ư n g tụ ngược lại là chấn định dị thường trần phàng không nói gì chỉ là nắm chặt trôi đao chập rãi đi tới pháp trận biên giới Quá kỳ quái quỷ kỳ kinh khủng đôi mặt quỷ dị như vậy chưa hắn h lại có điểm cảm giác có cảm phấn, hắn nói không nói nên lời, i k rốt giống một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc, thật cuộc cảm giác. có cảm giác quái quen là loại dạng Nhưng như gì kỳ bao n Nghĩ người đồng đầu ở Hắc Chưa giết Lâm dạng. a b giờ từng giết người hắn động thủ gọn gàng trong lòng thậm chí còn có một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác hư phấn chuyện này rốt cuộc là như thế nào đột nhiên thẩm hồng tụ tiến lên một bước nói ra cái này phát trợ tựa hồ cũng không hoàn chỉnh dạ hạo nói ra không hoàn chỉnh cũng bình thường kia hai cái người áo đen tại truyền thời điểm chúng ta tới bọn hắn khả năng ở giữa đòn mất không phải ý tứ này thẩm hồng tụ lắc đầu nói ra Đơn thứ nhất bí cảnh như thế lớn mặc dù bây giờ đã chia làm bí cảnh nhưng đông hải thành thăm dò nhiều năm như vậy c ũ n trần phạm yếu ớt nói ra trước đây ngự phong hẻm núi phong lang vương bị ác ma lực lượng ăn mòn sau đó mang theo phong lang công kích nhóm chúng ta nhóm chúng ta đều cảm thấy chẳng biết tại sao về sau sở huyền đã từng suy đoán kia phía sau hấp thụ là vì kéo dài nhóm chúng ta tiến vào thứ nhất bí cảnh thời gian nhưng tại sao muốn kéo dài nhóm chúng ta tiến vào thứ nhất bí cảnh thời gian nhóm chúng ta cũng là trăm mối vẫn không có các giải một đám chỉ là tại bí cảnh bên ngoài thí luyện học sinh vì sao lại bị người để mắt tới kéo dài một đám học sinh thí luyện có làm được cái gì hiện tại đem ngự phong hẻm núi sự t ì n h cùng cái này pháp trận liên hệ với nhau ngược lại là có thể nói tới thông sở huyền nhẹ gật đầu trầm giọng nói ra bọn hắn tại cái này trong bí cảnh chuẩn bị lấy cái gì muốn tại bí cảnh rất nhiều địa phương bày ra loại này lại trận trong đó một ít vị trí vô cùng có khả năng chính là tại thí luyện khu vực cho nên tại biết rõ chiến thần học viện học sinh muốn tới thí luyện về sau liền phái người tại ngự phong hẻm núi dày vò một phen các lao sư cũng là phát hiện phong lang vương bị ác ma ăn mòn cho nên cuối cùng để nhóm chúng ta tại ngự phong hẻm núi đợi hơn nửa giờ thẳng đến đông hải thành phái cường giả tới nhóm chúng ta mới lần nữa lên đường đám người lưng nhau đều là không chịu được lấy làm kinh hãi nếu quả thật như sở huyền cùng trần phàm suy đoán chẳng phải là nói cái này thứ nhất trong bí cảnh rất nhiều địa phương đều có ác ngậu c h i đình người bọn hắn một nhóm người này chẳng những có cấp m ộ ư ơ i sáu kim vũ hải đ ồ n g thanh còn mang theo cấp một ư ơ i hai tử vong chu hoàng trước đó một trận chiến đều là cựu tử nhất sinh chiến thần học viện cái khác học sinh nếu là gặp được các ngộng chi đình người chẳng phải là một con đường chết thẩm hồng tụ an ủi sa mạc phong điêu tốc độ cực nhanh hy vọng bọn hắn thu được tin tức về sau có thể trước tiên kịp phản ứng khai thác nhất định biện pháp đi dạ hạo nhìn về phía trần phàm nói ra mặc kệ bọn hắn tại chuẩn bị cái gì dù sao không thể nào là chuyện tốt phàm ca, nhóm chúng ta muốn hay không chức đem cái này pháp trận phá hủy rơi thầm thao thao liên tục gật đầu đúng a đúng a vạn nhất đại trận này triệt để kích hoạt nhóm chúng ta chẳng phải là trực tiếp bị bao phủ tại đại trận bên trong mặc cho làm t h sở huyền đưa tay ngăn cản nói ra cái này pháp trận còn chưa toàn bộ hoàn thành. Cũng không có chân chính kích hoạt không cần nóng lòng nhất thời tốt nhất biện pháp là chờ đợi đông hải thành bên kia phái tới cường giả chân pham nhẹ gật đầu nhóm chúng ta đợi thêm một chút đi thẩm hồng tụ bọn hắn từ đường tắt tới núi hình vòng cung cũng mới dùng nửa giờ ban năm một đám người thông qua t h ầ m thao thao cho ra đường tắt lộ tuyến trở về hiện tại lý thắng bọn hắn khẳng định cũng đều biết rõ đầu kia đường tắt đông hải thành cường giả tốc độ khẳng định so thẩm hồng tụ bọn hắn phải nhanh hơn rất nhiều nếu là có phi hành ngự thú tốc độ kia càng nhanh căn bản không cần chờ đợi quá lâu chân pham để một đám ngự thú r ư ợ vào sau sau đó đi tới chất đống, một đống quái vật thi thể địa phương. thầm hồng tụ m ma, ma gật gật đầu nói ra pháp trận trên cơ bản đều cần dùng đến quái vật tinh hạch bọn hắn hẳn là muốn đem những quái vật này tinh hạch cùng tiến huyết toàn bộ dùng tại pháp trận phía trên các ngươi nhìn có bộ phận quái vật đầu đã bị đảo mở mà tòa kia pháp trận phía trên thưa thất đã khảm bội tiến vào một chút tinh hạch chân pham sờ một cái mấy cái quái vật thi thể trên tay dính không ít máu có rất nhiều quái vật thi thể vẫn là ấm tiên huyết còn tại chạy xuôi đều chết đi không bao lâu vừa mới còn rất kinh hoàng thầm thao thao nhìn thấy cái này trồng chất như núi quái vật thi thể lại bắt đầu hưng phấn các ngươi có chú ý đến hay không một điểm những quái vật này thi thể giống như đều rất to lớn đây ngươi nhìn sở huyền trước mặt tiêu huyết biện hoa yêu thi thể theo tới trên đường r ế t chết cấp chín huyết biện hoa yêu đồng d ạ n g lớn chẳng lẽ nói những quái vật này tất cả đều là cấp tám cấp chín trở lên trần phám nhìn lướt qua những quái vật này thi thể khé gật đầu xác thực rất nhiều cấp tám cấp chín quái vật cấp mười cấp mười một cũng có nhưng đa số đều là sáu cấp bảy nói trần phàm bắt lấy một đầu quái vật chân đem con quái vật kia từ trong đống thi thể tách rời ra kia là một cái toàn thân trắng như tuyết đầu giống thì viên nhưng lại mọc ra một đôi sừng nhọn quái vật quang nhận huyết sư mọi người thấy trần phàm lôi ra tới quái vật thi thể đều không chịu được sửng sốt u một cái dạ hạo sắc mặt có chút cổ quái nói ra quang nhận huyết sư hẳn là sinh hoạt tại vĩnh ca rừng rậm à. vĩnh ca rừng rậm cách nơi này còn rất xa đây mà lại vĩnh ca rừng rậm kia là vô cùng nguy hiểm khu vực bên trong có rất nhiều m ư ơ i năm cấp m ư ơ i sáu quái vật chẳng lẽ cái này quang nhận huyết sư thẩm thao thao thao tiến lên một bước, hai tay chập ngón tay như kiếm. chặn con mắt sau đó quát lạnh một tiếng nói thiên đạo cản địa phát hôn nhân ma phân hai giới mở mắt gặp chân thân sở huyền cùng dạ hạo im lặng nhìn thoáng qua thẩm thao thao mấy năm qua này bọn hắn một mực đem thẩm thao thao coi như đối thủ hiện tại hai người đều sinh ra một loại mình có mắt không tròng cảm giác nhất làm giận chính là hai người bọn họ ngự thú đều vẫn là cấp năm mà thẩm thao thao lại có một cái cấp sáu long huyết cổ sư ai t h ẩ m hồng tụ cũng trận trắng mắt thở dài trần phạm lại b i t miệng nở nụ cười đúng chính là như vậy luyện nhiều thập q u a n tay hay việc nhìn ra đây là cái gì đẳng cấp quái vật không thẩm thao thao trầm mặc một lát mỉm cười nói ra đã nhìn ra cấp mười sáu sở huyên cùng dạ hạo trần phàm cũng lấy làm kinh hãi hắn vừa mới lôi kéo ra quang nhận huyết sư đúng là cấp mười sáu nói đùa cái gì từ trong tivi học được một cái chú ngữ thật làm cho thẩm thao thao khai khiếu dạ hạo nhìn thấy trần phàm biểu lộ bưu lại nhỏ giọng nói ra phàm ca sẽ không thật là cấp mười sáu a cái này chú ngữ thật sự hữu hiệu ha ha ha ha ha ha ha. thẩm thao thao cùng tiếu lên ta căn bản không nhìn ra thuận miệ vô ích các ngươi cũng tin một đám ngớ ngẩn t r ầ n pham cùng dạ hạo tiến lên một bước một trái một phải ấn xuống thẩm thao thao chính là một trận đánh tơi bời đánh thẩm thao thao nước mắt rừng rừng ta chính là nhìn nơi này bầu không khí quá dọa người hòa h o ã n hạ bầu không khí cũng không được ca thầm hồng tụ lại dàn tới mái tóc tại trần phàm trên mặt vẩy hai lần nhỉ non đồng dạng nói ra phàm ngươi nhìn ra được lời nói nói ngay thôi đây rốt cuộc là cái gì đẳng cấp quái vật t r ầ n pham nghiêm mặt cái này nữ nhân càng ngày càng được voi đòi tiền trước đó gọi hắn tiểu phàm hiện tại liền chữ nhỏ đều không cần chân phàm quát lạnh một tiếng nói thiên đạo cản địa phát khôn nhân ma phân hai giới mở m nói hắn trong tay dao găm cắm vào đến trên mặt đất quang nhận huyết sư trong đầu đem tinh hạch đ à o lên sau đó hắn nhìn ký hạ tinh hạch trên đường vân gật gật đầu nói ra ừng chú ngự đã có hiệu lực thiên nhãn đã mở ta nhìn rõ ràng đây là cấp m ộ ư ơ i sáu quang nhận huyết sư đ á n g người t h ẩ m thao thao mặt đen lên nói ra đào ra tinh hạch đến xem ta cũng biết rõ đây là cấp m ộ ư ơ i sáu ngoa tạo cấp m ộ ư ơ i sáu nơi này thật sự có cấp m ộ ư ơ i sáu quái vật mấy người còn lại lập tức cũng là t r ừ n g lớn hai mắt cái này một đống quái vật bên trong lại có cấp m ư ơ i sáu quái vật phát đại tài Liên liên m ộ trần mực mặt k phám cũng đem ư ợ c động d u thẩm thao thao để không? Không thao thao ra mọi người một khối đặc thù trước đem những quái vật này tinh hạch móc ra về phần những quái vật này thi thể cấp tám trở lên quái vật thi thể kéo tới bên ngoài đi cấp tám trở xuống quái vật thi thể nhìn xem có giá trị hay không tương đối lớn bộ vị có chặt đi xuống cũng mang về trở về sau thống kê xong nhóm chúng ta lại đến nói phân phối đi thẩm thao thao ngươi đừng trộm dấu a bị ta phát hiện đừng trách ta đối ngươi không k h á c h khí tiểu bạch giúp ta nhìn chằm chằm hắn nếu là hắn dám trộm dấu trực tiếp điện hắn điện hắn chết đi xuống lại tiểu bạch lập tức chạy tới hướng về phía thẩm thao thao nhẹ răng trận mắt cương tử cũng chạy tới nhìn chằm chằm thẩm thao thao đuổi nhìn thoáng qua thầm thao thao cảm giác dưới hông mắt lạnh giật này mình nhớ tới ban đầu ở chiến thần học viện cương tử cắn kê bà long đùi không thả sự t ì n h cùng cương tử một chiêu tử tinh đột thứ cho kia áo bào đen nữ nhân một cái thiên niên sát sự t ì n h lừng mặt so đố ngẫu miêu đáng sợ nhiều thẩm thao thao rất yêu thương vì cái gì ngươi không nói bọn hắn chỉ nói ta ngươi còn để ngự thú coi chúng ta giữa người và người tín nhiệm đây ta thẩm thao thao là hạ người như vậy sao ngươi là đám người đồng thời nhẹ gật đầu thẩm thao thao rất uy khuất các ngươi liền biết rõ khi dễ người thành thật một đám người lập tức đậu thủ đem từng cỗ quái vật trên đầu tinh hạch đều đào lên cái này trồng chất thành núi nhỏ đồng dạng quái vật thi、thể. chỉ ít có hơn một trăm cỗ cấp mười sáu quái vật liền khoảng chừng năm con cấp mười lăm quái vật đạt đến mười hai con nhiều nhìn xem mọi người k i ế m kê những quái vật kia tinh hoạch trần phạm nhịn không được đem trong ngực bắt thú vòng đem ra kia hai cái người áo đen ngự thú đều chỉ là cấp mười nếu như cái này một đống mười lăm cấp mười sáu quái vật đều là hai người kia giết chết kia khẳng định là lợi dụng cái này bắt thú vòng mạnh như kim vũ hải đông thanh đều không có lực phản kháng chút nào trực tiếp liền bị giam cầm a cái này đồ vật đến lấy về hảo hảo nghiên cứu một chút đúng lúc này tiểu hát thanh âm tại trần phạm trong đầu vang lên đông hải thành người đến tới rất、nhiều. ta biết trong đó hai cái là chủ nhân ngươi chủ nhiệm lớp còn có một cái tiểu hắc b à n tử là thầy chủ nhiệm lý thắng cùng thầy chủ nhiệm đều tới mạnh cơ chí tình huống căng thẳng gây cấn bố cục rõ ràng c h ư n một trăm một mươi kém chút chết tại thẩm hồng tụ trong tay trong đầu tiểu hắc thanh â m có chút đồng bền t h â m thoát cũng có chút nhỏ không biết rõ có phải hay không bởi vì cự ly quá xa nguyên nhân trần phám ho nhẹ một tiếng nói ra bọn hắn tới lý lao sư cùng thầy chủ nhiệm cũng ở trong đó tiểu hắc nói đến không ít người đám người tinh thần đại trấn chỉ chốc lát tiểu hắc liền mang theo một đám người vọt vào cầm đầu trung niên nam tử giữ lại đầu đinh người mặc hấp giáp có một thanh cự kiếm long hành hổ bộ khí thế ngốc trời ở phía sau h ắ n còn có bốn tên nam tử mặc đồng dạng hấp giáp ánh mắt sắc bén như lao mà tại năm người này sau lưng ngoại trừ lý thắng cùng thầy chủ nhiệm bên ngoài lại còn có một đoàn chiến thần học viện lao sư trần phạm sở huyền lý thắng cùng thầy chủ nhiệm vượt qua năm người kia vọt tới trần phạm cùng sở huyền trước mặt các ngươi không có sao chứ trần phạm cùng sở huyền vừa muốn nói chuyện lý thắng cùng thầy chủ nhiệm hô một cái liền lẻn đến kia trải đầy đất quái vật thi thể trước mặt ngo tào ngo tào t r â n pham cùng sở huyền lết nhau không còn gì để nói con tưởng rằng bọn hắn có bao nhiêu quan tâm mình đây kết quả bây giờ đối với một đống quái vật thi thể tại kia ngoại tảo dạ hạ o vô vô trần p h à m bà vai các ngươi còn tốt bọn hắn đều chẳng muốn phản ứng ta một cái nói lời này thời điểm dạ hạ o hơi ngước đầu trong mắt có nhàn nhạt yêu thương lúc này thầm hồng tụ đi đến kia cầm đầu trung niên nam tử trước mặt bắt đầu giảng thuật đám người chỗ gặp phải hết thảy nàng thay đổi xưa nay làm cản tùy tiện bộ dáng chứng chặt đàng hoàng dùng đơn giản trực tiếp t i ế n ó i đem trước, trước sau sau tất cả mọi chuyện giảng thuật một lần nghe được những n à y đằng sau một đám lao sư đều là không chịu được liên rút hơi lạnh mà kia năm vị hát giáp cường giả nhìn trước mắt cái kia quỷ dị phát trợn cũng là sắc mặt ngưng trọng vô cùng trong đó một người mở ra trên cổ tay trí năng đồng hồ đối p h á p trận chụp mấy bức ảnh chụp về sau đem tin tức truyền ra ngoài t h ầ m thao thao thấy thế sửng sốt một cái bí cảnh bên trong cũng có mạng lưới tín hiệu bên cạnh một tên hát giáp cường giả cười cười giải thích nói vì hành động thuận tiện nhóm chúng ta rất nhiều năm trước ngay tại trong bí cảnh xây dựng tháp tín hiệu các ngươi có thể hiểu t h à n tại cái này trong bí cảnh ẩn giấu đi một cái lò cạn ạ dễ nữa cái này lò cạn ạ dễ nữa người bình thường là liền không、lên. chỉ có hát giáp quân mới có thể sử dụng t h ầ m thao thao bừng tỉnh đại ngộ khó trách trần phảm trầm giọng nói ra cùng loại tòa này trong động quân pháp trận rất có thể tại bí cảnh cái khác địa phương cũng đều có trong đó một chút vô cùng có khả năng xuất hiện tại chiến thần học viện thí luyện khu vực xin ngài lập tức thông chi chiến thần học viện người kết thúc thí luyện ly khai bí cảnh vừa mới truyền tin tức tên kia hát giáp cường giả khẽ gật đầu tại thu được sở huyền sa mạc phong điều truyền tin về sau nhóm chúng ta liền trước tiên kết thúc chiến thần học viện thí luyện có lẽ là phổ thông học sinh uy hiếp không được bọn hắn cho nên những cái kia ra hỏa không có xuống tay với học sinh hiện tại các học sinh đều đã rút lui thứ nhất bí cảnh trần pham cùng sở huyền mấy người lướt nhau âm thầm n ố i lỏng một hơi kia hát giáp cường giả lại nói ra mặc dù các ngươi trước đó để sa mạc p h o n g điều chuyển về trong tin tức không có nói tới pháp trận sự tỉnh nhưng nhóm chúng ta trước tiên khai thác biện pháp phong tỏa thứ nhất bí cảnh mà tại phụ cận tuần sắt vân thương hải tông sư hiện tại cũng đã tiến vào thứ nhất bí cảnh mọi người không cần phải lo lắng gia hạo s ứ sở chính là vị kia dùng tiêu phong ra sân bờ gm tông sư vân thương hải khu khục hát giáp cường giả lúng túng ho nhẹ một tiếng nói ra cái này mỗi người đều có sở thích của mình b ở gợ mở cái này sự t ì n h không ảnh hưởng toàn cục vân thương hải tông sư chính là nhóm chúng ta đường quốc trẻ tuổi nhất hai vị tông sư một trong thiên phú dị bẩm một thân tu vi kinh thiên động địa có hắn xuất thủ những cái kia nhảy nhóc thẳng hề dậy vào không ra cái gì sóng lớn lúc này đầu linh kia đầu đình trung nhân nhân tra xét một phen pháp trận về sau đi tới còn tốt mấy vị này người trẻ tuổi anh hùng cao minh chẳng những giết chết hắc ám c ự n giả còn phát hiện kế hoạch của bọn hắn nếu là chậm một chút nữa liền xem như vân thương hải tông sư chỉ sợ cũng khó mà ngăn cơn sóng dữ a trong đó một vị hát giáp cường giả lấy làm kinh hãi đại nhân k i ê n pháp trận đến cùng là đầu đình trung nghiên nhân sắc mặt nghiêm túc nói ra bọn hắn đến cùng có quỷ cái gì ta còn không thể nào biết được nhưng thứ nhất bí cảnh tòa đại trận này nếu là thật sự bị bọn hắn n ắ n dựng cũng cuối cùng kích hoạt nói toàn bộ bí cảnh chỉ sợ cũng muốn rơi vào bọn hắn trong tay nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất đáng sợ nhất là nếu như chúng ta người không biết do, vừa tiến vào bí cảnh liền bị vây ở đại trận này bên trong vậy liền thật sự là một con đường chết liền xem như vân thương hải tông sư loại thực lực này lâm vào trận này bên trong sợ rằng cũng phải nuốt hận tại chỗ ở đây tất cả mọi người sợ ngây người đại trận này liền trong truyền thuyết thất phẩm đại tôn g sư đều có thể giết chết mặc dù mọi người ngay từ đầu liền suy đoán đại trận này không giống tiểu khả nhưng là thật là đáng sợ kia đầu đinh trung niên nhân trên dưới đánh giá một cái trần phạm đột nhiên mỉm cười nói ra ngươi chính là trần phạm trần phạm nhẹ gật đầu vâng đầu đinh trung niên nhân nhẹ nhàng vỗ v ỗ trần phạm b ả vai ta nghe thành chủ nói qua ngươi thiếu niên anh hùng thiên phú tuyệt đ ỉ n h can đảm hơn người thật phi thường không tệ trần cười cười, Ngài quá khen. đầu đinh trung niên nhân thu hồi tiểu dung trầm giọng nói ra những chuyện khác ra ngoài lại nói tất r n ngươi mang lên những này chóng muốn Pham, phá khai hồi, hư mau Một m các đi. ly đồ vật, ta muốn cái này cả á pháp i này trận, h có k năng mọi u ố n này nửa sơn. phách hóa Ha! cái cả tòa Tất vũ m người giật mình kêu lên phách nửa toàn ú i trước mắt cái này đầu đinh cương đại đến loại này trình độ a trần phàm gật gật đầu lập tức nhìn về phía lý thắng lý thắng mỉm cười yên tâm ngươi không thấy ta mang nhiều người như vậy tới a tiểu h á c bàn tử nói ta mang một đám lao sư tới thuần túy là thêm t h i ề n bây giờ nhìn nhìn ta có bao nhiêu anh minh nhóm chúng ta chính là tới cho ngươi làm lao lực được xưng là tiểu h ắ c bàn tử thầy chủ nhiệm lần này không hề tức giận hắn vung tay lên như cái núi lớn vương nhất dạng nói ra các minh đệ đem các n g ư ơ i ngự thú đều triệu hắn đi ra có thể khiêng bao nhiêu khiêng bao nhiêu đem tất cả quái vật thi thể đều kéo trở về trong động ngoài động chớ lãng phí thầm thao thao do dự một cái sợ hai nói ra đây là đây là chúng ta thầm thao thao lại thu hồi ánh mắt nhóm chúng ta chiến thần học viện sự tỉnh ngươi một cái miễn hải học viện học sinh lẫn vào cái gì tình nhưng dạ hạo trực tiếp nhảy ra ngoài giống lên nói trước nói rõ ràng đây là ta cùng phàm ca bọn hắn các n g ư ơ i hỗ trợ kéo về đi nhóm chúng ta có thể lấy ra một bộ phận cho các n g ư ơ i cho trường học nhưng sổ sách nhất định phải tính rõ ràng lý thắng nhức đầu vớt vớt h u y ệ t thái dương dạ hạo nhóm chúng ta thế nhưng là lao sư à lao sư làm sao có thể hàm các ngươi điểm ấy đồ đâu điểm ấy đồ vật nơi này cấp m ộ ư ơ i sáu quái vật năm con cấp m ộ ư ơ i năm quái vật m ộ ư ơ i hai con cấp m ộ ư ơ i cấp m ộ mươi một một đồng lớn điểm ấy đồ vật dạ hạo cười lạnh một tiếng lý lao sư ngươi ngự thú cũng mới cấp tám đây đừng cho là ta không biết rõ ngươi ngươi so ta còn không biết xấu hổ ta không tin ngươi lý thắng khuôn mặt lập tức kéo dài đến cùng con lửa giống như dạ hạo cái này thối tiểu tử càng ngày càng khoa t r ư a à cũng dám chỉ vào hắn cái mũi chửi ầm lên dạ hạo chủ nhiệm lớp cuốn quýt ra hòa giải thầy chủ nhiệm cũng ra thuyết phục vài câu một đám lao sư chỉ trỏ trang diện một lần trở nên phá lệ hỗn loạn mấy vị hát giáp cường giả cũng nhịn không được trận trắng mắt đột nhiên chân p h a n g cùng sở huyền đồng thời hai chân mềm lún tê liệt ngã xuống trên mặt đất thầm hồng tụ viên k i ê u màu đỏ bí dược tác dụng phụ tới lý thắng cùng một đám lao sư giật n à mình cuốn quýt đem hai người đỡ lên chư vị lao sư chớ có kinh hoàng thầm hồng tụ nhàn nhạt nói ra bọn hắn là ăn là ăn một hồi mê man một h ộ giấc liền sẽ tốt hơn rất nhiều mềm nhũng vô lực trần phàm n h ư ớ n g mí mắt t h i ế u khí vô lực nói ra đừng nói nhảm kéo lên những quái vật kia thi thể đi nhanh lên người đối lao sư ta để các ngươi mang đồ vật đều mang theo sao huyết biện hoa vương máu ngươi i ê n tâm đi ta sớm chuẩn bị xong lý thắng nói ra c a m đoan cho ngươi đem tất cả đồ vật đều kéo về đi liền cánh cánh hoa cũng sẽ không rơi xuống trần phàm vừa nhìn về phía dạ hạo hạo tử trước đó trên đường giết chết cấp chín ma bạo lòng cùng hắn còn chưa nói xong liền cùng sở huyền cùng một chỗ đã ngủ mê man khi trần phàm tỉnh lại thời điểm đã là tại thứ nhất bí cảnh bên ngoài Hắn n ằ một trên x r ê n giường, ngầm cất lực đám học sinh lập tức gieo họ lên tiếng vây quanh thầm hồng tụ vọt tới trên xe đem trần phàm đỡ dậy sau đó đem chén nước đưa tới trần phàm bên miệng tiểu bạch cùng ý mẹn bọn hắn đều bỏ tới chen thành một đoàn chủ nhân thầm thao thao đột nhiên neo lại mắt sau đó ngón tay đối tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn từng c á i chỉ quá khứ sau đó hắn chính nhìn xem thủ trưởng rơi vào trầm tư gia hạo xứ sở ngươi đang làm gì t h ầ m thao thao ngươi không có phát hiện sao trần phàm có năm con ngự thú a trước đó hàn băng bạch mãng cùng h ắ c thiết long quy ta nhận ra kia là phương tiến h tiến h cùng bạch như ca ngự thú nguyên bản ta coi là cái này h ắ c con vịt cũng là người khác ngự thú thế nhưng là cái này h ắ c con vịt vừa mới gọi trần p h ạ m chủ nhân tiểu hắc nghiêng đầu lại ngươi mẹ nó mới là con vịt thần hưng tụ không thể nào thần thao thao loại hàng này làm con vịt không ai để ý đám người gia hạo là năm con a có vấn đề gì không tiểu h ắ c vốn chính là phạm ca ngự thú a trước đó tiểu h ắ c không trả lập xuống công lớn sao t h ẩ m thao thao giật mình kêu lên năm con a năm con ngự thú trước đó không phải nói hắn là bốn cái ngự thú sao dạ hạo trước kia là bốn cái a hắn lại thu một cái a thế nào t h ẩ m thao thao lâm vào nhân sinh trong hoài nghi vẫn chưa tới nhị phần cảnh ký kết năm con ngự thú cái này không phải là chuyện kinh thế hai tù ca làm sao theo dạ hạo là chuyện rất bình thường vì cái gì liền sở huyền đều phong khinh vân đạo trần phạm con hàng này mới vừa vặn lớp m ư ơ i hai liền ký hợp đồng năm con ngự thú lúc này mẹ nó không phải ban thái năm tóc h thao thay h a o tiểu đưa ngắn t r nữ sinh bu lại nhỏ giọng nói ra phàm ca lý lao sư để nhóm chúng ta đem kéo trở về quái vượt toàn nộp lên nói muốn để ngươi đến quyết định t h u ợ t về ngươi nhìn ngươi cũng phát lớn tài có thể hay không chiếu cố một chút nhóm chúng ta những này số khổ huynh đệ tỷ m ù i a một đám đồng học đều m ấ n cười nhưng từng cái trong mắt cũng đầy ngậm lấy chờ mong nhìn c h ầ m c h ầ m t r ầ n phạm t r ầ n phạm thở dài nói ra không phải liền là một chút quái vật thi thể a về sau chỉ cần là ta bằng hữu ai không có tiền liền nói một tiếng tóc ngắn nữ sinh đám người mừng rỡ t r ầ n phạm tiếp tục nói ra chỉ cần có rảnh rỗi ta liền hào h ả o cùng các ngươi giảng một chút không có tiền thời gian ta là thế nào vượt qua đó đám người cười mắng một đám người hàn huyên vài câu về sau lại xuống dưới đi làm việc chân phạm uống chút nước nghỉ ngơi một hồi đột nhiên phát hiện thẩm hồng tụ không thấy thẩm hồng tụ đây chân phang quay đầu hỏi một cái một bên khác bên cửa sổ trên sở huyền không biết rõ sở huyền nằm ở trên giường nhắm mắt lại chân phang cật lực ngồi thẳng quay đầu nhìn bốn phía một cái thình lình phát hiện thẩm hồng tụ ngồi ở điều khiển vị trí bên trên không đợi hắn nói chuyện xe phát động thẩm hồng tụ ngươi làm gì chân phang cảm thấy không lành h ô to một tiếng ngươi dừng tay cho ta sở huyền cũng trận tròn trong mắt ngồi dậy sau một khắc vây một tiếng xe ngựa hướng phía đối diện một cỗ xe tăng độ tới、Đó. trần phàm cùng sở huyền đồng thời n g h i ê n g người từ trên cửa sổ xe lộn ra ngoài bịnh một tiếng té ngã trên mặt đất xe tăng bên kia một thân ảnh lao nhanh ra hai tay đẩy mạnh sinh sinh đem xe kia cả n lại một đám chiến thần học viện học sinh d a sợ cuống bít lao đến đỡ dậy quẳng xuống đất trần phàm cùng sở huyền thầy chủ nhiệm từ bí cảnh lối vào trên bậc thang trực tiếp nhảy xuống tới người còn chưa tới hắn đã rông lớn thẩm h ồ n g tụ ngươi cút xuống cho ta thầm h ồ n g tụ sợ hãi từ kia vị trí lái trên đi xuống ta chính là muốn thử xem loại xe này có được hay không mở mở ra loại này xe ngựa chở tình lang của mình thật lạ là, là nhiều chuyện lãng mạn a trần phà mặt đ cái này vô pháp vô thiên nữ nhân khó trách lần trước dạ hạo nói nàng già lái xe hướng trên cây đụng đây hiện tại xem ra hướng trên cây đụng hoặc là hướng xe tăng đụng lên vậy cũng là tốt nơi này thế nhưng là tại đỉnh núi một không xem chừng nếu là bay xuống vách núi trần pham tức g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi nhưng bây giờ toàn thân bùn rùn hắn liền dậm chân một cái đều cảm giác vô cùng gian nan chỉ có thể hướng về phía thẩm hồng tụ trứng mắt lý thắng đi tới trần phàm ngươi trước mang thẩm hồng tụ ngồi cưỡi kim vũ hải đồng thanh trở về trần pham xứng sở ta cự t u y ệ n để dạ hạo cùng mấy cái đồng học đưa ta cùng sở huyền trở về là được rồi tại sao phải mang lên thẩm hưng tụ lý thắng bởi vì chỉ có ngươi có thể chằm chằm đến ở nàng a yên tâm đi kia là ngồi cưỡi ngự thú cũng không phải lái xe t r ầ n p h a m tức đi lên ta làm sao có thể chằm chằm đến ở nàng ta hiện tại đã phế đi a ta vừa mới còn kém chút bị nàng hại trước đây lý thắng ngươi xác thực phế đi nhưng là ngươi vẫn là có thể bán n h ă n sắc t r ầ n p h a m đây là lao sư có thể nói nói sao lý thắng q u a y người thẩm hưng tụ phiền phức ngươi giúp ta chiếu cố trần phàm chiếu cố tốt ta có thể tắc hợp hai người các ngươi nhà thẩm hưng tụ gật gật đầu được rồi tốt chân phàm tắc hợp em gái ngươi lý thắng ta chỉ có người tỷ tỷ chính là lanh như ngọc mẹ của nàng ta không có m u ộ i m u ộ i trần phàm mặc dù trần phàm không vui nhưng trần phàm đem tiểu bạch bọn hắn triệu hồi ngự thú không gian về sau thẩm hồng tụ cuối cùng vẫn là lên kim vũ hải đông thanh lưng kim vũ hải đông thanh hai cánh chấn động liền mang theo mấy người hướng phía đông hải thành bay đi đằng sau chiến t h ầ n học viện lão sư cùng các học sinh lại bận rộn không có người chú ý tới thư không bên trên một đám mây đen lẳng tung bay thất bại nữa nha thật sự là một đám phế vật chút chuyện nhỏ này cũng làm không được như là ác ma nói nhỏ đồng dạng thanh âm tại trong hư không quanh quẩn đột nhiên một đạo kiếm quang phảng phất xuyên qua không gian chống rông xuất hiện tại k i a mây đen trên không sau đó như thiểm điện chém xuống một cái vân thương hải thanh âm tại trong hư không vang lên ta ở chỗ này chờ n g ư ơ i đã lâu bá đạo vô s o n g kiếm quang một kiếm liền đem k i a mây đen chém thành hai nửa vân thương hải ngươi bị đánh mở trong mây đen c h u y ê n g i a giận không k ề m được thanh âm nhưng vân thương hải thân hình đột nhiên hiện ra xuất ra một cái hồ lô tùy ý ném một cái phù phù phù hai đoàn mây đen còn chưa kịp phản ứng liền bị hồ lô cho hốc vào vân thương hải thu hồi hồ lô phảng phất cái gì cũng không làm chắp hai tay sau lưng p h ủ phiếm trên không trùng quét mắt một cái chu vi chật thân ảnh của hắn hư hảo một cái thư không tiêu thất không thấy mạnh cơ t r í tình huống căng thẳng gây cấn bố cục rõ ràng chương một trăm mười một vì cái gì tất cả sổ sách đều tính tới trên đầu ta tới bệnh viện cửa chính rất nhiều thầy thuốc cùng y tá trông mong mà đ ố i lái một t r ò m sao võ giả xếp hàng đứng tại hai bên duy trì trật tự đột nhiên một cái kim vũ hải đồng thanh từ xa mà đến gần mang theo trần phạm cùng sở huyền mấy người rơi vào giữa đất trống các bác sĩ đem đã sớm chuẩn bị xong chạy bằng điện giám hộ dường bệnh đầy tới sau đó đem trần phạm cùng sở huyền cùng thẩm hưởng t ụ đều dơ lên đi lên trần phạm đem xích mục n ũ viên kêu gọi ra sau đó nhẹ nhàng vô vô kim vũ hải đông thanh cánh nói ra kim vũ ngươi về t r ư ớ c dục thú sư hiệp hội đi kim vũ hải đông thanh khẽ gật đầu đ à n g không mà lên trong nháy mắt liền biến mất tại chân trời các bác sĩ đẩy trần phạm ba người mang theo dạ hạo cùng thẩm thao thao hướng khu nội chú mà đi vừa tới khu nội chú bên ngoài âm thanh ồn nào liền từ phía trước chuyển tới chỉ gặp một tên tuấn lang thiếu niên cùng một cái hàn đầm kim g á c giao long bị mấy tên tinh vũ giả cho mang lấy vay một tiếng liền vứt xuống phía ngoài trên đất trống tuấn lang thiếu niên cũng còn miễn hàn đầm kim r á c giao long hình thể to lớn trực tiếp liền đem bùn hoa biên giới đều cho đập sập ngoạ tàu trần phạm xứng sở một chút bệnh viện bạo lực như vậy sao vân vân hàn đầm kim r á c giao long cái này ra hỏa là bị sở huyền đánh tàn phế cái kia thiên thánh học viện lệ phong hành trần phạm không biết lệ phong hành nhưng cái tên này xem như như sấm bên hai ban đầu hắn biết rõ cái tên này là bởi vì tìm kiếm trợ giúp tiểu bạch thăng cấp linh long lộ linh long lộ chính là hàn đầm kim g á c giao long ngủ say bảy ngày sau bài tiết nước bọt toàn bộ đông hải thành chỉ có thiên thánh học viện lệ phong hành có hàn đầm kim g á c giao long nhưng lệ phong hành khiêu chiến sở huyền bị sở huyền đánh thành trọng thương nhập viện rồi về sau trần phàm thực sự chờ không nổi ủy thác bạch như ca đi tìm lệ phong hành muốn một điểm linh l o n g lộ kết quả gây ra rủi ro bởi vì kiến triều tiền đến rất nhiều người thụ t h ư ơ n g bệnh viện dương ngủ khẩn trương liền đem lệ phong hành cho đánh ra ngoài lệ phong hành bị đuổi đi ra hàn g đầm kim giác d a o long ngủ say bị đánh gãy cuối cùng bạch như ca không có tại thứ hai cầm tới linh l o n g lộ tức giận đến lại đem lệ phong hành hành hung một trận trần phàm cũng là không nghĩ tới mình vậy mà tại khu nội trú cùng lệ phong hành đụ phải con hàng này là dự định nghỉ lại bệnh viện không đi a thầy thuốc Thương thế của ta còn không có tốt ta, không còn của có lệ à m sao ta lại đuổi i suốt v đây? Lệ phong hành vô cùng đáng thương nói ra ta trước kia thương lành nhưng về sau ta lại bị bạch như ca đả thương à. các ngươi nhìn ta bị n à n g đánh cánh tay đều bầm đen bầm đen làm sao m ớ i mấy ngày thời gian lại muốn đuổi ta đi à? nói hắn lại muốn đến bên trong sông nhưng n à y mấy tên tinh vũ giả thực lực mạnh mẽ ngăn tại phía trước đơn giản như núi lệ phong hành hoàn toàn dung chuyển không được tức g i ậ n đến giơ chân ai lệ thiếu như ca tiểu thư chỉ là đem ngươi đánh thành vết thương nhẹ mà thôi đều nuôi một tuần lễ đã sớm tốt ta ngươi nhanh đi về đi l ạ thiếu nhanh đi về đi trong nhà người đều cho bệnh viện chúng ta đánh mấy cái điện thoại ngài dạng này thật để bệnh viện chúng ta rất khó khăn ngài tỷ tỷ nói lại không đem ngươi chạy trở về nàng liền muốn tới san bằng bệnh viện chúng ta một đám thầy thuốc vẻ mặt đau khổ liên tục k h u y ê n bảo mọi người xung quanh nhìn xem một màn này cũng là nghị luận âm ý cái này lệ ra thiếu ra là chuyện gì xảy ra thật ỉ lại bệnh viện không chịu đi rồi là thích cái nào y tá tiểu tỷ t ỷ sao nghe nói tựa như là bị chiến thần học viện sở huyền cho đánh tự bế chẳng biết tại sao liền thích bệnh viện mỗi ngày ỉ lại bệnh viện không đi đúng ta cũng nghe nói tựa như là nói lệ phong hành vẫn cho là mình có thể thắng sở huyền kết quả sở huyền chỉ dùng hai cái ngự thú liền đem hắn cùng hắn ba con ngự thú đánh thành trọng thương lệ phong hành khó mà tiếp nhận đều có chút hoài nghi nhân sinh cho nên liền nghỉ lại bệnh viện không đi đem bệnh viện xem như càn tránh do sao khẳng định là tâm lý xảy ra vấn đề t r â n pham cùng thẩm hồng tụ quay đầu nhìn về phía sở huyền sở huyền nằm tại trên giường bệnh m ặ t không biểu lộ nhìn xem không chúng có chim bay qua cái này thời điểm lệ phong hành cũng chú ý tới một nhóm người này thảo sở huyền lệ phong hành giận tí mặt lan không n ả y lên lấy một loại phi thường bá khí tư thế cao, cao nhạy tới nhưng hắn người còn tại không trung hộ vệ ở một bên vượn già song trào nhẹ nhàng hợp lại hai mắt hồng quang l ó e lên hai đạo hồng quang hội tụ ở cùng nhau đánh vào trên người hắn hoa lệ phong hành biến thành một cái hết xanh lớn hướng phía trần phạm bay tới n n a m tại trên giường bệnh trần phạm nâng lên chân phải một cước đ ạ p ra ta đưa ngươi ly khai ở ngoài n g a n giảm ngươi cái này biến thái hết xanh lớn bị một cước đạp bay ra ngoài trên không trung vẽ cái duyên dáng đường v ò n g cùng phù phu một tiếng rơi vào trong áo sen rơi xuống tại trong áo sen lệ phong hành biến trở về hình người ướt xuống đồng dạng đứng tại trong áo sen một cái hết xanh nhảy tới hắn trước mặt hoa sen bên trên lệ phong hành rối tay ra bắt lấy hết xanh cả người đều ngây dại vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì là cái này hết xanh r ớ t xuống trong nước vẫn là mình biến thành hết xanh r ớ t xuống trong nước nếu như là hết xanh r ớ t xuống trong nước vì cái gì mình cũng trong nước dạ hạo chắp hai tay s à u lừng cao giọng nói ra trong ao sen hoa sen p h i ê u công cóc viện Mô cốc v i ệ n mẫu cọc eo đồi phong bại tụ ai đồi phong bại tụ trần phám im lặng nhìn thoáng qua dạ hạo con hàng này học vẫn rất nhanh đem mình ban đầu ở thứ nhất trong bí cảnh đối ác mộng tri đình người nói cho phục chế đến đây chỉ thấy lệ phong hành từ trong hồ leo lên nhìn t r ò n g chọc vào trên giường bệnh sở huyền đột nhiên hắn cười ha ha ha ha ha ha sở huyền nhìn xem ngươi cái này nửa chết nửa sống bộ dáng mày cũng có hôm nay đám người mặc dù sở huyền nằm tại trên giường bệnh nhưng thấy thế nào đều là ngươi càng thêm chật vật một điểm a ngươi một bộ ướt s u n g bộ dáng làm sao lại có ý tốt chế d ễ u người khác đâu đúng lúc này lệ phong hành lại chú ý tới thẩm hồng tụ ánh mắt hắn sáng lên bước nhanh hướng phía thẩm hồng tụ lao đến hồng tụ hồng tụ là ngươi sao ngươi là đến xem ta sao trần phám niết miệm hắn coi là thầm thao thao đã đủ hai không nghĩ tới lệ phong hành hai càng thêm hai t h sau đó lão bà hắn nói với hắn lão công ngươi phải tin tưởng ta ta thật cùng hắn không có gì hắn là tới sửa máy nước nóng vấn đề là thẩm hồng tụ cũng không phải lão bà hắn lúc này thẩm thao thao tiến lên một bước ngăn tại lệ phong hành trước mặt lại hướng phía trước một bước ta sẽ đánh chết n g ư ơ i n h a lệ phong hành nhìn xem thẩm thao thao cùng thẩm hồng tụ lại nhìn xem sở huyền cùng dạ hạo một mặt không hiểu chuyện gì xảy ra vì cái gì các ngươi h u y ễ n hải học viện người cùng chiến thần học viện người thông đồng ở cùng một chỗ ta nằm viện cái này thời gian bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì rồi s ắ c thực phát sinh rất nhiều chuyện trần pham nhìn không được nói ra huynh đệ giang nam lỉ đ ợ nhà máy đóng cửa đại thanh s o n g lệ phong hành xứng sờ một chút nhìn về phía trần phàm sau đó mặt của hắn lạnh xuống trầm giọng nói ra hồng tụ cùng sở huyền bọn ngự thú ta đều biết, bọn hắn thú ta thành nết xanh, là người thú vừa xanh, đều đem bọn biến biến mới ngươi hắn ngự không hình năng ngự kỹ có là à? ồ trần pha nhìn thoáng qua dạ hạo ta cho là ngươi so thẩm thao thao còn hay không nghĩ tới vẫn có chút trí thông minh nha dạ hạo hai tay ôm ở trước ngực p h ù họa nói ra không sai biệt lắm n g o ạ long vợ sổ khó phân s ả n sàn nhau lệ phong hành cười lạnh nói ra đều đã giống phế vật đồng dạng nằm trên giường bệnh còn có thể như thế phép lối thật đúng là kỳ quái ta làm sao chưa nghe nói qua ngươi như thế số một nhân vật ta thầm hồng tụ thở dài nói ra hắn gọi trần phàm là vị hôn phụ ta trần pha mặt lập tức liền đen thầm hồng tụ ngươi không muốn cho ta kéo cựu hận ta nguyên lai、like、ngươi chính là trần p h ạ m lệ phong hành nghiến răng nghiến lợi bạch như ca cũng là bởi vì ngươi đánh ta dừng lại thầm hồng tụ đầu lập tức tiến tới trần p h ạ m trước mặt p h ạ m ngươi nói với ta rõ ràng bạch như ca cùng ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào một mực trầm mặc sở huyền nói chuyện quan hệ này thật là loạn trần p h ạ m đem thầm hồng tụ đầu đ ẩ y ra sau đó nhìn xem lệ phong hành nói ra ngươi bị bạch như ca đánh ngươi tìm nàng đi à cũng không phải ta để nàng đánh ngươi thầy thuốc đừng nhìn náo nhiệt tranh thủ thời gian đẩy nhóm chúng ta đi vào đi thầy thuốc nhà a nha mấy cái thầy thuốc mặc dù bên trong miệng tại aa nhưng cũng không có động trần phàm a a a a lệ phong hành cười lạnh liên tục rất tốt sai sử bạch như ca đánh ta còn cướp ta hưởng tụ hôm nay ta liền nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính với ngươi vừa dứt lời hắn hai bên trái phải đồng thời hiện hiện ra một cái triệu hoán p h á p trận một cái hình dạng giống như dê mọc ra một góc s ừ n g hổ một cái mọc ra một đôi đỏ như máu như bảo thạch con mắt thanh hỏa hiệu mà hàn đầm kim giác d a o lòng cũng từ phía sau bỏ tới đối trần phàm nhìn chằm chằm sau một khác chu vi từng tòa pháp trận hiện hiện mà ra gia hạo sở huyền t h ẩ m thao thao đều đem riêng phần mình ngự thú đ ề u gọi ra ngoại trừ thánh nguyệt kiên n h ư hoa bên ngoài chín cái ngự thú phần phật một cái liền đem lệ phong hành cùng hắn ba con ngự thú vây vào giữa nguyên bản ngang ngược cản dỡ hàn đầm kim r á c d a o long đầu lập tức phủ phục trên mặt đất phát ra tới nghẹn ngào thanh â m s ư n g h ổ cùng thanh hòa hiệu cũng kinh hoàng lệ phong hành hừ lạnh một tiếng thế nào muốn lấy nhiều lần ít ta lệ phong hành lại có sợ gì hắn vừa nói xong thần thao thao long huyết cổ sư liền xông đi lên ấn xuống hàn đầm kim g á c g a o long cấp sáu long huyết cổ sư đánh thất kinh cấp năm hàn đầm kim g á c g a o long đơn giản không nên quá nhẹ sở huyền ám huyết thạch đầu nhân cùng dạ hạo thiên hoang thần yêu, cũng như gió lốc xông ra đệ lại sừng hổ kia thanh hỏa hiệu muốn chạy trốn bị sở huyền trọng giáp trùng vương dùng đằng một lồng giam v â y khốn sau đó bị dạ hạo liệt địa hỏa lòng ngã nhào xuống đất tiếng kêu rên lên i hồi lệ phong hành giận dữ nghĩ tiến lên hỗ trợ lại bị sa mạc phong điêu báo cắt mê con mắt dạ hạo cùng thẩm thao thao thừa cơ lao đến dạ hạo một cước đá vào lệ phong hành chân phải đầu gối trên tổ làm cho cái sau kêu lên một tiếng đau đớn quỳ một chân trên đất thẩm thao thao trực tiếp một đầu gối hung hăng đệ vào lệ phong hành trên đầu lệ phong hành kêu thẳng một tiếng, bay ngược mà ra. t h ầ m thao thao cùng dạ hạo nhanh chóng đuổi theo hai người một t r ư ớ c một sau tả hữu khai cùng đánh cho lệ phong hành liên tục kêu thảm bệnh viện những cái kia tinh vũ giả tất cả đều đứng tại bên cạnh xem kịch một hơi một tí mấy đại thế gia đệ tử đánh nhau người bình thường vẫn là không muốn lẫn vào tốt giúp một bên nào đều sẽ đắc tội với người các ngươi lệ phong hành đầu bị dạ hạo nhấn trên mặt đất gào lên lấy nhiều đánh ít các ngươi quá k h i dễ người t h ầ m thao thao cười lạnh một tiếng ngươi vừa mới không phải nói lại có sợ gì sao nhóm chúng ta làm việc chính là như vậy g i hạo cười nói ra ta kỳ thật càng ưa thích lấy ít đánh nhiều n g ư ơ i cho rằng ta ưu trị hà một t r ọ i bốn ngoại hiệu là gọi không a ưu trị hạ đánh phân lệ phong hành sửng sốt một cái n g ư ơ i cái gì thời điểm có khó nghe như vậy ngoại hiệu rồi dạ hạo mặt chấm xuống chiếu vào lệ phong hành cái hót chính là một bàn tay đập đến vừa mới ngẩng đầu lệ phong hành tới cái miệng g ặ m đất t h ẩ m thao thao nhãn trâu xoay động tâm niệm vừa động để cho mình kê bà lòng tới hai móng nuốt liền bắt nát lệ phong hành quần lệ phong hành hú lên quái gì, n g ư ơ i nằm dạp trên mặt đất hai tay hướng về sau bưng kín c á n mông trần phàm dạ hạo thần thao thao hờ hưng nói ra lần sau ngươi vẫn là trước mặt một bộ chất lượng tốt một điểm chiến d ắ p đi dạng này bị lộ sạch quần áo cởi trùng đánh có tổn thương phong hóa chân pham cùng dạ hạo câu nói này là ban đầu ở chiến thần học viện thời điểm sở huyền nói với thẩm thao thao qua nói một lần kia là thẩm thao thao chạy đến chiến thần học viện dương nhanh muốn ư ớ c bị chân pham ngự thú ý mẹ dùng phong bạo xé nát áo bảo xem ra thẩm thao thao con hàng này đối một lần kia cởi t r u ồ n g chiến đấu hoán niệm rất sâu a nơi xa những người xem náo nhiệt cũng nhịn không được cởi to một đám thầy thuốc thấy thế nhịn không được đều tới thuyết phục dạ hạo nhìn về phía chân dạ hạo cùng thẩm thao thao vung lỏng ra lệ phong hành trần phàm ngươi chờ đó cho ta lệ phong hành hung hăng chừng mắt liếc trần phàm thu hồi ngự thú về sau che lấy cái mông chạy trần phàm bất đắc dĩ giang tay ra ban đầu đánh hắn là sở huyền lần thứ hai đánh hắn là bạch như ca lần thứ ba đánh hắn là hai người các người ta cùng thẩm hồng tụ lại không có bất kỳ quan hệ gì vì cái gì tất cả sổ sách đều tính tới trên đầu của ta một cái hệ thống dưới dạng chiết đỉnh mạnh bá đạo sát phạt quyết đoán không hậu cùng chuyện đã hoàn thành chương một trăm mười hai bị chân thanh bắt tại chỗ các bác sĩ đẩy trần phàm ba người đi vào khu nội trú thầm hồng tụ có chút lệnh ra đầu nói ra phàm về sau ngươi muốn cẩn thận một chút lệ phong hành con hàng này chính là cái nhị lăng tử sững sờ không muốn mạng điển hình không có việc gì tìm đánh hình n i n h cùng người biết chuyện đánh một trận không cùng đầu ngốc nói một câu đây là mọi người đối lệ phong hành đánh giá trần phàm n h ũ n mày hắn cũng không phải sợ lệ phong hành nhưng người nào cũng không nguyện ý để loại này nhị lăng tử để mắt tới thỉnh thoảng giày vò một chút coi như không phiền cũng buồn nôn a đây không phải ngươi cho ta kéo cừu hận sao tại kia nói hiệu nói vượn trần phàm mặt đen lên nói ra bất quá cùng ta so hô h á c chỉ sợ hắn còn nó lắm hắn nếu dám chạy đến trước mặt ta đến dương nanh muốn vớt ta sẽ đánh đến mẹ hắn cũng không nhận ra hắn ta nhưng không có nói hiệu nói vượt a thầm hồng tụ nghiêng đầu qua đi đưa lưng về phía trần phàm nói ra lại nói ai bảo ngươi cùng bạch như ca không minh bạch ta tức giận sinh con em ngươi khí ngươi dễ tức giận không tức giận trần phàm căng tức ta làm sao lại cùng bạch như ca thật không minh bạch rồi bạch như ca là ta văn bối không đúng ta tại sao muốn giải thích với ngươi loại sự tình này a ngươi cho ta xoay đầu lại thầm hồng tụ hô một cái liền vừa quay đầu đến con mắt loe sáng loe sáng như ca ngươi là v ă n b ố i à. dọa ta một hồi dạ hạo nhẹ gật đầu tựa như là trần phàm cút sang một bên có quan hệ gì tới ngươi t h ầ m thao thao đến gần một điểm muốn nói lại thôi nói ra trần phàm nhóm chúng ta cái gì thời điểm chia của phân những cái kia chiến lợi phẩm à? trần phàm nhắm mắt lại ta hiện tại nào có tinh thần ta chỉ muốn đi ngủ các loại lý lao sư cùng thầy chủ nhiệm bọn hắn kiểm kê xong xuôi rồi nói sau a a t ố t thần thao thao vui mừng n ớ c mày từ một câu nói kia phía trên thần thao thao thu được trọng yếu nhất một đầu tin tức Trần p h một nguyện ý ngủ, ngủ p h luôn luôn đám ồ thầy h thuốc cái này đông hải thành bên trong dám đạp thẩm bừng ra đại tiểu thương người đây là cái thứ nhất ta lúc này giả hạo điện thoại vang lên giả hạo kết nối điện thoại về sau một cái trung niên quý phụ nhân hình ảnh hiện ra dạ hạo hì hì cười một tiếng m u n g dạ mẫu sắc mặt c h ầ m xuống nói với ngươi không muốn cùng ta giảng tiếng anh dạ hạo a lão mụ dạ mẫu ừng gớt đám người dạ mẫu nhìn thoáng qua dạ hạo bên cạnh ba tấm giường bệnh nghe nói các ngươi tại thứ nhất bí cảnh tao ngộ nguy cơ rồi hồng tụ cùng sở huyền bọn hắn đều thụ thương rồi hữu kinh vô hiểm lão mụ không cần lo lắng dạ hạo nói ra ta cùng phàm ca bọn hắn cùng một chỗ lần này thế nhưng là lập công lớn đây phàm ca dạ mẫu theo bản năng nhìn thoáng qua trần phàm vị này bạn học nhỏ chính là ngươi lần trước nói cứu được lên, lên t í không, có có không đợi trần phạm nói chuyện dạ hạo đã khoát tay hào nói ra lao mụ chuyện ăn cơm sau này hay nói đi ta nói cho ngươi lần này nhóm chúng ta thế nhưng là giết một đoàn mười cấp trở lên quái vật đây mười lăm cấp mười sáu đều mấy cái trần phạm cùng thẩm hồng tụ đều có chút ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác giết rất nhiều cấp mười lăm cấp mười sáu cái vật dạ hạo ngươi cũng không cảm thấy ngại kia là nhóm chúng ta giết ta kia mẹ nó là ác mộng c h i đình người giết tốt ta mặc dù nói kim vũ hải đông thanh cũng có thể giết được cấp mười lăm cái vật nhưng chỉ bằng chúng ta mấy cái nhị phẩm cảnh cũng còn không có đạt tới g i a hỏa muốn giết cấp mười lăm người xin、si、ó i m ộ n g dạ mẫu ngơ ngác nhìn thoáng qua dạ hạo thanh em n g ẹ n nào h ạ o nhi ngươi thật tiền đồ ta ta hiện tại liền sợ đây là m g ộ n g vừa tỉnh dậy chẳng còn gì nữa Dạ hạo đắc ý cười cười lão mụ đây không phải mẫu a con của ngươi ta vẫn luôn lợi hại như vậy g i mẫu lắc đầu hiện tại nhi t ử s á c thực trưởng thành lấy trước kia là thứ đ ộ gì dạ hạo thẩm thao thao c ư ờ i ha ha lên tức g i ậ n đến dạ hạo nhấc chân liền đạp dạ hạo lão mụ rất có thu a chân pham cũng nết miệng n ở nụ cười làm ồn bên trong thầy thuốc đem ba người đẩy vào một mình phòng bệnh ba người một người một cái phòng bệnh liền tại một khối đem trần phàm ba người thu xếp tốt về sau dạ hạo hướng về phía thẩm thao thao đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai người chạy tới phía ngoài hành lang bên trên thẩm thao thao xứng sở thế nào dạ hạo đi với ta chiến thần học viện thầm thao thao không đi c dạ,、so、thao thao dạ hạo giật hạ thẩm thao thao ống tay áo n h n giọng nói ra cho nên chúng ta bây giờ muốn về chiến thần học viện đi chờ đợi lấy bọn hắn bọn hắn đem đồ vật trở về bắt đầu kiểm điểm thời điểm nhóm chúng ta tại bên cạnh giám sát một cái b à n g không mà nói hắn giấu đi một đống tám cấp quái vật thi thể hoặc là tinh hoạch kia nhóm chúng ta sẽ thua lô lớn à. thầm thao thao kéo dạ hạo liền đi đi mẹ nó buổi tối hôm nay lão tử không ngủ được đều muốn nhìn chằm chằm bọn hắn nhưng dạ hạo nhưng lại ngừng thầm thao thao xứng sở chỉ gặp dạ hạo hơi nước g đầu mặt mũi tràn đầy yêu thương thầm thao thao gãi gãi đầu thế nào làm sao một bộ chết cha dáng vẻ thảo lan mẹ ngươi chân dạ hạo tức giận đến đạp một cất thầm thao thao t a là nghĩ đến lần này rõ ràng nói xong đi bắt mị ma kết quả bị ác ngậu chi đình người cho pha trộn thầm thầm mỹ ma có cái gì tốt còn không bằng một cái mười sáu cấp quái vật thi thể đây ra hạo ta cảm giác cùng ngươi liền không tại cùng một cái thế giới trên giường bệnh trần phàm không có ngủ hắn đem tiểu bạch cùng y mẹ bọn hắn tất cả đều kêu gọi ra mấy cái tiểu gia hỏa vừa ra tới ngoại trừ vượn ra bên ngoài tất cả đều chui lên trần phàm dường bệnh y mẹ nhảy tới trần phàm trên đầu tiểu bạch cùng cương tử đều hướng trần phàm trong ngực chui nhưng cương tử bị tiểu bạch dùng móng nuốt gõ một móng nuốt về sau vẫn là đem địa bàn n g ư ợ lại út sấp trần phàm trên đùi kiếu kỳ nhìn xem trần phàm máy tính tiểu hắc không tại bởi vì tiểu hắc là p ệ hôn có thể thôn p h ệ hồn phách đến mạnh lên mà rất nhiều bị giết chết quái vật hồn phách còn chưa triệt để lý thể cho nên trần phàm cố ý đem tiểu hắc lưu tại thiên tương phong để tiểu hắc cùng lý thắng bọn hắn cùng một chỗ trần phàm nhìn thoáng qua tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn giao diện thủ tính ngoại trừ không có trở về tiểu hắc chiến l ự c đẳng cấp vẫn là cấp bốn bên ngoài tiểu bạch cùng y men bọn hắn hiện tại cũng đã là cấp năm chủng tộc đẳng cấp cũng toàn bộ đều đạt đến cao đẳng siêu phảm lại một lần nữa tao n ộ ác mộng c h i đình người về sau trần phàm trong lòng dâng lên một tia cảm giác nguy cơ dù sao vượn già cùng cương tử bọn đ chân ỉ phá bật máy tính lên tại mua sắm trên xe thiết trí mấy cái phân loại vượn già cương tử tiểu bạch tiểu h á c imes thiết trí tốt phân loại về sau hắn bắt đầu lục soát các loại vật liệu gia nhập đối ứng phân loại thuyền quán hoa sương mù chi lan phật thủ linh chi song diệp thiên vân hà các loại thuộc tính cấp năm sáu cấp quái vật tinh h ạ n h thiếu mấy thứ đồ vật trợ giúp vượn già đột phá đến cấp sáu túy long thảo không có tìm được trợ giúp ý mẹ từ cao đẳng siêu phàm đột phá đến cấp thấp lãnh chúa thiên phi quả cũng không có tìm được trần phàm tra xét một cái túy long thảo thứ tư bí cảnh có nhưng loại này đồ vật sinh trưởng tại thứ tư bí cảnh hoàn cảnh phi thường ác liệt địa phương lại vẹn vẹn chỉ có thể dùng làm một ít phổ thông dược vật phối dược cho nên cơ hồ không có người nào đi thu thập túy long thảo ra bán mà trợ giúp ý mẹ đột phá chủng tộc đẳng cấp thiên p h quả thì là bởi vì phi thường trân quý có trợ giúp một chút ngự thú tượng đất chủng tộc đẳng cấp cho nên mỗi lần vừa xuất hiện liền trần p h a m h i ấn tại n mở hệ trát h i vừa chuẩn bị cho dạ hạo phát tin tức sư phụ trương hải điện thoại liền đánh vào tới trương hải lo lắng nhìn thoáng qua t h ầ n phàm ngựa khí có chút vội vàng nói ra trần phạm không có sao chứ các ngươi tại thứ nhất trong bí cảnh tao nộ ta đã biết được thật sự là hồi náo cho dù có cấp mười sáu kim vũ hải đông thanh cũng không nên tùy tiện sông luận a kia cũng không phải chính ngươi n g ự thú nếu là gặp được lợi hại quái vật hoặc là ác mộng c h i đình người mà ngươi cùng kim vũ hải đông thanh câu thông không khoái một không xem chừng vậy liền b ạ n kiếp bất phục trần phạm tranh thủ thời gian giải thích r a ổ i một phen sau đó đem trong bí cảnh tao nộ ác n g tri đình sự tình kỹ càng nói với trương hải một lần bắt thu vòng trương hải thân sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng nhị phẩm tam trọng t i ê n khoảng sử dụng loại pháp bảo này trong nháy mắt liền cầm giữ cấp m ộ ư ơ i sáu kim vũ hải đ ồ n g t h à n h trần phám đem kia nho nhỏ bắt thú vòng đem ra nói ra chính là cái này đồ vật ta cũng không biết do nên như thế nào sử dụng nhưng xác thực quỷ dị khó lường sư phụ d ụ c thú sư hiệp hội cùng ngự thú sư hiệp hội có chuyên môn nghiên cứu cái này pháp bảo sao trương hải trầm lâm một lát nói ra như vậy đi ta bây giờ tại phủ thành chủ như ca ngay tại bên cạnh ta ta để nàng đi một chuyến ngươi bên kia đem đồ vật mang tới một hồi ta gọi g ụ c thú sư hiệp hội cùng ngự thú sư hiệp hội một đám lao ra hỏa cùng trấn thủ phủ thành chủ tông sư cường giả hảo hảo hảo nghi được rồi vậy bọn ta như ca tới trần pham nhẹ gật đầu sau đó lại nói ra đúng rồi sư phụ nhóm chúng ta d ụ c thú sư hiệp hội tài nguyên to lớn có phải hay không có một trong đó bộ giao dịch hệ thống a trương hải nhịn không được cười lên nói ra làm sao vậy ngươi muốn tìm tài liệu gì a nhóm chúng ta d ụ c thú sư hiệp hội nội bộ hệ thống chẳng những bao trùm lấy toàn bộ đường quốc còn kéo dài hướng về phía lam tinh các nơi có được rất nhiều ngoại giới tìm không thấy vật liệu hoặc l à tin tức một hồi ta để cho người ta dùng thân phận của ngươi đăng ký một cái tài khoản cho ngươi thêm gửi tới ngươi bây giờ ăn thẩm ra bí dược cũng đừng loạn giày vỏ nghỉ ngơi thật tốt đi t r â n p h a m g ậ t gật đầu được rồi ta biết rõ nghĩ nghĩ t r â n p h a m lại t ạ i h ẹ chặt trên cho sở huyền cùng dạ hạo phát cái tin tức để bọn hắn hỏi thăm riêng phần mình gia tộc có hay không túy long thảo cùng thiên phỉ quả vừa phát hướng cái này tin tức t r â n thanh điện thoại lại đánh b ả o tới thấy là t r â n thanh điện thoại t r â n p h a m trong lòng lộn bộ một cái vụ trộm mang người nhà ngự thú ra ngoài vớt thu nhập thêm bị bắt tại chỗ a không phải sao vừa trở về t r â n thanh liền hương sư vấn tội tới kết nối điện thoại trong điện thoại chân thanh sắc mặt có chút â m trầm nghe nói các ngươi tại thứ nhất bí cảnh tao nộ ác mậu chi đ ì n g ư ờ i thường thế như thế nào t r â n pham xấu hổ cười cười t a ơn chân phó đoàn trưởng quan tâm ta không có t h ụ thường chính là ăn thẩm hồng tụ cho thẩm gia bí dược hiện tại phi thường suy yếu nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt chân thanh trầm mặc một lát mới nói ra bảy ngày sau nhóm chúng ta chiến thần khai hoang đoàn có hai cái tiểu đội muốn đi vào thứ năm bí cảnh trong đó một tiểu đội từ ta dẫn đội qua hai ngày ta sẽ đi ngươi kia tiếp kim vũ trở về t r â n pham thật không tốt ý tứ t r â n thanh quả nhiên là muốn đem kim vũ hải đông thanh mang đi nhưng chân thanh xem như rất cho hắn mặt núi người ta đã không có trách cứ hắn cũng chưa hề nói cái khác còn tìm một cái muốn đi vào thứ năm bí cảnh lấy cớ đến mang đi kim vũ hải đông thanh mặc dù r a mặt dày vẫn là cảm giác rất xấu hổ a người ta đem ngự thú để ở chỗ này hắn lại mang theo ngự thú ra ngoài vứt thu nhập thêm còn kém chút để kim vũ hải đông thanh bị người cho đánh chết tựa như một cái sửa xe công để người ta xe sang trọng lái đi ra ngoài tán gái ra bích kết quả đụng trên cây chủ xe không tức giận mới là lạ t r â n phá a vội ho một tiếng được rồi kia、yeah. t r â n phó đoàn trưởng ngươi ba ngày sau tới mang đi kim vũ đi được trân thanh khẽ gật đầu cúp điện thoại trân mặc sau một lát chân phá mở ra máy tính tra xét một cái kim vũ hải đông thanh ghi chép giúp kim vũ hải đông thanh tăng lên chiến lược đẳng cấp vật liệu trước mấy ngày đã thu thập đủ nhưng hắn trước đó nói với chân thanh chính là bốn tháng khoảng trừng trợ giúp kim vũ hải đông thanh đem chiến lược đẳng cấp tăng lên cho nên hắn cũng không có gấp động thủ đã chân thanh hiện tại muốn dẫn kim vũ hải đông thanh tiến thứ năm bí cảnh vậy liền giúp kim vũ hải đông thanh sớm đột phá đi kim vũ hải đông thanh trước đó bị ác ngọng c h i đỉnh cường giả đánh thành trọng thương về sau lại tại thứ nhất bí cảnh sinh tử một đường như vậy liên tục hai lần lâm vào nguy cơ sinh tử có lẽ thật liền b ộ phát tiềm được đây lần này cần không phải kim v một đám người khả năng đều phải xui xẻo a mà lại lần này dựa vào kim vũ hải đông thanh xem như hung hăng kiếm b ụ n rồi một thanh như vậy nhìn xem có thể hay không tìm tới vật liệu thuận tiện cũng giúp nó đem chủng tộc đẳng cấp từ cao đẳng siêu phàm tăng lên tới cấp thấp lanh chúa đi đem kim vũ hải đông thanh chiến lược đẳng cấp từ cấp 16 tăng lên tới cấp 17, lại đem nó chủng tộc đẳng cấp từ cao đẳng siêu phàm tăng lên tới cấp thấp lanh chúa mặc kệ kim vũ hải đông thanh phải trang thức t ỉ n h mới kỹ năng hàn thực lực đều đem tăng gọn một mạng lớn nghĩ đến liền làm trần phàm sẽ lấy trước ghi chép lại vật liệu toàn bộ cha tì một lần tất cả đều có trần ph t r ự c tiếp h ạ đ ơ n đặt h à n g Chờ hắn ngay đến, liền rút bọn kia đồ vật rút đ ộ t phá đi. trăm n p h về sau một mươi tiếp tiếp ba trên trên chia ế p của phủ thanh chủ địa lao thanh chủ bạch thiên vũ cùng vân thương hải đám người vây quanh ở một tòa lồng giam chung quanh giục thú sư hiệp hội trương hải cũng ở trong đó nếu là sở huyền cùng dạ hạo mấy người ở đây khẳng định sẽ phát hiện bọn hắn lao tử đông hải thành mấy đại thế gia gia chủ cũng toàn bộ ở chỗ này một đám người đứng tại một tòa lồng giam chung quanh sắc mặt đều có chút â m t r ầ m k i ê u lồng giam chính là sử dụng vẫn thạch chế thành kiên cố dị thường lóe r a ư u quang lồng giam bên trong một tên người háo đen tay chân đều quấn quanh lấy x i ề n xích liền liền xương tỉ bà đều bị khóa lại túi đầu t h ấ p xuống nhắc tới cũng kỳ khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại người này vậy mà giữ lại rất dài tóc hắn tóc rối mù trên tóc còn có tiên huyết chảy xuống một tích tích rơi trên mặt đất mặt đất có từng đầu linh tuyến lóe ra quang mang. rõ ràng là bố trí xong một tòa cường đại không trận mà tại người áo đen đỉnh đầu hai cái sắt thép cánh tay đồng dạng ra thép chống đỡ lấy một cái như phòng tắm vòi phun đồng dạng đồ vật vân thương hải yên lặng nhìn thoáng qua trong lồng giam người áo đen thủ trưởng nhẹ nhàng bao trùm tại tay phải hắn bên cạnh một cái máy đọc thẻ cái nút bên trên ccc áo bào đen đầu người đỉnh kia vòi phun đồng dạng trên dụng cụ phóng xuất ra một đạo điện cao thế lưu đánh vào người áo đen trên thân điện người áo đen đứa ra k ó i không nói phải không vân thương hải ngữ khí bình thản nói một tiếng thủ trưởng lại tại cái nút trên ấn một cái ccc người áo đen bị điện giật đến toàn thân Phát ccc n không Thương người điện thế áo đen toàn thân co giật đồng dạng run run một hồi lâu mới gào lên mày ngược lại là hỏi à n g ư ờ i không hỏi một tiếng liền để lao tử nói nha v â n thương hải nói ra vậy ta nếu là hỏi lời nói ngươi sẽ nói sao người áo đen cười lạnh một tiếng đương nhiên sẽ không v â n thương hải vậy liền đúng nha ccc lại là một đạo dòng điện điện người áo đen a a a kêu thảm thành chủ bạch thiên vũ cuốn quýt ngăn cản vân thương hải thương hải đừng đem hắn giết chết v â n thương hải nhàn nhạt nói ra à ta chính là thử một chút cái này dụng cụ vẫn rất chơi vui người áo đen đám người v â n thương hải không cần lo lắng mặc dù con hàng này ngay cả ta một chiêu đều không có t i ế h được nhưng nói thế nào cũng là tông sư cấp bậc tồn tại không dễ dàng như vậy chết người áo đen cắn răng khan giọng nói ra đường đường đại tông sư h è n hạ vô s ỉ nút trong bóng tối đánh lén ngươi nếu dám cùng ta đánh một trận đàng hoàng hẹo chết vào tay a i còn chưa thể biết được v â n thương hải thủ trưởng lại nhân xuống dụng cụ ccc đám người cảm giác v â n thương hải giống như chơi nghệ rồi v â n thương hải yếu ớt nói ra một đám c h ỉ biết do nút trong bóng tối dở ờ trò con chuột vậy mà có ý tốt nói đánh một trận đàng hoàng từng ấy năm tới nay như vậy các người ác n g ộ n g c h i đình một mực trốn ở ám ảnh bên trong thỉnh thoảng ra nhảy nhót một cái cái gì thời điểm dám quang minh chính đại rồi người háo đen cười lạnh không nói vân thương hải nói ra mười tám năm trước các người ác n g ộ n g c h i đình tổng đàn đều bị nhóm chúng ta đường quốc trí tôn cường giả đánh nát một đám ma tướng cũng như con chuột đồng dạng bốn phía tán loạn đã trốn vào lòng đất mười tám năm về sau các người lại xông ra đồng thời động tác tấp n g tại khắp nơi bí cảnh chơi đùa lùng tùng đến cùng là đang làm gì người á o đen lại cười lạnh một tiếng vân thương hải lại ấn một cái dụng cụ ccc người á o đen bị điện giật đến huệ vải suy sụp càng không ngừng thở vân thương hải chắp hai tay sau lưng lại nói ra kỳ thật ngươi không nói nhóm chúng ta cũng đã đoán được chuyện gì xảy ra không phải liền làm u ố n từ ngàn ngàn vạn vạn cái trong bí cảnh tìm tới liên thông thiên vũ giới vị diện thông đạo à. người á o đen bỗng nhiên biến sắc bạch thiên vũ bằng người cũng là ánh mắt chất động trước lúc này vân thương hải nhưng không có nói với bọn hắn qua cái này sự tỉnh xem ra phía trên kỳ thật vẫn luôn nắm giữ lấy ác mộng tri đình rất nhiều bí mật t chỉ thấy người á o đen lạnh lùng nói ra ngươi coi như đoán được lại như thế nào bí cảnh vô số cấm khu vô số các ngươi trong tầm tay mỗi một cái bí cảnh hoặc cấm khu a v â n thương hải lắc đầu nhóm chúng ta căn bản không cần coi chừng mỗi một cái bí cảnh hoặc là cấm khu mấy cái này bí cảnh hoặc cấm khu là vô số cái khác biệt vị diện cùng l à m tinh tương liên khẽ hở các ngươi muốn từ những này trong cái khe tìm tới thiên vũ giới thông đạo không khác nào mò kim đáy biển người áo đen cười lạnh không nói v â n thương hải cổ tay khe đảo lấy ra một cái bắt thu vòng nói ra cái này đ ồ vật luyện chế thủ pháp đến từ thiên vũ giới a làm sao người áo đen b i t miệng nở nụ cười đường cốc trẻ tuổi nhất tông sư vân thương hải đem cái này đ ồ vật lấy vào tay cũng không hiểu đến như thế nào sử dụng a vân thương hải cùng bạch thiên vũ mấy người liếc nhau về sau ly khai điệu lao ra điệu lao bạch thiên vũ lo lắng nói ra thương hải cái này ác n g ộ n g c h i đình đến cùng là lai lịch gì bọn hắn có thể sử dụng ác ma lực lượng đem quái vật t a n mòn cũng khống chế quái vật cái này trước đó kiến triều cùng long triều chính là bọn hắn dùng ác ma lực lượng hủ thực kiến chúa cùng long vương chiến thần học viện học sinh tại ngự phong hẻm núi tao nộ phong lang công kích cũng là bởi vì bọn hắn đem phong lang vương cho khống chế về sau trần phạm bọn người ở tại tứ nhất bí cảnh núi hình vòng cùng lại phát hiện bọn hắn người lợi dụng ác ma lực lượng. hụ thực huyết biện hoa vương cùng viêm ma lãnh chúa không cần lo lắng quá mức vân thương hải nói ra dùng ác ma lực lượng ăn mòn quái vật thủ lĩnh khẳng định là phải bỏ ra rất lớn đại giới mà lại cũng không có khả năng tùy tiện không chế được cường đại quái vật thủ lĩnh nếu không thế giới này đã sớm rơi vào bọn hắn trong tay bạch tiên h vũ mấy người sửng sốt một cái sau đó âm thầm n ư ớ i lòng một hơi đồng thời nhẹ gật đầu vân thương hải than nhẹ một tiếng nói ra đối với cái này ác mộng tri đỉnh ta kỳ thật cũng là tại đột phá đến tác phẩm tông sư về sau mới biết đến m ư ơ i tám năm trước nhóm chúng ta đường quốc cùng cái khác các quốc gia cường giả liên thủ đã từng đem cái này ác n g ộ n g c h i đỉnh đánh trò chia năm xẻ bảy nghĩ không ra mới trôi qua mười tám năm bọn hắn lại ngóc đầu trở lại mà lại khí thế hung hung bạch thiên vũ đám người lẫn nhau sắc mặt đều hơi khó coi một cái hắc cám thế lực ở thế giới các quốc gia liên thủ phía dưới đều không có triệt để tiêu diệt vân thương hải lại nói ra bọn hắn tại khắp nơi trong bí cảnh dày v ò sự t ì n h cũng là không cần lo lắng quá mức ta không minh bạch chính là vì cái gì bọn hắn sẽ x u n g kích đông hải thành bạch thiên vũ thở dài nói ra đây cũng là nhóm chúng ta không nghĩ ra địa phương đông hải thành nơi này ngoại trừ nhóm chúng ta chính tay khai thác thứ năm bí cảnh bên ngoài ta thực sự nghĩ không ra còn có cái gì địa phương hoặc là đồ vật đáng giá bọn hắn như thế đại phí khổ tâm kiến triều bắt đầu đến bây giờ nhóm chúng ta thế nhưng là giết chết bọn hắn bốn vị tông sư cấp bậc tồn tại còn bắt sống một người một cái đông hải thành vì sao để bọn hắn coi trọng như thế vân thương hải k h ẽ gật đầu ta trước đem nơi này tình huống báo cáo lên đi nói hắn quay đầu nhìn về phía trương hải nói ra tiền bối bắt thú vòng kia đồ vật xác thực rất q u ỷ dị ta tại luyện khí phương diện cũng không am hiểu cho nên đã thông báo thượng hải bên kia thượng hải bên kia phái ra mấy vị luyện khí đại sư cái này hai ngày hẳn là liền sẽ đến trương hải gật gật đầu không có nhiều lời vân thương hải k h é cười n g à i cái kia đồ đệ thật c o i ý tứ phi thường không tệ trương hải cười ha ha một tiếng nói nhảm mạ chung quanh một đám lao giả cùng thành chủ bạch thiên vũ đều nợ nụ cười ba ngày sau mặt trời chiều ngã về tây thầm hồng tụ chống hai cây quả trượng chạy tới trần p h à m phòng bệnh nhưng trong phòng bệnh không ai liên dương bệnh đều không thấy t thầm hồng tụ nhữ mày nói ra chạy đi đâu rồi đây an ta thẩm ra bí d ư ỡ n làm sao còn như thế có thể giày vỏ nàng một cước đạp ra sát vách sở huyền cửa phòng bệnh trên giường bệnh sở huyền đang xem sách coi như cửa bị đá văng hắn đều không có ngầm đầu tựa hồ quen thuộc loại này động tính thầm hồng tụ dùng quải trượng gõ hai lần cửa sở huyền nhà ta trần phạm đi đâu rồi sở huyền ngầm đầu lên thầm hồng tụ xoay người qua đi được rồi hỏi ngươi cũng là hỏi không được sở huyền một người y tá đi tới thầm hồng tụ tranh thủ thời gian hỏi tỉ tỉ nhà ta trần phạm đi đâu rồi nhà y tá nói ra cái k i a hầu t ử đẩy hắn ra ngoài phơi mặt trời giống như là đi khu nội trú phía sau vườn hoa đa tạ tỉ, tỉ. thầm hồng tụ chống khỏi trượng về sau vườn hoa đi đến xa xa chỉ thấy đầy trời ánh sao điểm điểm vẫy xuống xuống dưới cái gì thầm hồng tụ nao nao liên gặp trần phạm thủ trưởng đặt ở kim vũ hải đông thanh trên đầu kia đầy trời ánh sao điểm điểm chính là chiếu xuống kim vũ hải đông thanh quanh thân cái gì tình huống kim vũ hải đông thanh đẳng cấp đột phá vì cái gì trần p h ạ m để tay tại kim vũ hải đông thanh trên đầu kim vũ hải đông thanh đột phá cùng trần phàm có quan hệ thầm hồng tụ ngu ngơ thời điểm chỉ thấy kim vũ hải đông thanh đầu nhẹ nhàng cọ sát trần phàm biểu hiện ra một bộ phi thường thân mật g á n vẻ thật cùng hắn có quan、hệ. nhưng hắn là thế nào giúp kim vũ hải đông thanh đ ộ t phá chẳng lẽ là dùng kia trong động vật móc ra m ộ ư ơ i sáu cấp quái vật tinh hạch t h ầ n hồng tụ gãi đầu một cái ác ngộng c h i đình bố tri pháp trận tòa kia trong động vật có rất nhiều quái vật thi thể trong đó cấp m ộ ư ơ i sáu quái vật có năm con cấp m ộ ư ơ i năm quái vật có m ộ ư ơ i hai con những cái kia cao đẳng cấp quái vật tinh hạch tại đông hải thành người đến trước đó liền đã bị trần phàm móc ra dùng những cái kia cao đẳng cấp quái vật tinh hạch trợ giúp kim vũ hải đông thanh v ư t phá tựa hồ cũng nói qua được có lẽ trong đó có cùng kim vũ hải đông thanh thuộc tính đồng dạng quái vật đây thầm h ta đâu chỉ giúp nó tăng lên chiến lược đẳng cấp ta còn giúp nó từ cao đẳng siêu phạm đột phá đến cấp thấp lĩnh chủ đây trần phám lắc đầu nói ra ta phải có loại bản lanh này vậy cũng tốt kim vũ hải đông thanh là thời gian ngắn bên trong tao nội nhiều lần tử vong nguy cơ cho nên bạo phát tiềm lực ta lại dùng kia trong động vật m ộ ư ơ i sáu cấp quái vật tinh hạch giúp nó tăng thêm một m ố i lửa nó đã đột phá thật đúng là dạng này thầm hồng tụ bán tín bán nghi nhìn thoáng qua trần phàm trần phàm các ngươi ở chỗ này a đang nói chân thanh tạo y tá dẫn đầu dưới đi tới trần phám nghiêng đầu lại trần phó đoàn trưởng ngươi đã đến ngươi kim vũ hải đông thanh t không cần nói ta cũng không có trách cứ ngươi ý tứ t r â n thanh đánh gãy trần phàm ta đến mang kim vũ đi là bởi vì thật muốn đi vào thứ năm bị cảnh t r â n thanh nhẹ nhàng vuốt ve một cái kim vũ hải đông thanh cánh thả người nhảy lên nhảy tới kim vũ hải đông thanh trên lưng t r â n phàm có chút lung túng nói ra thật rất xin lỗi không nghĩ tới để kim vũ tao nộ g loại nguy cơ này lần này ta giúp nó t r â n thanh khoát tay áo không cần đến xin lỗi ngươi dẫn nó ra ngoài chiến đấu cái này kỳ thật cũng là bồi dưỡng một bộ phận thực chiến khẳng định là so đang huấn luyện khu huấn luyện mạnh hơn rất nhiều làm sao liền một câu đều không cho người nói xong chân phàm rất phi muộn cái này nữ nhân rõ ràng chính là đang tức giận nha ngươi nhìn nghiêm mặt dáng dấp cùng con lửa còn nói không có tức giận trần phạm vừa định mở miệng nói chuyện đã thấy chân thanh đứng tại kim vũ hải đông thanh trên lưng ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn lướt qua thẩm h ồ n g tụ nhàn nhạt, nhạt nói ra trần phạm nếu là bằng hữu ta cảm thấy ta có cần phải nhắc nhở ngươi một câu trần phạm xứng sở cái gì chân thanh khỏe miệng hơi vẩy lên đứng tại ngươi bên trên vị này là nhóm chúng ta đông hải thành nổi danh hôn thê ma nữ vô pháp vô tiên ngươi cùng với nàng dây dưa tại một khối sẽ rất phiền p h ư c nguyên bản một mực cười tủm t h m thường tụ sầm mặn lại chân thanh tỉ tỉ ngươi ở ngay trước mặt ta kiếm chuyện l ì rán có phải hay không quá phận một điểm bọn hắn xưng hô ta là hôn thế ma nữ, vương ậ y thì có cái gì quan hệ? Nhà ta Trần Phạm, thế hệ? Nhà Phạm, h gì có cái quan n n hôn g là thế ma v ư hôn thế ma vương cùng hôn thế ma nữ đây không phải là tuyệt phối a ta cái gì cũng không làm ta làm sao lại thành hôn thế ma vương trần pham hắc lên mặt trần pham ngươi tự giải quyết cho tốt trần t h a n h mỉm cười dưới chân mang kim vũ hải đông thanh lập tức đằng không mà lên trong nháy mắt liền biến mất tại chân trời trần pham nhìn xem kim vũ hải đông thanh biến mất không còn gì để nói mặc dù có thể tại hệ trạc thượng cáo tô trần thanh k i m vũ hải đông thanh đột phá sự tình nhưng được rồi coi như cho nàng niềm vui bất ngờ đi bên trên thẩm hồng tụ hư lạnh một tiếng lão nico không thể gặp người khác tốt chúc ngươi cả một đời không gả ra được ai phàm ngươi đi đâu đi t r ầ n phám ngáp một cái không có phản ứng nàng v ư ợ n ra nhìn thoáng qua thẩm hồng tụ đẩy giường bệnh nhanh chóng rời đi thẩm hồng tụ không có đuổi theo mà là bấm ca ca của mình thẩm tiêu điện thoại lão ca thẩm tiêu hình ảnh vừa hiện hiện ra liền chửi bấm lên nha đầu chết tiệt kia ngươi làm chuyện tốt thẩm hồng tụ bưng kín lỗ thai lão ca ngươi t h ờ m ã n kinh tới rồi làm sao chẳng biết tại sao liền mang ta? Chẳng biết tại sao? n g ư ơ i kém chút giết chết ta tử vong chu hoàng n g ư ơ i nói chẳng biết tại sao không có giết chết ta tử vong chu hoàng còn đem huyết biện hoa vương đầu đốt chẳng những thương thế khỏi hẳn mà lại rất có thể tại trong ngắn hạn đột phá đây đột phá ngươi cái đại đầu quỷ lão ca không nói cái này ta có cái tuyệt mật tin tức bán cho n g ư ơ i a liên quan tới chiến thần khai hoang đoàn phó đoàn trưởng t r â n thanh sự tình sự tình gì n g ư ơ i chuyển hai mươi vạn liên minh tệ cho ta ta liền đem tin tức này bán cho ngươi người làm ta ba tuổi tiểu hài đây vậy làm sao khả năng ngươi cũng đã sáu tuổi lão ca tin tức này thật phi thường trọng yếu ta không lừa ngươi thật lừa ngươi ta có thể trốn được sao ai ta thế nhưng là n g ư ơ i thân mội mội a ngươi chính liền thân mội mội đều không tín nhiệm ha ha ngươi từ nhỏ đến lớn lừa ta bao nhiêu hồi trong lòng mình không có số sao lần này nói chính sự tuyệt đối không lừa ngươi tin tức này là dính đến tam đại khai hoàng đoàn thăng bằng thực lực a thầm tiêu do dự một cái được ta tin ngươi lần này hai mươi vạn liên minh tệ tới sổ thầm hồng tụ nghe được tới sổ thanh âm lập tức mặt mày hớn hở lão ca ta biết một cái kỳ nhân hắn giúp chân thanh đem cấp mười sáu kim vũ hải đông thanh tăng lên tới cấp mười bảy thầm tiêu cười lạnh một tiếng nói đông hải thành bên trong muốn nói dục thú ngoại trừ dục thú sư hiệp hội trương hải đại sư còn có người nào có thể được xưng tụng k ỳ nhân trần thanh kim vũ hải đông thanh đột phá đến cấp m ộ ư ơ i sáu đã nhanh mười tháng hiện tại coi như đột phá đến cấp m ộ ư ơ i bảy cũng không phải cái gì tin tức lớn a l i ê n cái này ngươi liền lừa bịp ta hai mươi vạn gọi thế nào lừa bịp đây thật khó nghe thẩm hồng tụ nói ra trọng điểm không phải nơi này a trọng điểm là ta nói cái này k ỳ nhân hắn là chiến thần học viện học sinh cùng ta đồng cấp đều là lớp mười hai ta thích hắn ta chuẩn bị đem hắn lôi kéo thành ngươi mỗi phu xéo đi thầm tiêu gào lên một cái cùng n g ư ơ i đồng cấp học sinh khả năng giúp đỡ chân thanh đem ngự thú tăng lên tới cấp m ộ ư ơ i bảy n g ư ơ i cái này xú nha đầu l ừ a gạt người khác còn chưa tính chính liền anh ruột ngươi cũng l ừ a gạt ngươi nói cho ta ngươi bây giờ ở đâu hôm nay ta không đem ngươi đánh n h ị ra xỉ đến ta liền theo họ ngươi ca lời này của ngươi nói ngươi bây giờ không đã là cùng ta họ rồi sao nói xong lời này thầm hồng tụ lập tức cút điện thoại làm người tốt thất bại ta như thế người thành thật kết quả liền anh ruột đều không tin ta chân thanh còn nói ta là hôn thế ma nữ một bên khác dạ hạo cùng thẩm thao thao tiến vào bệnh viện thẩm thao thao nhìn thoáng qua dạ hạo nhìn không được nói ra uy những cái k i a đồ vật đều đã kiểm kê xong coi như trần phảm phân một phần nhỏ cho nhóm chúng ta nhóm chúng ta cũng phát đại tài có những này tinh hạch cùng quái vật thi thể làm không cẩn thận có thể giúp một cái ngự thú đột phá đẳng cấp đây ngươi làm sao luôn là một bộ sầu mi khổ kiểm giám vẽ dạ hạo mặt mà ủ mày t r a o nói ra ta đang nghĩ ta mị ma a hắn sao những cái k i a mặc h áp bảo luôn luôn ra xấu lao tử chuyện tốt lần trước ta đi theo thanh tỷ đi thứ tư bí cảnh chính là bọn hắn hỏng chuyện tốt của ta còn một đường truy sát l a o tử lần này nếu như không phải bọn hắn chạy đến làm không cẩn thận phảm ca đã giú ta bắt lấy hai cái mị ma t h ầ m thao thao trận trắng mắt thật sự là phục ngươi đầu ngươi bên trong ngoại trừ mị ma liền không có cái khác sao tìm ngươi ca đánh đêm hỏi một chút đem hắn cấp m ộ ư ơ i hai ngự thú mượn qua đến qua đoạn thời gian nhóm chúng ta lại đi một chuyến thứ nhất bí cảnh kiếm bộ lớn dạ hạo h ư u khí vô lực nói ra ngày hôm qua ta đã hỏi qua t h ầ m thao thao hắn đã đáp ứng dạ hạo hắn đem ta mắng to một trận nói ta không biết sống chết nếu không ngươi hỏi t h a m ca của ngươi nhóm chúng ta lại mang theo cái kia tử vòng chu hoàng đi một chuyến thứ nhất bí cảnh thần thao thao nháy mắt mấy cái sau đó bấm thẩm tiêu điện thoại điện thoại vừa kết nối th mang xong t h ầ m thao thao một câu còn chưa nói đây t h ầ m tiêu liền đem điện thoại cút t h ầ m thao thao rất yêu thương ta còn cái gì đều không nói à vì cái gì liền nói muốn đánh chết ta đây từ vong chu hoàng ăn huyết biện hoa vương đầu chiếm đại tiện nghi tổn thương không phải xong chưa dạ hạo vừa muốn nói chuyện đột nhiên thấy được xích một cú viên đầy dường bệnh phan ca dạ hạo chạy mau mấy bước vọ tới t giường bệnh bên cạnh ta đến bệnh viện trước đó tại h ẹ chặt trên phát cho ngươi b ả n g biểu ngươi xem sao tất cả đồ vật đều thống kê xong tinh h o h i ệ n tại cũng đặt ở chiến thần học viện cố phòng thi thể quái thú đều đưa chiến thần học viện có lạnh thầy chủ nhiệm hỏi ngươi xử lý như thế nào đây. thấy đ ư ợ c t r ầ n phạm nghiêng n g h i ê n g đầu về trước phòng bệnh lại nói vừa trở lại phòng bệnh thầm hồng tụ liền đi theo vào dạ hạo lại đến sát vách đem sở huyền dường bệnh đẩy tới đi một bên đi một bên thầm hồng tụ dùng quải trượng gõ dạ hạo cùng thầm thao thao sau đó ngồi ở trần phàm trên giường bệnh trần phàm nằm tại trên giường bệnh nhự n h ữ mày ngươi lại làm cái gì đến đập cái chụp anh trung thầm hồng tụ mở ra trí năng đồng hồ ngồi tại trên giường bệnh tiến tới trần phàm đầu bên cạnh đem ca mê ra nhắm ngay mình cùng trần phàm quá cả trần phàm lòng của nữ nhân kim giới đáy biển trần phàm hoàn toàn không minh bạch cái này nữ nhân đến cùng suy nghĩ cái gì đồ chơi lúc này thầm hồng tụ ấn mở đập tốt anh c h ụ sau đó cho trần phạm nhìn một chút nói ra p h ạ m ngươi xem một chút có đẹp hay không giống hay không ngươi vừa cho ta sinh đứa bé từ trong phòng sinh ra d á n g v ẻ t r ầ n p h ạ m cái chán gân xanh nổi lên hắn cắn răng mở ra mình máy tính sau đó ấn mở dạ hạo trước đó phát cho hắn bảng biểu tại chiến thần học viện thầy chủ nhiệm dẫn đầu dưới một đám lao sư đã sớm đem tất cả đồ vật đều kiểm kê xong xuôi trước đó dạ hạo đem bảng biểu phát tới thời điểm trần phàm liền thô sơ giản lược quét một lần bảng biểu bên trên tất cả đồ vật đều tiêu chú đại khái giá thị trường liếc qua t h ấ y ngay huyết biện hoa vương bên cạnh ngoại trừ ghi chú lấy huyết dịch sáu mươi tám cân cánh hoa một trăm hai mươi hai cánh bên ngoài cũng có huyết dịch cùng cánh hoa đại khái giá đấu giá nhưng cái này giá đấu giá cùng còn lại mấy cái bên kia đồ vật giá thị trường không lớn đồng dạng giá đấu giá lưu động là lớn vô cùng tỷ như huyết biện hoa vương tiên huyết một cân giá đấu giá đạt đến năm mươi vê ú p liên minh tệ nhưng căn cứ phía trên ghi chú nhắc nhở cuối cùng giá đấu giá rất có thể biểu đến một trăm năm mươi vê ú p liên minh tệ trở lên vẹn vẹn chỉ là huyết biện hoa vương huyết dịch nếu là toàn bộ bán đấu giá đều có thể đạt tới một thước liên minh tệ dù sao huyết biện hoa vương máu cùng cánh hoa có trị liệu kỳ hiệu rất nhiều thời điểm là có thể cứu mạng có thể cứu mạng đồ vật nói là vô giới chi bảo cũng không đủ thật muốn xuất ra đi đấu giá đoán chừng đông hải thành các loại đại thế lực đại thế g i a đều muốn tranh đến đầu rơi máu chảy đi c u ố i cùng giá đấu giá là bao nhiêu ai cũng không cách nào xác định cùng huyết biện hoa vương so sánh liền liền kia năm con cấp m ộ ư ơ i sáu quái vật đều cảm giác có chút không coi là gì cho nên cho dù là không cần mặt mũi lý thắng cũng không dám hướng trần phạm yêu cầu huyết biện hoa vương máu cùng cánh hoa mà là cẩn thận nghiêm túc tại hẹ chặt hỏi cùng trần phạm Phải chăng thể học huyết hoa cánh hoa. đãi điểm, biện vài miếng có cân cùng bán trường vương một ưu máu mấy liên liên sở ra cùng dạ ra các loại đại gia tộc đều tại sở huyền cùng dạ hạo mấy người lộ ra tin tức về sau trước tiên liên hệ trần phạm muốn giá cao mua sắm một chút huyết biện hoa vương máu cùng cánh hoa tam đại khai hoang đoàn đều không có lấy được đồ vật cuối cùng rơi xuống trần phạm trong tay cái này khiến đông hải thành thượng tầm hung hăng manh động một cái nhưng phủ thành chủ phát ra tiếng đem việc này ép xuống cho nên hiện tại không có người chạy đến bệnh viện đến giày vò trần phạm lần này thu nhập thêm vất đến thật thoải mái coi như chân thanh lại cho trần phạm mấy cái khinh thình trần phàm vẫn là sẽ hạnh phúc đến không ngầm miệng được ngoại trừ huyết biện hoa vương bên ngoài giá trị tương đối cao một điểm chính là tòa kia trong động quật những quái vật kia thi thể những thi thể này bên trong cấp m ộ ư ơ i sáu quái vật có năm con cấp m ộ ư ơ i năm quái vật m ộ ư ơ i hai con m ộ ư ơ i cấp đến m ộ ư ơ i bốn cấp cũng có một nhóm lớn đoán chừng ác mộng tri đình kia hai hàng cũng là phí hết lao đại tỉnh mới làm tới cuối cùng lại là để trần phàm cho nhặt được cái đại tiện nghi nhưng những n à y đồ vật mặc dù đáng tiền cùng huyết biện hoa vương so sánh vẫn là kém quá tốt đẹp lớn trần phàm bật máy tính lên tương dạ h ạ phát cho hắn bảng biểu mở ra hiện ra tại trước mặt mọi người sau đó nói ra Đồ v ậ dạ hạo nhãn châu xoay đậu nói ra phàm ca ngươi ban đầu là hứa hẹn muốn cho thẩm thao thao hai cái chín cấp quái vật thi thể bao quát hắn tinh hoạch sau đó sở hứa nói hắn muốn bốn cái chín cấp quái vật thi thể t h ẩ m hồng tụ nói đúng lắm Muốn u cân h y ế thầm biển o a yêu hồng tụ cùng thẩm thao thao giết người ánh mắt tập trung vào dạ hạo liên liên sở huyền đều mắt thả h ư n g quang nếu như nhãn thần có thể giết người dạ hạo đoán chừng đã bị phanh thây x é x á c dạ hạo cúi đầu giơ lên hai tay làm ta không nói trần m ặ t một lát sau sở huyền nói ra ngươi đến phân l i ề n tốt mặc kệ ngươi làm sao chia ta không có ý kiến thầm hồng tụ nở nụ cười xinh đẹp ta cũng đồng dạng không nói đến ngươi cứu mạng ta nếu như không có người mang theo kim vũ hải đồng thanh nhóm chúng ta căn bản cái gì đều vất không đến trần ta, ta thao thao phán ngón kia tay t r tại bảng biểu trên vẽ mấy lần trên g ư ớ i nhìn qua hai lần mới nói ra nếu như không có kia một trận sinh tử ta căn bản không cần nhiều lời cứ dựa theo các ngươi ban đầu yêu cầu cho các ngươi đồ vật liền tốt nhưng không có các ngươi coi như ta mang theo kim vũ hải đồng thanh cũng lấy không được những ngày đồ vật hắn chưa hề nói một con đường chết dù sao còn có sau cùng át chùi bài ngự thú không gian đây nhưng nếu như không có thẩm hồng tụ cùng sở huyền b ọ n hắn cuối cùng trần p h ạ m cũng chỉ có thể trốn ngự thú không gian căn bản không có khả năng thu hoạch được những n à y đồ vật cho dù là giết chết huyết biện hoa vương hắn cũng không có khả năng từ hai người kia trong tay cầm tới huyết biện hoa vương trần p h ạ m cười cười ngẩng đầu lên ta cũng lời đi tính ai công lao lớn ai công lao nhỏ đi núi hình vòng cung trên đường giết chết những quái vật kia cho lý thắng lao sư cùng thầy chủ nhiệm đi phân phối cái khác như này năm người chia đều đi trong phòng bệnh đột nhiên hoàn toàn tính mịch một cái hệ thống dưới dạng c h i t đỉnh mạnh bá đạo sát phạt quyết đoán không hậu cùng chuyện đã hoàn thành